q một chương ba trăm tám mươi chín chạy thoát chương ba trăm tám mươi tám chạy thoát nhìn xem xuống ngựa về sau vẫn tại dục huyết phấn chiến hơn mười tên huyết s ắ c sư thiếu kỵ sĩ d i i nở trong lòng cơ hồ bị lửa g i ậ n sở lấp đầy bất quá phẫn nộ từ đầu đến cuối không có vượt trên lý trí hắn mang theo còn lại các kỵ sĩ theo bị xông mở lỗ h ổ n g phi bôn u ra ngoài lấy nam tức miệng lớn thở hào hẹn nhưng động tác trên tay của hắn lại một giây đều không có đình chỉ đưa tay dùng trường kiếm sẹt qua một tên quân địch cái cổ đỏ thắm máu tươi ngưng tụ thành một đầu tơ máu phun ra ngoài tung t ó đến khôi giáp của hắn phía trên nghe càng, ngày càng xa tiếng vó ngựa. trong lòng của hắn tảng đá lớn cuối cùng là bông xuống còn lại huyết sát sư thiếu c á c kỵ sĩ vừa đánh vừa lui tụ lại tại bên cạnh hắn lấy hắn làm trung tâm điên cuồng chém giết đ ị c h nhân theo thời gian trôi qua l ờ i nam tức bên người kỵ sĩ đã cũng tới căng ít k h ô i giáp của hắn bên trên cũng xuất hiện vô số lỗ hổng hắn đã không nhớ do đã qua bao lâu không nhớ rõ mình đã giết chết bao nhiêu tên đ ị c h nhân không nhớ do đã bị bao nhiêu lần công kích hắn hiện tại chỉ là cơ giới tính huy động cánh tay của mình như là một máy bình thường cầm trong tay đã quấn lơi trường kiếm đưa vào địch người thân thể tư máu nhuộm đỏ toàn thân của hắn toàn bộ liền như là một cái huyết nhân đồng dạng đã nh rốt c ụ c hắn mỏi mệt đến rốt cuộc điều động không ra một tia khí lực vung động vũ khí trong tay n g à y bình thường cảm giác không thấy trọng lượng phản phất cùng mình hòa làm một thể t á o giáp giống như đột nhiên trở nên nặng hơn và cân ôi cố gắng từ phổi gạt ra một điểm cuối cùng không khí hắn rốt c ụ c thể lực chống đỡ hết nổi té quỵ trên đất tại bên cạnh hắn đã chất đóng bên trên trăm cỗ thi thể máu tươi cơ hồ đã nhanh muốn hội tụ thành vì một đầu dòng suối nhỏ gần như máu chạy phiêu s ự thể lực chống đỡ hết nổi hắn một gối té quỵ trên đất dùng trường kiếm chống đỡ lấy thân thể cố gắng không để cho mình đổ xuống ở t r u n g quanh sợ hãi rụt r ẽ không dám lên trước đám binh sĩ nhìn nhau một cái đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được may mắn cùng vui sướng sau đó không hẹn mà cùng cầm trong tay trường thương chậm rãi thử thăm dò tới gần lan đi ai dám tới gần ta một bước lê nam tức đã nhận ra điều này cỗ này đã vết thương chồng chất thân thể đột nhiên bạo phát ra lực lượng cực kỳ cường đại gầm lên giận dữ đinh thái n h ứ góc t r ự c uống đám binh sĩ sợ vỡ mật trong lúc nhất thời vậy mà không dám lên trước một bước chờ đợi chỉ chốc lát binh lính chung q u n h nhóm phát hiện trước mặt tên sắt thần này vậy mà không có bất kỳ động tác liền lấy dũng khí lần nữa chậm rãi tới gần Hán chết. Hán chết. một tên binh lính sợ hãi rụt rè đẩy lầy nam tức b ả vai một chút ai ngờ chỉ là nhẹ nhàng đẩy cỗ này thép như sắt thép thân thể liền mềm v ặ t ngã trên mặt đất v à thuế những binh lính này nao nhau ôm nhau gieo họ huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ cho bọn hắn mang tới thương vong cùng áp lực tâm lý thật sự là quá lớn vẹn vẹn mười mấy người liền để bọn hắn bỏ ra hơn một trăm người đại giới cái này là kinh khủng bực nào đối thủ hiện tại dạng này như là giết địch nhân giống như thần cuối cùng là chết rồi cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn không cần lại tiếp tục tiến công mà phở lan lúc này đã là lên cơn giận dữ đáng chết đáng chết đ nàng căm tức một thanh ném ra bội kiếm của mình cắn răng nghiến lợi nhìn xem dài nở đi xa bóng lưng cái k h ế mặt vẫn tại đón gió phấp phới nền đỏ kim sư văn trương phảng phất như là một cái cự đại bàn tay đồng dạng hung hăng đánh vào trên mặt của nàng khóc không ra nước mắt nhìn thoáng qua vẫn đang thiêu đốt kho lúa nàng sống một mình càng sâu a n trộm gà bất thành còn mất nắm gạo chính là nàng hiện tại tốt nhất khắc họa nếu như hắn không phải là bởi vì lòng tham muốn đem đột kích quân địch toàn bộ lưu lại liền sẽ không suy ra ra nhiều chuyện như vậy hiện tại ngược lại là tốt không chỉ có không có bảo trụ kho lúa tự liền đột kích quân địch cũng không có để lại, bị đối phương xông phá hàng có có gì có thể nàng h Nhanh đi, tổ chức nhân thủ lửa. Phở ì n lửa. đi tổ dập l h đồ ở, ở Nam Tức à này à o thét lớn, lần n n giục có ó thể n là mất hết mặt ngui. Chưa bại một lần nàng mất mặt một hết rốt chưa ngui, bại c cảm ngựa h thất ậ n n n được tư bại vị. à rục n g đi tới lầy nam tức bên cạnh thi thể nhìn trước mắt cỗ này vết thương chồng chất đồng thời toàn thân vết máu thân thể không khỏi thở dài chính là người này mang theo bộ hạ của hắn giết chết chính mình dưới trướng hơn một trăm tên binh sĩ nàng đối với cái này người là có khâm phục vừa đau hận hoàn toàn không còn gì để nói về sau nàng mới nói ra không thể không nói hắn là cái kỵ sĩ chân chính kỵ sĩ hảo hảo an táng hắn đi không chỉ có phờ l ạ c nếm đến thất bại tư vị giải n ở cũng là lần đầu tiên cảm nhận được thất bại đến cùng là dạng gì cảm giác ba năm này nhiều đến nay hắn thuận b u ồ x u ô i gió thuận dòng mượn nhờ hệ thống lực lượng nhanh chóng phát triển càng là tại trước đây không lâu đạt được khổng lồ bắc cảnh so giải n ở kiếp trước cái tia vương quốc pháp còn muốn lớn hơn một chút rộng lớn lãnh thổ vô luận là bất kỳ địch nhân cho dù là mạnh như doẹ bỏ bát ư ớ c mạnh như ả o phá vơ bộ không có chỗ nào mà không phải là ngã xuống hắn tiến lên trên đường mà bây giờ hắn không chỉ có không thể hoàn chỉnh tiêu hủy địch nhân toàn bộ lương thực còn bỏ ra dạng này lớn đại giới bao quát lầy nam tức tại bên trong, hết thể mười chín tên huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ hao tồn tại chỗ đó huyết sắc sư thiếu tùy tùng cũng tổn thất hơn năm mươi người đất phong kỵ sĩ đồng dạng tử thương tham trọng giải n ở cố gắng không để cho mình suy nghĩ l ầ y nam tức bọn người lúc này sẽ đối mặt cái gì hắn mang theo các kỵ sĩ một đường phi nước đại sợ phía sau địch nhân hội đuổi theo nhưng mà thật sự là như thế sao có lẽ hắn chỉ là muốn mau sớm rời đi chỗ đó rời đi cái kia phiến để cho mình từ bỏ bộ hạ địa phương hắn lại cũng không muốn nhìn thấy tòa kia có kiên cố hàng rào kho lúa giải nở cắn răng ở trong lòng điên cuồng gào thét lấy nam tức là từ vừa mới bắt đầu liền đi theo hắn người hiện tại đem hắn vứt xuống giải nở phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ đi ra mười mấy cây số giải nở từ từ thả c h ầ m mã tốc đột nhiên tại phía trước d ò đường kỵ xạ thủ trở lại báo cáo cái kêu nhan đại nhân chúng ta ở phía trước phát hiện dở dạ cụ lệ bá tức cùng tợ dạy tổn bá tức mang theo quân đội chính đang hướng về nơi này tiến lên dở dạ cụ lệ bá tức cùng tợ dạy tổn bá t ư c giải nở sau khi nghe trong lòng có chút là người vừa rồi nổi nóng cùng hối hận bị hòa tan một chút bọn hắn khẳng định là đến tri viện chúng ta đi gặp bọ nói giải nợ liền giục ngựa chạy hướng về phía trước chạy ước chừng mười phút tả hữu giải nợ liền nhìn thấy phía trước hai mặt nền đỏ kim sư cơ sĩ các ngươi sao lại tới đây giải nợ đánh ngựa đi tới giờ dạ cụ lệ bá tức cùng tợ dệt tổn bá tức trước mặt chúng ta ở tiền tuyến không có phát hiện p h ở lãng tức sĩ nền lam vọng n g u y ê n hoa kỳ sĩ, sở dĩ tợ dệt tổn bá tức suy đoán có thể là tại phục kích ngươi sở dĩ ta liền mang theo quân đội đến rồi giờ dạ cụ lệ bá tức m i t miệng lặng lẽ nhìn tợ dệt tổn bá tức một cái sau đó xoay đầu lại nói ra không thể không nói suy đoán của các ngươi là đúng giải nợ giờ dạ cụ lệ bá tức nhìn xem đến giải nợ lây dính máu tươi đồng thời có chút tổn hại áo giáp sừng sốt một chút nhìn một chút đằng sau càng ngày càng gần các kỵ sĩ nói ra ngươi thật đúng là bị phục kỵ ta làm sao làm sao thiếu đi nhiều người như vậy nghe giờ dạ cụ lệ bá tức theo bản năng lời nói đến giải nợ trong lòng lại l à tê dần Âm trầm nói ra ha ha ta hội vì bọn họ báo thủ trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích áp thiết v ư ơ miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hưu của ngài q một chương ba trăm chín mươi thế yếu dẹp quân phản loạn Trường thế yếu u dẹp q ây n phản loạn. Nghe nở nói như giải v ậ tờ dẹt tổn bá ứ chúng cùng cụ tức dờ dạ lệ bá a i người không khỏi cái. tiên giải không dùng mình một cái. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này nở, như thế âm lánh cùng khủng thấy thế h một âm c bố. là đầu ta tất nhiên hội báo thủ rất nhiều người đều cùng bọn này đáng chết phản đảng có huyết h ả i thâm c ứ u chúng ta nhất định sẽ đem đám người này đưa lên đài hành hình d i ờ dạ c ụ lệ bá tức vỗ vỗ giải nở b ả vai nói ra không sai người thắng sau cùng nhất định là chúng ta dạ dạ tổn bá tức cũng nói các người mang theo nhiều như vậy nhưng quân đội đến chi vê ta như vậy chúng ta t i ề n biến chiến trường là đã phải t h ắ n g sau nghe lời của hai người giải nở miễn cưỡng cười một tiếng sau đó nhìn đằng sau nhưng đại đội binh sĩ hỏi không có chúng ta khi xuất phát chiến đấu còn chưa có bắt đầu bất quá cho tới bây giờ chỉ sợ đã nhanh phải kết thúc đi đ á m k i a đ á m ô hợp không có gì sức chiến đấu dơ dạ cũ lệ bá t ứ ớ c tràn đầy tự tin nói ngươi thấy thế nào tợ dệt tồn bá t ứ c giải nở đối với dơ dạ cũ lệ bá t ứ c mê chi tự tin không quá tin tưởng thế là quay đầu nhìn về phía tợ dệt tồn bá t ư c dù nhưng cái này tợ dệt tồn bá t ư c này bình thường hơi có vẻ âm trầm nhưng hắn cũng là giải nở số lượng không nhiều có giao tình nhưng người một trong mà lại tính cách của hắn so với giờ dạ cụ lệ bá tước tới nói đêm càng thêm trầm ồn một chút có lẽ chiến đấu hội tiến hành nhưng phi thường gian nan tợ dệt tồn bá tước trầm ngâm một chút sau đó nói nói thế nào giải nợ nhìn xem tợ dệt tồn bá tước biểu lộ trong lòng đã có một chút suy đoán đừng nói lung tung tợ dệt tồn bá tước chúng ta binh sĩ đều là võ trang đầy đủ cường đại chiến sĩ ngươi nhìn nhìn lại đám kia đáng chết phản quân binh sĩ thậm chí cũng còn có đám nông nô hôn tạp cùng một chỗ mười người bên trong có thể có một cá nhân xuyên l ê n t i ế t rất sao coi như số lượng nhiều một chút cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta húng chi bọn hắn đ á m kiệu kỵ sĩ trong mắt của ta còn không bằng chúng ta phương bắc giữa đường xuất gia thuê kỵ binh người như vậy cũng có thể xưng là kỵ sĩ sao nói đến đây dơ giả cụ lệ bá tức trên mặt cảm giác ưu việt không chút nào tiến hành che giấu phương bắc người thiện chiến là tất cả mọi người dõi như ban ngày mà hắn làm ngoại trừ bắc cảnh bên ngoài lãnh địa tới gần nhất phương bắc lãnh chúa tự nhiên cũng là như thế đối với mình quân đội dưới quyền sức chiến đấu tương đương kiêu ngạo đích thực cho nên nói ngươi vì cái gì dạng này phỏng đ o đâu g i i nợ gật, gật đầu lại nhìn xem tờ dễ tổn bá tức hỏi sự thật đúng là như thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là sức chiến đấu cường đại còn đồng thời không thể trở thành quyết phân thắng thua quan trọng tờ giết tồn b á tức dựng thẳng lên đầu ngón tay nhìn xem hai người ánh mắt cẩn thận suy nghĩ một chút chúng ta dẹp quân phản loạn tầm đó thế lực cấu thành đi chủ thể đại khái là lấy chư vị hoàng tộc làm chủ thể uy tín lâu năm đế đảng một phái k h á c thì là lấy mới phát quý tộc làm chủ thể mới phát đế đảng giải nở b á tức ngươi tại đế đô thời gian tuy rằng không dài nhưng là cũng có thể nhìn ra giữa song phương mâu thuẫn đã không chỉ là lẫn nhau đấu tranh tầm đó sinh ra cựu hận cùng lợi ích nhưng tranh t r ư ớ hoàng tộc bên trong cũng không thiếu thiện cận người mới phát quý tộc đám k i a người liền càng không cần phải nói trên chiến trường không lặng lẽ cho chiến hữu của mình đâm đao liền đã rất tốt chẳng lẽ còn muốn trông cậy vào bọn hắn lẫn nhau c h i viện tương hô là ỵ vào sao đợi dễ tồn ba tức nói lời nói này thời điểm tương đương trịnh trọng thậm chí cũng không có đem chính mình hái ra ngoài trực tiếp xác nhận mình đích thật là hoàng tộc một phái người nhìn dài nở rơi vào t r ầ m tư đợi dễ tồn ba tức tiếp lấy nói ra mà phản quân thì không giống tuy rằng bọn hắn cũng là đều mang tâm tư nhưng là chí ít tại giai đoạn hiện nay bọn hắn có cộng đồng phân đấu mục tiêu chỉ cần bọn hắn không lật đổ chúng ta mò lẹn gia tộc như vậy mục đích của bọn hắn liền là nhất trí giải n ở không khỏi gật gật đầu những lời này đích thực rất có đạo lý như vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian hồi viên đi nếu như chúng ta thật chiến bại vậy đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi giải n ở nói lúc này chính diện trên chiến trường phía trên quả nhiên như l à tợ dễ tổn t bá t ấ c suy đoán như thế dẹp quân phản loạn đã lâm vào khổ chiến bên trong phản quân đám binh sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực mấy lanh chúa liên hợp lại cùng nhau vây công dẹp quân phản loạn mà còn lại dẹp quân phản loạn khi nhìn đến chính mình quân đội bạn đã bị vây công về sau vậy mà không có làm ra phản ứng chút nào vẫn như cũng là thành thơi thành thơi cùng trước mặt mình chút ít quân địch tác chiến một điểm viện trợ ý nghĩ đều không có nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì bị vây công chính là mới phát quý tộc hay là uy tín lâu năm đ ế đảng một phương khác người liền không nguyện ý chi viện d ị c h m ở ạ dạ ba tức quân đội đã cùng lụ ổ lạn x ỉ ba tức quân đội chính diện đối đầu m ư ợ n nhờ hơn hai năm đến nay giải nở đại lượng sắt thép cung cấp cùng hơn hai năm trước trận chiến đột kích huấn luyện dịp m ở ạ dạ ba tức binh lính dưới quyền nhóm sức chiến đấu đã được đến tiêu thăng người khoác toàn thân giáp xích cầm trong tay trường mâu hoặc là kiếm t ẫ n bày biện bi tịch nhưng đội hình cùng lụ ổ lạn x lũ ố lạn xì b á tước quân đội cùng còn lại nam bộ binh sĩ đồng dạng thiết giáp cực kỳ khan hiếm mười người bên trong đều không nhất định có một cá nhân có thể mặc bên trên thiết giáp mà lại bởi vì khí hậu cùng vĩ độ cùng ẩm thực nguyên nhân chiều cao của bọn họ cùng thể chất cũng không bằng dịp mờ hạ dạ b á tước binh lính dưới quyền bởi vậy dưới mắt chính bị đánh liên tục bại lui phía trước n h ấ t hôn t ạ p n ồ n g nô đám binh sĩ đã ngăn cản không nổi ngay tại tranh nhau chen lấn hướng phía sau bỏ chạy nhìn về phía trước hỏng mép tình hình chiến đấu lũ ố lạn xì ba tước lông mày miễu thắt chặt hiện dối loại tình huống này căn bản liền không cách nào chỉ huy toàn bộ nh hắn đối với song phương sức chiến đấu của binh lính lần nữa có một cái rõ ràng nhận biết bất quá dịch mở hạ dạ b á tức nơi này tuy rằng chiếm cứ lấy ưu thế nhưng cái khác dẹp quân phản loạn bên kia có thể liền không phải như vậy phản quân các lãnh chúa phi thường khôn khéo bọn hắn chiếm cứ lấy nhân số ưu thế thường thường làm ấ y người đối dẹp quân phản loạn các lãnh chúa triển khai vây công mà những cái kia không có bị vây công các lãnh chúa lại bởi vì ngày thường ân đoán không muốn đi cứu viện điều này sẽ đưa đến trên chiến trường hỗn loạn tưng bừng tan tác tan tác tiến lên tiến lên có tại chỗ thủ vững cũng có chính đang điên của nổi tiến thậm chí có dẹp quân phản loạn lãnh chúa còn tại mang theo chính mình dưới trướng kỵ sĩ đối địch quân triển khai luân phiên xung kích chiến cuộc tuy rằng t ố i nát lại không cách nào phân ra thang bại mỗi người bên người đều hôn tạp quân địch cùng quân đội bạn ầm ầm một đạo thiểm điện đột nhiên xuất hiện trên bầu trời phản phất như là trên chín tầng trời thần linh cũng nhìn không được nữa nhân loại t ầ m đó l ẫ n n h a u c h ô n g p h ợ c n ữ h ạ x u ố n g t h ầ n m i n h l ử a giận muốn trừng phạt những này đáng chết sâu k i ế n tiếng sấm quần c u ộ n nổ vang tại trong t a i của mỗi người ngay sau đó như chút nước giống như mưa to từ trên trời giang xuống chỉ là ngắn ngủi mấy ph nguyên bản bằng p h ẳ n g chiến trường tại thời khắc này biến thành một cái bùn náo h hố mới vừa rồi còn cứng rắn hết sức thổ địa trong nháy mắt lầy lội không chịu nổi thậm chí còn có binh sĩ dậy bị nước bùn cho dính rơi mất nước mưa cùng huyết thủy hôn hợp lại cùng nhau hợp thành một cái như là địa n g ụ c bình thường âm trầm chiến trường theo thời gian trôi qua chiến đấu ưu thế từng bước hướng về nhân số càng nhiều phiền phản quân một phương nghiêng tại lầy lội bên trong tác chiến đối thể lực tiêu hao thật sự là quá lớn mượm nhờ nhân số ưu thế phản quân sao sao có thể tổ chức lên liên tục không ngừng công kích mà dẹp quân phản loạn nhóm lại không làm được đến mức này trong nháy mắt dẹp qu q một, một chương ba trăm chín mươi mốt một tạ không giảm chương ba trăm chín mươi một tạ không giảm đáng chết bọn hắn cũng không biết lẫn nhau chi viện sao dịp mờ hạ dạ ba tức lớn tiếng để gấm thét nhìn xem đám kia các lãnh chúa từng người tự chiến trong lồng ngực của hắn đã lên cơn giận dữ tuy rằng hắn là mới phát các quý tộc thủ lĩnh nhưng là hắn đối với đám người này cũng không phải là trăm phần trăm trường khống mỗi một vị đều có lãnh địa của mình cùng quân đội hắn nhiều nhất chỉ là cái này tập đoàn lợi ích nhưng đại biểu mà thôi hắn nguyện ý cùng hoàng tộc nhóm liên hợp lại cùng nhau đối kháng các phản quân không có nghĩa là những lãnh chúa này nhóm cũng nguyện ý làm như vậy song phương để dành tới c ử u hận cũng không phải một câu một lòng đoàn kết liền có thể triệt để tiêu trừ dịp mờ a dạ ba tức đối với hai bên thiện cận đã triệt để không lời có thể nói hắn thấy coi như không tiêu trừ cựu hận vậy cũng ít nhất phải đoàn kết cùng một chỗ trước tiên đem phản loạn chấn áp xuống dưới a nếu như dựa theo tình huống hiện tại phát triển, nếu như đế quốc bại những này tham chiến l ã n h chúa một cái đêm đ ừ n g h ò n g trốn toàn bộ đều phải bị thanh toán cùng hắn dạng này tranh quyền đoạt lợi hãm hại chiến hưu căn bản chính là tại vì tương lai của mình đặc mộ mưa vẫn cứ rơi ban đầu mưa to đã biến thành t i n h tế dày đặc mưa nhỏ nhưng nhìn bộ dạng này trong thời gian ngắn là sẽ không ngừng tiếng sấm nổ vang cũng từng bước biến mất xâm chấp r ề n vang bầu trời từng bước khôi phục bình tĩnh liền phản g phất thần minh l ử a giận đã được đến lắng lại hạt mưa rơi vào d ị mở ạ dạ ba tức mũ giáp phía trên bắn tung t ó ra một chút bậc nước dòng nước theo của hắn thân thể chậm rãi rơi xu một tên võ trang đầy đủ dẹp quân phản loạn binh sĩ ra sức muốn vung động trường kiếm trong tay giết chết trước mặt địch nhân nhưng bắp thịt đau nhức để công kích của hắn lộ ra như thế bất lực đối phương xoay tay lại liền đem trường kiếm của hắn đập bay liền trên đầu của hắn cái kia ngay tiếp theo hộ cái cổ mũ giáp cũng bị đánh rơi nhưng dù vậy hắn vẫn như cũ không b ô n g tha xuống tới ôm lấy địch nhân trên mặt đất đánh mấy cái lan đi chết đi chết đi chết cái tên lính này tuy rằng tay không tất sát nhưng thân là lão binh hắn ý chí chiến đấu lại chưa bao giờ t ế u dùng vào cái khác hai tay gắt gao bóp lấy địch nhân cổ đem khí lực toàn thân đều xử đi ra dưới người hắn quân địch ra sức làm cho dùng vũ khí trong tay tiến hành phản kháng có thể trên người hắn á o giáp vẫn phát huy tác dụng vô luận tên này địch nhân làm sao chém bảo liền là không cách nào phá mở phòng ngự của hắn theo thời gian trôi qua cái tên lính này dưới thân địch nhân sắc mặt bắt đầu phát tím đây là thiếu dưỡng khí biểu hiện thỏa đáng hắn cho là mình đem muốn lấy được thắng lợi thời điểm đau đớn một hồi nhưng từ trên cổ của hắn chuyển đến hắn chậm rãi quay đầu lại phát hiện chính mình nhưng sau lưng thình lính xuất hiện một danh thủ cầm đoàn kiếm quân địch liền là trong tay đối phương cái kia sắc bén đoàn kiếm xét qua chính mình yếu ớt đã không có mũ giáp bảo hộ trái tim đối với động mạch cổ xuất hiện lỗ hổng hoàn toàn không biết gì cả vẫn buộc phát chính mình lực lượng cường đại đem máu tươi đưa đến n a o bộ liền l à cái này áp lực cường đại để máu tươi phun làm bắn ra bốn năm m chiến trường cho tới bây giờ đều là như vậy t à n k h ố c đục ngầu bùn não h hao hết các binh sĩ thể lực cũng tiêu hao tinh thần của bọn hắn rút lui dịp mơ ạ dạ ba t ư ớ c nhìn xem càng phát ra chật vật tình hình chiến đấu không khỏi bắt đầu do dự chính hắn binh l í n h dưới quyền nhóm thương vong càng lúc càng lớn chỉnh thể tình hình chiến đấu cũng biến thành ác liệt bắt đầu rút lui dịp mơ ạ dạ ba tức rốt c u c không chịu nổi tổn thất như vậy hắn còn g loạn gầm thét dạng này tan tác liền mang ý nghĩa toàn bộ hoàng thất đều đem phải đối mặt cực kỳ chật vật hoàn cảnh nhưng là cho dù gian nan đến mức này nhưng thủy trung có một mặt nền đỏ kim sư văn t r ư ờ n g tại chiến trường cánh trái kiên định đứng vững vàng bọn hắn phản phất như là một tòa sơn nhạc nguy nga đồng dạng vô luận địch nhân như thế nào xung kích bọn hắn vững vàng lập tại nguyên chỗ tiến công bọn hắn phản quân chỉ có thể là đâm đến đầu rơi máu chạy xa kích cung tiến thủ cùng nọ thủ nhóm trưởng quan khản cả giọng dùng trường kiếm trong tay chỉ về đằng trước vị trí của địch nhân lớn tiếng la lên mũi tên cùng nọ mũi tên không ngừng hướng phía địch đỉnh đầu của người chút xuống. liền là đơn giản như vậy đem các ngươi trưởng thương đưa ra ngoài một viên tiền đồng cùng năm mươi mẫu đất cày liền tới tay mỗi người các ngươi đều có tốt nhất trang bị cùng tốt nhất huấn luyện nhìn xem đám kia thấp bé gầy yếu còn không có áo giáp địch nhân đi cường tráng các ngươi chẳng lẽ muốn sợ hai tên ăn mảy đồng dạng địch nhân sao lấy lẹn nam tức lời nói này phi thường có tác dụng nhập ngũ một mùa đông nhiều hơn chút các tân binh trong nháy mắt chiến ý tăng vọt đem trước mặt địch nhân xem làm của cải của mình ngay từ đầu còn lộ ra ngây ngô hết sức cám sát động tác cũng từng bước trở nên chiến luyện bọn hắn đang lấy tốc độ cực nhanh lại lần nữa binh hướng phía lao binh tiến hóa thay thế hàng thứ nhất binh sĩ lập tức chuẩn bị thay thế lấy lẹn nam tức ra lệnh mưa to rơi tại binh sĩ áo giáp cùng vũ trang trên áo hội cho bọn hắn mang đến càng lớn phụ trọng thể lực tiêu hao so bình thường nhanh nhiều lắm vì không nhường bọn hắn bởi vì thể lực nguyên nhân mà bị thương hoặc là b phía trước tân binh vừa đánh vừa lui hàng sau các lao binh bổ tới ha ha các linh đệ để các tân binh nhìn một chút chúng ta những n à y trước k i a liền theo bá tước đại nhân nam trinh bắt chiến lao nhân là thực lực gì đi cân làm nhóm đầu tiên từ dân binh chuyển hóa làm quân chính quy người đã tại giải nở quân đội bên trong phục dịch hơn hai năm cơ hồ sở hữu chiến đấu đều tham gia qua có thể nói là chính cống lao binh hắn hiện tại cũng hôn thành trưởng quản l ý y một trăm năm mươi người đại đội trưởng không chỉ có trên thân áo giáp thoạt nhìn mỹ quan rất nhiều trên người hắn cũng nhiều một cái tức sĩ danh hiệu tuy rằng hắn đồng thời không có đất phong theo đám này các lao binh trên đỉnh đến phản quân đám binh sĩ thình lính phát hiện đối mặt mình địch nhân càng thêm khó có thể đối phó mà bọn hắn đạt được đạt được cái kết luận này đại giới đúng là bọn họ sinh mệnh từng cây t r ư ờ n g thương lấy cực kỳ xảo trá góc độ mang theo cực kỳ lực lượng khổng lồ đâm vào độ ngực của bọn hắn nhóm này binh sĩ hiệu suất chém giết muốn so đám kia các tân binh mạnh hơn nhiều còn không đợi phản quân binh sĩ tới gần hàng trước nhất kim sư vệ đội đám người này t r ư ờ n g thương liền đưa vào địch nhân n g ự c mà ở chỗ này đèn đỏ kim sư văn trường cờ phía dưới đám binh sĩ lại trở nên càng thêm hưng ấ n theo dịt mờ a dạ ba tức rút lui còn lại các lãnh chúa càng là không chịu đ ổ i đại lượng lãnh chúa mang theo chính mình nhưng quân đội thoát đi chiến trường bọn hắn không nguyện ý ở chỗ này tiêu hao quá nhiều lực lượng dù là trận chiến tranh này thất bại về sau bọn hắn liền bị từng cái đánh tan thắng lợi chúng ta thắng lợi truy kích bọn hắn phản quân các lãnh chúa nhìn xem trước mặt mình đối thủ chạy trốn phát ra thắng lợi gieo họ bọn hắn binh lính dưới quyền nhóm cũng là như thế trong lúc nhất thời trên chiến trường các phản quân sĩ khí càng thêm tiêu thăng giật ra chân nhanh chân truy kích lấy tàn tắc được nhân mà dẹp quân phản loạn lãnh chúa cửa lúc này quả thực là chật cưới chiến mã của mình đoạt mệnh chạy trốn sợ bị s o i l ư n g quân địch cho đội kịp tiêu liên ngày bình thường vì chính mình nhưng thân phận cao ngạo hết sức tự xưng là anh dũng vô địch kế thừa m ọ lẹn g i a tộc cao ngạo huyết mạch hoàng tộc nhóm cũng là như thế trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương ba trăm chín mươi hai danh phủ kỳ thực ti tiện giả chương ba trăm chín mươi mốt danh phủ kỳ thực ti ệ n giả chung quanh dẹp quân phản đoạn lãnh chúa toàn diện tan tác cái này cho vẫn tại kiên trì bắc cảnh quân mang đến áp lực thật tuy rằng đại lượng phản quân binh sĩ chính đang truy kích lấy chạy tán loạn d ẹ p quân phản loạn nhưng vẫn là có thật nhiều lãnh chúa đưa ánh mắt bỏ vào cái này vô luận như thế nào đều không có một chút sụp đổ dấu hiệu trận liệt bên trên tất cả mọi người chuẩn bị chuyển đổi trận hình đối cánh nghiêm phòng tử thủ lấy lèn nam tức lớn tiếng la lên cánh phong thần nhóm bắt đầu mang theo binh lính dưới quyền nhóm cùng quân địch tiến hành cận thân giáp lá cả mà dài nở bản bộ quân đội thì là tại trung ương nhất vẫn duy trì t r ậ n hình đối với địch nhân triển khai có hiệu suất đổ xác thiên công thiên công tiến công bắc cảnh quân bản bộ chư vị lãnh chúa lớn giao x ẻ ra lớn như vậy thương vong bọn hắn có thể không nguyện ý bỏ dở nửa trường phản chính theo bọn hắn nghĩ bọn này địch nhân đã là cá trong chậu nhất định phải triệt để nuốt hết đám người này đem trên người bọn họ áo giáp đều lột xuống lưu hố lạn xì ba tức đồng thời không có chú ý tới vẫn cứng chắc bắc cảnh quân hắn chính xuất lĩnh lấy chính mình dưới trướng quân đội vung ra chân t r ắ n g trận đuổi theo chạy trốn quân địch chính đang chạy trốn dẹp quân phản loạn nhóm bởi vì trên thân áo giáp quá mức nặng nề tốc độ chạy trốn kém xa tít tắp phía sau phản quân ngày bình thường bọn hắn dựa vào bảo mệnh áo giáp tại lúc này thế mà thành bừa đòi mạng. thân thể cổng c ề n h bọn hắn dùng cả tay chân nhưng mà nhưng vẫn đang bị sau lưng đuổi theo quân địch một cước đạp ngã xuống đất sau đó bị đối phương dùng sắc bén trường kiếm theo áo giáp khe hở đâm vào thân thể hay là vén mở đầu nón trụ bị mở ra yết hầu trong lúc nhất thời toàn bộ dẹp quân phản loạn thương vong tăng vọt thậm chí siêu việt cùng quân địch chính diện đối trọi sinh ra thương vong mà chính diện trên chiến trường ngoại trừ bắc cảnh quân vẫn đang khổ cực kiên trì bên ngoài còn có hai nhánh quân đội bởi vì dẹp quân phản loạn rút lui mà lâm vào địch nhân vây quanh bên trong như là một chiếc thuyền con đồng dạng tại quân địch giống như c ù n phong bạo vũ tiến công đương bên trong kiên bởi vậy cho dù là cái khác dẹp quân phản loạn lanh chúa đều bởi vì không chịu nổi tổn thất mà chạy trốn bọn hắn cũng kiên định canh giữ ở am hiểu bên trên không có chút nào bất luận cái gì rút lui y tứ đi chết h n tổ bá tức c ư ờ i tại chiến mã trên lưng hung hăng vung trong tay trường kiếm một tên đầu của địch nhân liền bay đến trên trời h n tổ mai liệt ngươi bá tức giục ngựa vọt tới h n tổ bá tức bên cạnh mũ giáp của hắn bên trên tràn đầy máu tươi vén mở mặt nạ lộ ra gương mặt của hắn hắn dùng tay chỉ mặt phải cái kia mặt cao cao nâng lên nền đỏ kim sư văn trường lớn tiếng đôi h n tổ bá tức nói ra nhìn ở đâu còn có một đội quân không có rút lui đó là chúng ta hoàng tộc người bọn hắn xứng đáng ngọ lẹn ra tộc ngàn năm vinh quang chúng ta hướng bọn hắn rửa sát vào đi hắn đang cùng quân địch kịch liệt chống lại quân đội ra hiện ở hai mắt của hắn bên trong một mặt đại biểu bắn m ỏ l ẹ n ra tộc huyết mạch nền đỏ kim sư cờ tại trong mưa vẫn đều phân phật cái kêu phun ra đầu l ư ớ i kim sư dương nhanh muốn b ớ t p h ả n phất muốn nhắm người mà vệ a n tổ bá tức vén mở mặt nạ lau một chút máu tươi cùng nước mưa hôn tạp cùng một chỗ chất lỏng cao múi một cái cắn răng nói phía bên trái tiến lên chúng ta hướng phương hướng của bọn hắn dựa sắp vào hướng chúng ta quân đội bạn dựa sắp vào chúng ta cũng không phải là cô quân phân chiến ad tổ bá tức mệnh lệnh được đưa ra dạng này la lên tại hai người quân đội bên trong liên tiếp có đ chân chính sợ nhưng thật ra là không có v i ệ t quân cô quân lúc tác chiến sinh ra cảm giác tuyệt vọng nguyên bản tầng dưới chót đám binh sĩ tại địch nhân trùng điệp vây quanh phía dưới đã sinh ra nhất định tuyệt vọng cảm xúc dù sao một cái nhìn không thấy bờ địch nhân cho bọn hắn mang tới áp lực thật sự là quá lớn hiện tại rốt cục nghe được một tin tức tốt không chỉ có là bọn hắn ngoại trừ bọn hắn bên ngoài vẫn có cái khác quân đội bạn tại cùng địch nhân tiến hành phân chiến trong chấp nhoáng này liền cho bọn hắn mang đến lớn lao lòng tin trong lúc nhất thời đã hiện lộ một chút xu hướng suy tản đám binh sĩ sĩ khí lần nữa tăng vọt lên lúc này lấy lẹn nam tức đêm phát hiện chính mình mặt phải quân đội bạn đang theo lấy chính mình tới gần thế là hắn ra lệnh binh sĩ khinh kỵ binh bắt đầu đối phía bên phải binh sĩ bắt đầu tiến hành khu trục khinh kỵ binh tuy rằng đang trùng kích năng lực bên trên chẳng ra sao cả nhưng là nếu như chỉ là đơn thuần khu trục những trang bị kia đơn sơ quân địch binh lính lời nói vẫn là có thể làm được rốt cục cái này ba chi đánh lấy đại đồng tiểu dị nền đỏ kim sư văn trường cờ quân đội hối hận hợp thành hợp lại cùng nhau hạn tổ nam tức cùng mai liệt ngươi bá tức quân đội dưới quyền áp lực cũng giảm bất không biết rốt cục dập tắt màu đen cho tàn vẫy xuống đời đất tại nước mưa cọ rửa cẩn thận biến thành từng bãi từng bãi nước bẩn chạy xuôi trên mặt đất phật làn nhìn trước mắt cái này một mảnh hỗn độn kho lúa phật làn tâm tình phi thường kém kho lúa bên trong lương thực đã bị tiêu h hủy một phần ba còn nhiều mà lại từ với hỏa diễm phá hư kho lúa trần nhà cũng bị tiêu h hủy nước mưa ngâm tại những n à y lương thực bên trong không được bao lâu liền sẽ hư tối h nàng lần này phúc kích có thể nói là mất cả trì lẫn trải không chỉ có không có đem dài nở cho lưu lại còn tồn thất nhiều như vậy lương thảo phật làn trước đó bị chúng ta tù binh tên kỵ sĩ k i a c ũ n g chưa chết đi hắn chỉ là hôn mê mà thôi ngươi xem chúng ta muốn xử trí như thế nào hắn lịnh đồ ở ở nam tước đi đến phợ làn bên cạnh hỏi không chết phợ làn chân mày hơi n h í u lại bất quá lịnh đồ ở ở nam tước lại không nhìn thấy nét mặt của nàng nói ra đúng vậy hắn không chết chỉ là đã hôn mê suy tư một trận phợ làn thở dài nói ra quên đi thôi để hắn an tâm dưỡng thương đi bất quá muốn khống chế lại hắn đừng cho hắn tùy ý hành động mang một chút đồng tình cùng thương hại phợ làn cuối cùng không có lựa chọn xử tử vị này cho quân đội của mình mang đến to lớn thương vòng k�� tình u y huống phi thường không tốt cái kia nhan đại nhân ta nhìn thấy ở chính diện chiến trường vẫn tại kiên trì chiến đấu chỉ có ba nhánh quân đội một chi là của ngài quân đội mặt khác hai cái phân biệt thuộc về hai vị hoàng tộc còn lại liên quân đang bị các phản quân truy sát giải nợ sau khi nghe lập tức sắc mặt đại biến mang theo quân đội tiến lên một cây số rốt cục thấy được tình huống phía trước con gặp ba nhánh quân đội liền như là ghe độc m ộ t đồng dạng tại sóng lớn mánh liệt biển cả bên trong đi thuyền tùy thời đều có nguy cơ bị lỡ úp mí m m ô i một cái giải nợ làm ra quyết định sau cùng trận chiến tranh này một khi thất bại không riêng gì đế đâu cùng cái khác hoàng tộc đối chính hắn tới nói cũng tuyệt đối là một trận thai hỏa ngập đầu ti tiện kẻ đánh lén xương hào sao giải nợ ở trong lòng âm thầm nghĩ vậy liền để cái danh xương này trở nên càng thêm danh phủ kỳ thực một chút tốt t r ư ớ định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhỡ kỹ sách tạm trú bảng điện thoại di động đọc địa chỉ internet nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hưu của ngài q một chương ba trăm chín mươi ba tuyệt vọng phản quân chương ba trăm chín mươi hai tuyệt vọng phản quân nhìn về phía trước chính tại điên c u ầ n đ u ổ i rét d ẹ p quân phản loạn phản quân các binh sĩ giải nở quay đầu nhìn giờ dạ c ụ lệ bá tức cùng t ờ dẹp tồn bá tước một cái thế nào chuẩn bị sẵn sàng đi chúng ta xông đi lên hai người vui vẻ tiếp nhận lập tức tập kết dưới trướng kỵ sĩ cùng giải nở xuất lĩnh lấy kỵ sĩ hợp bình một chỗ nhìn xem chen chúc ở trước mặt mình còn sót lại mười một t ê n huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ giải nở chậm giải nói ra. chư vị kỵ sĩ ta xem các người xem lời nam tức vì huynh đệ lần này cùng máu của địch nhân biện sâu thủ ta sớm muộn muốn hướng bọn hắn đòi lại hiện tại để chúng ta trước thu lấy một chút lợi tức n g h e giải nở mà nói những n à y h u y ế t s ắ c sư thiếu các kỵ sĩ trong nháy mắt trở nên hô hấp dồn dập ngày bình thường bọn hắn cái này ba mươi mốt người sớm c h i ề u ở chúng trên chiến trường kể vai chiến đấu t ì n h cảm phi thường thâm hậu tuy nói chết ở trên chiến trường đối với bọn hắn tới nói chỉ thuộc về bình thường nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn hội quên địch nhân giết chết chính mình chiến hữu cử hận báo thủ, báo thủ. những kỵ sĩ này nhóm cơ trường kiếm trong tay khàn cả giọng giống to huyết sát sư thiếu các kỵ sĩ bản thân hy sinh đã s ớ m khuất phục giải nở dưới trướng đất phong kỵ sĩ bọn hắn nguyện ý vì những này đáng giá khâm phục người cùng quân địch quyết tử đấu tranh dở dạ cụ lệ bá tước cùng tợ dễ tổn t bá tước cùng nhìn nhau từng cái mắt cũng tụ hợp nổi chính mình kỵ sĩ đi tới giải nở sau lưng đây là cực kỳ trọng yếu một lần công kích tợ dễ tổn t bá tước nhìn xem giải nở con mắt nói ra mọi lẹn gia tộc vận mệnh liền nắm giữ tại trên tay của ngươi xin nhờ giải nở bá tước ngay lần này trịnh trọng hắn chuyện tiêu liên một bên gần nhất cùng tợ dễ tổn bá tước không thế nào đối ph lần thứ nhất giải nợ cảm thấy chính mình chân chính đứng ở thời đại giao tiếp điểm bên trên tương lai đem sẽ như thế nào có thể bị hai tay của mình thay đổi yên tâm đi ta cũng làm m l ẹ n gia tộc t ử tôn ta lại trợ giúp gia tộc lấy được thắng lợi giải nợ trọng trọng gật đầu một loại sứ mệnh cảm giác xuất hiện ở trong lòng của hắn trong n g á y mắt này hắn cảm giác chính mình thật thể sát tinh thần đều trở thành một cái điển hình m ọ l ẹ n thành viên gia tộc mà không phải cái k i a thân phụ hệ thống muốn làm hoàng đế người xuyên việt loại này lấy gia tộc lợi ích vị trí cao vì thế thậm chí không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh tinh thần thật sự là làm cho giải nợ cảm thấy xấu hổ đồng thời, hắn cũng chân chính minh bạch đi theo tại bên cạnh mình người làm gì nguyện ý vì mình ném đầu lâu vậy n h i ệ t huyết tựa như vừa rồi vì mình phá vây mà không tiếc hy sinh tính mạng các kỵ sĩ như thế nghĩ đến những n à y l y nam tức âm dung tiếu m ạ o xuất hiện lần nữa tại g i ả i n ở trong đầu tại trong t i ể u quán phong túng tại yến hội bên trên tiêu sái tại trên lãnh địa uy nghiêm ở trước mặt mình là quái tại vừa mới nhiều mẹ cạ dùng thành lúc hắn tuần thành lúc thư giãn trên chiến trường dùng dung manh vô địch đây hết thầy phán phất đều chỉ là phát sinh ở giống như hôm qua mà ngay mới vừa rồi vị này sớm nhất đi theo chính mình lệ nam tức đã cùng chính mình vĩnh viễn nhưng phân biệt khỏe mắt thoáng xuất hiện một vòng nước mắt giải n ở hung hăng chừng mắt nhìn bung ô xuống trên mũ r á c mặt nạ d ơ cao lấy trường kiếm trong tay chỉ về đằng trước quân địch hô to công kích đời này của hắn la lên người theo như vân hơn bốn trăm l i ê n kỵ sĩ cùng ở phía sau hắn hiện lên tên ngoại hình đồng thời y quân địch triển khai công kích giải n ở dùng cuộc đời lực lượng lớn nhất của loạn hô hào đêm nay trong địa ngục không có có vị trí của chúng ta vì thắng lợi giải n ở cũng không biết đám người này nghe không nghe thấy của hắn la lên tóm lại hiện ở trong cơ thể hắn nhiệt huyết đã bị tăng nhiệt độ đến sôi trào chỉ có địch nhân nóng hổi máu tươi mới có thể để cho hắn tỉnh táo lại còn x ó t lại mười một tên huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ đoàn kết sau lưng giải nơ ánh mắt của bọn hắn bên trong lộ ra kiên quyết nghe thanh â m gì vây công chính diện trên chiến trường ba nhánh quân đội phản quân các binh sĩ đầu tiên nghe thấy trận này tiếng vang đình thai nước góc làm móng ngựa tiếng v õ ngựa một chút các binh sĩ nhanh chóng phản ứng lại làm sao lại đột nhiên xuất hiện tiếng v õ ngựa rất nhỏ rối loạn bắt đầu ở những phản quân này đám binh sĩ bên trong truyền bá bọn hắn đối với ở bên thai như ẩn như hiện tiếng vó ngựa lộ ra mười phần hoảng sợ bởi vì cái này có khả năng mang ý nghĩa lại có địch nhân mới xuất hiện theo giải nơ nghe được thanh âm liền không còn giới hạn với phản quân đang bị vây công d ẹ p quân phản loạn cũng nghe đến chẳng lẽ chẳng lẽ là giải nở ba tức trở về rồi ando ra ba tức nghe trận này loang thoáng tiếng vó ngựa biểu lộ từ trao mày từng bước biến thành khuôn mặt tươi cười nghe trận này càng lúc càng lớn thanh thế càng ngày càng mạnh tiếng vó ngựa hắn càng phát xác nhận chi kỵ binh này thân phận bởi vì ngoại trừ cái kia đến từ bắc cảnh giải nở ba tức bên ngoài không có bất kỳ một vị lãnh chúa có thể có nhiều như vậy kỵ binh nhìn xem càng ngày càng gần quân địch giải nở yên lặng phát động xương hào năng lực ti t tiện kẻ đánh lén hiệu quả là Từ p h í một tiếng vang thật lớn giải nợ dưới hông chiến mã lấy thế lôi đình bạc quân như là một chiếc xe tải đồng dạng hung hăng đụng vào trước mặt hắn người phản quân hướng tiêu binh sĩ trên thân không có bất kỳ ngoài ý m ớ n cái tên lính này bị đụng bay ba bốn m thậm chí còn đụng ngã còn lại ba bốn người đến tiếp sau huyết sát sư thiếu kỵ sĩ huyết sát sư thiếu kỵ sĩ tùy tùng đất phong kỵ sĩ g dợ dạ cụ lệ bá tức cùng t ợ dẹp tồn bá tức kỵ sĩ hơn bốn trăm tên thời đại này cỗ máy dết chóc như là chủ chiến giống như xe tăng hung hăng va và vào quân địch trận doanh bên trong mà địch nhân cái kia nhìn như kiên cố trận liệt ở trước mặt bọn họ phản phất như là một chương giấy thật mỏng p h i ế mà thôi chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái liền phá thành mảnh nhỏ dài nợ mã tốc vung động trường kiếm trong tay máu tươi bốn phía phút ra nhanh là ba tước đại nhân đến lấy lẻn nam tước lớn tiếng la lên tiến lên tiếp tục tiến lên c h i ệ t để đánh bại địch nhân lần này mọi lẻn quân sĩ cái này quân đội bên trong vương bài được can bài tại đội ngũ phía trước nhất bọn hắn bày biện đội hình trình tề chậm rãi đỉnh thương hướng địch nhân tiến lên kinh lịch lấy dạng này tiền hậu giáp kích phản quân đám binh sĩ rốt cuộc không thể thừa nhận nhao nhao vứt xuống vũ khí bắt đầu hướng về chiến trường hai bên chạy từ tán trong lòng bọn họ duy nhất nghĩ đến chính là muốn thoát đi mảnh này kinh khủng chiến trường truy kích truy kích bọn hắn lấy lẻn nam tước lớn tiếng la lên chỉ huy x ạ mù dị cùng cái khác hai vị thảo nguyên phong thần muốn bọn hắn mang theo chính mình dưới trướng thảo nguyên kỵ binh truy sát ngay tại tan tác quân địch lũ ô lạn xì ba tức nghe được sau l ư n g dị thường quay đầu ngưỡng vọng trong lòng đã là tuyệt vọng ngay tại vừa rồi còn một mảnh tốt đẹp thế cục hiện tại thế mà biến thành địch nhân chính đầy khắp núi đồi sát thương lấy chính mình quân đội bạn phản quân một nháy mắt liền từ người t h ắ n g biến thành kẻ thất bại nhìn xem cái kia mặt đột nhiên xuất hiện quân kỳ lũ ô lạn xì ba tức cảm giác được một trận choáng váng cảm giác xông lên đại não tuyệt vọng phất tay rung g n g nói ra tất cả mọi người đình chỉ truy kích Sách t ạ m chú bản điện thoại di động đọc địa chỉ thoại như thích hát bản điện động Internet. Nếu vương địa di thiết m i xin i ệ n n g đem địa chỉ trên e n bằng ngài. Quy một chương nịch chuyển. Chương nịch chuyển. e t phát thế thế t cho hưu của cục cục Quy Ấm Ấm. r bầu trời lần nữa truyền ra một tiếng sấm nổ nhưng mà cái này đạo tiếng sấm phảng phất như là cho trận này mưa rào tầm tạ vẽ lên một đạo rừng phủ vừa mới truyền vào đám người lỗ thai trên trời mây đen liền từng bước tán đi phát vân mở gặp ánh nắng nam bộ thái dương đối với so với bất kỳ địa phương nào đều muốn tới cường lực kim hoàng sắc ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất mang đến một trận đã lâu ấm áp đem vừa rồi nước mưa mang tới ở m ứ c lạnh chi khí trong nháy mắt khu trục ánh nắng bị giữa không trung lưu lại hơi nước chiết sạn chiếu dọi ra mấy đạo tàn phá cầu vồng nhưng cũng tiếc lúc này không ai hội thưởng thức này các loại mỹ lệ cảnh sắc có thể thế nhưng là chúng ta đã nhanh muốn tiêu diệt địch nhân rồi nghe lù ô lạn sỉ b á tức mệnh lệnh bên cạnh hắn một vị phó quan rất là nghĩ hoặc hắn thấy bọn hắn chính đang truy kích tan tác địch nhân chỉ cần thay đổi phương hướng liền có thể lập tức ngăn trở phía sờ tại dạng này hình thức tốt đẹp tình huống phía dưới hắn không rõ tại sao muốn mệnh lệnh toàn quân đình chỉ truy kích nghe không được ta nói chuyện sao người cái này ta nói lập tức đình chỉ truy kích lập tức lập tức lụ ô lạn xì b á tức hướng phía vị phó quan này giống to từ nhỏ tiếp nhận giáo dục tốt để hắn vẫn là không cách nào nói ra cái tia câu lời mắng người â là đúng vậy b á tước đại nhân ta cái này phải cái này tên sĩ quan phụ tá nhìn xem lụ ô lạn xì b á tức dáng vẻ không khỏi vạn phần hoảng sợ ngày thường lụ ô lạn xì ba tức đều là một bộ khiêm tốn dáng vẻ sẽ rất ít như thế thất thố nhìn xem dạng này bá tức vị phó quan này có thể nào không sợ không riêng gì l ù ô lạn xỉ bá tức một cá nhân trừ hắn ra cái khác các lãnh chúa cũng nghe đến từ phía sau chuyển đến tiếng vó ngựa tại hai mặt giáp công phía dưới sụp đổ phản quân các binh sĩ dáng vẻ chật vật đã rơi vào trong mắt tất cả mọi người những lãnh chúa này không chút suy nghĩ bọn hắn biết rõ chính diện trên chiến trường binh sĩ sụp đổ cái kia mình coi như truy sát lại nhiều địch nhân cũng vô ích bị bọn hắn truy sát đều là không có chút nào chiến ý hội quân chân chính còn có sức chiến đấu chính là chính diện trên chiến trường định nhân mà đánh sụp phản quân bọn hắn sĩ khí sẽ triệt để tiêu t h ă n g tới trình độ nhất định lúc này đối với phản quân tới nói đã là đại thế đã mất bọn khinh kỵ binh tại phía trên vùng bình nguyên này rong ruổi tung hành bọn hắn tới lui như gió dáng người nhẹ nhàng qua lại chạy tán loạn quân địch bên trong trong tay bọn họ loan đ a o hay là trường kiếm đều sắc bén dị thường bọn hắn mỗi một lần trải qua đều sẽ nhấc lên một mảnh huyết hoa Số l là là xa như vậy liên tục chạy thật nhanh một đoạn đường dài tiêu hao chiến mã đại lượng thể lực nếu như không phải dưới trướng hắn cấp kỵ sĩ cưới đại bộ phận đều là sinh ra từ trung cấp chuồng ngựa chiến mã mà nói đội thành phổ thông chiến mã đã sớm ngã lăn chúng ta chúng ta thắng lợi giải n ở đi đến giờ giả cũ lệ bá tức cùng tờ dệt tồn bá tức trước mặt trên mặt gạt ra một vòng miễn cưỡng ý cười nói ra là đúng vậy à, chúng ta thắng lợi giờ giả cũ lệ bá tức nhìn xem giải n ở dáng vẻ cũng rất khó chịu chỉ có thể lúng túng cười lặp lại giải n ở lời nói tuy rằng ta không biết cụ thể phát đã sinh cái gì nhưng là người giới trướng kỵ sĩ hy sinh luôn luôn có giá trị bọn hắn vì chúng ta mang đến cuộc chiến tranh này thắng lợi bọn hắn là chân chính kỵ sĩ vinh quang về tại bọn hắn tờ dệt tồn bá tức đi tới vô vô giải nờ bà vai nhẹ nói tốt ta ta thay bọn hắn cảm tạ ngươi đánh giá bất quá ta là sẽ không quên những g a i nợ gật gật đầu thở dài đừng phất lờ chúng ta còn không có lấy được cuối cùng nhưng thắng lợi đâu quân địch còn đang truy kích chúng ta quân đội bạn để chúng ta cho bọn hắn một k í c h cuối cùng Giờ g i ạ cụ lệ b á tức đánh g â y hai người đối thoại chỉ về đằng trước nói ra không sai g a i nợ gật gật đầu đi tới lẩy lẹn tước sĩ trước mặt nói ra tập kết binh sĩ hướng về cái khác quân địch phương hướng tiến lên lần này g a i nợ binh lính dưới quyền nhóm có lần nữa tạo thành nghiêm mật phương trận mà là dựa theo bình thường ngươi liền hôn chiến ba ba đội hình chạy chậm đến hướng địch nhân tiến lên không thể không nói bọn này phản quân lãnh chúa tác chiến chưa chắc mạnh bao nhiêu nhưng su lợi tránh hại bản lĩnh hay là vô cùng cao siêu bọn hắn tại phát hiện chính diện trên chiến trường quân đội bạn bị đánh tan về sau một điểm do dự đều không có lập tức liền dẫn quân đội chuẩn bị thoát đi phiến chiến trường này một trận chạy tán loạn cùng truy sát chính thức kéo ra màn tre nguyên bản bị đuổi rét dẹp quân phản loạn chư vị các lãnh chúa cũng bắt đầu đem hết khả năng một lần nữa chỉnh đốn quân đội của mình gia nhập vào đối địch quân truy sát bên trong cái này cái này lịnh đỗ ở, ở nam tức cơi tại chiến nhìn ngay lập tức lấy lúc này tàn khốc hết sức chiến trường không khỏi ngây ng bởi vì ra hiện tại hắn trước mắt là phản quân nhìn một cái không xuất gì thảm trạng lúc này khoảng cách dài nở phía sau đánh lén đã qua hai giờ phản quân các lãnh chúa đã s ớ m trốn vô tung vô ảnh chỉ để lại đã đuổi không kịp quân địch dẹp quân phản loạn các binh sĩ đang đánh quét lấy chiến trường rất nhiều đám binh sĩ tuy rằng thụ thương nghiêm trọng nhưng cũng chỉ là ngã trên mặt đất kêu thảm đồng thời không có lập tức mất đi tính mệnh dẹp quân phản loạn một phương đám binh sĩ tự nhiên là bị thu liễm vô luận là thi thể vẫn là thương binh mà phản quân một phương binh sĩ thì là không nghĩ liền xem như trong lúc nhất thời còn chưa chết h ẳ n cũng sẽ bị quét dọn chiến trường dẹp quân ph b ạ n phở lan nhìn xem một mảnh hỗn độn chiến trường sắc mặt trắng bệnh chúng ta đi thôi phở lan thấp giọng nói lúc này đã không còn có cần phải coi như hắn thừa dịp lúc này đối dẹp quân phản loạn khởi xướng đánh lén có thể tạo thành chiến quả cũng là có hạn ngược lại càng thêm có khả năng lâm vào dẹp quân phản loạn vũng bùn bên trong đến lúc đó chẳng những không cách nào thay đổi thế cục ngược lại muốn toàn quân bị diệt tuy rằng chiến bại kết cục hội rất t h ê thảm nhưng là cùng so sánh nàng càng thêm để ý chính mình dưới trướng các binh sĩ tồn vong rút lui lịch độ ở, ở nam tức cùng còn lại mấy vị phong thần cũng không có nhiều lời lập tức tuân theo phở lan mệnh lệnh làm theo dạng này chiến trường thê thảm bọn hắn đều là bình sinh ít thấy liền xem như lần trước đánh lén mạ giục gia đại công tức thời điểm cũng kém xa tít tắp hiện tại quét dọn chiến trường là các binh sĩ thích làm nhất sống bởi vì bọn hắn ở chỗ này có thể vơ vét đến rất nhiều chiến lợi phẩm tuy nói thứ đáng giá nhất vẫn là phải giao cho kỵ sĩ cùng quý tộc các lao gia nhưng là một chút không quá đáng tiền đồ chơi nhỏ chính mình vẫn là có thể lưu lại ăn mặc áo giáp quân địch thi thể h i ệ n nhiên trở thành bánh trái thơ ngon bởi vì một bộ áo giáp vô luận là tại chỗ đó đều có giá trị không nhỏ liền xem như có thể đi vào hiến cho lãnh chúa đại nhân mà nói chính mình chỗ tốt cũng tuyệt đối sẽ không thiếu vì thế thậm chí có người bởi vì tranh đoạt những này tổn hại áo giáp mà ra tay đánh nhau bất quá lại không ai d á m cùng dái nờ binh lính dưới quyền sinh ra xung đột không chỉ có là bởi vì bọn hắn kiên trì tới cuối cùng bọn này đến từ bắc cảnh sức chiến đấu của binh lính cũng là tất cả mọi người dõi như ban ngày bọn hắn tình nguyện đi sưu tập hắn chiến lợi phẩm của hắn cũng không nguyện ý cùng đám này chiến lược cường hãn binh sĩ phát sinh xung đột trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây n h ự kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet một chương ba trăm chín mươi lăm đắc ý quên hình phản quân chương ba trăm chín mươi bốn đắc ý quyên hình p h ả n quân nhìn xem tràn đầy nước bùn cùng máu tươi hôn tạp chiến trường giải n ở tâm tình liền đã phi thường t r ầ m thấp tại trận chiến đấu này bên trong hắn tổn thất quá nhiều lực lượng không riêng gì trước đó mang đến đánh lén kho lúa các kỵ sĩ hắn cũng nhìn thấy rất nhiều binh sĩ hy sinh tại chính diện trên chiến trường cái k i a toàn thân giáp xích cùng trên thân văn chương đồ án rất hiển nhiên là thuộc về hắn b á tước đại nhân một trận chiến này chúng ta bỏ mình tân binh ba trăm tám mươi tám người vết thương nhẹ hai trăm năm mươi bảy người trọng thương một trăm hai mươi người mọi lẻn quân sĩ bỏ mình hai mươi mốt người vết thương nhẹ m ư ơ i chín người trọng thương tám người kim sư vệ đội bỏ mình năm người vết thương nhẹ chín người trọng thương hai người nọ thủ cùng cùng tiễn thủ thì là không có thương vong lấy lẹn nam tức đi tới giải nở bên cạnh nghĩ hàn báo cáo lần này số lượng thương vong nghe tin tức này giải nở trên mặt không vui không ổn nhưng là nhưng trong lòng đã trầm thống hết sức chỉ là từ trận nhân số liền đạt đến hơn bốn trăm n g ư ờ i trọng thương binh sĩ có thể còn sống sót bao nhiêu còn nói không chính xác vết thương nhẹ binh sĩ có thể hay không bởi vì vết thương lây nhiễm cùng ố n v á n mà chết đi đây đều là ẩn số mà lại không riêng gì bộ binh chính mình kỵ sĩ bộ đội cũng chịu đựng cực tổn thất lớn trước đó xông trận thời điểm lại có hai tên huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ té ngựa hiện tại chỉ còn lại chỉ là chín người liền cái này còn không tính chính mình phong thần nhóm sở đụng phải tổn thất phỏng đoán cẩn thận một trận chiến này giải nở dưới c h ư ớ n g tổn thất gần ngàn người gần như một phần sáu binh lực toàn bộ đều hao tồn tại phía trên chiến trường này nghĩ tới những thứ này giải nợ liền cảm giác được trái tim của mình một trận co rút đau đớn cái này không chỉ là bởi vì tiền trợ cấp vấn đề chính mình vừa mới tiến hành mở rộng quân đội trong nháy mắt liền tổn thất nhiều như thế cứ thế mà bắc cảnh nhân khẩu tăng trưởng đem sẽ trở nên cực kỳ chậm、chạp. chiến trường cuối cùng quét sạch sẽ dẹp quân phản loạn một phương binh sĩ thi thể bị chiến hữu của bọn hắn sợ thu liễm về phần những cái kia thân người bên trên tài sản tự nhiên trở thành cái khác người chiến lợi phẩm một trong mà các phản quân thi thể lại không người nguyện ý trả giá khí lực thu thập cứ như vậy phơi thây hoang dã tại huyết thủy cùng nước mưa hỗn hợp mà thành bùn n h a o bên trong ngâm chiến sau khi được qua thống kê dẹp quân phản loạn một phương thương vong đạt đến kinh người tám ngàn người đương nhiên ở trong đó g i ả i nở dưới trướng tổn thất liền đứng khốc một phần tám mà cái khác người lanh chúa tổn thất thì đại bộ phận là sinh ra đang chạy trốn trên đường bị quân địch truy sát đưa đến phản quân đã trốn ra rất xa lại thêm khắp nơi đ cũng không thích hợp truy kích thế là dẹp quân phản loạn các lãnh chúa liền quyết định trở lại cả lệ bảo bên trong tiến hành chỉnh đốn hai ngày sau đó giải n lúc đầu tại cả lệ bảo trong gian phòng nghỉ ngơi đợi dễ tồn b á tức lại gõ cửa phòng của hắn đợi dễ tồn b á tức đi vào gian phòng nói với giải n nghe nói không giải nờ chúng ta đoán chừng muốn vào ngày mai đối địch quân tiến hành truy kích ngày mai truy kích quân địch giải nờ n h ư mày đúng ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao không có ta hai ngày này vẫn luôn trong phòng lợi không cùng cái khác lãnh chúa trộn lẫn hòa vào nhau là như vậy tại chúng ta lấy được thắng lợi chỉnh đốn hoàn tất về sau Chúng trong a n đoạn thời gian này giải nợ đã nghe nói lúc ấy chiến bại nguyên nhân lẫn nhau tầm đó không nguyện ý chi viện dẫn đến bị quân địch vây công đánh bại mỗi người đều tranh nhau chen lấn chạy trốn trận chiến đánh tới mức này còn có mặt mũi tồn ở đây sao nếu không phải mình mang theo các kỵ sĩ kịp thời đánh lén quân địch phía sau nếu không phải mình quân đội cùng cái khác hai vị bá tức nhưng quân đội tử thủ không lùi hiện tại đám người này sớm liền thành đài hành hình bên trên hong k h ô thịt còn có thể đến p h i ê n bọn hắn đi đòi lại mặt mũi gì húng chi chiến đấu đều đã kinh kết thúc hai ngày tại lúc ấy không đi tiến hành truy kích hiện tại hải t ử chết bọn hắn đến sữa rồi vội v á gọi xạ g i ạ n cùng một vị khác tùy tùng đổi xong quần áo giải n ở đi theo tợ dễ tổn bá tức hướng cả lệ bảo đại sành bên trong đội còn không có tiến vào đại sành ở ngoài cửa liền nghe được một trận huyền áo bên trong xảo xảo nháo, nháo căn bảng ng hai người đồng thời không có lập tức đẩy cửa đi vào giải n ở nhìn xem tợ dễ tổn bá tức hỏi không phải đâu ngươi cho rằng ta tại sao muốn đi tìm ngươi tợ dễ tổn bá tức khẽ cười nói giải n ở cũng t r ả cái mỉm cười sau đó đẩy ra đại sành cửa đi vào gặp trước đó vẫn luôn chưa từng xuất hiện giải n ở xuất hiện ở nơi này tranh luận không nghĩ các lãnh chúa trong nháy mắt yên tĩnh trở lại hắn sao lại tới đây hắn không phải không quan tâm những sự tình này sao ai biết có lẽ hắn là đến khoe chiến công của mình đi chiến công của hắn hắn cái gì công vân thiêu hủy địch nhân kho lúa kế hoạch thất bại công vân sao nói nhỏ chút không có sự trợ giúp của hắn chúng ta trước nhìn chỉ sợ suy không có hắn đánh bại địch nhân chính là ta cái này đáng là gì đánh bại đám kia yếu đối phản quân cũng coi là công hơn sao những lãnh chúa này nhóm tuy rằng không lại tiếp tục lớn tiếng tranh luận nhưng lại chuyển thành ngầm cùng quen biết người xì xào bàn tán giải n ở không để ý đến đám người này đi thẳng tới ở giữa nhất cái tia trường trên bàn giải tại trước mắt bao người tìm một cái ghế ngồi xuống giải n ở ba tước ngươi làm sao đột nhiên tới d i ế t m ờ ạ dạ ba tước ngồi tại chủ vị dò hỏi làm hoàng tộc thành viên ta cũng không thể vắng mặt trọng yếu như vậy nhưng hội nghị đi ta ở bên cạnh nghe nghe các ngươi đến cùng có ý thứ gì không cần phải để ý đến ta giải n ở k h o á t k h o á t tay nói ra nói hắn hướng giờ dạ c ụ lệ bá tức đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó lại đ ố i an đô ra nam tức cùng mai liệt ngươi bá tức mỉm cười gật gật đầu nghe giải n ở mà nói dịch mợ ạ dạ bá tức lộ ra rất là xấu hổ bởi vì việc này hắn tuy rằng thông chi quá giải n ở nhưng chỉ là hời hợt đối với hắn chuyển cái lời nói đồng thời lại nói rõ tham gia hay không đều có thể thế là hai ngày này giải n ở thậm chí cũng không biết đến cùng thảo luận thứ gì nếu không phải vợ d i tồn bá tức cáo chi mà nói chỉ sợ hắn hiện tại cũng còn bị chẳng hay biết gì trên mặt bàn từng bước trở nên xấu hổ rốt cục một vị bá tức nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau đó nói ra ta cho rằng chúng ta vẫn là phải đối với địch nhân tiến hành truy kích bọn hắn đã triệt để thất bại chúng ta nên thừa dịp một cơ hội này triệt để đem bọn hắn tiêu diệt đúng vậy a đúng vậy a don bá tức nói có đạo lý một tên bá tức lập tức gật đầu nói phải nhưng mà hắn dương mắt nhìn về phía cái khác người gặp tất cả mọi người đều không có tiếp tục nói chuyện không khỏi ngượng ngùng ngầm miệng lại giải n ở bá tức ngươi có ý kiến gì hay không dịch m ở ạ dạ bá tức nhìn xem cũng không dám lên tiếng đám người đối giải nợ miễn cưỡng lộ ra cái cười ôn hòa mà hỏi cái nhìn của ta ta có thể có ý kiến gì không lúc trước d ị t mở ạ dạ bá tức thế nhưng là không có c h ư n g cầu qua cái nhìn của ta giải nở lời nói bên trong có gai nói sự tình đến một bước này hắn cũng không cần thiết cho cái này người lưu mặt m ũ i thực lực của mình đã sớm xa xa vượt qua hắn thống chi là hắn giấu giếm chính mình tại trước giải nở đối với hắn ấn tượng đã sớm kém đến cực hạn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet một c h ư ờ n g ba trăm chín mươi sáu lo lắng p h ở l ạ n chương ba trăm chín mươi lăm lo lắng p h ở làn ây dịp mở ạ dạ bá tước cười cười xấu hổ nói ra nói sao có thể nói như vậy đâu lúc trước ta cũng là tán thông chi người a ngươi là như thế nào cho ta biết ta không nói ngươi tự mình biết hiện tại ta liền muốn nghe xem các ngươi chư vị đến cùng nghĩ muốn làm thế nào giải n ở hơi nghiêng đầu nhìn xem dịch m ở ạ dạ bát ư ớ c sau đó đứng người lên đối mọi người ở đây nói ra chư vị ta nghe nói các ngươi muốn vào ngày mai đổi bắt quân địch thật sao trầm mặc nghe giải n ở lời nói về sau những lãnh chúa này nhóm trầm mặc bọn hắn không dám nhìn thẳng giải n ở vấn đề nói chuyện a không phải mới vừa còn cao hứng bừng bừng nghị luận sao giải nợ rời đi chỗ ngồi của mình đi qua đi lại có phải thật vậy hay không muốn đối quân địch tiến hành truy kích giải nở đi đến một vị lãnh chúa bên cạnh nhẹ nhàng vỗ bả vai của đối phương một chút hỏi â là là hiện tại chúng ta đã lấy được chính diện trên chiến trường thắng lợi chúng ta tiếp xuống phải làm liền là đối với địch nhân thừa thắng xông lên vị lãnh chúa này liếm liếm m ở môi có chút mất tự nhiên hồi đáp giải nở sau khi nghe từ chối cho ý kiến tiếp tục nói ra thế nhưng là ta nghe nói các ngươi là bởi vì cảm giác được vinh quang của mình nhận lấy vũ n h ụ mới muốn truy kích địch nhân hy vọng đoạt lại thuộc về mình vinh dự ngươi nói không sai giải nở ba tước chúng ta trên chiến trường nhận hết đám kia đáng chết phản quân vũ nhục h ú n g ta nhất định phải vĩnh máu tươi của bọn hắn rửa sạch s một tên l ã n h chúa chiếm ra tới nói giải nợ nhìn đối phương cảm thấy có chút q u e n mắt cẩn thận suy tư một chút cái này mới nhận ra tới nguyên lai、like、là khai chiến trước đó liền đối với mình trâm trọc khiêu khích vị kia ả n tạ nam tước giải nợ cười cười đi đến trước mặt hắn chỉ vào cái mũi của hắn khinh thường nói ra ta nhớ được ngươi thế nhưng là ngươi luôn miệng nói phản quân vũ nhục ngươi vinh dự chẳng lẽ ngươi còn có cái gì vinh dự sao chiến trường lâm trận chạy tán loạn bị địch nhân đánh răng rơi đầy đất chẳng lẽ không phải ngươi sao giải nợ khinh thường mà cười cười nếu không phải ta từ quân địch phía sau triển khai công kích chỉ sợ hiện tại ngươi cũng sớm đã bị bàn gấm treo ở đài hành hình bên trên làm thành hong khô thịt còn có thể nơi này kêu gào muốn truy kích địch nhân húng chi giải nợ lên giọng nói ra ban đầu ở quân địch tan tắc trước tiên các ngươi không nghĩ truy kích hiện tại hai ngày trôi qua các ngươi muốn truy kích địch nhân rồi hai ngày đã đầy đủ bọn hắn trốn về lãnh địa của mình mà chúng ta ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn muốn đối phó tây bộ phản quân các ngươi cảm thấy hiện tại là truy kích thời điểm sao nghe giải nợ lời nói này dịch m ở ạ d i ba tức trận to mắt nhìn hắn trên mặt tràn đầy khó có thể tin biểu lộ cái này hắn là phản đối truy kích quân địch sao dù t m sao bởi vì tiểu hoàng đế quan hệ hắn là hy vọng nhất đế quốc có thể kéo dài tiếp không quan hệ cái gì vinh quang hay không hắn chỉ hy vọng có thể bảo trụ quốc phúc để của hắn gia tộc trở nên càng thêm huy hoàng khu khu. thỏa đáng những hoàng tộc này các lãnh chúa sửng sốt nhìn xem giải nở thời điểm d ị t mờ ạ dạ bá tức ho nhẹ một tiếng ta cho rằng giải nở bá tức nói đích thật có chút đạo lý chúng ta còn có tây bộ địch nhân muốn đối phó tất nhiên nam bộ phản quân đã bị đánh tan chúng ta liền có đầy đủ thời gian đi bình định tây bộ phản loạn đợi đến hai bên toàn bộ bị đã bình định về sau chúng ta liền có thể dành tay tiêu diệt những phản quân này đúng vậy à, a dịp mờ ạ dạ bá tức nói không sai chúng ta bây giờ thật không cần thiết truy kích quân địch còn lại tân quý tộc cũng nao h nhao gật đầu đồng ý dịp mờ ạ dạ bá tước nghe dịp mờ ạ dạ bá tức phát biểu g i nở có chút nhữ mày không khỏi nhìn tợ dẹt tồn bá tức một cái chỉ thấy đối phương đối phương đối với mình ấy nấy cười một tiếng. chỉ có thể chỉ giữ trở mặc đánh giám địch nhân đã tan tác dạng này ngàn năm một thở cơ hội tốt chúng ta sao có thể bỏ lỡ t r i ệ để tiêu diệt quân địch cần thiết thời gian sẽ không vượt qua năm ngày chẳng lẽ tây bộ quân coi giữ liền năm ngày cũng không kiên trì nổi sao coi là lãnh chúa vũ bàn đứng dậy chỉ vào những cái kia tân quý tộc cái mũi chửi g ầm lên nhưng là ánh mắt của hắn lại nhìn về phía dịp mờ ạ dạ bá tức cùng giải n ở nói không phải nói như vậy tờ dệt tồn bá tức mở miệng nói ra ạ ta nam t ư c mà lại không nói tây bộ quân coi giữ có thể kiên trì bao lâu chỉ là trước ngơi luôn mồm nói rửa sạch xỉ đục h ẳ n g lẽ liền không cảm thấy xấu hổ sao? tình huống lúc đó tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ không có giải nở b á tước chi viện trận chiến tranh này sẽ là dạng gì kết cục các ngươi không biết sao Giờ dạ cụ lệ b á tức dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem vợ dễ tổn b á tức cùng giải n ở hắn cũng là tán thành truy kích địch nhân hoàng tộc lãnh chúa một trong bất quá bây giờ gặp giải n ở là thái độ như vậy cũng liền có lại tiếp tục phát biểu ý kiến a các ngươi những n à y người nghĩ muốn làm thế nào chúng ta mặc kệ nhưng làm bỏ lẹn gia tộc từ tôn chúng ta lại quý trọng lấy sự vinh quang của bản thân nếu như các ngươi không muốn đi mà nói vậy chúng ta liền tự mình đi một vị lãnh chúa đứng dậy miệt thị nhìn xem giải nở cùng vợ dơ dạ cụ lệ bá tước ngươi là ý kiến gì vị này hoàng tộc l ã n h chúa nhìn xem dơ dạ cụ lệ bá tước hỏi dơ dạ cụ lệ bá tước nhìn giải n ở một cái sau đó nói đến quên đi thôi ta cảm thấy giải n ở bá tước nói không sai kịp thời c h i viện tây bộ biên cương mới là càng thêm chuyện quan trọng cái kia tốt chúng ta những n à y thật sự là vinh quang người hội chính mình đuổi bắt quân địch vị này hoàng tộc l ã n h chúa thất vọng nhìn xem dơ dạ cụ lệ bá tước sau đó lại từ tợ diện t ổ n bá tước cùng g i i nờ trên thân đảo qua đóng sập cửa đi ra khỏi phòng ta rất xin lỗi g i i nờ bá tước ta biết đây không phải một biện pháp tốt nhưng cự nhân của chúng ta còn tại chỗ đó chúng ta nhất định phải làm như vậy ando ra ba tức cùng mẹ ấy l ở ba tức đối giải n ấy này nói sau đó trầm mặc rời khỏi phòng lúc này phản quân đã rút ra chiến trường hơn bốn mươi km trong khoảng thời gian này đến nay p h ở l ạ n thời gian là phi thường không dễ chịu bởi vì kho lúa nơi nào sự tỉnh hắn bị rất nhiều phản quân l ã n h chúa sở khiến trách tuy nói cũng có rất nhiều người làm nàng b i ệ n hộ nhưng là càng nhiều người lại cho rằng cuộc chiến tranh này chiến bại là trách nhiệm của nàng bởi vậy theo nàng biết y một chút phản quân l ã n h chúa thậm chí tại trong âm thầm thương nghị muốn phân chia hết cờ ý ép、e、bảo làm vì bọn họ tổn thất đền bù bởi vậy trong khoảng thời gian này đến nay tâm tình của nàng đều là cực kém tuy rằng nàng dưới trướng dẫn theo quân đội đều có thể xương tinh nhuệ nhưng là nếu như đ á m kia người thật có ý nghĩ này mà nói chỉ là số lượng liền bị nghiền ép a a n g u y ê n lai là phờ lảng tức sĩ nghĩ kỹ chúng ta những ngày này hẳn là ăn cái gì sao nhờ hồng phúc của ngươi bởi vì kho lúa bị cái kia dài nở bá tức tiêu hủy chúng ta bây giờ tất cả mọi người đậu không có ăn ngươi nói chúng ta dọc theo con đường này muốn dựa vào cái gì trở lại lánh địa của mình đâu a tha thứ ta nói thẳng bị cái kia giải n q một, một chương o thiêu hủy ba trăm chín mươi bảy nên chiến chương ba trăm chín mươi sáu nên chiến thời không phải lỗi của ngươi phản quân lâm thời nơi đóng quân bên trong chất vấn thờ lặn lanh chỗ phát ra bén nhọn tiếng cười không phải lỗi của ngươi còn có thể là ai sai nếu như ngươi có thể đem cái kia đáng chết giải nở bá tức tiêu diệt tại chúng ta kho lúa hắn liền sẽ không đến chính diện trên chiến trường đánh lén nếu như không có của hắn đánh lén chúng ta như thế nào lại thất bại mọi l é n gia tộc đám kia người đã bị chúng ta đánh tan nếu như là không phải giải nở bá tức từ phía sau của chúng ta khởi xướng tập kích chiến tranh làm sao lại thất bại nếu như không phải ngươi sợ là chúng ta hiện tại đã tại thả bạt sẻ cả c u n g bên trong có nâng ly chúc mừng chúng ta thắng lợi cái này tên quý tộc tây hung hăng cơ cùng loạn hướng phía phờ l ạ n lớn tiếng la lên cổ cùng trên mặt một mảnh đỏ bừng đúng rồi người cái này đổ c o lợn vì cái gì không có tiêu diệt giải n ở b á tước nếu như không thu nhớ kỹ ngu xuẩn chúng ta tuyệt sẽ không thất bại một đám l ã n h chúa lớn tiếng chất vấn phở làn các ngươi phở làn đã tức nói không ra lời cục diện như vậy liền xem như nàng cũng vô kế khả thi trên chiến trường trí kế bách xuất nàng hiện tại lộ ra là như thế bất lực các ngươi nói nói gì vậy chẳng lẽ cái này có thể quái phở làn t ứ c sĩ sao cái kia giải n ở b á tước dưới trướng kỵ sĩ anh dũng vô địch các ngươi cũng nhìn thấy trong tay chúng ta vị k ỵ sĩ có thể cùng bọn hắn chống lại một vị lanh chúa cuối cùng là nhìn không rơi ra nói lời phản đối trước đó phở làn tại chiến tranh bên trong biểu hiện đã đầy đủ tin phục cái kêu một hệ liệt trói sáng hành vi cùng ngày thường cách đối nhân xử thế để bọn hắn đối với nàng phi thường có hào cảm đúng đấy phương bắc người kỵ sĩ cường đại như vậy cho dù ai cũng không có n ắ m chắc đem bọn hắn tiêu diệt hết chẳng lẽ cho ngươi đi ngươi liền có thể tiêu diệt bọn hắn sao có thể vị lanh chúa này còn muốn nói cái gì lại bị l ù ô lạn xỉ bá tước đánh gãy tốt bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm tuy rằng phở làn tước sĩ không có có thể ngăn cản giá nở bá tước đưa đến chiến tranh thất bại nhưng là hiện tại chúng ta h ẳ n là thảo luận là như thế nào vượt qua mấy dưới mũ giáp mặt trong nháy mắt thần sắc đại biến ý vị thâm trường nhìn l ù ổ lạn xì bá tức một cái liền lại cũng không nói chuyện nàng biết rõ chính mình trước đó tại am hiểu bên trên biểu hiện đã uy hiếp đến l ù ổ lạn xì bá tức tại phản quân bên trong nhưng địa vị dạng này chen ép chính mình cũng thuộc về bình thường tìm tòi tỉ mỉ đi nhìn xem còn có hay không cái gì thôn xóm bỏ sót ở phụ cận đây kiên trì một chút chúng ta tất nhiên có thể trở lại phương nam chờ chúng ta đến cờ is bảo liền có đầy đủ cấp dưỡng đúng không thờ lạn tức sĩ an nhĩ tư công tức mịt mờ nhìn lụ ổ lạn xì bá tức một cái lộ ra một cái vi rượu đủ cười đất chống trong nháy mắt ngưng kết dòng d ã hơn ba mươi lăm ngàn người cho dù trải qua một trận thảm bại xuống tới hiện tại cũng còn có hơn hai vạn người cái này hơn hai vạn tấm miệng cần có cấp dưỡng tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự bản thân vương nam lãnh địa liền vì kim tệ mà trồng chọn đại lượng cây bay cây xì đạn rau quả một loại cây công nghiệp lương thực sản lượng cũng không lớn nếu quả như thật muốn ra lương thực chỉ sợ không cần nửa cái t h á n g liền muốn móc sạch toàn bộ cơ ý ép bảo sau một lát phớ lan mới cười lấy nói ra an nhị tư công t ứ c ngài nói đùa trong thời gian ngắn môi dưỡng tự nhiên không có vấn đề nhưng là cờ ý é t bảo dù sao cũng là tới gần phương bắc khốn cùng chi địa phải nuôi sống nhiều như vậy mở miệng khẳng định là có lòng không đủ lực nhưng mấy ngày cấp dưỡng chúng ta vẫn là cấp nổi ngay tại phản quân chư vị lãnh chúa tiến hành thảo luận thời điểm một tên lính gác đột nhiên vọt vào cái này tòa lâm thời đơn sơ lều vải chư vị đại nhân mọc lèn mọc lèn người đổi tới cái tên lính này ăn mặc khí thô hốt hoảng nói ra cái gì bọn hắn đổi tới chư vị lãnh chúa gần như t r ă m miệng một lời lớn tiếng chất vấn là đúng thế đáng chết bọn hắn làm sao lại ở thời điểm này đến đã qua hai ngày bọn hắn làm sao hiện tại đổi tới bọn hắn ở đâu chúng ta đi mau mau chóng rút lui cái kêu i ả i nở b á tức kỵ sĩ không phải chúng ta có thể ngăn cản những phản quân này các lãnh chúa quá sợ hãi ở mỹ bọn hắn đã bị lần trước chiến bại cho sợ vỡ mật t i ế n lặng một chút tất cả mọi người an t ĩ n h lại p h ợ l à n tức sĩ lớn tiếng hô hào đợi đến an t ĩ n h lại sở hữu lãnh chúa đều đưa ánh mắt thả trên thân nàng bọn hắn đã đến địa phương nào cách chúng ta có chừng bão xa nhân số có bao nhiêu thợ làm đi đến binh sĩ trước mặt cách chúng ta chỉ còn lại mười cây số chỉ có mười cây số bọn hắn rất nhiều người rất nhiều chí ít có bốn năm ngàn người bốn năm ngàn người sao p h ở lặn ở trong lòng cẩn thận suy tư một phen chuẩn bị nên chiến đi p h ở lặn nhìn xem l ũ ổ lạn xỉ ba tước bây giờ tại trường chư vị lãnh chúa hy vọng cao nhất liền là hắn sở hữu phản quân lãnh chúa đều đưa ánh mắt đặt ở l ũ ổ lạn xỉ ba tước trên thân hiện tại l ũ ổ lạn xỉ ba tước cùng p h ở lặn cơ hồ đã trở thành tất cả mọi người chủ tâm cốt trầm mặc một lát hắn mới chậm rãi mở miệng địch nhân chỉ có bốn năm ngàn người mà chúng ta nơi này có hai vạn người chiến đi để bọn hắn nhìn xem tuy rằng chúng ta c h ế bại nhưng tuy không mặc người khi n h lũ ố lạn xì bá tức rút ra trường kiếm chiến còn lại phản quân các lãnh chúa cũng rút ra trường kiếm lớn tiếng la lên nhìn xem chính mình một tiếng hiệu lệnh liền từ giả như vân lũ ố lạn xì bá tức trên mặt câu lên một vòng đủ cười ý vị t h â m trường ngươi xác định địch nhân ngay ở phía trước sau chính là đại nhân hai ngày địch nhân không có đi ra khỏi bao xa chúng ta rất dễ dàng đã tìm được bọn hắn rất tốt tiến h lên đi lúc này phản quân đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn hắn hao tốn ngắn ngủi thời gian nửa tiếng liền tổ chức tốt chật liệt tuy nói cái tốc độ này còn kém rất rất xa giải nở bắc cảnh quân thậm chí tiểu liền còn lại phương bắc l ã n h chúa quân đội cũng không sánh nổi nhưng cùng bọn hắn trước đó nhưng bảy trận tốc độ so sánh đã có tăng lên rất nhiều địch nhân phát hiện chúng ta an tổ bá tức ngưng trọng nhìn lên trước mặt quân địch đối bên cạnh mấy cá nhân nói ra không có cách chúng ta nếu là bây giờ đi về mà nói khẳng định sẽ bị đám kia người cho hung hăng chế dễ ư đánh bại bọn hắn đi dù sao địch nhân cũng là bại tướng dưới tay chúng ta nhưng mà hắn lại quên đi hoặc là nói là mang tính lựa chọn không để ý đến bọn hắn trước đó bị đánh bại bại là giải nở đánh lén mới thay đổi tình hình chiến đấu xếp hàng tất cả mọi người xếp hàng đợi đến dẹp quân phản loạn đạt tới phản quân trước mặt chư vị các lãnh chúa bắt đầu lớn tiếng la lên bọn hắn bày ra từng cái một nhỏ phương trận lấy từng cái lãnh chúa v ị quan chỉ huy chuẩn bị đối địch quân phát động tiến công binh lính của hai bên trận hình cũng không nghiêm cẩn khi bọn hắn sắp tới gần đánh giáp lá c ả lúc sau đã tiếp cận tán loạn giết chết bọn hắn song phương lãnh chúa cơ hồ là đồng thời hô to lên song phương lần va chạm đầu tiên phần lớn thương vong đều đến từ phản quân một phương bọn hắn tại trang bị bên trên nhưng thế yếu thật sự là quá lớn bình phán quân binh sĩ chí ít có nhiều hơn một nửa nhưng người ăn m bất quá tại tình huống như vậy bên trong tại phản quân trận liệt bên trong lại xuất hiện một vòng thanh lưu bọn hắn chính là phở l ả n quân đội trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet một chương ba trăm chín mươi tám đại bại mà về chương ba trăm chín mươi bảy đại bại mà về phở l ả n quân đội trải qua một hệ liệt chiến đấu tây lễ đã chuyển biến thành tương đương vốn có kinh nghiệm chiến đấu lao binh trên người bọn họ toàn thân thiết giáp cho bọn hắn mang đến không có gì sánh kịp d ũ ú p khí tất nhiên sinh mệnh có bảo hộ như vậy cùng địch nhân tác chiến liền rốt cuộc không phải cái gì đáng sợ sự tình lúc này các phản quân là một sợi dây thường bên trên châu chấu mỗi người lúc chiến đấu đều không giữ lại chút nào nếu như muốn ở thời điểm này còn muốn bảo toàn chính mình dưới trướng quân đội mà nói là tương đối nguy hiểm tại cái khác lãnh chúa nơi nào tình hình chiến đấu đều mười phần thời điểm nguy hiểm phợ lạn quân đội ngoan cường chống c ự lại dẹp quân phản loạn trong lúc nhất thời vậy mà cùng đối phương đánh cái lực lượng ngang nhau tiến lên tiến lên dẹp quân phản loạn các lãnh chúa lớn tiếng la lên đối đầu phợ lạn quân đội người chính là án tô bá tức cùng mẹ ấy lờ bá tức hai người bọn hắn nhìn lên trước mặt nền lam vọng nguyễn hoa kỳ xí trong ánh mắt tràn đầy cựu hận cùng phất nộ bọn hắn liều lĩnh mệnh làm chính mình dưới trướng quân đội tiến hành tấn công mạnh kỵ sĩ cùng ta xông đi lên hai người đồng thời ra lệnh các kỵ sĩ chen chúc tại hai người bọn họ t r u n g quanh hướng phía phở làng quân đội vào tới phở làng có chút meo mắt lại nàng quan sát bốn phía một cái phát hiện quân địch thế mà đồng thời không có an bài nhân thủ phòng bị cánh thế là nàng liền mệnh lệnh binh sĩ ngăn t r ở quân địch kỵ sĩ công kích để lính đồ ở ở nam tức dẫn đầu bốn trăm tên lính hướng phía quân địch cánh lách đi qua ngăn trở tất cả mọi người ngăn trở mấy vị nam tức nhìn xem xông tới quân địch kỵ sĩ không khỏi lớn tiếng la lên lần này ai cũng không chuẩn lui nếu như ngăn không được địch nhân công kích chúng ta liền triệt để xong muốn sống về đến c ố hương phải cố gắng ngăn trở địch nhân Và va vào vong là ngày, này là càng anh, ba ba ngay ạn cùng lĩnh quân địch trận liệt bên trong. Chỉ là trong ngay mắt, liền có bên trên trăm tên lính bị đụng bay, không rõ sống、chết. Nếu như phóng thường ngày, dạng này thương vong đã sớm khiến cho bọn hắn hỏng sống còn tình huống phía dưới. Một khi sụp đổ liền là càng lớn tan tác, bọn hắn nhất định phải kiên địch Chỉ chết. cho phía khi phải tổ tức tức xuất một liệt mắt, trăm tới mất, bất một tác, trì đổ bị bay, bây có giờ mẹ sớm ấy lấy lở đầu quá sĩ kỵ sụp đã rõ dưới, phản mà là tiếp tục kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng phía những kỵ sĩ này mâu nhóm lao qua đáng chết đám này phản quân làm sao còn không có sụp đổ đây là sở hữu kỵ sĩ trong lòng nhất trí ý nghĩ tại tiểu quy mô chiến tranh bên trong kỵ sĩ tự nhiên là một cuộc chiến tranh chúa tể mười mấy tên kỵ sĩ xung kích địch nhân mấy chục tên quân chính quy cùng hơn trăm tên nông nô tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi nhưng bây giờ bọn hắn là hơn trăm người đối mặt mấy ngàn người căn bản là không có cách làm được quy mô nhỏ chiến tranh chiến quả như vậy nếu như bọn hắn công kích thanh thế cùng cho địch nhân sớm tạo thành đợt thứ nhất thương vong không thể để cho quân địch sụp đổ như vậy tiếp x u ố nhận g n chịu tổn thất liền là từng bước mất đi động năng bọn hắn những lãnh chúa này nhóm bởi vì không chút tiếp xúc qua đại quy mô quân đoàn tác chiến sở dĩ ánh nắng còn dừng lại tại quy mô nhỏ tác chiến bên trên chính diện heo đột chiến thuật hoàn toàn không cách nào phát huy kỵ binh tính cơ động cho dù là giải n ở dùng nhiều lần kỵ sĩ phía sau hay là cánh đánh lén truy trên chiến thuật lấy được thắng lợi bọn hắn cũng không có chút nào phát giác được giải nờ chiêu này chiến thuật tinh diệu vị trí để kỵ binh hạng nặng tại phổ phổ thông thông tình huống phía dưới chính diện xung kích quân địch đại quy mô bộ binh phương trận cái kia phải là nhiều não tàn người mới có thể đổi ra ngoại sự t ì n h a liền xem như ngươi một cái kỵ binh xử lý đối phương mười cái bộ binh vậy cũng tuyệt đối là không có lời sự t ì n h bởi vì bồi dưỡng một tên kỵ sĩ tốn hao tài nguyên thậm chí có thể bồi dưỡng một trăm tên bộ binh dù sao kỵ binh là chiến lược cấp độ bên trên binh chủng mà không chỉ chỉ là chiến thuật binh chủng mà thỏa đáng án tổ bá tức cùng mễ ấy lờ bá tức quân đội bị phở lạn binh lính dưới quyền sao sao ngăn chặn thời điểm lịnh đỗ ở, ở nam tức lúc này đã xuất l thế là khi bọn hắn chịu đến xung kích một khắc này cũng đã tiếp cận sụp đổ tại linh đồ ở ở nam tức dẫn dắt phía dưới bốn trăm tên đục người mặc thiết giáp cầm trường m â u binh sĩ liền vọt vào quân địch mặt bên những binh lính này nguyên bản đều đem l ự c chú ý đặt ở chiến đấu phía trước thượng chỗ đó nghĩ đến đến tại bên cạnh mình sẽ xuất hiện đ ị c h nhân chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt đội quân này liền xuất hiện dấu hiệu h ỏ n g mất mặt bên đám binh sĩ bị linh đồ ở, ở nam tức xuất lĩnh lấy phản quân binh sĩ đánh bắt đầu tán loạn bọn hắn chạy trốn từ phía ảnh hưởng tới trận hình Giết sạch bọn hắn. Bọn hắn đã tại á n tổ bá tức cùng mẹ ấy l ở bá tức dẫn đầu phía dưới đối phở lạn dưới trướng binh sĩ khởi xướng công kích các kỵ sĩ cũng lâm vào phản quân binh sĩ đoàn đoàn bao vây bên trong liền như là rơi vào vũng bùn bên trong đồng dạng t n g khiến cho bọn hắn có mọi loại khí lực cũng tuyệt nhiên không xử ra được làm tốt lắm một tên lãnh chúa tại dẹp quân phản l o ạ n binh sĩ dưới áp lực mạnh phát hiện phở lạn tức sĩ người đã đánh tan địch nhân không khỏi phát ra một tiếng lớn tiếng khen hay phở lạn tức sĩ mau tới tri viện chúng ta đây là một vị cùng phở lạn hơi tốt lãnh chúa bởi vậy hắn trực tiếp mở miệm hướng nàng xin giúa tận lúc này ngoại trừ phở lan bên này còn lại phản quân lãnh chúa toàn bộ đều lâm vào khẩu chiến tuy rằng các binh sĩ ý chí chiến đấu mười phần cao nhưng là trang bị cùng tố chất thân thể cùng ý thức chiến đấu tranh l ệ n h vẫn tồn tại cho dù hung hãn không sợ chết cũng khó có thể vượt qua trên thực lực tranh lệ. lệch lịnh đồ ở, ở nam tức đánh lén một chi dẹp quân phản loạt cánh p h i t h ư ờ n g làn t h u ậ l giới chướng tinh thần h của đối từ các kỵ sĩ chăm chú đi theo hắn hơn tám mươi tên kỵ sĩ mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới dối bởi dẹp quân phản loạn phật làn trường kiếm trong tay trên g ư ớ i tung bay trong n g á y mắt liền có ba tên dẹp quân phản loạn ngã xuống đất không dạy nổi càng nhiều người bị nạn chiến mã độ bị thương phương nam chiến mã đối với phương b ắ c chiến mã y nguyên thấp bé không ít va chạm năng lực kém một chút nhưng là tại loại này truy kích tàn quân tình huống phía dưới vô luận dạng gì chiến mã đều có kỳ hiệu Bại, bại, bảo bá bá bảo bỏ loạn chạy. triệt với điên kiếm nhiên rơi tổ tức tức trường trong tay đột nhiên vung lên, đầu lâu rơi xuống đất, nàng có chút thở mệ lệ đề đầu hền lâm lở lánh lưng làng lên, lâu vây quân phản cả vung về ấy quanh sau xuống chúa phía phía án cùng cùng cùng hướng phương hướng nàng hồn nhìn khắc Phở có dẹp dưới t r ư ờ n g các binh sĩ nhao nhao đình chỉ truy kích phớt lặn tại quân đội của mình bên trong u y vọng vẫn còn rất cao liên tiếp thắng lợi để nơi này không ai dám không tuân thủ mệnh lệnh của nàng nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q u một chương ba trăm chín mươi chín ôn dịch bộc phát chương ba trăm chín mươi tám ôn dịch bộc phát đáng chết hạn tổ b á tức hung hăng cắn răng tức giận mắng trận này không hiểu ra sao liền thất bại hắn cái gì đều còn chưa làm chỉ là mang theo các kỵ sĩ xung kích địch nhân trận liệt không nghĩ tới tại hắn phát giác chiến mã mất đi tốc độ rút lui sau khi đi ra cũng đã binh bại như núi đồ còn lại các lãnh chúa cũng là ủ rũ một mặt bộ dáng chật vật theo bọn hắn nghĩ chiến đấu như vậy hẳn là đại hoạch toàn thắng mới đúng tuy rằng quân địch số lượng so với mình nhiều không ít nhưng bọn hắn sức chiến đấu lại chẳng ra sao cả h ú n g chi còn là vừa mới kinh lịch chiến bại vốn nên cái kia không đánh nổi dũng khí cùng mình tác chiến mới đúng bị dạng này kịch liệt phản kích là tất cả mọi người không kịp chuẩn bị nhất định phải thừa nhận giải nở bá tức là đúng mẹ dìn bá tức đi đến an tô bá tức bên cạnh thở dài nói ra đúng vậy trở về đi trở lại cạ lệ bảo một bên khác phản quân đã tại bắt đầu quét dọn chiến trường dẹp quân phản loạn ném đi gần hai ngàn bộ thi thể tại am h i ể u thượng cũng liền mang ý nghĩa cái này có hơn một ngàn bộ thiết giáp bị vứt bỏ bọn hắn cao hứng bừng bừng đem áo giáp từ thi thể bên trên l ộ t xuống sau đó bỏ vào trong túi b á tước đại nhân chúng ta thu được địch nhân một nhóm lương hảo đại khái đầy đủ chúng ta toàn quân dùng ăn năm ngày một vị người hầu đi tới lụ ô lạn xì b á tước bên hai thấp giọng nói ra chẳng qua nếu như chỉ là chúng ta mình liền đầy đủ chúng ta chống đến trở về lánh điện ta đã biết l i ô lạn xì、sì、ba tước gật gật đầu sau đó nói ra đem sở hữu các lãnh chúa triệu tập tới đi tiếp tục trước đó để tài thảo luận gặp lụ ô lạn xì bá tước không có lập tức tiếp thu đề nghị của mình cái này tên tùy tùng một mặt thất vọng đi ra ngoài đi triệu tập chư vị phản quân lãnh chúa nửa giờ sau phản quân các lãnh chúa lục tục đi tới lụ ô lạn xì bá tước bên cạnh mỗi người bọn họ đều là mồ hôi nhễ n h ạ i tháng tám vương nam phi thường nóng bức cho dù là đã thích hướng loại này nhiệt độ nhưng x u ấ t mồ hôi là không cách nào tránh khỏi nhìn xem lụ ô lạn xì bá tước tung người xuống ngựa đem dây cương g a o cho phía sau một vị tùy tùng còn lại các lãnh chúa cũng xuống ng hiện tại chúng ta có một tin tức tốt cùng tin tức xấu tin tức tốt là chúng ta cho tới bây giờ phạm quân địch trong tay thu được một nhóm lương thực nghe lời này chư vị phản quân các lãnh chúa lập tức kìm lòng không được nợ nụ cười rốt cục có lương thực ăn hết chỉ có phờ lan bất động thanh sắc đương nhiên cũng không ai có thể thấy được một mực mang theo mũ giáp nét mặt của nàng như vậy tin tức xấu là cái gì phờ lan hỏi hỏi rất hay lưu ố lạn xì ba tức thở dài một hơi nói ra tin tức xấu chính là những n à y lương thực chỉ đủ tất cả chúng ta ăn năm ngày năm ngày những lãnh chúa này nhóm tâm tình lập tức ngã vào đại cốc năm ngày đủ làm gì liền xem như cách nơi này gần nhất cờ ý é、e、bảo cũng có chừng hơn ba trăm cây số khoảng cách liền xem như hết tốc độ tiến về phía trước cũng ít nhất phải mười lăm ngày mới có thể đến còn lại mười ngày làm sao bây giờ đâu cái này vậy phải làm sao bây giờ a phản quân các lãnh chúa lần nữa luôn cuống tay chân đáng chết nếu không phải phợ lạn tức sĩ một vị lãnh chúa thấp giọng nói đúng đấy nếu là hắn lúc trước có thể tiêu diệt giái nở ba tước lúc trước chúng ta cũng không trở thành chiến bại uy các ngươi đang nói cái gì đã nói qua mấy lần giá nở ba tước thực lực các ngươi trên chiến trường không có được chứng kiến sao đúng đấy Phở lạng tức sĩ mới vừa vặn dẫn đầu chúng ta lấy được trận chiến đấu này thắng lợi các ngươi hiện tại liền bắt đầu vòng ân phụ nghĩa sao nghe lời này lu ô lạng xì ba tức sắc mặt hơi đổi một chút an nhĩ tư công tức nhạy cảm phát hiện lu ô lạng xì ba tức biểu lộ biến hóa thế là âm dương quái khí nói ra đúng vậy à là hắn mang theo chúng ta thắng trận chiến đấu này lu ô lạng xì ba tức nghe vậy n u mày nhìn về phía hắn mà an nhĩ tư công tức giống như không có nhìn thấy đồng dạng tiếp tục tán thưởng trận chiến đấu này thờ lạng tức sĩ biểu hiện thật sự là quá tốt rồi nếu như không phải nàng chúng ta khả năng đã chiến bại phải người nói không、sai. chúng ta bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện tất cả đều là nâng phờ l ạ n g phúc một tên l ã n h chúa đứng ra phụ họa thân mật nhìn phờ l ạ n g một cái phờ l ạ n g khẽ gật đầu lại cảm giác được một tia không ổn chỉ gặp a n nhĩ tư công tức quỷ dị cười một tiếng sau đó tiếp lấy nói ra thế nhưng là các ngươi suy nghĩ một chút nếu như lúc ấy phờ l ạ n g tức sĩ tiêu diệt g i à i nở bát tước những n à y tất cả mọi chuyện cũng sẽ không phát chứng cứu về căn bản chúng ta chiến bại kẻ cầm đầu liền là phờ lạnh tức sĩ hiện tại phát chứng một dấy chuyện toàn bộ đều là phờ lạnh tức sĩ đưa tới mà các ngươi bây giờ lại bắt đầu đối với hắn mang ấn rồi quả thực quá buồn c người đánh g i ắ m l i n h đồ ở ở nam tức giận không kèm được chỉ lên trước mặt tóc hoa dâm an nhĩ tư công tức chửi ấm lên chẳng lẽ đây không phải sự thật sao an nhĩ tư công tức mở miệng phản phúng lu ố lạn xì bá tức mỉm cười đưa tay nó i ra đừng lại ở mỹ liền xem như phở lạn tức sĩ trách nhiệm lại như thế nào chúng ta đã đến cái này tình cảnh cũng không cần lại nội đấu chúng ta liền tha thứ phở lạn tức sĩ đi như vậy chúng ta bây giờ nên làm gì năm ngày lương thực vô luận như thế nào đều không thể trèo trống chúng ta trở lại lãnh địa nghe như vậy lu ố lạn xì bá tức có chút trầm âm đột nhiên hắn mở to mắt nhìn tất cả mọi người ở đây một cái chậm rãi nói ra chúng ta nghị hòa đi lời này vừa nói ra lập tức như cùng ở tại giữa sân ném ra một viên cao bạo bom đồng dạng trong nháy mắt đã dẫn phát to lớn bạo động cái gì chúng ta làm sao có thể cùng đám k i a đáng chết m ọ lẹn hòa bình bọn hắn bọn hắn là người thắng bọn hắn hội nguyện ý cùng chúng ta bảo trì hòa bình sao ta chết cũng sẽ không cùng đáng chết m ọ lẹn nghị hòa đây không có khả năng chẳng lẽ chúng ta còn có biện pháp khác sao lưu hố lạn xì ba tước các loại mắt nhìn xem chư vị lanh chúa hô lớn liền coi như chúng ta trên đường đi gượng chống lấy trở lại lãnh địa gượng chống lấy trở về mà nói sẽ có bao nhiêu người ngã ở trên đường ai có thể cam đoan thời gian kế tiếp bên trong mọi l ẹ n không p h ả i người thảo phạt chúng ta lời này vừa nói ra đám người trong nháy mắt trở m ặ t đây là bọn hắn nhất định phải phải đối mặt tản nhận sự thật thế nhưng là coi như nghị hòa thì phải làm thế nào đây đâu chúng ta có thể cùng bọn hắn đưa ra yêu cầu chúng ta thậm chí có thể tuyên bố một lần nữa thần phục mọi l ẹ n gia tộc mọi l ẹ n người luôn luôn cao ngạo tự đại nếu để cho bọn hắn đạt được bình phán vinh quang bọn hắn nói không chừng thật hội cho chúng ta cung cấp lương thực Húng các h i i l ề phản họ quân nghị luận ở mỹ mà cả lợi hẹo bảo bên trong cũng là hỗn loạn một mảnh gia đổi bắt địch nhân các lãnh chúa đại bại mà về còn lại các lãnh chúa không ngoài dự liệu chính là một phen trâm t h ọ c khiêu khích ngay tại tòa thành bên trong sắp buộc phát một trận nội bộ giới đấu thời điểm một cái tin giữ lại đánh thức tất cả mọi người ác ma hát cá nguyền rùa bạo phát giải nơ miêu tả triệu chứng bên trong biết rõ cái này liền là ôn dịch nếu như thích h ác thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm n g h ị hòa chương ba trăm chín mươi chín nghị hòa giải nơ một mặt ngưng trọng nhìn xem chính mình doanh địa bên trong xuất hiện cái này mấy ví dụ ôn dịch người bệnh hắn giật xuống từ y phục của mình bên trên giật xuống một khối nhỏ v ả i bố cho đến mũi miệng của mình thượng làm một d i n dị phiền khẩu trang lấy lèn nam tức cũng là bắt trước theo đi theo cũng xé khối tiếp theo quần áo cái này ôn dịch là chúng ta từ hôm qua bắt đầu phát hiện khi đó có mấy tên lính giống như là ăn đau bụng t â m nập tiêu chảy nhưng khi bọn hắn đi nhà vệ sinh thời điểm lại phát hiện cái gì cũng không có lôi ra đến nhưng mà bọn hắn trở về về sau nhưng vẫn là có loại cảm giác này vung đi không được trừ cái đó ra còn xuất hiện phát suốt tình huống đến hôm nay đã xuất hiện ý sư không thanh t ỉ n h giả giải n ở ngồi s ổ n xuống nhìn xem cái này đã ngất đi binh sĩ trong lòng đã có đáp án ta đã biết để sở hữu binh sĩ nghiêm ngặt chú ý vệ sinh đồng thời tập trung đã bị bệnh p i ề n binh sĩ phân phối cho bọn hắn chuẩn bị đầy đủ nóng nước mới cùng độc lập nhà vệ sinh từ giờ trở đi lập tức tiêu hủy bọn hắn sở hữu tài sản riêng trừ cái đó ra mỗi người mỗi ngày tắm rửa không chuẩn uống nước lã tất cả mọi người triệt thoái phía sau mười cây số tuyệt đối không cho phép cùng cái khác l á n h chuốt nhưng quân đội sinh ra bất luận cái gì tiếp xúc giải n ở từng đầu mệnh lệnh được đưa ra cùng ngày liền đạt được nghiêm khắc chấp hành ngươi muốn làm gì đi giờ dạ cụ lệ bá thức hỏi tị nạn tị nạn cái này cái gọi là ác ma nguyên r ử a chỉ bất quá tay một loại tật bệnh mà thôi là một loại vô cùng nghiêm trọng truyền nhiễm tật bệnh cái khác người quân đội tình trạng vệ sinh càng thêm hỏng bét ta không hy vọng dạng này chứng bệnh tại qu ngươi cũng giống như vậy tất nhiên nghe theo đề nghị của ta cho quân đội giữ vững vệ sinh như vậy ta khuyên ngươi làm ra giống như ta nhưng quyết định triệt thoái phía sau đồng thời cách ly phát bệnh giả nếu không sợ là chúng ta chỉnh nhánh quân đội đều phải đối mặt hai h o a n g ở đầu nghe giải n ở nói nghiêm trọng như vậy g dơ dạ cụ lệ bá tức cũng sợ hãi hắn mang theo quân đội của mình giống như giải n ở vội vắt triệt thoái phía sau trừ cái đó ra giải n ở còn cho tợ dệt tổn bá tức đưa tin nói cho hắn biết đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra cuối cùng tợ dệt tổn bá tức lựa chọn sáng suốt tin tưởng g ả i nờ mang theo quân đội chậm g ã i triệt thoái phía sau g ả i nờ trong lòng chính mình lần này tác chiến thật sự là chính cống nhưng thâm hụt tiền mua bán tuyệt đối là bồi thảm nhất một lần không chỉ có không thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt còn bỏ ra dạng này đại giới sớm tại khai chiến trước đó hành quân thời điểm giải nở quân đội bên trong cũng bởi vì nóng bức mà bị cảm nắng đổ xuống mấy chục người cuối cùng thậm chí có ba người chết đi lần này kết lị thế nhưng là so bị cảm nắng còn nghiêm trọng hơn nhiều tuy nói tại giải nở kiếp trước thời điểm kết lị thậm chí không tính là cái gì bệnh nặng nhưng là tại cái này không có chất kháng sinh cùng hết thể hóa học dược vật niên đại kết lị đây tuyệt đối là cái muốn mạng người cương liệt bệnh truyền nhiễm hãn tin tưởng lúc này cả lễ bảo bên trong đã trở thành một cái băng phiến xào h u y ệ t thậm chí liền trong không khí chỉ sợ đều tản lấy hàng trăm triệu băng phiến tế bào hắn là tuyệt đối sẽ không hồi ở đâu đám t i ê u các lanh chúa cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua chính mình ý tứ coi như lại thế nào nhắc nhở bọn hắn cũng không ai tin tưởng nghĩ đến những ngày giải nở trong lòng liền tràn đầy phẫn nộ trận này thắng lợi cơ h ộ i hoàn toàn là chính mình phấn đấu mà đến nếu không phải mình kịp thời thay đổi thế cục thắng bại đến tột cùng sẽ như gì mỗi người đều lòng dạ biết rõ mà chính mình giao xẻ ra lớn như vậy tổn thất lại vẫn là không cách nào ngăn cản hoàng tộc lực lượng xói mọn những n à y đại biểu cho hoàng thất sinh lực binh sĩ không có chết tại trong tay của đ ị c h nhân ngược lại muốn chết tại bởi vì vệ sinh cùng khí hậu nguyên nhân đưa đến tật bệnh bên trên nghĩ tới đây giải n ở thậm chí không biết mình đến cùng là vì cái gì mà chiến vì để cho hoàng thất nhiều kiên trì mấy năm cho mình làm một cái ô r ù được kết lụy về sau sống sót đến bao nhiêu người thật đúng là nói không chính xác bằng vào dạng này hoàng thất còn có thể làm bảo vệ cho mình dù sao còn có thể cho mình che gió che mưa sao giải n ở cảm thấy đây hết thể đều hẳn là nắm giữ nghi vấn thái độ hết thể cùng giải nợ dự liệu không có sai biệt lúc này cả lệ bảo bên trong đã tràn đầy kêu trên cùng sợ hãi ngay bình thường mười phần cao ngạo đồng thời tự khoe là dũng sĩ đám binh sĩ đều trở thành nhuyễn chân tôn ôm lấy bụng chật vật lăn lộn trên mặt đất hoàn toàn nhìn không ra ngay tại mấy ngày trước đó bọn hắn còn lấy dũng mánh nhưng dáng người cùng địch nhân tác chiến các lễ bảo bên trong nhỏ hẹp hành lang cùng gian phòng bên trong tràn đầy phân cùng hương vị của máu trừ cái đó ra còn có một loại khó nói lên lời khó người m ù i l ạ kia là b ă n g phiến đầy đàn đến thực hạng đã có thể để nhân loại bình oxy quan s ở cảm nhận được hương vị tại tòa lâu đài này bên trong binh sĩ đã có một phần ba người nhiễm lên t ế t lị bọn hắn phát bệnh thời gian so g i i nở quân đội sớm hơn nhất là truy kích quân địch lãnh chúa dưới trướng quân đội phát bệnh của bọn họ tỷ lệ tối cao trước đó không chỉ có lúc tác chiến gặp mưa quân địch thi thể cũng không có dọn dẹp sạch sẽ dẫn đến hư thối phát s ầ u mà tiếp xúc những vi rút này nhiều nhất người liền l à lúc ấy ra khỏi thành truy kích quân địch bọn hắn các lệ bảo cơ hồ đã biến thành đến một tòa địa ngục tòa thành vô số sắc mặt bị tiêu chạy sở tra tấn sắc mặt vàng như nến binh sĩ h ư u khí vô lực nằm trên mặt đất không người hỏi thăm không ngừng có người được mang ra tòa thành vội vã bị đảo hố cho kỹ tiêu liên quý tộc bên trong đều có như vậy một hai người sinh ra bệnh phát triệu chứng trong lúc nhất thời khiến cho chư vị lãnh chúa cũng không dám lẫn nhau lẫn tiếp xúc liền xem như đang ngủ thời điểm đều muốn sớm miệng mũi bên trên tre lấy một tầng mạng che mặt bất quá may mắn bọn hắn ngày bình thường đều là xưa nay không uống nước uống rượu cái này khiến bọn hắn lây nhiễm tỷ lệ thấp rất nhiều nhưng vào lúc này một đội mang theo thật nhiều cái văn t r ư ờ n g cờ xí đội ngũ xuất hiện ở cạ lệ bảo phía dưới các ngươi là ai tường thành bên trên bọn thủ vệ lớn tiếng chất vấn chúng ta là quân khởi nghĩa sứ giả hy vọng có thể cùng mọi lẹn chư vị đại nhân nhóm nói một chút người sứ giả này lớn tiếng la lên xin ngươi giúp một tay c h u y ể n đạt một chút trận chiến tranh này là cái cự đại hiểu lầm chủ nhân của chúng ta hy vọng có thể cùng mò lẹn bảo trì hữu hảo cùng hòa bình là phản quân tiếp cận bọn hắn ta đi chuyển cáo cho chư vị đại nhân cái này tên miệng mũi bên trên cũng che mạng che mặt binh sĩ cùng người bên cạnh dặn do một tiếng sau đó thật nhanh chạy xuống tường thành bọn hắn nghĩ phải gìn giữ hòa bình là muốn nghị hòa sao việc không có khả năng này phản bội chủ nhân chó còn muốn tiếp tục sống xót sao không sai chỉ có đem bọn hắn treo ở đài hành hình t ư ợ n g chúng ta mới có thể cùng bọn hắn bảo trì hòa bình những lãnh chúa này nhóm vẫn đang k mọi lẹn gia tộc có được toàn bộ đế quốc đã để bọn hắn dưỡng thành không coi ai ra gì tính cách bất quá bây giờ bọn hắn nói như vậy đã không có ý nghĩa gì hai lần tan tắc để bọn hắn tổn thất đại lượng binh lực lại thêm trước mắt í t lị để bọn hắn lực lượng trong tay lộ ra càng thêm yếu kém đối với thực lực trí thượng lãnh chúa giai cấp tới nói tự nhiên không có thực lực cũng không có quyền phát biểu nghe nghe bọn hắn nói thế nào mới các quý tộc nói chư vị đại nhân chủ nhân của chúng ta hy vọng có thể cùng các ngươi bảo trì hòa bình nếu như các ngươi nhìn ra chúng ta chủ nhân thành ý lời nói hy vọng có thể vào ngày mai với trước đó chiến trường đối với cái này tiến hành thương thảo nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm linh một không có sợ h ã i phản quân chương bốn trăm không có sợ h ã i phản quân mới phát các quý tộc nhìn xem dịp mở ạ dạ b á tước chờ đợi lấy của hắn hồi phục trầm ngâm suy tư một trận dịp mở ạ dạ b á tước nói ra tốt à trở về nói cho chủ nhân của các người chúng ta nguyện ý cùng bọn hắn nghị hòa lựa chọn sáng suốt tôn kính dịp mở ạ dạ b á tước ngài sẽ vì ngài quyết định của ngày hôm nay mà kiêu n g o người sứ giả này đối hắn thi lễ một cái về sau liền rời đi phòng nghị sự hướng phía bên ngoài đi đến vượt qua một tên rửa và ở trên vách tường nửa chết nửa sống binh sĩ hai chân người sứ giả này ý vị thâm trưởng cười hắn biết rõ đó là cái ngàn năm một thợ cơ hội tốt đám này các lãnh chúa đối ác ma nguyện ruộng buộc phát không một chút nào tiến hành che giấu quả thực là đem tay cầm đưa đến phản quân các lãnh chúa trong tay b á tước đại nhân tin tức tốt mọi l ẹ n người nguyện ý chúng ta đàm phán người sứ giả này đi tới lụ ô lạn xì b á t ư ớ c bên cạnh vừa cười vừa nói ồ bọn hắn thông khoái như vậy đáp ứng lụ ô lạn xì ba tức khe nhũ mày có chút không dám tin tưởng hỏi nếu như là tình huống bình thường mà nói bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền đáp ứng nhưng là bọn hắn hiện tại đã bị ác ma n g u y ê n r ù a c h ỉ ít một phần ba người đều mặt lâm tử vong uy hiếp ý của ngươi là nói bọn hắn không thể không tiếp nhận nghị hòa lưu ố lản xì ba tức chân mày nếu càng chặt hắn cảm thấy cái này đồng thời không hợp lý tất nhiên bọn hắn nhận lấy ác ma n g u y ê n r ù a vì cái gì còn thả các ngươi tiến vào cã lệ b ả o đâu cái này há không phải mình đem ngược điểm bại lộ cho chúng ta sao ngươi xác định bọn họ đích x á c là gặp ác ma người rủa mà không phải có âm mưu gì ở bên trong nghe lưu ố lản xì ba tức hỏi thăm cái này tên người hầu lắc đầu biểu thị chính mình đồng thời không biết. có lẽ b ọ ngươi hắn n c ũ không muốn đánh muốn nữa, mà nói hắn n không có h không chúng ừ n cũng g biết t đạo lý lưu ố làn xì ba tức gật gật đầu cũng sẽ không có quá nhiều nhưng lo lắng dù sao cũng không phải để nhóm người mình tiến vào cả lệ bảo bên trong có có thể trở thành cá trong chậu tất nhiên đối phương đồng ý lúc trước quyết chiến địa phương tiến hành đàm phán lâu như vậy không có quá lớn nguy hiểm coi như đối phương muốn đánh lén mình chính mình một phương này cũng có thể sớm an trí quân đội lấy phòng ngừa v à n nhất cái gì hòa đàm đương cả lễ bảo bên trong các lãnh chúa đem tin tức này truyền đến giải nở trong t hai hắn trong nháy mắt kinh ngạc định nhân đề nghị hòa đàm sao giải nở trong lòng suy tư bọn hắn vì cái gì không thừa dịp cái này thời gian chạy khỏi nơi này bọn hắn đối bình loạn quân truy kích đưa cho đón đầu thống kích hiện tại bình loạn quân cùng không có truy kích bọn hắn năng lực đến cùng vì cái gì còn không đi ngược lại cần đàm phán đâu g i ả i nợ từ đầu đến cố u i nghĩ mãi mà không rõ điểm này đột nhiên đầu g óc của hắn bên trong hiện ra một cái ý nghĩ chẳng lẽ là lương thảo của bọn họ không đủ không sai ta đánh lén bọn hắn kho lúa về sau bởi vì bọn họ chiến bại kho lúa bên trong lương thực liền tất cả đều rơi vào đến bình loạn quân trong tay nói cách khác đám này bình loạn quân lương thực đã còn thừa không nhiều lắm g i ả i nợ tự lẩm bẩm c h ắ c không được bọn hắn muốn hòa đàm nguyên lai là muốn lương thực a mà lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một cái không tốt l ắ m khả năng đám kia quý tộc sẽ không để cho phản quân người vào thành a giải n ở sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh loại sự tình này còn thật sự có khả năng phát sinh hiện tại hãn đội ngũ bên trong kết lị đã được đến trình độ nhất định khống chế hai ngày trôi qua chỉ có m ộ ư ơ i năm lệ kết lị lần nữa bị phát hiện đã gần như đạt được k h ô n g chế mà những cái kia nhóm đầu tiên phát bệnh binh sĩ cũng có khoảng một phần ba người thành công sống t i ế p được đế quốc hai mươi năm năm ngày một ư ơ i năm tháng chín giải n ở cơi chiến mã phía sau là xạ dạn cùng lạ bạ hai người bên cạnh thì là dở dạ cụ lệ bá tước cùng đợ dạy tồn bá tước hôm nay liền là đàm phán nhưng thời gian giải nợ cảm thấy hôm nay đoán chừng sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh không phải hắn quá bi quan mà là bởi vì hắn đã xác nhận phản quân đã từng tiến vào c ả lệ bảo lúc này phản quân các lãnh chúa cũng tại hướng đàm phán địa điểm đi tới phật lặn l ẻ loi trơ trọi một cá nhân sờ sờ tiến lên cho dù là những cái k i a cùng nàng giáo hảo đồng thời khâm phục của hắn lãnh chúa cũng cũng không quá dám tới gần nàng đàm phán hôm nay nhất định sẽ rất thuận lợi chúng ta không cần tác thủ quá nhiều lương thực chỉ muốn lấy được có thể trèo chống chúng ta đến c ờ ý ed bảo lương thực như vậy đủ rồi một tên lãnh chúa quỷ dị mà cười cười đôi bên cạnh bạn bè nói ra đúng vậy cơ ý ed bảo mặc dù chỉ là cái bá tức lĩnh nhưng cũng rất giàu có Cái k ê sự tính đến một bước này những lãnh chúa này nhóm cái kia còn có thể không rõ là có ý gì tuy nói kính nể phơ lạn đồng thời đối nàng rất có hào cảm nhưng là nói cho cùng đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay mới là chân lý nếu như có thể mà nói bọn hắn không ngại rút một tay nàng nhưng là rất rõ ràng muốn chia cắt cờ y é t bảo người càng nhiều bọn hắn không thể làm cái này chim đầu đàn nhìn xem những cái kia không có một nguyện ý nhích lại gần mình các lãnh chúa phợ lạn không khỏi lộ ra một vòng cười khổ bất quá may mà nàng có mũ giáp che đậy không ai nhìn thấy nàng lúc này là cỡ nào tâm tình buổi sáng khoảng mười một giờ song phương toàn bộ đều đạt tới lúc ấy quyết chiến chiến trường giải n ở ăn mặc một thân toàn thân giáp xích phối hợp một t ầ n giáp g bó trên tay mang theo bằng sắt giáp tay tại trên ngực có một mặt may thuộc ra phía trên bôi chét lấy bắc cảnh mọ lẹn vàn trứng cờ song p ư ơ n g góp ở cùng nhau lũ lạn xị ba tức đầu tiên đối bình loạn quân chư vị lãnh chú trên mặt của hắn treo một vòng đua c ậ n tâm tính của hắn bây giờ đã thay đổi từ lúc trước nhưng đánh cược một lần biến thành dọa dẫm bắt chẹt các ngươi khỏe a chư vị m ọ lần người n g ư ơ i tốt phương nam phản quân thủ l ĩ n h lụa ổ lạn xì bá tước d ị t mơ ạ dạ bá tước không nhượng chút nào tuy nói hắn cũng không phải là cao ngạo hoàng tộc nhưng hắn càng thêm nguyện ý để cái này con trai mình đế quốc chịu đến khuất đ ủ mời ngồi đi một đường chạy trốn khẳng định phi thường vất vả đi dịp mơ ạ dạ bá tước đối phía sau tùy tùng cửa phất phất tay hơn một trăm tấm giản dị cái ghế liền thả đến trên vùng đất này tuy nói nơi này thổ địa còn bởi vì lúc trước mưa máu mà lộ ra nhưng lại để cái ghế ngồi lên rất ổn dài nợ nhìn thoáng qua xung quanh thi thể vẫn trồng chất như núi thi thể n ế u mày túi đầu không nói lời nào hiện tại t r à n g diện hắn thực tại không có gì có thể nói không phải rất vất vả trước đó trùng hợp đánh bại quý quân một chi quân đội bọn hắn mang theo vật tư ngược lại là để chúng ta trôi qua rất tới nhuần à lưu ô lạn xì bá tức cũng không nao song phương liền nói như vậy những này có không có lẫn nhau trả phúng phản quân các lãnh chúa đối với lưu ô lạn xì bá tức đã là một mặt khâm phục có thể đem thê yếu đến cực điểm cục diễn biến thành hiện tại cái này phách lối dáng vẻ không thể không nói đây là năng lực của hắn nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm linh hai hẹn hạ lụ ô lạn xì b á tước chương bốn trăm linh một hẹn hạ lụ ô lạn xì b á tước đối ở hiện tại song phương miệng trận chiến giải nở đồng thời không có hứng thú hắn hiện tại đã đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa vị kia mang theo mũ giáp phản quân lãnh chúa trên thân ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về phía phờ l ạ n ánh mắt bên trong tràn đầy s xạ ý không sai hắn hận không thể đem trước mắt cái này người thiên đạo vặn quả lúc trước chính là người này đem chính mình vòng vây tại kho lúa cái kia nhỏ hẹp hàng rào bên trong tiến thối không được vì thế lây nam tức cùng một nhóm người lớn vì để cho chính mình thuận lợi phá vây thậm chí không tiếc dùng tính mạng của mình làm làm đại giá dùng nhục thể làm công thành truy sống sờ sờ đem cái kia cự mã đồng dạng hàng rào phá tan một đạo lỗ hổng t h ở lặn cảm nhận được có người đang nhìn chăm chú chính mình không khỏi nhìn sang và mắt là một vị nhìn qua tương đương tuổi trẻ có mái tóc màu vàng óng anh tuấn thiếu niên bất quá nàng đồng thời không có trước tiên đem thiếu niên này cùng lúc ấy bị chính mình vòng vây cái kia giải n ở bá tức liên hệ đến cùng một chỗ dù sao lúc trước g i i nờ mang theo mũ giáp mà lại hoàng tộc các lãnh chúa văn chương đều là cơ bản giống nhau trên cơ bản đều làn đèn đỏ kim sư văn trường nhiều nhất là tại hoa văn cùng một chút trang trí bên trên có chút khác biệt mà thôi bất quá giải n ở lại là đời này đều quên không được nàng ngay lúc đó nhìn thoáng qua hắn đã đem đạo thân ảnh này một mực ghi t ạ c trong đầu c ù n g bất luận cái gì mỹ hảo tình cảm không quan hệ có chỉ là nồng đậm hận ý nhưng giải n ở biết rõ hiện tại tình huống ác liệt đã không cho phép chính mình đi báo thủ kết lị phạm vi lớn lan tràn đã để bình loạn quân không có sức tái chiến húng chi tây bộ phản quân từng b ư c ép sát hiện tại bình phán quân đã cùng dập lửa đội không có gì sai biệt nhất định phải mau chóng xử lý tốt nam bộ phản loạn sau đó đi tây bộ ngăn cản phản quân tiến công l ờ i tuy như thế giải nở đối với cái phở l ạ n g tước sĩ i ự u hận nhưng thủy trung không cách nào quên mất hiện tại hắn đã ở trong lòng cho cái này phở l ạ n g tước sĩ phán quyết tử hình hắn thể chờ sau này tất nhiên sẽ để cho cái này người cùng của hắn gia tộc vì hôm nay sở tác sở vi trả giá bằng máu i ự u hận phải dùng i ự u nhân máu tươi mới có thể rửa sạch cắn quái hàm g i i nở gần như sắp muốn cắn nát cái này một ngụm răng ngà bất quá cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn khắc chế phun ra một n g ụ m c h ọ c khí bị đệ nén l ử a giận trong lòng mà phở lạn thì là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem giải n ở hắn nhìn như vậy ta làm gì giống như muốn ăn t a cũng như thế phở lạn ở trong lòng nghĩ đến trước mắt vị này cổ quái quý tộc trẻ tuổi nhìn mình ánh mắt mười phần cổ quái một trận nghiến răng n g h i ế n lợi sau đó cũng lộ ra c ư ờ i khổ chẳng lẽ lại là tinh thần phân liệt rồi nhưng lập tức nàng liền phát giác nguyên nhân hắn không phải là giải nờ bá tơ ca nghĩ đến nơi này phở lạn nhìn thoáng qua chúng quanh cách mình xa xa phản quân các lãnh chúa trong lòng từng bước hiện lên một cái đáng sợ ý nghĩ. không được tuyệt đối không được trong lòng của nàng chống lại song phương đàm phán vẫn còn tiếp tục tại lụ ô lạn xì bá tức cùng dịp mờ ạ dạ bá tức lẫn nhau dễ c ậ t một lúc sau rốt c ụ c tiến vào lần này đàm phán chính đề nói thật chúng ta khởi nghĩa thật chỉ là một đợt hiểu lầm mà thôi chúng ta đối với mọi lẹn gia tộc thống trị không có bất kỳ dị nghị đây hết thể đều bắt nguồn từ một trận đáng chết hiểu lầm lụ ô lạn xì bá tức nói dịp mờ ạ dạ bá tức biểu lộ lại hơi đổi một mặt ta tin người cái quỷ tiểu liên giải lơ cũng là bị lụ ô lạn xì bá tức lần này chẳng biết xấu hổ lời nói cho kinh đến đây quả thực là châm cải tóc bích liên a nếu như các ngươi chính mình từ trong đầu liền không n g h ĩ phản loạn ai còn có thể so với các ngươi điểm tâm còn là thế nào hiện tại chiến bại không có lương thực không thể quay về nhà ngược lại là tại cái này nói đường hoàng l ờ i hay bất quá hắn lời kế tiếp lại càng thêm khiếp sợ giãi ngờ chẳng qua là bởi vì lúc trước cờ ý ết bảo bá tức phát động phản loạn đã chết rồi sầy bá tức dẫn đầu quân đội đến đây bình phán nhưng là làm cho tất cả chúng ta cũng không nghĩ tới chính là hắn lại bị phở làng tức sĩ cho đánh bại chúng ta sợ vĩ đại mò lẻn ra tộc giận lây sang toàn bộ phương nam tại tăng thêm cờ ý ết bảo bá tức lên dương chúng ta liền càng thêm tin tưởng lần này chuyện ma quỷ vì giữ được tính mạng chúng ta dưới sự bất đắc di chỉ có thể phát động khởi nghĩa lưu ố lạn xì ba tức ở đây lúc lộ ra rất là vô tội hàn trắng n o a n trên mặt một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng lại phối hợp hơi có vẻ cương nghị bộ mặt đường cong nếu để cho h o u i xuân thiếu nữ gặp được khẳng định phải xuân tâm dập dờn bất quá giải n ở lúc này đối cái nhìn của hắn liền chỉ còn lại có xem thường dạng này một bộ tốt túi ra phía dưới bao khỏa lại là hèn hạ vô xì nội tâm cho dù là giải n ở cái này rời xa đế quốc trung tâm biên giới lanh chúa đều hiệu lần này phản loạn là chuyện gì xảy ra hiện tại ngươi vì đáo tho á t trách nhiệm liền đem cái tội danh này phật lan trong nháy mắt thân thể chấn động nàng dung khó có thể tin ánh mắt nhìn tại phía trước c h ầ m rãi mà nói l ù ô lạn xì bá tước trong lòng bị l ử a giận tràn ngập gần như sắp muốn nổ tung người đánh dắm hèn hạ vô xỉ l ù ô lạn xì bá tước nói ra lời như vậy chẳng lẽ liền không sợ xuống địa ngục sao phật lan bước nhanh đi tới l ù ô lạn xì bá tước bên cạnh chỉ vào cái mũi của hắn chửi ầm lên vị này là dịp mơ ạ dạ bá tước có chút hăng hái mỉm cười k h o a n tay trước mắt cuộc nháo kịch này hắn liền là trận này khởi nghĩa kẻ cầm đầu cờ y én bảo bá tước n h ĩ tử p h ậ lạn t ư c sĩ lưu ố lạn xì b á tức gật gật đầu nhìn xem phở lạn ánh mắt bên trong tràn đầy đ a cợt nhàn nhạt nói ra nếu như chư vị mọ lẹn người nguyện ý ta có thể đem hắn bắt lại giao cho các ngươi đồng thời đem cờ ý én bảo b á tức một nhà tặng cho các ngươi chịu nhận lỗi lưu ố lạn xì b á tức lời vừa mới nói xong bình l o ạ n quân bên này liền sôi chào á n tổ b á tức cùng mẹ dìn b á tức rút ra trường kiếm liền lao đến bọn hắn lúc này cảm xúc phi thường kích động phụ thân của bọn hắn cùng thân thúc thúc chết tại trước mắt cái này phở lạn tức sĩ trên tay tự liền chính bọn hắn cũng là bởi vì cái này hắn mà tổn thất nặng trong lòng bọn họ đối với phở lạn thống hận có thể nghĩ song phương các lãnh chúa cứ như vậy mỉm cười nhìn xem hai người dơ trường kiếm tiến lên vô luận là bình luận quân một phương vẫn là phản quân các lãnh chúa đều không ai muốn ngăn cản những hành vi này phở lạn nhìn quanh một cái b ố n phía chỉ gặp phần lớn phản quân lãnh chúa đều là một bộ xem náo n h i ệ t biểu lộ một số nhỏ lãnh chúa thì là áy náy cùng e ngại nhưng t h ầ n sắc lại liếc mắt nhìn lụ ô lạn xì bát tước gặp hắn cười tủm tỉm nhìn trước mắt một màn này nội tâm của hắn không khỏi t r ệ t để lạnh nàng chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông ở thời điểm này không ai có thể giú nàng cái kia thấp bé thân thể liền như là một mực rời dây cung m ũ i tên bình thường liền xông ra ngoài giải nở nhữ mày nhìn về phía phản quân một phương cùng l ù a ổ lạn xì bát tước tuy nói hắn đối với cái này phở lạn tước sĩ đồng dạng hận t ấ u xương nhưng nhìn thấy dạng này mỏng lạnh tràng diện nhưng vẫn là khó tránh khỏi âu sầu trong lòng nhìn xem cái kia đơn bạc gầy yếu đồng thời thấp bé thân thể giải nở có chút thọ từ hồ bi bất quá rất nhanh hắn cũng mang tới xem kịch vui tâm tình chuẩn bị đối với trận chiến đấu này thưởng thức một chút yếu như vậy nhỏ phở lạn tước sĩ đối đầu hai vị nhân cao mã đại bát tước hội sinh ra kết quả như thế nào th nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm linh ba kinh người thân phận chương bốn trăm linh hai kinh người thân phận mặc dù biết hành động như vậy đến cùng có chút không chính cống nhưng là đối với cựu nhân của mình giải n ở rất tình nguyện nhìn thấy đối phương có cảnh lộ như thế c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác không có điểm mấu chốt vậy liên tạm thời tính là như thế này đi giải n ở không cảm thấy đối cựu nhân của mình có thể có cái gì d a n h giới cuối cùng tồn tại nhưng mà tiếp x u ố n g tràng diện lại làm cho bao quát giải n ở tại bên trong tất cả mọi người đều thất kinh chỉ gặp hai vị này cầm trong tay trường kiếm khí thế hung hăng bá tức thật nhanh phóng tới p h ở l ã n tức sĩ nhưng chỉ là trong nháy mắt án tổ bá tức liền bị lụ ổ lạn xì một cái chém vào cho chém nã xuống đất hết thảy phát sinh cực kỳ cấp tốc giống như là án tổ bá tức chính mình đụng phải p h ở l ã n trường kiếm đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh nã trên mặt đất mà càng thêm làm cho người giật mình là p h ở l ã n vậy mà tại đánh bại án tổ bá tức về sau còn có thể lấy cực kỳ nhẹ nhàng động tác cấp tốc tránh khỏi mẹ dìn bá tức công kích sau đó trở tay lại là nhấp kiếm vậy mà ngạnh xinh xinh đem mẹ ấy lờ bá tức trường kiếm trong tay bay mẹ ấy lờ bá tức quá sợ lại bị p h ở làn một cước đạp l ă n đi chết p h ở làn gầm nhẹ một tiếng nàng cơ hồ đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc chúng bạn xa l á n h sự tỉnh ra hiện trên thân nàng vốn là đi theo chư vị phản quân phản kháng hoàng thất hiện tại phản quân không được những lãnh chúa này nhóm lại bán đứng chính mình chuyện này là sao có thể nghĩ p h ở làn làm sao có thể không giận nàng cầm kiếm liền hướng phía ngã xuống đất hai người vào tới ẩn chứa trong đó sát ý cơ h ồ ngưng tụ thành thực thể dừng tay sở hữu bình loạn quân các lãnh chúa thấy thế quá sợ hãi nhưng mà lại không ai chân chính có can đảm xuất thủ ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một thân ảnh lẹn đến p sợ lặn trước mặt một cước đem nó đạp lui về sau hai bước sau đó lấy tốc độ cực nhanh rút ra trường kiếm bên hông tiến hành phòng thủ thế nhưng là không đợi của hắn động tác hoàn thành một trận cực kỳ nhanh trong kiếm ảnh liền hướng phía hắn bay lướt đi tới giải nở chỉ có thể bất đắc dĩ chật vật ngăn cản thật nhanh giải nở có chút giật mình tốc độ như vậy quả thực không phải người bình thường có thể làm được bất quá nhờ vào thân thể này chủ nhân đợi chức để lại cho hắn tới ưu việt tố chất thân thể cùng ý thức chiến đấu hắn từng bước vừa đồng ý khí lực thật là lớn giải nở từ trường kiếm va chạm bên trong cảm thấy lực lượng khổng lồ tuy rằng hai người hiện tại có qua có lại nhưng không thể không thừa nhận cái này p h ở lạn tức sĩ thực lực thật đúng là mạnh giải nở không thể không khâm phục như thế g ầ y yếu thấp bé trong thân thể thế mà có thể b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng như vậy nếu như đem thân thể của mình thu nhỏ đến cùng đối phương đồng dạng tuyệt đối không cách nào có được khí lực như vậy vệ binh nhanh bắt lấy nó lưu ố làn s i bá tức quá sợ h a i hô nghe được mệnh lệnh mấy tên lính xông lại nghĩ phải bắt được p h ợ làn nhưng cũng tiếc cho dù là tại giải nở dưới áp lực mạnh mấy vị này binh sĩ cũng không phải là đối thủ của hắn phi thường nhẹ nhõm liền bị đánh bị bại. cái này chuyện này quá đáng sợ hắn làm sao sẽ mạnh như vậy p h ợ làm chưa từng có hiện lộ quá chính mình nhưng cá nhân năng lực tác chiến bởi vậy đương nàng lộ ra chiêu này thời điểm khiếp sợ tất cả mọi người đồng thời giải nở thực lực cũng làm cho đám người vị trí vì đó sợ h ã i thản phụ đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ không chỉ có thành thạo điêu luyện còn có thể g ầ n ẩn áp chế cái này hắn mạnh như vậy sao g dơ dạ cụ lệ bá tức nhìn xem cùng p h ợ làm chiến đấu giải n không khỏi há to miệng giật mình nói nhanh đến giúp đỡ a đến giải n hô lớn một tiếng cùng một kẻ địch như vậy tác chiến vẫn là tương đối có áp lực tuy nói bây giờ nhìn đi lên là hắn đang áp chế lấy phờ lạng tức sĩ nhưng trong đó khổ cay chỉ có hắn tự mình biết người này lực lượng cường h ã n không nói tốc độ cũng là cực nhanh kỹ xảo vậy mà cũng phi thường tình diệu nếu như không phải giải nở ý vào trên thân thể ưu thế chỉ sợ hiện tại đã bị thua nghe vậy giữa đám người rối loạn tư mừng lại không ai dám tiến lên đây nhưng vào lúc này một tên huyết sát sư thiếu kỵ sĩ、si、và vào lần này nghiên phán mỗi người liền chỉ cho phép mang một gã hộ vệ còn muốn ở ngoại vi chờ đợi không chuẩn tới gần chư vị lanh chúa vẫn là nơi này đánh nhau đưa tới phía ngoài chú ý cái này tên hai u y ế t t sắc sư ế kỵ ba lần mới chạy giải p hắn rút ra ư nở liền liên hợp lấy huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ đem nàng trường kiếm đánh bay đem nó chế phục rất xin lỗi chư vị ta cũng không nghĩ tới phản ứng của hắn hội kịch liệt như thế lugo lản si bá tước nói thế nhưng là thật sự là hắn là chúng ta công thần không phải sao một vị đối phở l ã n phi thường ôm lòng hảo cảm phản quân lãnh chúa đứng dậy không đúng nói lưu ố lạn xì ba tức cùng còn lại phản quân lãnh chúa vừa muốn đối với hắn trận mắt nhìn liền nghe được càng nhiều người thất vọng phụ h o ạ tuy nói đám người này không dám cùng toàn bộ lãnh chúa đối nghịch nhưng trường hợp như vậy lại tỉnh lại trong lòng bọn họ lương chi nhìn xem bạn quân nội bộ xuất hiện tranh chấp dịch mờ ạ dạ ba tức liền càng thêm cao hứng ngươi không phải nói hắn mới là cuộc chiến tranh này kẻ cầm đầu sao làm sao hiện tại nhiều người như vậy vì hắn nói chuyện ngươi hiểu lầm bởi vì của hắn một chút ơn huệ nhỏ trong chúng ta một chút người đối với hắn phi thường khâm phục nói hắn lớn tiếng hô một c ú họng nhưng là cái này đồng thời không thể thay đổi hắn cùng hắn phụ thân nâng lên trận này bất nghĩa chi chiến sự thật hắn cái này một hô bình loạn quân bên trong vì phờ lạn giải thích thanh âm trong nháy mắt biến mất còn lại các lãnh chúa cũng nhào nhào phụ h o ạ n Tốt, chúng ta bây giờ có thể tiếp tục hai long nhìn xem đã bị chuyển giao cho hai tên lính tại nguyên châu không chế lại phờ lạn hắn đối d ị ệ t mở hạ dạ bá tức nói ra tốt ta ta cũng không nhiều lời đã các ngươi nghị cần đàm phán lâu như vậy nói ra các ngươi mới lương thực nghe d i t mở ạ dạ bá tức khai môn kiến sơn lời nói lụ ô lạn xì bá tức cũng không có tả hữ nói hắn bởi vì các ngươi đã không có sức tài chiến đồng thời phía tây đám kia lãnh chúa chỉ sợ cũng là từng bước ép sát đi lưu ố l ạ n xì bá tức mang trên mặt mìm cười thản nhiên hắn biết rõ bình loạn quân đã không còn dám cùng nhóm người mình đánh rơi xuống đây mới là hắn dám bại lộ thiếu lương sự thật này lực lượng thế nhưng là các ngươi cũng nguyên khí đại thương đi các ngươi chẳng lẽ cũng có thể tiếp tục đánh xuống sao dị mờ ạ dạ bá tức lơ đ á n mở miệng phản kích hiện tại phản quân và bình định quân đồng dạng không chỉ có tổn thất phi thường thảm trọng đồng thời bọn hắn trong lãnh địa còn lại lương thực cũng vô pháp ủng hộ bọn hắn trong thời gian ngắn tiến hành lần thứ hai viết t r ì n h đích thực nhưng các ngươi càng thêm hao không nổi ai biết phía tây các lãnh chúa lúc nào sẽ đánh vào đến đâu cái này phở lạn t ứ c sĩ các ngươi đi đâu r a nộp chúng ta cam đ o a n tuyệt đối không còn phản loạn như thế nào lưu hố lạn si b á t ứ c lời thề son sắt nói có thể ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ngươi có không tin ta vốn liếng sao hai người rằng có không xong đột nhiên phở lạn tránh thoắt cái kia hai tên lính trói buộc chính khi tất cả người đều phòng bị nàng lần nữa xuất thủ thời điểm. nàng động tác kế tiếp lại khiếp sợ đến tất cả mọi người hòa thân đi dạng này song phương liền có thể tín nhiệm lẫn nhau nói nàng tháo xuống chính mình một mực mang theo mũ giáp lộ ra phía dưới cái kia trường t r ắ n g nón tuấn m ỹ nhưng lại không mất anh khi nữ nhân khuôn mặt nếu như thích ác thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q u y một chương bốn trăm linh bốn vô tình c h à o phúng chương bốn trăm linh ba vô tình c h à o phúng đương nàng nói ra lời nói này thời điểm tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi bất quá tại mũ giáp bỏ hạ trong nháy mắt đó giống như dùng ở trong đám người vứt xuống một viên bom bình thường đã dẫn phát chấn động to lớn h á n nàng là nữ nhân cái này cái này p h ợ làn tức sĩ là nữ tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm nhìn xem p h ợ làn cái kia trường trắng loáng gương mặt khiếp sợ cơ hồ nói không ra lời tiểu liên giãi ngờ cũng là một mặt ngạc nhiên ta ta bị một nữ nhân bước đến trình độ này hắn có chút khó có thể tin nhìn chăm chú lên p h ợ làn gương mặt không phải hắn kỳ thị nữ nhân thật sự là thời đại này không giống ở thời đại này cho dù là quý tộc giả nữ nhân trách nhiệm của các nàng cũng phần lớn là lo liệu việc nhà trợ giúp trượng phu quản lý trong lánh địa sự vật dạy bảo phong thần nhóm trong nhà hải tử chiến tranh để nữ nhân đi ra đây cũng không phải là một câu nói xuông mà phở làn không chỉ có xuất hiện ở trên chiến trường còn khám phá kế hoạch của mình để cho mình bỏ ra tổn thất thật lớn một loại kinh ngạc khuất n ụ c cảm giác không khỏi tự nhiên sinh ra trước đó tại phở làn không có tự bạo thân phận thời điểm rái nở chỉ cảm thấy cái này người ánh mắt không tệ đích thật là cái d i n g manh thiện chiến quý tộc nhưng khi nàng bại lộ chính mình giới tính về sau một loại cảm giác cổ quái liền tràn ngập tâm tình của hắn nghĩ như thế nào làm sao không thoải mái bất quá không thể không nói phở làn đưa ra biện pháp này phi thường vừa vặn lúc đầu cơ ý én bảo tại phán quân bên trong liền đã bị coi là thị mỡ tại lụ ổ lạn x ỉ bá tước châm n g ò i thổi gió phía dưới người người ngấp nghẽ mà một khi phở lạn cùng hoàng tộc bên này thông ra nếu như phản quân n g h ĩ muốn lần nữa làm phản mà nói phải đối mặt liền là c ờ ý ẹt bảo toàn lực ngăn cản dù sao c ờ ý ẹt bảo tại lụ ổ lạn x ỉ bá tước chủ đạo phía dưới bị một đám căm thủ phở lạn lãnh chúa xem làm thịt mỡ muốn chia cắt thông ra về sau hoàng thất bên này phản mà trở thành chỗ dựa của bọn họ nếu là thất thành phản quân bên này nếu là còn muốn chia cắt c ờ ý ẹ n bảo đầu tiên muốn ngăn cản liền là hoàng tộc bởi vì đến lúc đó cơ ý én bá tước một nhà đã trở thành hoàng thất tại bình loạn quân một phương đóng xuống một viên cái người muốn nuốt hết cờ ý ạp bảo người nghĩ có ý đồ gì nghĩ muốn lần nữa phản loạn sao tuy nói bình loạn quân lúc này nguyên khí đại thương nhưng hoàng thất giữ lại thực lực vẫn không phải phương nam đám này lãnh chúa có thể so sánh một khi thoát khỏi hai tuyến tác chiến quất cảnh hoàng thất lực lượng đem hội biến đến không gì s á n h kịp đế quốc nhất thống bất quá hai mươi năm bọn hắn thế nhưng là còn nhớ rõ lúc trước s ở bịt đệ cả vương quốc là thế nào đi về phía nam một đường đấy cái gì kinh tế thương phẩm cùng mậu dịch vậy cũng là nói nhảm lúc trước phương bắc thương nghiệp cũng không phát đạn sợ bịt đệ cả vương quốc khiến cho trên thực tế cùng g i i nở kiếp trước tần quốc không sai bị lắm hoàn toàn là cải chiến chính sách không cần lưu thông hàng hóa ngày thường quân lương rất đơn giản loại thịt cùng lương thực chỉ cần những n à y liền có thể cam đoan các binh sĩ bán mạng trừ cái đó ra còn có giết địch thụ ruộng đại lượng có được cường hãn sức chiến đấu trung nông cùng nghề nghiệp quân đội cùng kỵ sĩ tầng tầng lớp lớp lại thêm phương bắc giàu có sắt thép sản lượng s ở hụt đệ cả vương quốc gây dựng một mực sắt thép đại quân đẩy ngang phương nam hiện tại nếu như đem hoàng thất ép khôi phục lại năm đó cày chiến s á o lộ phương nam bên này thế nhưng là không chơi nổi thương nghiệp phát đạt phương nam vì kiếm tiền trồng trọt phần lớn là cây công nghiệp mà không phải cây lương thực luận chiến tranh tiềm lực năm cái phương nam cũng so ra kém một cái ho bởi vậy các phản quân muốn n g h ỉ hòa ý nghĩ là chân thật hiện tại tổn thất của bọn họ thật sự là quá lớn coi như muốn lại phản ít nhất cũng phải thời gian mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức mới có thể lấy phở lạn tự động lần này tương đương với đem cờ ý ẹ t bảo cùng hoàng thất buộc chặt ở cùng nhau có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục bọn hắn có thể kiềm chế phương nam các lãnh chúa gia tăng lại phản p h o n g hiểm đồng thời l ư n g tựa hoàng thất để phương nam lãnh chúa không hô đ ố i cờ ý ẹ t bảo hành động thiếu suy nghĩ suy nghĩ minh bạch cái này các mấu chốt trong đó giải nở không khỏi tại nội tâm bên trong tán thưởng không có nghĩ đến cái này đáng chết phở lãn này kín đáo tâm tư mà cái khác các lãnh chúa tại một phen thảo luận về sau cũng là minh bạch phờ lạn ý đồ ta cảm thấy có thể dạng này chúng ta cũng sẽ không cần tổng phòng bị phương nam những người này đúng vậy a vẫn là mau chóng xử lý tốt chuyện nơi đây đi nhưng cùng bình luận quân các lãnh chúa ý tứ khác biệt một khi thông ra không gần như chỉ ở phía bên mình mai phục nội ứng mà lại bọn hắn còn không cách nào thông qua chia cắt cờ i én bảo để đền bù tại trận chiến tranh này bên trong tổn thất việc quan hệ lợi ích bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý bất quá nghĩ như vậy người cũng không phải toàn bộ chí ít có một bộ phận người nguyện ý dạng này bọn hắn đều là đối phờ lạn ôm lấy nhất định hào cả người khi nhìn đến p h ờ lặn là nữ nhân về sau lộ ra càng thêm khâm phục cân nhắc lợi hại một phen về sau dịch mở ạ ra b á tức cười lấy nói ra cái này đích sắc là cái biện pháp tốt không để ý chút nào cùng lụ ổ lạn xì b á tức cái kia khó coi biểu lộ nếu như trận này thông ra thành công mà nói ta đích sắc có thể cân nhắc cung cấp cho ngươi nhóm một chút lương thảo trèo chống các ngươi trở về lãnh địa nhưng các ngươi nhất định phải một lần nữa đối hoàng thất m ò lẹn r a tộc biểu thị thần phục lụ ổ lạn xì ba tức sắc mặt âm trầm không chừng quét mắt một cái phản quân các lãnh chúa miễn cưỡng điểm gật đầu nói ra được rồi chúng ta nguyện ý hiện tại có thể cho chúng ta lương thực đi lu hô lản si bá tước hỏi ai đừng có gấp a còn có những điều kiện khác đâu dít m ở ạ dạ b á tước phong khinh vân đạm sửa sang c ẳ m của mình bên trên nhàn nhạt sợi dâu nói ra tù binh của chúng ta cùng trước đó trên chiến trường tổn thất áo giáp các ngươi đều phải trả trở về không sai trả trở về bình loạn quân các lãnh chúa lớn tiếng kêu gào cái này đây không có khả năng trừ phi các ngươi trao đổi tù binh áo giáp không có khả năng trả lại lu hô lản xì -si、bá tước trầm mặt cảnh cáo nói đừng quên các ngươi tình huống hiện tại ác ma nguyền rủa chỉ sợ không dễ chịu đi đừng so với chúng ta tiến công c ả lệ bảo suy giải nở khinh thường bật cười một tiếng đi tới lụ ô lạng x ỉ bá tức trước mặt dùng khinh bị ánh mắt nhìn hắn nói ra đây không phải ta nói các người đám người này sức chiến đấu thật đúng là chẳng ra sao cả nếu không phải ta không có tham gia trước đó truy kích ngươi cho rằng các ngươi bây giờ có thể đứng ở chỗ này phách lối như vậy nói chuyện sao các ngươi bây giờ có thể còn lại bao nhiêu người lai h ứ n g hở vớt ve chính mình mái tóc dài màu và nóng có chút nghiêng đầu cười lấy nói ra một vạn vẫn là hai vạn chúng ta dưới trướng liền có năm ngàn tên sức chiến đấu cường hãn quân đội bọn hắn sức chiến đấu lực chỉ sợ các ngươi trên chiến trường đã linh giáo qua đi trừ cái đó ra còn có tờ dễ tổn t bá tước cùng d ờ dạ cũ lệ bá tước thêm bắt đầu một vạn người phía trên toàn chức nghiệp quân đội đừng nói cho ta ngươi cho rằng ngươi nhóm còn lại điểm nào nhất tàn binh bại tướng có thể đánh bại ta những n à y phương bắc dũng sĩ giải n ở khinh miệt nổ nước miếng trên mặt đất thành thơi rời đi lụ ổ lạn xỉ bá tước trước mặt tại hắn trước khi rời đi con hứng hờ nói một câu đầu năm nay thật đúng là cái gì a m i u a cậu cũng dám vớt sư từ sợi dâu a nghe giải nờ trào phúng lụ ổ lạn xì bá tức trên mặt lúc xanh lúc trắng biểu lộ hết sức khó coi nếu như thích áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q u y một chương bốn trăm linh năm hùng hổ do người chương bốn trăm linh bốn hùng hổ do người mà dịp m ở ạ dạ bá tức nhìn xem cảnh tượng như vậy lại là cười một tiếng nói ra tuy rằng hắn rất vô lý nhưng không thể không nói giải nở bá tức nói đúng không nên tùy tiện khiêu khích hoàng thất uy nghiêm đây là ta cho các ngươi lời khuyên bị giải nở như thế một trận trào phúng lụ ổ lạn xì bá tức coi như lại thế nào phách lối cũng bên không nổi tới chỉ có thể chậm lại ngự khí nói ra tốt ta chúng ta nguyện ý trả lại tù binh cũng nguyện ý hướng tới vĩ đại m ò lẹn gia tộc một lần nữa biểu thị thần phục nói hắn chỉ vào dựa vào tránh thoát thoải mái phở lạn nói ra chúng ta đem nữ nhân này tặng cho các ngươi thông gia chỉ hy vọng các ngươi có thể thả chúng ta bình an trở lại lãnh địa đây là chúng ta yêu cầu duy nhất a không thỉnh cầu còn có trả lại thiết giáp dít mờ a dạ b á tức nhớ mày trịnh trọng việc đối với l ũ ổ lạn xì b á tức nói ra đúng thế chúng ta hội trả lại thiết giáp a ha, ha ha ha chư vị có thể như thế thức thời thật là làm cho ta cảm thấy vui mừng a đã các ngươi một lần nữa trở thành mọi l ẹ n gia tộc thần tử ban giúp đỡ bọn ngươi trở lại lãnh địa cũng liền không coi vào đâu nhìn xem đê mi t h u ậ n nhãn l ù ổ lạn xì、sì、bá tức cùng phản quân các lãnh chúa d ị t mở hạ dạ bá tức không khỏi cười ha h a nhìn qua mười phần p h é p lối như vậy phật lạn tức sĩ hẳn là muốn hòa vị kia hoàng tộc lãnh chúa hay là trong nhà các ngươi hải tử thành hôn đâu đối với d ị t mở hạ dạ bá tức p h é p lối l ù ổ lạn xì、sì、bá tức đã không chịu nổi vội vàng bắt đầu nói sang chuyện khác ây cái này đích sắc là cái vấn đề không có khả năng cái này nữ nhân đang chết nghĩ phải gả tới chúng ta mọi lẻ gia tộc Tuyệt không có khả năng này. dịp mở ạ dạ ba tức hướng phía còn lại các lãnh chúa đưa mắt liếc ra ý qua một cái những cái kia lãnh chúa tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn là nài ép lôi kéo đem hai người này cho lôi trở lại trở về dịp mở ạ dạ ba tức nhìn xem ở đây chư vị các lãnh chúa hắn mỗi nhìn thấy một người cái kia người liền ánh mắt trốn tránh hiện nhiên là không nguyện ý hay là đã thành hôn ta hy vọng có thể cùng dài nờ ba tức thành hôn phật lặn nhìn thoáng qua phản quân các lãnh chúa không hề do dự liền chỉ vào giải nở nói ra ta giải nở kinh ngạc nhìn phở lặn một cái sau đó giữ t ậ n cười một tiếng nói ra đây không có khả năng chớ nằm mộng ban ngày giải nở đối phở lặn cho dù không gọi được hận thấu xương nhưng muốn để nàng cưới đối phương làm vợ hắn đây là trong đầu tiến bao nhiêu nước ca nhìn xem hoàn toàn không có ý định phối hợp giải nở sở hữu các lãnh chúa đều ngây n g ẩ n cả người đ ừ n g đấy vung xuống lẫn nhau tầm đó cựu hận đi bọn đấy vung xuống lẫn nhau tầm đó cựu hận đi bọn hắn đã một lần nữa thần phục mọi lẹn gia tộc thú chi dung mạo của nàng cũng coi như mỹ lệ không phải sao chỉ có giờ dạ cũ lệ bá tức cùng tợ dệt tổn bá tức hai người không nói một lời bọn hắn biết rõ giải nở bởi vì cái này nữ nhân đã mất đi cái gì đủ rồi giải nở hét lớn một tiếng giữ tợn nói ra cái gì đều không hiểu do các ngươi có tư cách gì khuyên ta bông xuống cứu hận phợ lặn nhìn xem l ử a dẫn n g ú t trời giải nở trong lòng không khỏi hiện lên một vòng đ ắ g chát hiện tại liền ngay cả mình lấy lại cũng không nguyện ý tiếp nhận sao chính mình vậy mà đã lưu lạc đến nước này sao ngẫm lại cũng là ban đầu là chính mình v à ngơi hắn còn làm hắn tổn thất nhiều như vậy thủ hạ đối với mình hận thấu xương là bình thường nhưng là nàng biết rõ chính mình không có lựa chọn nào khác từ trước đó tác chiến bên trong nàng biết rõ vị này bắc kinh bá tức giải nở thực lực trên thực tế là bình loạn quân chư vị lãnh chúa bên trong mạnh nhất có thể cho gia tộc của mình lớn nhất che chở người liền là hắn chính mình không có lựa chọn nào khác nghĩ tới đây nàng cắn môi một cái xoắn suýt một phen về sau chậm rãi mở miệng ngựa khí từng bước trở nên ngu h ò a nói với giải nở chúng ta chúng ta nói chuyện được không nói chuyện giải nở nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía phờ làn dùng tràn ngập ánh mắt cựu hận nhìn xem nàng ngươi cảm giác phải giữa chúng ta còn có nói cần phải sao ngươi ta tầm đó chỉ có người chết ta sống nhìn xem thợ lạng cố gắng làm ra ôn nhu bộ dáng g i ả i nở không chỉ có không có một chút điểm hành động ngược lại cảm giác được buồn ôn ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng hắn nói một chút tương đối tốt g i ả i nở bá tước d i ế t m ờ ạ dạ bá t ư ớ c nhìn thẳng g i ả i nở con mắt nói đúng vậy a ngươi vẫn là cùng nàng nói chuyện đi chư vị bình loạn quân các lãnh chúa tận tình khuyến cáo lấy g i ả i n ở nhìn xem chung quanh nói ra tất cả mọi người đều đang k h u y ế n cáo chính mình t i ể u liền t i ể u liền thợ dệt tổn bá tức cùng g i dạ cũ lệ bá tức đều đang nhìn mình dài nở trong lòng mỏng lạnh cực kỳ hít một hơi thật sâu sau đó phun ra cỡng ép đệ xuống lệ xuống hai người rời đi phiến khu vực này đi tới khoảng cách đàm phán địa điểm cách đó không xa không ai địa phương thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh phợ lạn tức sĩ lại là một nữ nhân giải nở miễn cưỡng tại nết miệng lên một vòng đường cong g i ố n g như là chim ưng bình thường ánh mắt chú thích lấy nàng mỹ môi phợ lạn miễn cưỡng vui cười gật đầu nhưng không có lên tiếng nói đi ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì giải n ở lạnh lùng nhìn đối phương nữ khí cứng nhắc mà hỏi ta xin đồng ý cùng ta thông ra ta hội trả giá thật lớn ta hội mở ra làm ngươi hài lòng b ằ n giá xin nhờ ta hy vọng ngươi có thể vì gia tộc của ta cung cấp che chở tuy nói p h ở l ạ n lúc này là tại năn nỉ giải n ở nhưng là như thường lệ trên chiến trường chỉ huy quân đội nàng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp giống như là thiếu n ữ như vậy nói ra làm cho người thương tiếc mềm nói ha ha giải n ở c â i lạnh nhìn về phía p h ở l ạ n ánh mắt càng phát ra tranh n à n h ngươi trên chiến trường giết ta nhiều người như vậy hiện tại một câu trả giá đắt liền muốn xóa bỏ sao ta cho ngươi biết đây không có khả năng giải n ở cắn răng nghiến lợi nói ra không chính là của ngươi gia tộc có thể muốn bị chia cắt sao nói cho ngươi dạng này sự tình là ta rất được hăng lên liền coi như bọn họ không xuất thủ về sau ta cũng sẽ tự mình ra tay tiêu diệt ngươi cùng gia tộc của ngươi khuôn mặt của hắn cơ hồ và mẹo lệ nam tức chết cùng trước đó hắn bị khuất nhục hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên về phần hắn phẫn nộ nguyên nhân thực sự đến cùng là lệ nam tức vì cứu hắn mà chết vẫn là không nguyện ý nhìn thẳng vào trận này thất bại chỉ sợ liền chính hắn đều không làm rõ ràng được nghe giải nợ lần này không hề nể mặt mũi mà nói phớt làn thở dài một hơi nàng biết do tình huống hiện tại không cho phép chính mình đuộ nghịch tính tình vị kia lệ nam tức còn có một vị khác kị sĩ hai người bọn họ cũng chưa chết bọn hắn chỉ là tại sau khi bị thương bị ta bắt làm tù binh nếu như gấp nguyện ý ta tùy thời có thể lấy đem bọn hắn trả lại cho ngươi không chết giải nở tâm tình một nháy mắt đã khá nhiều không đợi giải nở nói chuyện p h ở lan liền nói ra nếu như ngươi nguyện ý cùng ta thông ra mà nói ta có thể triệt để thả ra ngươi cùng ta phụ thân lãnh địa mậu dịch phạm là từ bắc cảnh tới thương nhân hết thẻ miền thuế ta phải phụ thân cũng sẽ dốc toàn lực tại hết thẻ sự vật bên trên ủng hộ ngươi vô luận ngươi đưa ra điều kiện gì ta đều có thể thỏa mãn nói đến đây chút lời nói p h ậ lan ấy mắt hiện hiện một chút vẻ mặt thống khổ nghe được những n g à hứa hẹn lại thêm giải nở bản thân mình cũng không có lập gia đình đã coi là lớn tuổi thanh niên liền xem như v ì lưu lại an ổn nhân tâm dòng dõi hắn cũng có cần phải mau chóng thành hôn lại suy tư một chút thân phận của phơ lạn bá tước nữ nhi đổ cũng không phải không xứng với chính mình nhưng là vô luận như thế nào nghĩ đến muốn hòa trước đó còn trên chiến trường đà sinh đà tử còn dẫn đến chính mình dưới trướng nhiều người như vậy t ử trận người thành hôn giải nở nghĩ như thế nào thế nào cảm giác khó chịu nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm linh sáu hòa ước đạt thành chương bốn trăm linh năm hòa ước đạt thành nghĩ, nghĩ giải nở nghi ngờ trong lòng dần dần bỏ đi bất quá hắn lúc này vẫn là một bộ t r ừ n g mắt lạnh lùng nhìn nhau dáng vẻ lời nói lạnh nhạt nói ra ta muốn c ờ i ý én bảo mỗi tháng ít nhất vì ta cung cấp năm trăm n g ư ờ i phía trên nhân khẩu chuyển vận đến bắc cảnh đồng thời muốn không ràng buộc cung cấp cây xỉ đạn cùng cây ngay đến bắc cảnh tại ta cần thời điểm c ờ i ý én bảo vì ta cung cấp vô điều kiện ủng hộ đồng thời hàng năm cho ta cung cấp năm trăm mai kim tệ năm lễ ếch nếu như có thể mà nói ta cần càng nhiều đồ cưới nghe giải nở sư tử há mồm phở lạng lông mày từng bước nghe lại trên chiến trường dũng m a n thiện chiến phở l ạ n tức sĩ phản p h t lại trở lại trên người nàng bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại. đây là đã đồng ý lần này thông ra thì cầu thế là nàng miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười ôn lu cứng n g ắ c nói ra ta hội cố gắng hết mức thỏa mắt ngươi không phải cố gắng hết mức là nhất định phải giải nợ đưa ngón trọ ở trước mặt của hắn lắc lắc nói ra ngươi bây giờ không có cùng ta có kẻ mặc cả chỗ trống nhân khẩu vật tư còn có tiền những vật này đồng dạng cũng không thể thiếu Ừm. ngươi yên tâm đi không phải ít p h ợ l ạ n g hé miệng cúi đầu trong nháy mắt này trở nên phi thường bất lực một điểm cũng nhìn không ra đến nàng là trên chiến trường trí kế bách xuất chiến đấu như là mánh hổ bình thường thợ lặn t ứ sĩ ngược lại giống như là một cái bị buộc đến tuyệt cảnh đồng dạng núp ở góc tường run lẩy bảy mẹo con giải n ở phảng phất có thể nhìn thấy đối phương con mắt bên trong cái kia cực lực che giấu lại che không lấn át được ý khuất bất quá giải n ở đồng thời không cảm thấy h áy n ấ y hay là thương tiếc ngược lại có một loại đại thủ phải báo cảm giác vậy thì tốt đã như vậy ta đồng ý cùng ngươi thông ra bất quá về sau ta nếu là có những nữ nhân khác không cho phép ngươi can thiệp đặt thành trên lợi ích nhận thức chung về sau giải n ở trực tiếp đem lời làm rõ nếu quả như thật thành hôn về sau liền muốn một đợi một thế một đôi người hắn tới tay không có ý kiến gì nhưng là muốn cùng với nàng đừng nói g ỡ n Giải ngay ở có thể h k hảo hảo giải,、so、giải nở mà nói phật lan biểu lộ lộ ra càng thêm đắm chát bất quá dù vậy nàng vẫn là gật đầu biểu thị không có ý kiến ấm áp vi do nhẹ nhàng vất qua giải nơ một đầu sợi tóc màu vàng nóng bị thổi hơi có vẻ tán loạn phợ lạn mái tóc màu nâu bị thổi vào trong miệng trong nháy mắt này lộ ra là như thế nhẫn n ụ c chịu đ ư ợ c thật mẹ hắn hội diễn giải nở trong lòng thầm mắng một câu sau đó nhanh chân đi trở về đ á m phán trưởng thế nào giải nở b á tước thành rồi sao trong lúc nhất thời phản quân và bình định quân các lanh chúa đều đưa ánh mắt bỏ vào giải nở trên thân mong mọi cùng trông mong hy vọng có thể từ hắn nơi này đạt được kết quả mong muốn giải nở cơi lạnh một tiếng nói ra như các ngươi mong muốn chúng ta làm tốt ta sẽ cùng nàng thông ra quá tốt rồi lưu ố lạn xì ba tước cười cùng dịt mở ạ dạ ba tước nói ra như vậy hiện tại phải c h ẳ n g có thể cho chúng ta cung cấp lương thực rồi ai không n ộ i dịp m ở ạ dạ b á tức cười khoát k h o á t tay hai tên là từ nâng hai cái k h a y đi tới đây là một phần khế ước tuyên bố một lần nữa đối m ỏ lẹn gia tộc biểu thị thần phục khế ước đồng thời tại đ ạ t thành về sau các ngươi muốn hướng tất cả mọi người tuyên bố các ngươi đã một lần nữa thành m ỏ lẹn gia tộc thần tử còn có tại cho các ngươi cung cấp lương thực trước đó các ngươi trước hết đem tù binh chúng ta binh sĩ cùng thiết giáp đều trước trả lại、Tốt. những này chúng ta đều có thể làm đến lưu h ữ lạn xì ba tức k h é cắn môi nói ra bất quá vì ngài vinh dự ta hy vọng ngươi có thể trước cho chúng ta cung cấp một bộ phận lương thực chúng ta đã nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được ha ha cho các ngươi cung cấp lương thực tốc độ quyết định bởi cho các ngươi hành động tốc độ muốn sớm một chút cầm tới lương thực vậy liền dùng tốc độ nhanh nhất đem tù binh cùng thiết giáp về còn chúng ta đi đúng đấy tướng bên thua còn muốn cùng chúng ta để những yêu cầu này nghe dịp mở ạ dạ b á tức mà nói bình loạn quân còn lại các lãnh chúa cũng nhao nhao mở miệng trào phúng lưu ố ỗ lạn xì b á tức cũng không tiếp tục lại đàm phán ban đầu lúc phết lối hoàn toàn mất đi tôn nghiêm phản quân chư vị các lãnh chúa tại bị đãi ngộ như vậy về sau tuy rằng sắc mặt khó coi nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu chỉ có thể là cố nén lửa giận nén giận cái k i u trương trên giấy da dê cuối cùng vẫn biết đ ầ y những phản quân này các lãnh chúa danh tự đương người cuối cùng thở phì phò vứt xuống bút than về sau dịp m ở ạ dạ ba tức cười lớn tiếp nhận tấm da dê cẩn thận quan sát một chút sau đó truyền lại cho cái khác chư vị lãnh chúa toàn bộ bình loạn quân các lãnh chúa bên trong bạo phát ra một trận c h ấ n thiên động địa tiếng hoan hô như vậy một vị lãnh chúa cười nhẹ nhàng nhìn rái nơ một cái khó được mở lên trò đùa không biết giải nở ba tức đánh tính là gì thời điểm cùng cái kia phở lãng tức sĩ thành hôn đâu nhưng mà hắn không có nghĩ tới là giải nở đáp lại của hắn lại là một cái ánh mắt phẫn nộ an tổ ba tức cùng mẹ ấy lờ ba tức cũng là một mặt căm tức nhìn xem hắn ây a ha ha ta có thể có thể nói sai vị l ã n h chúa này cười cười xấu hổ liền chui vào giữa đám người giải nở ba tước Dịch mơ ạ dạ ba tức cùng cái khác cực kỳ ba tức đi tới giải nở bên cạnh cảm tạ ngươi vì hoàn thất vì m ọ lẹn gia tộc làm ra hy sinh những lanh chúa này nhóm nhìn xem giải nở từ đáy lòng đồng hồ tay căm tạ Bao q u á tại hoa ước ký kết về sau phản quân và bình định quân tầm đó dương cung bạc kiếm phân vi hỏa hoạn rất nhiều vì có thể mau sớm đạt được lương thực phản quân các lệnh chối lấy tốc độ nhanh nhất đem tù binh cùng tịch thu được thiết giáp đủ số đưa trả lại phước lan g càng là tự mình mang theo lệ nam tức cùng một tên khác may mắn còn sống sót huyết sắc sư thiếu kỹ sĩ đi tới giải nở bên người tự mình trả lại đây là ngươi phong thần ta không có thương tổn h ắ n hy vọng ngươi p h ợ làng câu nói kế tiếp không có nói ra thính ngươi thức t h ở i giải n ở lạnh hừ một tiếng như vậy chúng ta cái gì thời điểm có thể thành hôn ta sợ bọn họ p h ợ làng có chút trù trừ nói giải n ở trong khoảng thời gian này trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau thật sự là để nàng không chịu nổi ngươi liền như thế không kịp chờ đợi sao giải n ở theo thói quen dếu cợt một câu gia tộc của ta đã không thể chờ đợi thêm nữa nếu như ngươi còn muốn có được những cái kia cam kết chỗ tốt lời nói liền nhanh lên đi bị g ả i nợ một mực trào phúng Phở l nếu như g thích nén ô n g ư lửa giận trong lòng, nhò, nhò áp n lại thiết câu. Giải nở đông đứng dậy đi vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm linh bảy chiến trường hôn lễ chương bốn trăm linh sáu chiến trường hôn lễ nhìn ra được phớt lan n ế t miệng lên một vòng đùa cợt nụ cười không biết là tại tự rêu vẫn là đang dếu cợt giải n ở n g ư ơ i giải n ở ngón tay cơ hồ muốn đâm trọt trên mặt của nàng vừa rồi cái kia một phen đe dọa không có đưa đến mảy may tác dụng để hắn cảm giác phi thường thật mất mặt liền phảng phất tụ lực rất lâu một vòng đánh vào trên đông thế nào ta chỉ là tại phụ họa ngươi mà thôi tại sao muốn tức giận như thế phớt lan giống như cười mà không phải cười nhìn xem căm tức giải n ở hừ ta rất chờ mong chúng ta c ư ớ i hậu sinh sống giải nờ cơi lạnh một tiếng sau đó nói ra như vậy ngươi bây giờ có thể rời đi tại chúng ta thành hôn trước đó vẫn phân thuộc phe phái khác nhau thế nhưng là hòa ước đã ký kết chúng ta bây giờ vẫn là mỏ l ẻ n hoàng đế bệ hạ phong thần chúng ta hẳn là thuộc về đồng liêu p h ớ t làn g đúng lý không thang ư ờ i đối với trước đó giải nở thái độ nàng đã góp nhặt không ít t o à n khí n g ư ờ i không đi giải nở n h ư mày vậy thì tốt ta đi mang theo trọng thương chưa lành lệ nam tức cùng một tên k h á c huyết s ắ c sư thiếu kỵ sĩ đi ra căn này phòng nhỏ cái này đây là có chuyện gì bá tước đại nhân lấy nam tức thôi tù binh trong khoảng thời gian này hôn mê hồi lâu đối phát sinh sự tỉnh hoàn toàn không biết giải nở cơi khổ một tiếng nói ra chúng ta đã cùng đám kia đáng chết phản quân nghị hòa vì để cho chúng ta tin tưởng bọn họ sẽ không lại lần phản loạn cái kia phở lạn tức sĩ liền muốn cùng chúng ta thông ra không nghĩ tới đi liền là cái kia vây ta nhóm phở lạn tức sĩ nàng là nữ nhân lấy nam tức mở to hai mắt nhìn vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được nói cách khác nàng không sai về sau nàng chính là các người bá tức phu nhân giải n ở buồn bực nói nhưng vào lúc này cửa phòng bị đẩy ra phở lạn đi tới ba người trước mặt đối lầy nam tức nói ra không sai về sau ta chính là các người bá tức đại nhân, phu nhân. lấy nam tức ngu ngơ lăng nhìn xem phở lạn giải nợ thật sự là không nghĩ tới trên chiến trường dũng mánh vô địch lệ nam tức lại còn sẽ có dạng này mậu bức thời điểm lúc này lệ nam tức tự nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi một nữ nhân có thể trên chiến trường đem bá tức đại nhân bức đến mức này thật sự là vượt quá dự liệu của hắn húng chi hắn cũng không nghĩ tới dưới cái nhìn của mình cái này có được quý tộc vinh dự người thế mà muốn thành vì mình bá tức phu nhân sau một lát hắn mới phản ứng được gấp bận bịu i cung kính nói ra tây tha thứ ta thất lễ phu phu nhân giải nợ nhìn xem lệ nam tức g á n g vẻ không khỏi thở dài lại không nói thêm gì dù nói mình trướng mắt thậm chí là chán ghét cái này vị h ô n thê nhưng là nàng dù sao hội thành v ị thê tử của mình ở một mức độ nào đó đại biểu chính là uy tín của mình cùng tôn nghiêm mình có thể vũ nhục nàng khinh mạng nàng nhưng là người khác không thể được như vậy đối với uy nghiêm của mình cũng là một loại tổn hại thất ngươi có thể rời đi g i á i nở không nhịn được những mày hai ngày sau đó tại vùng ngoại ô một trận đơn sơ hôn nhân bắt đầu chuẩn bị chư vị bình loạn quân lãnh chúa từ cả l ệ bảo bên trong chuyển ra từng thùng mạch nha diệu thả đến khu này đất hoang bên trong c á lễ bảo bên trong sở hữu cái bàn đều được trưng bày tại nơi này tuy rằng giải nở đối với trận này hôn nhân đồng thời không tình nguyện nhưng là dù sao đây là mình đợi này chuyện quan trọng nhất một trong còn lại các lãnh chúa cũng là như vậy cái nhìn nếu như cuộc hôn lễ này chuẩn bị không đủ quy cách mà nói đối với bọn hắn chính mình cũng là một loại vũ đ h ụ c bởi vậy tuy rằng nơi này điều kiện vật chất phi thường đơn sơ nhưng là chí ít đơn giản nguyên liệu nấu ăn là không thiếu một chút ngọn đèn bị nhét lửa tuy rằng trên trời thái dương cao cao treo xa xa hiện hiện không ra ngọn đèn sáng tỏ nhưng là cái tia n g c ó dáng vẻ vẫn là phải có lịnh đỗ ở, ở nam tức sắc mặt khói ngồi trên đế hốc mắt đỏ lên, miệng lớn bên cạnh hắn một vị nam tước đã nhận ra dị thường của hắn hỏi thế nào linh đồ ở ở nam tước không có gì đừng để ý đến linh đồ ở ở nam tước k h o á t k h o á t tay đắng chát cười một tiếng lúc này trong lòng của hắn khổ sở có thể nghĩ à là ta tự mình đa tỉnh nàng thế nhưng là bá tước nữ nhi làm sao có thể cùng với ta đâu một bên khác gạn tổ bá tước cùng mẹ ấy l ở bá tước hai người thì là một mặt phẫn hận ngồi trên thế cái kia tức giận bất bình dáng vẻ quả thực được sưng ơ tụng như cha mẹ chết trận này hôn lễ phân vi lộ ra mười phần quỷ dị tuy rằng ký kết hóa ước nhưng là hướng bình loạn quân biểu thị thần phục lại là sự thật bình l o ạ n quân nhóm cũng là như thế nhất là cựu thị đám này phản quân liền là trước kia truy kích địch nhân ngược lại bị đánh trở về các lãnh chúa bất quá không người là không biết tốt xấu hàng người những người này ở đây hỏi thăm dở dạ cụ lệ bá tức cùng thợ diện tồn bá tức về sau đều hiểu dài nở cùng p h ợ l ạ n tầm đó ân đoán bây giờ vì hoàn g thất hãn tình nguyện cùng cựu nhân của mình thông ra cái này khiến rất nhiều các lãnh chúa cảm thấy khâm phục n g ồ i trên ghế dài nở lẳng lặng chờ đợi lấy hôn lễ bắt đầu p h ợ lãn cũng là ăn mặc một thân thị trang đi vào hội trường bởi vì lâm thời chuẩn bị không đủ thợt lãn cũng không thể xuyên qua một thân phụ họa dài n xuyên qua một thân vũ trang trên áo tăng thêm một chút trang trí liền xem như lần này hôn lễ c h ơ i phục mà giải nở cũng kém không nhiều liền là như thế của hắn ngoại trừ một kiện vũ trang áo bên ngoài còn có một bộ toàn thân giáp xích mặc trên người bởi vì phở l à n phụ huynh đều không ở nơi này bởi vậy một hồi dẫn đầu nàng đi tới giải nở người bên cạnh lại là coi là tuổi lớn hơn l ã n h chúa mà chứng hôn người thì là từ hoàng tộc bên này chọn lựa ra coi là lớn tuổi nhất người đảm nhiệm Tốt. Tiến lặng một chút. Tiến lặng một lặng lặng ch xem như toàn bộ hoàng thất bên trong đức cao vọng t r ọ n g người đứng tại trung ương nhất m ò dị cắt đồ nam tức đầu tiên đối giải nở vây vây tay công việc hắn quá khứ đợi đến giải nở đứng vững về sau m ò dị cắt đồ nam tức mới nắm lấy của hắn tay thấp giọng nói ra hủy khuất ngươi hải tử cái này lẽ ra không nên ngươi đến gánh chịu nhưng bây giờ chỉ sợ phải bồi thường bên trên ngươi tuổi già hôn nhân khó được nghe được dạng này mềm lời nói giải nở nhìn xem khuôn mặt hiền hòa m ò dị cắt đồ nam tước nỗi khổ trong lòng chắc chát, chát bài trừ đại bộ phận giờ phút này liền liền đối phương liền lên ra đốn mỗi nhìn qua đều lộ ra thân thiết như vậy hò trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại gánh chịu lấy áp lực đồng thời chưa bao giờ bị trưởng đối như thế quan tâm qua giải nở không khỏi đỏ cả vánh mắt liền như là một vị tôn nhi tại g a ra của mình trước mặt kìm nén nước mắt không có việc gì đây là mò lẻn con cháu trách nhiệm giải nở m ấ n nhấp con mắt tuy rằng đỏ lên nhưng khỏe miệng lại mang theo ý cười giờ phút này hôn lễ hội trường trên lộ ra hoàn toàn yên tĩnh sở hữu các lãnh chúa đều không nói một lời nhìn trước mắt chẳng cảnh thợ làn nữ sĩ ra trận mò gì các đồ nam tức dùng bởi vì niên lão mà có vẻ hơi thanh em khàn khô thanh em rơi xuống Welser n q một tức trên liền dẫn trên đỉnh đầu dùng đầu m chương bốn trăm linh tám chiến tranh kết thúc chương bốn trăm linh bảy chiến tranh kết thúc không có nhi đồng sướng ca b a n hát ra tiếng hát tuyệt vời không có hòa âm đ ộ i du dương vui sướng nhạc khúc có chỉ là từng mặt quân kỳ tại theo gió tung b a y thanh âm giải nở đối mọi gì cắt đồ nam tức một gối quỳ xuống hôn lễ muốn tuyển chọn đức cao vọng trọng giả cũng là bởi vì thành hôn lúc cần nam nữ song phương q u xuống lúc này nếu là từ một cái a miêu a cầu tới đảm nhiệm chủ hôn mà nói vậy liền rất là lung túng giữa các ngươi hôn lễ vốn nên nên do đế quốc tối cao chủ giáo đến chủ trì bất quá bây giờ nhân làm điều kiện hạn chế cũng liền không thể không từ ta cái lao nhân này đến tự mình chủ trì cười nói ra lời nói này phật làn cũng là quỳ một gối xuống tại mọi dị cắt đồ nam tức trước mặt chỉ gặp mọi dị cắt đồ nam tức đem hai tay đặt ở hai đỉnh đầu của người miệng lẩm bẩm cần lấy thánh phụ m ọ lẹn gia tộc chư vương đế quốc hoàng đế cùng hoàng thất danh nghĩa hôn nhân của các ngươi đem lại nhận thánh phụ phù hộ m ọ lẹn gia tộc chư vương cho phép đế quốc hoàng đế cùng hoàng thất che chở hai vị trẻ tuổi hôm nay sẽ là các ngươi nhân sinh một cái trọng đại c h u y ể n hướng từ hôm nay trở đi hai người các ngươi sinh mệnh vận mệnh vinh dự cùng huyết mạch sẽ thương tiếc cùng một chỗ thành vì một cái vui buồn có nhau chính thể các ngươi sẽ tạo thành một cái lấy hai người các ngươi làm hạch tâm gia đình đến lúc đó vô luận là t ậ t bệnh n i ê n lão nghèo khó hoặc là giàu có đây hết thể đều muốn từ các ngươi cộng đồng gánh chịu như vậy ta hỏi ngươi giải nở mọi lẻn mọi lẻn thành viên gia tộc thủ đế quốc hoàng đế sắc phong thánh phụ sở thừa nhận bắc cảnh bá tước ngươi có nguyện ý hay không tuổi già cùng thợ lạn cơ ý e đồng cam cơ khổ cộng đồng vai âm trách nhiệm của các ngươi cộng đồng gánh chịu hết thẻ phong hiểm tương thân tương ái độ sống hết đời đúng thế ta nguyện ý giải nở thoáng trần c h ờ một chút nhưng vẫn là kiên định nói không ai nhìn thấy trên mặt của hắn có dạng gì biểu lộ phi thường tốt như vậy p h ậ t làn cợ ý ẹt nữ sĩ c ờ ý ẹt bảo b á tức chi nữ cợ ý t g i a tòa quân đội thông soái ngươi có nguyện ý hay không cùng vị này giải nở mọi lần b á tức cộng đồng gánh chịu hết thẻ vì hắn sinh con dưỡng cái đem hết toàn lực duy trì sự thống trị của hắn vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ phản bội vĩnh viễn lấy hắn vì người yêu của ngươi thật là phi thường tốt như vậy ngươi từ hôm nay trở đi đem mang theo giải n ở m ọ lần b á tức dòng họ sau này nguyên tên của ngươi liền là phờ làn m ọ lần hiện tại các ngươi có thể lẫn nhau h ô n lấy nói đến đây lời nói mọi gì cắt đồ nam tức có chút hối hận hắn biết do giữa hai người này không chỉ có không có cái gì tình cảm cơ sở ngược lại có cựu hận ở thời điểm này dựa theo bình thường hôn lệ đến có thể sẽ xuất hiện ngoài ý mớn giải nờ nhìn xem rũ đầu phờ làn lông mày có chút ngắt lại nhưng nếu như ở thời điểm này không hôn mà nói rất có thể làm cho tất cả mọi người đều xuống đài không được trong lòng của hắn đối mỏ gì cặp đồ nam tức khó tránh khỏi có chút đoán trách đang dãy r u ộ n một phen về sau d i i nở vẫn là chậm rãi đi tới phở l ạ n bên người hắn cắn răng vẫn là hơi xoay người đem độ cao hạ thấp cùng phở l ạ n không sai biệt lắm tại độ cao này hắn thật tốt dễ dàng nhìn thấy phở l ạ n trên mặt biểu lộ chỉ gặp nàng lúc này con mắt thật chặt nhắm lông mày níu chặt nhìn qua không biết là khẩn trương vẫn là kháng cự hít sâu một hơi d i i nở chậm rãi đem mặt đưa tới hắn thật nhanh tạy phở làn trên mặt nhẹ nhàng mổ sau đó liền nhanh chóng rụt trở về đứng thẳng người lúc này chư vị các lánh chúa bên trong vẫn là một mảnh lặng ngắt như chỉ có chút ít bình luận quân một phương mới phát các quý tộc phát ra gieo họ nhưng dạng này đột ngột hành vi lại làm cho c h à n g diện lộ ra càng thêm xấu hổ nếu như thả vào thời điểm khác hai vị tuổi trẻ quý tộc nam nữ thành hôn mà nói tiến hành đến cái này chỉnh tự sớm đã là một mảnh hoan hô thế nhưng là hiện tại song phương căn bản chính là cưỡng ép nắm hợp lại cùng nhau căn bản liền không cảm giác được bất kỳ vui sướng bình luận quân một phương có rất nhiều người không nguyện ý cùng phản quân hòa đàm mà phản quân một phương đánh trận thua bị ép thông ra mà lại thông ra về sau còn không cách nào đối cơ is bảo ra tay có thể cao hứng bắt đầu mới là lạ phi thường tốt mọi gì cắt đồ nam tức cười ha, ha. che giấu tràn g diện xấu hổ như vậy hiện tại ta tuyên bố ngươi phở lạn m ọ lần chính thức trở thành giải n ở m ọ lần ba tức hợp pháp thế tử hôn nhân của các ngươi chịu đến thánh phụ phù hộ m ọ lần chư vương thừa nhận đế quốc hoàng đế bệ hạ cùng hoàng thất cháy trở m ọ gì các đồ nam tức nắm lên phở lạn tay muốn giao đến giải n ở trong tay bất quá nghĩ đến giữa hai người ác liệt quan hệ hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này giơ lên tay của hai người đối tất cả mọi người ở đây ra hiệu ba ba ba thưa thất tiếng vỗ tay vang lên song p ư ơ n g các lãnh chúa hưng hở vỗ lên bàn tay cuộc náo kịch này bình thường hôn lễ kết thúc song p ư ơ n g các lãnh chúa giải tán l d ị t mở ạ dạ bá tức từ lúc ấy tịch thu được lương thực bên trong lấy ra một nửa giao cho các phản quân trong tay nhiều như vậy lương thực đã đầy đủ bọn hắn sử dụng liền đây là d ị t mở ạ dạ bá tức lo lắng đối phương chó cùng dứt dậu đối cả l ệ bảo phát động tiến công mới làm như vậy hắn lúc đầu muốn cho càng ít một chút tốt thê tử của ta hiện tại ngươi là mang theo quân đội trở lại lãnh địa của ngươi đi cùng phụ thân ngươi nói giữa chúng ta hứa hẹn vẫn là ngươi đi theo ta đi phương tây tiếp tục tiến hành bình định chiến tranh giải n nhũ mày nhìn lên trước mặt vị này đã thành chính mình trên danh nghĩa thê tử nữ nhân hỏi ta là thê tử của ngươi đương nhiên là cùng đi với ngươi th rất tốt giải n ở cười lạnh thật là một cái xứng chức thế tử nói hắn liền muốn quay người rời đi đi xử lý quân đội tình huống hiện tại quân đội bên trong k ế t lỵ tuy rằng đã được đến khống chế nhưng vẫn không thể p h ấ t lờ cần lại quan sát một đoạn thời gian mới được giải n ở p h ậ t là đột nhiên gọi lại giải n ở làm gì giải n ở hơi không kiên nhẫn quay đầu ta ta hội thành vì một cái xứng chức thế tử ta sẽ làm đến một cái thê tử phải làm hết thảy ta hội trung thành với ngươi nghe lời nói này g ả i nợ cười có thể nói ra dạng này mềm nói cũng không quá phù hợp tính cách của nàng một cái mềm yếu người là tuyệt đối không cách nào thống xoáy một chi quân đội nếu không phải hiện tại chính mình chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối phàm là p h ở lạn trong tay còn có một điểm có thể cùng mình đàm phán thẻ đánh bạc nàng đối với mình cũng sẽ không là bộ này lịch lai thuận thụ bộ dáng vậy thì tốt quá đây chính là ta cần ngươi làm mà lại ta nhắc nhở ngươi một câu ta có thể có những nữ nhân khác nhưng là nếu như ta phát hiện ngươi ngoại trừ ta bên ngoài còn có những nam nhân khác mà nói gia tộc của ngươi đem sẽ vì ngươi t r o n cùng giải n g đột nhiên phát hiện chính mình còn có một việc không có nhắc nhở đến thế là hắn giống như cười mà không phải cười nói với phờ lạn ai ngờ nghe như vậy p h ợ lặn lại là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ phản phất là nhận lấy vũ n ụ c cực lớn đồng dạng dùng lanh lảnh thanh â m hô tại ngươi trong lòng ta liền là một người như vậy sao không phải tốt nhất ta chỉ là nhắc nhở ngươi giải nờ nhìn nàng một cái nói ra đ ừ n g bắt ngươi tướng quân tính tình đi ra ngươi thật sự là thê tử của ta nhưng gia tộc của ngươi hội là dạng gì hạ tràn g còn không biết đâu theo giải nờ cùng p h ợ lặn hôn lễ kết thúc trận chiến tranh này cũng rốt cục vẽ lên một cái dấu chấm tròn các phản quân mang theo đạt được lương thực chật vật hướng lãnh địa của mình đuổi mà bình loạn quân thì là tại cả lệ bảo bên trong tiếp tục liếm láp lấy miệm vết thương của mình nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm linh chín hoàng tất h chân chính lực lượng chương bốn trăm linh tám hoàng tất h chân chính lực lượng đế quốc hai mươi năm năm ngày hai mươi tháng chín sáng sớm giải nở tại cả lệ bảo bên ngoài doanh địa bên trong mùa thu đã tới gần kết thúc tùy thời ai trên trời quá làm cho vẫn t ả n ra áp độc nhiệt độ nhưng là mỗi khi sớm tối c h ậ m chậm gió mát lại thổi người từ bên trong ra ngoài dễ chịu khí hậu trở nên nghi nhân kết lị cũng ngay tại từng bước rời đi càng ngày càng nhiều người bắt đầu khôi phục tuy nói chết đi người càng nhiều nhưng là cái này vẫn là cái hiện tượng tốt c h ỉ ít điều này đại biểu lấy kết lị đã phải kết thúc giải n ở quân đội bên trong triệt để chiến thắng tập bệnh ngoại trừ có mấy chục người nhân bệnh mà chết bên ngoài những người còn lại đem cũng là lục tục bình phục tới những cái kia chết đi binh sĩ quần áo cùng vật dụng hàng ngày đã toàn bộ tiêu hủy dùng liệt diễm tinh hoa những v i r ú t này trận này thanh thế thật lớn mấy bút nữ c h ọ n vẹn để còn lại bình loạn quân, lần nữa giảm quân số một phần tư vượt qua một ngàn người chết đi nhưng mà trâm trọng là các lãnh chúa lại không ai lây nhiễm bên trên chứng bệnh bọn hắn uống đều là mạch nha rượu cùng nhiễm bệnh đám binh sĩ tiến hành nghiêm khắc cách ly từ không trực tiếp tiếp xúc đám người này. những binh lính này mãi cho đến chết đều không nhìn thấy chính mình lánh chúa đại nhân tới thăm chính mình tuy nói giải nở cũng tại quân đội của mình bên trong thi hành cách ly chính sách nhưng ít ra bọn hắn cơm nước cùng đãi ngộ là cực tốt sở hữu chiếu cố bọn hắn người đều có nghiêm mật phòng hộ biện pháp không ai lây nhiễm kết lị tiêu liên giải n ở cũng sẽ rút chút thời gian làm tốt phòng hộ tiến vào địa điểm cô lập đi dò nhìn bọn họ lây nhiễm tật bệnh lại may mắn còn sống s ó t đám binh sĩ đối giải nở là m a n g ơn tin tưởng bọn họ tại kinh lịch sau chuyện này đối với giải nở tuyệt đối là trung thành tuyệt đối bởi vì t i ể u liền người nhà của bọn hắn đều không nhất định có thể tại bọn hắn nhiễm lên ác ma nguyền rủa về sau vẫn tới thăm bọn hắn mà thân phận tôn quý trong mạch máu chạy x u ô i cao quý huyết mạch bá tước đại nhân lại tới lúc này phản quân đã toàn bộ rời đi bao quát phở lản dưới trướng quân đội phở lản tại quyết định lưu tại giải nở bên người về sau nàng liền cho mình phụ huynh viết một phong thư sau đó để lính đồ ở ở nam tước mang về nàng tin tưởng mình phụ huynh sẽ minh bạch hết thảy gần nhất trong khoảng thời gian này giải nở doanh địa bên trong p â n vi phi thường cổ quái lấy nam tức cùng cụ hẹ、e、nam tước cùng một hệ liệt nhưng người đều trốn tránh giải nở do bởi vì giải nở doanh trướng bên trong ngoại trừ chính hắn bên ngoài phở lặn cũng ở bên trong chỗ ngồi giải nở thê tử nàng không ở nơi này sẽ còn tại chỗ đó đâu lấy nam tức cùng cụ hẹn a m tức hai người thần sắc cổ quái đứng tại giải nở doanh trướng bên ngoài tại doanh trướng cửa ra vào có bốn tên thủ vệ bốn người này sắc mặt đồng dạng phi thường quái dị mang theo táo bón đồng dạng biểu lộ đứng gác trên thực tế giải nở doanh trướng bên ngoài vốn là chỉ có hai tên huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ tiến hành thủ vệ nhưng là từ khi phở lặn ở sau khi đi vào nàng hai tên hộ vệ liền bánh liệt yêu cầu cũng muốn canh giữ ở cửa ra vào không tuân thủ không được cuối cùng đem giải nở phiền cũng phải làm cho người đem bọn hắn cho chặt càng thêm để giải nở tức giận là hai người này tại bị chính mình huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ sau khi nắm được lại còn là kiệt ngạo bất tuần nhìn xem chính mình còn kêu gào lấy nhất định phải thủ vệ đại nhân an toàn nếu không phải phở làn cầu tình mà nói giải nở thật muốn đem hai người này chặt nhưng nghĩ đến phở làn cũng hẳn là giữ lại nhất định tôn nghiêm cùng an toàn giải nở cũng liền đem hai người này đem thả cái gì người phở làn hai tên vệ binh phát hiện l ầ nam t ư c gác ụ hẹ nam t ư c rút ra trường kiếm chỉ vào hai người lớn tiếng chất vấn bọn hắn ở chỗ này phi thường không có cảm giác an toàn l i ề n phẳng phất tất c ả mọi này g đồng dạng, đã gần như tinh thần thất thường. Giải ư mưu như ờ i hại tinh đều đã muốn nhân bọn hắn thần nở chủ thất của i khỏi không m à nhăn lan ạ i nhìn thoáng q u vô lực m tại phụ là ê trên n lông phản Lạn. n Lúc cựu Phở y Phở Lạn là một mặt yếu đuối cũng không còn cách nào bảo trì nàng ngày thường kiên cường bộ dáng liền như là một cái nữ nhân chân chính đồng dạng lười biếng nằm ở trên giường ta ta đi mắng bọn hắn Phở l ạ n vội vàng đứng dậy c h â n mềm từ trên người nàng trượt xuống lộ ra một đạo tinh xảo xương quay xanh không cần giải nợ buông xuống trong tay kỵ sĩ tiểu thuyết từ trên ghế đứng lên nhìn xem p sợ làn nói ra về sau quản tốt người người nói xong không nói một lời liền rời đi lều vải chuyện gì xảy ra giải nợ nhìn xem hai vị tùy tùng lạnh lùng mà hỏi b á tước đại nhân có người muốn tới gần ngài lều vải vì ngài hòa đại nhân an toàn chúng ta nhất định phải bảo trì đầy đủ cảnh giác thấy rõ ràng những n à y người đều là ai các ngươi không biết hai người kia sao giải nợ c ă n g tức nói về sau không chuẩn tùy ý ngăn cản ta người chính là ba tước đại nhân cần tuân mệnh lệnh của ngài cái này hai tên hộ vệ nói ra bất quá giải n ở không biết hai người này có thể hay không thật tuân thủ dạng này đối thoại đã từng xảy ra rất nhiều lần không tiếp tục để ý tới hai người này giải n ở đưa ánh mắt nhìn về phía lệ nam tức cùng cụ hẹn、e、a m tước là như vậy bá tước đại nhân d ị c h m ở ạ dạ bá tước chỗ đó cho chúng ta đưa tới tin tức để chúng ta mau chóng chuẩn bị sẵn sàng toàn quân đem tại buổi trưa hôm nay lên đường trở về đế đô sau đó đi phương tây bình định giải n ở gật gật đầu biết rõ chuyên mệnh lệnh của ta để sở hữu binh sĩ bắt đầu thu thập hành trang đem đổ quân nhu toàn bộ thu thập xong thích đáng an bài tốt không cách nào hành động người bị trọng thương trưa hôm đó toàn tiến xuất phát giải nở cơi tại chiến mã bên trên trầm rãi đi tới tại cách đó không xa liền làm tờ dệt tổn bá tức cùng giờ dạ cụ lệ bá tức quân đội gió thu trầm trầm thổi tới cuối thu khí sảng cảm giác tự nhiên sinh ra mà cùng lúc đó nam bộ phản loạn bị bình định, phương Nam phản bị quân tổn thất nặng nề phản quân c h ư lanh c h ú a một lần nữa thần phục m ò lẹn r a tộc tin tức lấy tốc độ cực nhanh chuyển khắp toàn bộ đế quốc truyền luôn không có mọc cánh nhưng truyền bá tốc độ lại so đã mọc cánh càng nhanh bình phán quân vừa mới lên đường ba ngày tin tức này tựa như là đang ngồi hỏa tiễn một lan tràn đến đế đô đồng thời còn tại như là thoát cương dạ mã bình thường thật nhanh lưu truyền quá tốt rồi mọi lẹn gia tộc vinh thế hương thịnh không ai có thể ngẫu nghịch hoàng thất chúng ta lại có thể đi làm làm ăn vĩ đại hoàng tộc quả nhiên anh dũng tiện chiến thật may mắn chúng ta có thể sinh hoạt tại hoàng thất trị hạ c h u y ề n môn những nơi đi qua tất cả mọi người đều n h ả y cấm hoan hô các thương nhân cao hứng cùng mình rốt c ụ c có thể lần nữa đi giàu có phương nam kinh thương thân hảo nông thôn nhóm may mắn tự mình tự đệ tham dự tràng thắng lợi này mà các cư dân thì là vì mình bị hoàng thất thống trị mà tiêu ngạo cảm thấy mình có thể cùng hưởng lần này thắng lợi vinh quang t r á n lệ thạ bạt xẻ cả cung bên trong hoàng hậu nghe được tin tức này về sau một viên tâm cuối cùng là trở lại trong bụng trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn tại lo lắng hái hùng dù sao phản quân binh lực so bình loạn quân càng nhiều chiến tranh tuy rằng thắng lợi nhưng là đế đô các tân binh nhưng không có nhàn rỗi tại hoàng hậu cùng dịp mở ạ dạ bá tức cùng chư vị hoàng tộc đề nghị phía dưới có sáu ngàn tên kinh nghiệm chiến đấu phong phú trung nông cùng thân hảo nông thôn nhà hải tử gia nhập quân đội bên trong chỉ cần thêm chút huấn luyện bọn hắn liền là một đám tinh nhuệ chiến sĩ trừ cái đó ra đế đô phụ cận trung nông nhóm cũng đã một lần nữa rèn luyện khí mình đã hồi lâu không có bọn hắn có lẽ muốn lần nữa như là chính mình bậc cha chú đồng dạng đi theo m ọ lẻn gia tộc nam trinh bắc chiến từ đó thu hoạch được càng lớn công vân càng nhiều thổ địa trừ cái đó ra lại có một chút kỵ sĩ trong nhà dòng roi cùng thanh danh tốt đẹp tinh nhuệ lang thang kỵ sĩ bị hoàng thất chiêu mộ bắt đầu số người của bọn họ khoảng chừng tám trăm người chỉ cần áo giáp trang bị cùng chiến mã một đến vị liền lại là một chi tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng quân đoàn so với trước đó xây dựng cái kia hai trăm người trọng kỵ binh đoàn cái này một chi quân đoàn lực lượng hiển nhiên mạnh hơn nhân số càng nhiều tại dạng này nguy cơ phía giới hoàng thất cuối cùng là bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Đem trên h chân chính hiện ự lực c cả lộ người tại mọi tất t ư như vương hưu chương Chương cưới ớ c thích chỉ cho của chuồn. chuồn. chiến mặt. miệng, đem mã hát thiết vương miệng, xin đem địa chỉ Internet phát tại Nếu xin bằng ngài. Quy một chương 410, nghe nóng rồi chuồn. Chương 409, nghe nóng rồi chuồn. Giải nở Quy rồi rồi Giải địa l thực í n toán cuộc chiến tranh này được mất. Trên t chiến này cuộc được h tế căn bản cũng không cần tính toán giải nợ biết rõ chính mình một trận chiến này không chỉ có không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào ngược lại bồi thường nhiều như vậy tinh nhuệ binh sĩ đi vào hắn cho đến trước mắt thu hoạch duy nhất liền là tại trận chiến tranh này đương ở bên trong lấy được năm điểm công vân vừa vận đầy đủ bộ xung chính mình tổn thất binh lực mà vậy cái kia chút từ bắc cảnh bản địa cư dân bên trong huấn luyện ra đám binh sĩ thì là không có cách nào bổ sung chỉ có thể trở lại lãnh địa về sau tiếp tục huấn luyện một nhóm mẹ nó phải cùng thạ bạn sẽ cả c u n g vị kia yếu điểm chỗ tốt không phải đây không phải bạch đánh trận sao giải nở tức giận bất bình nghĩ đến nếu l à quan g vì điểm ấy công h â n hắn còn tới cuộc chiến này làm gì à đi phương bắc càng quét một chút c ờ là người không thể so với cái này đến nhanh tổn thất càng nhỏ hơn tuy nói đây là vì bảo trụ chính mình đang phát triển lớn mạnh trước đó che chở nhưng cũng không thể chỉ có tổn thất không có thu hồi đi húng chi hoàng thất gia đại nghiệp đại tại đại khí thô tuy không cần ai nghĩ phở lạng không một chút nào cảm kích nhìn xem giải nở con mắt trịnh trọng việc nói ra đừng quên ta cũng là một vị tướng quân ta cũng từng dẫn đầu quân đội nam trinh bắc chiến cưới ngựa không làm khó được ta ngươi mình bây giờ là tình huống gì chính mình không biết sao giải nở những mày bất quá chợt hắn liền nói ra được rồi ngươi thích thế nào thì thế nào đi dù sao khó chịu không phải ta ta vẫn còn thật thoải mái vô s ỉ phật là nghe giải n ở lưu manh nói cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói lại lặng lẽ cùng hắn kéo dài khoảng cách a giải n ở suy cười một tiếng sau đó hô to tăng thêm tốc độ đến mục đích về sau chúng ta hạ trại nghỉ ngơi bình l o ạ n quân nhóm chật vật hướng phía đế đô đi tới hết lị tuy rằng đã bị chiến thắng nhưng là ốm đau lại đem những này đã từng thân thể cường tráng phương bắc h á n t ử tra tấn suy yếu hết sức bởi vậy căn bản là không có cách tiếp nhận cường độ cao nhanh chóng hành quân nam bộ phản quân chiến bại tin tức lan tràn tốc độ giống như là làm giống như hỏa tiễn thật nhanh hướng phía bốn phía truyền lại trong â quân y bộ bên phản doanh địa t chư vị l ã nửa h chúa kịch hắn bảo cho ngạnh xinh xinh ngăn hơn cai trước cái tòa bắt Bọn bị bảo mắt liệt. ạt đầu đã vã này ngăn n trở xùa năm thời i g a này Trong nửa năm n vô luận bọn hắn làm sao tiến công liền là không làm gì được cái này tòa đồng thời không hùng vĩ tòa thành bị ngăn cản tại nơi này không được tiến thêm phương nam thổ lão mạo đã đầu hàng chúng ta còn ở chỗ này chờ có cần gì phải đáng chết ngươi vì gì hèn yếu như vậy mọi lẻn gia tộc nô dịch chúng ta hơn hai mươi năm chẳng lẽ các ngươi không hạn số khôi phục thân tự do sao đúng đấy ai nguyện ý cho cái kia xuống địa mục mỏ lẻn đương phong thần tại quá khứ chúng ta đều là độc lập nhưng suy nghĩ thật kỹ người phương nam thực lực thế nhưng là còn mạnh hơn chúng ta liền bọn hắn đều bị chấn áp chẳng lẽ kết quả của chúng ta hội tốt hơn chỗ nào sao lều v ả i bên trong kịch liệt cãi lộn chư vị lãnh chúa mặt đỏ tới mang thai nói ý kiến của mình ngươi thấy thế nào tờ dẹp b á tước chư vị lãnh chúa đi ánh mắt bỏ vào lấy một vị niên lão lãnh chúa trên thân Ừm, chầm ngâm một chút, sau đó nói ra, ta cảm nam niên nói vẫn là lui binh、đi. người phương lui đi, láo là bá tờ dẹt tước chút, ta thấy tu sau ra, đó từ khi ba năm trước đây mọi l ẹ n k h ô n g chế sắt thép đến nay chúng ta bằng sắt trang bị liền càng ngày càng ít trên thực tế chúng ta không riêng thực lực không bằng nam bộ đám kia ê người t i ự u liền trang bị tình trạng cũng giống như nhau nếu như phương nam người không có bại chúng ta còn có thể tiếp tục đánh xuống nhưng hiện tại bọn hắn đã thua mọi l ẹ n người liền có thể đem toàn bộ tinh lực dùng tại trên người của chúng ta lao tờ d ẹ c bá tước nâng lên mọc đầy ra đốn mồi tay nói ra n g ắ m lại đi chư vị chúng ta có thể chống cự xuất ra toàn bộ tinh lực mọi l ẹ n ra tộc sao nghe tờ dẹp b á tức nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu phân tích những này phản loạn các lãnh chúa nhao nhao trầm mặc đây hết thể đều là sự thật mọi lẽn cường đại cho dù là đi qua hơn hai mươi năm cũng vẫn thật sâu ấn tại trong đầu của bọn hắn cái kia không sợ chết cường tráng binh sĩ anh dung thiện chiến kỵ sĩ tại trong lòng của bọn hắn vĩnh viễn khó mà quên mất là tuyệt đối không cách nào tiêu trừ khủng bố ký ức tờ dẹp b á tức lời nói lại phối hợp đã từng ký ức những lãnh chúa này nhóm rút lui không nói ta nhìn n g u y ê là già nên hồ đồ rồi đi tờ dẹp ba tước đột nhiên coi là trung niên lãnh c h ú a đi vào l ề u vải Trên người hắn ăn mặc một bộ tinh phía trên tô điểm rất nhiều trang trí liền ngay cả cái cằm lên sợi dâu cũng bị tu sửa cực kỳ trình tề phối hợp thêm bộ mặt của hắn hình dáng hoàn toàn là coi là anh tuấn trung niên quý tộc bất quá từ trong miệng hắn lời nói ra lại không quen biết bề ngoài của hắn dạng này ưu nhã mọi lẽ người n tại cùng phương nam mọi d ợ tắc chiến thời điểm chẳng lẽ liền không có thương vong sao người phương nam nhiều như vậy quân đội chẳng lẽ mọi l n thắng được liền rất nhẹ nhàng ta lại cảm thấy chúng ta có càng lớn cơ hội chiến thắng hắn vô vô trước mặt mình cái bản lớn tiếng hướng phía sở có người nói ra ngẫm lại đi ngẫm lại thạ bạt xe cạ cung giàu có ngẫm lại đế đô tài phú ngẫm lại m ọ l ẹ n gia tộc chiếm cứu rộng lớn vì nhiều thổ địa những này chẳng lẽ các ngươi đều không muốn sao bọn hắn nô dịch chúng ta dòng d ã hơn hai mươi năm hiện tại chúng ta có cơ hội lật đổ bọn hắn vì cái gì không dạng này đi làm đâu chẳng lẽ các ngươi đều bị hai mươi năm trước chiến tranh sợ mất mặt sao di cắt lô bá tức nghĩa chính ngôn từ nói liền phản g phất tại hơn hai mươi năm trước hắn không có thần phục m ọ l ẹ n gia tộc đồng dạng tuy ngươi nói thế nào đi nhưng chuyện này thực sự là quá nguy hiểm ta lựa chọn trở lại lãnh địa an nổ ợ i sau đó hướng m ọ lện thỉnh tội một lần nữa thần p ụ c tờ rẽ khoát k h o t tay nói ra nói xong hắn liền đứng dậy rời đi liều người đã già luôn yêu thích an ổn một chút thật muốn tiếp tục phản loạn vẫn là để các ngươi cái này tuổi trẻ người tới đi nếu là thần đánh thắng ta cũng có thể đi theo khôi phục tự do câu nói này c h i t để trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm chư vị phản quân các lãnh chúa ai cũng không nguyện ý vì người khác làm áo cưới thế là nhao nhao tỏ thái độ ta cũng giống vậy vẫn là t ô i đi hiện tại mọi l ẹ n còn không phải chúng ta có thể chống đỡ qua một đoạn thời gian nữa luôn có cái khác người không phục mọi l ẹ n thống trị những lãnh chúa này nhóm quyết định chủ ý bởi vì hiện tại cả nước phản loạn lãnh chúa cũng không phải là toàn bộ còn có một bộ phận người vẫn tại quan sát bên trong bọn hắn hy vọng có thể từ đó ngư ông đ ắ c lợi cùng ngày những lãnh chúa này nhóm liền dẫn quân đội rời đi ả s ô bảo trở về lãnh địa của mình đồng thời lấy cực kỳ khiêm tốn thái độ cho hoàng thất bên hướng kia đi tin cho thấy chính mình vô tội đương bình loạn quân trở lại đế đô thời điểm nhận được tây bộ các lãnh chúa nghe nóng g rồi c h u ẩ n đồng thời chủ động thỉnh tội tin tức bình loạn quân các lãnh chúa nhảy cấm hoan hô bọn hắn vốn cho là cái này sẽ lại là một trận át chiến không nghĩ tới không đợi treo lên lịch đến người liền t h n p h ụ như thế bất đi không ý chuyện nếu như thích áp thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho b Quy Lê, nhã nhìn trong tay kỵ sĩ tiểu thuyết. thời ư ơ n g tiết g i tuy rằng đã chuyển lạnh nhưng là tại xế chiều mười phần trên trời thái dương vẫn như cũng như cùng ở tại mùa hè lúc đồng dạng cản rỡ phách lối tản ra nhiệt lượng thiêu đốt trên mặt đất sinh linh trên mặt đất những người thống trị không quản được bầu trời chỉ có thể dùng biện pháp của mình đến đối kháng khốc nhiệt trong gian phòng ngoại trừ có tốt đẹp thông gió hoàn cảnh bên ngoài còn có hai cái băng b u ồ n bên trong đầy tại mùa đông lúc liền chữ tồn tại địa hầm bên trong khối băng để cả phòng cũng có một tia thanh lương người làm sao không ăn dài n ở nhữ mày nhìn xem phật lạn mấy ngày nay nàng vẫn luôn là bộ này ngu ngơ lăng dáng vẻ nếu như không phải còn chính mình lúc trước chính mình trên chiến trường bị chính mình vị này thê t ử bức thành cái dạng kia hắn chỉ sợ muốn cho là mình với cái c ả n g u a nha phật lạn lúc này mới như ở trong n g ộ n mới tỉnh kịp phản ứng bưng bên lên để đã ở một ru có dáng. ờ phợ làng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô phần này kem tươi hương vị kinh diễn nàng cái mùi này tuy rằng phương nam vật chất hưởng thụ phi thường phong phú nhưng là đường trắng thứ này thế nhưng là bắc cảnh độc nhất vô nhị đặc sản mà lại số lượng cực kỳ ít ỏi giá cả đồng dạng phi thường sang quý nàng nếu làn ế m qua đó mới là quái sự đây là đường trắng sinh ra từ bắc cảnh đặc sản g i i nở mắt lấy nhìn nàng một cái một loại cảm giác h u việt tự nhiên sinh ra trước đó trên chiến trường bị nàng áp chế bây giờ thấy nàng một bộ đồ nhà quê bộ dáng giải nở trong lòng vậy mà ẩn ẩn có chút hưng phấn đường trăng à p h ở lạn nhìn lấy trong tay kem tươi b á t tự lẩm bẩm ta nói giải nở đứng dậy c a o mày đi tới p h ở lạn trước mặt b ư ớ c lên cằm của nàng nói ra ngươi gần nhất là chuyện gì xảy ra là một vị bá tức phu nhân dạng này mất tập trung cũng không quá vừa vặn p h ở lạn một mặt c h á n ghét đem cái cằm từ giải nở trên tay lấy xuống nói ra ta chỉ là lo lắng gia tộc tình huống ha có gì có thể lo lắng ta cũng không tin bọn hắn bây giờ còn có đảm lượng đối gia tộc của người lập thủ giải nờ suy cười một tiếng không sai sau đó xoay người trở lại cái kia t r ư ơ n g thoải mái dễ chịu trên ghế nằm ta rất hiếu kỳ ngươi vì đám tia phản quân làm xảy ra lớn như vậy công hiến cuối cùng làm sao lại hôn đến nước này đâu không có có nguyên nhân phớt lạn hư lạnh một tiếng mặc dù bây giờ nàng đã thành giải nờ thế tử nhưng rất rõ ràng giải nờ lời nói này không chứa hảo ý đúng là như thế từ lúc t r ư ớ c phụ trách đàm phán là lụ ô lạn xì b á tước mà lúc tác chiến mắt sáng nhất lại không phải hắn điểm này tại đẩy đi xuống chắc một phen hắn liền có thể ra kết luận hỏi ra vấn đề như vậy thuần túy là nghĩ buồn nôn hơn phớt lạn một chút bang bang bang Cửa phòng bị không đợi giải n ở đến cửa ra vào liền nghe được g i ở dạ cụ lệ bá tức cái kia cực kỳ vốn có nhận ra độ lớn r ộ n g truyền vào giải n ở chúng ta tới tìm ngươi đi h ẻ o l e n cung để tìm xem kịch giải n ở cơi đẩy cửa phòng ra để cho hai người t i ì n đến phở làn phu nhân ngươi tốt g i ở dạ cụ lệ bá tức cùng tờ d ệ tổn t bá tức đi tới đối phở làn hỏi một tiếng tốt phở làn cũng hơi hơi b ố n gối đáp lễ lần trước chúng ta liền muốn đi h ẻ o l e n cung để tiêu khiển một chút kết quả bị đám kia người cho pha trộn lần này ta nhất định phải mang ngươi đi nơi nào hào háo chơi đùa dở dạ cụ lệ bá tức nói tờ dễ tổn bá tức cũng làm ỉ m c giải n ở gật gật đầu liền muốn cùng hai người cùng đi đột nhiên hắn quay đầu về p h ở lặn nói ra cùng ta cùng đi sao a p h ở lặn không có kịp phản ứng ách giải n ở nhữ mày nói ra ta nói ngươi có muốn hay không cùng đi với ta a t ố t t ố t p h ở lặn lúc này mới gật gật đầu vội vàng nói vậy liền nhanh điểm dọn dẹp một chút ta chỉ chờ ngươi năm phút nói xong cùng dơ dạ cụ lệ bá tức cùng tợ dệt tổn bá tức rời khỏi phòng thực sự là dơ dạ cụ lệ bá tức một mặt t h ố n thức nhìn xem giải nợ vô vô bờ vai của hắn không nói gì thêm ủy con ngươi giải nợ bá tước tờ dễ tồn bá tức cũng là ấ y náy nhìn xem giải n ở không có việc gì về sau nàng liền là b ắ t cảnh bá tức phu nhân tóm lại muốn để nàng tại tất cả mọi người trước mặt lộ một chút mặt sau đúng rồi giải n ở cái kia ta tại đoạn thời gian trước đạt được một chút m ệ cả x ả tin tức người muốn nghe xem à. giờ dạ cụ lệ bá tức nói của hắn l ã n h chúa cùng giải n ở liền nhau đối với lúc trước những sự tình kia cũng có chút nghe thấy cái gì giải n ở chăm chú nhìn chằm chằm giờ dạ cụ lệ bá tức con mắt hô hấp của hắn từng bước biến gấp rút sau đó liền bình tĩnh lại ta không muốn biết liền để nàng bình yên quá tốt tuổi g i đi giải nờ ánh mắt bình tĩnh lại hắn đột nhiên phát hiện tình cảm của mình tựa hồ không có chính mình tưởng tượng mãnh liệt như vậy tâm tình của hắn không hiểu rất kém cỏi sau một lát cửa phòng két két một tiếng được mở ra p h ợ làn ăn mặc một bộ hoàng thất sớm chuẩn bị tốt phu nhân trang phục xuất hiện ở ba người trước mắt làm sao chấm như vậy giải n ở cao mày trong lòng của hắn không hiểu có một đoàn l ử a giận giải quyết không ra thật có lỗi p h ợ làn túi đầu hé miệng nói ra đi nhanh đi giải n ở thuận miệng nói một câu liền đi theo dở dạ cụ lệ bá tức cùng t ợ dệt tổn bá tức hai người hướng g ạ len cung để đi đến một nhóm mười hai người đi tới hẹo lens cung để trước cửa cửa ra vào hai tên người phục vụ gặp đám người này trên thân ăn mặc lộng lây đến có thể mua xuống chính mình cả nhà tính mệnh vội vàng chạy tới ân cần chiêu đãi giải nở mắt lấy nhìn một chút túi thấp đầu phợ lạn đi đến trước mặt của nàng dối ra cánh tay phợ lạn sửng sốt một chút sau đó hai tay vòng đi lên ngẩng đầu lưỡng ư ợ c đi theo giải nở đi vào hẹo lens cung để vừa tiến vào hẹo lens cung phợ lạn biến liền bị nơi này to lớn và phức tạp cho khiếp sợ đến nơi này vốn chính là hoàng gia cung điện một trong quy mô tự nhiên vô cùng to lớn mấy trăm cái gian phòng gánh chịu lấy khác biệt nhiệm vụ giải nở trước mắt mục đích liền là nằm ở ban đầu chủ điện ca kịch sảnh ai ai ai người qua bên kia làm gì giờ dạ cụ lệ bá tức bắt lấy giải nở ống tay áo nháy mắt ra hiệu cùng hắn nháy mắt chúng ta đi tìm việc vui à. giải n ở nhìn xem giờ dạ cụ lệ bá tức bộ kia nam nhân đều hiểu biểu lộ lại nhìn một chút phờ lạn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói quên đi thôi nàng còn ở đây t h ế tử của mình ở bên cạnh chính mình đi tìm thú vui tuy nói hắn đối với phờ lạn không có tình cảm gì nhưng nếu thật là làm như vậy hắn thật đúng là cảm thấy khó chịu thất vọng g i dạ cụ lệ bá tức cùng tợ dệt tổn bá tức theo giải nở cùng một chỗ tiến vào ca tìm cái vị trí ngồi xuống trong khoảng thời gian này chư vị l ã n h chúa hết thẻ tiêu xài đều làm miễn phí chỉ để ăn mừng tiền tuyến bình định chiến tranh thắng lợi toàn bộ ca kịch sành b ả y biện t r ắ n g lệ đài lên diễn viên đang lấy cực kỳ độ khen diễn kỹ biểu diễn tiết mục bất quá khúc mục là cái gì giải nở còn thật không biết nhìn xem bên cạnh hơi có vẻ khẩn trương nhưng lại ra vẻ chấn định thơ lạng giải nở lắc đầu trên dưới đại lượng lấy người chung quanh mà nhưng vào lúc này hắn lại nghe được tên của mình dịch mơ ạ dạ ba tức biện pháp thật đúng là c a minh một cái công tức danh hiệu liền sắp xếp cái kia giải nờ ba tước một người s ù ỳ vừa cười vừa nói nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm m ư ơ i hai bất công luận công hành t h ư ở n g chương bốn trăm m ư ơ i một bất công luận công hành t h ư ở n g nghe được thanh âm n à y giải n ở gấp bận bịu quay đầu đi xem xét là ai đang nói lời nói này theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp hai tên trung niên quý tộc ngồi ở hàng sau trên châu ngồi bàn luận xôn xao giải n ở không có đánh cỏ độc rắn mà là tiếp tục vểnh thai nghe giữa hai người này nói chuyện đúng rồi tất nhiên quyết định cho g i i nờ công tức danh hiệu như vậy hẳn là cho cái khắc hoàng tộc lãnh chúa dạng gì khen thưởng cho phải đây c h ỉ ít không thể để cho bọn hắn nhanh chóng khôi phục thực lực cũng không thể để bọn hắn chọc mắc lỗi cái k i a liền dứt khoát cho thêm một chút danh hiệu hay là danh hiệu vinh dự nhà hoặc là cho bọn hắn một chút rượu cùng mật ong đẩy đi chỗ khác tóm lại thổ địa là không thể nào cho bọn hắn còn có a nói giải n g nghe được một trận gian trá tiếng cười ta nhớ được phương nam cái k i a một mảnh thổ địa lên có thật nhiều lãnh chúa đều tại phản quân hãm hại phía dưới đều t h ử trận càng có một chút người trực tiếp chạy trốn tới đế đô như vậy chúng ta vận hành một chút dứt khoát đem những cái tia đất đai cấp chiếm đi ta nhìn có thể những địa phương tia nguy đều không nói bên trong giải n ở lặng yên hướng sau lưng nhìn thoáng qua sau đó vô vô ngồi tại chính mình bên trái g dở dạ c ụ lệ bá tước nhìn xem phía sau hai người hỏi ngươi biết hai người kia sao bọn hắn là ai g dở dạ c ụ lệ bá tước theo giải n ở ánh mắt nhìn lại quá cẩn thận phân biệt một lúc sau nói ra hai người bọn họ một cái là hoàng hậu bên kia đình thần một cái khác thì là mới phát quý tộc người bên kia nhưng là cụ thể kêu cái gì ta không biết đang nghe được g dở dạ c ụ lệ bá tước lần này giới thiệu về sau kết hợp với một chút cái k ê u lời của hai người giải n ở trong lòng lập tức hiểu rõ xem ra hẳn là vị kia mới phát quý tộc muốn tìm vị hoàng hậu này thủ hạ đ ỉ n h thần tìm hiểu tin tức đồng thời đạt thành một ít giao dịch mới phát quý tộc muốn vượt trên hoàng tộc lãnh chúa tâm tư thủy trung vẫn là bất tử không chỉ có muốn c ư ớ p mất hoàng tộc lãnh chúa nên được chỗ tốt ngược lại còn định đem nguyên vốn thuộc về hoàng tộc lãnh chúa cái kia một bộ phận nam bộ lãnh địa n u ố t hết dạng này cứ kéo dài tình huống như thế mới các quý tộc lực lượng sớm muộn muốn h ò a hoàng tộc lãnh chúa đạt tới địa vị nâng nhau thậm chí là vượt trên tình trạng mà lại vừa rồi hắn cũng nghe đến liên quan tới chính mình nghị luận trong lòng khó chịu càng là mãnh li giải nở bắt đầu ở trong lòng nổi lên phản kích biện pháp nhìn nhìn làm sao có thể đạt được chính mình càng nhiều nên được đông tây nhưng rất nhanh hắn phát hiện chính mình cũng không cần làm như vậy chính mình có điểm quên đi mục tiêu chân chính là cái gì tuy nói hiện tại chính mình còn dự định bảo trụ hoàng thất viên này vì chính mình che gió che mưa đại thụ nhưng là nói cho cùng chính mình mục tiêu cuối cùng vẫn là thành lập thuộc với đế quốc của mình mà bây giờ hoàng thất nếu như bất d i ệ t đế quốc của mình làm sao lại thành lập bắt đầu tân quý tộc nắm giữ càng lớn một chút quyền lợi vượt trên m ọ lẹn gia tộc ngược lại có khả năng sẽ để cho đế quốc càng thêm tràn ngập sức sống mà đến lúc đó hoàng tộc nhóm tất nhiên phải bị áp bách tiểu hoàng đế cũng không phải là l a o hoàng đế thân tử chuyện này còn nắm tại trong tay của mình một khi đem chuyện này chọc ra đến đến lúc đó chính mình cùng chư vị hoàng tộc d ơ lên đại kỳ lật đổ tiểu hoàng đế liền là chuyện t h u ậ n lý thành trương nếu như tân quý tộc không có có sức mạnh có thể áp bách đến hoàng tộc như vậy đến lúc đó nguyện ý đoàn kết tại bên cạnh mình người chỉ sợ sẽ không quá nhiều hiện tại muốn làm đến liền là để song phương trước tích lũy c ử hận suy nghĩ minh bạch những này giải n ở cảm thấy mình không cần lại can thiệp chuyện này dù nói mình không có đạt được sung túc chỗ tốt nhưng là nói cho cùng trong tay của mình nắm giữ lấy toàn bộ đế quốc cát không thể thiếu sắt thép cùng phi thường đáng tiền đường trắng muốn bổ sung tổn thất của mình cái kia liền trực tiếp để cao sắt thép cùng áo giáp giá bán n h a dù sao đến lúc đó vẫn có thể đem n ê n được đông tây cho móc ra mà lại giải n ở về sau còn không chỉ cực hạn với kim tệ mua sắm sắt thép hắn còn muốn dùng nhân khẩu đem đổi lấy sắt thép ngươi không cho ta chỗ tốt chính ta đi lấy chỗ tốt cái này tổng được rồi giải n ở khỏe miệng xẹt qua một vòng đường cong một lần nữa đưa ánh mắt bỏ vào đài lên diễn viên trên thân mà Phở Lản, thì là thật sâu chú thích giải nờ một cái trên mặt hắn biểu lộ đã rơi vào phở làn trong mắt có chút h i ế p mắt mở mắt suy tư một chút không nói một lời tiếp tục xem đài lên biểu diễn đợi đến trận này hí kịch kết thúc về sau giải n ở liền trực tiếp mang theo phở làn trở lại thạ bạt sẻ cả cùng trong gian phòng về phần dở dạ cụ lệ bá tức thì tiếp tục tạ i vẹo len c u n g bên trong tìm thú vui xem ra ngươi chơi ở đây cũng không có gì đặc biệt ta tại về đến phòng về sau giải n ở không e rẻ bỏ đi quý tộc trường bảo thay đổi một thân thoải mái dễ chịu thường phục ngồi xuống đế phở làn cũng là bỏ đi trên thân hoa lệ quần áo chui vào chăn đổi xong quần áo sau đó đi đến giải nờ bên người man lời này của ngươi là có ý gì giải n ở nhữ mày nhìn p h ợ l ạ n một cái những lời kia ta đều nghe được xem ra giữa các ngươi nội đấu cũng rất nghiêm trọng p h ợ l ạ n khoe miệng rốt cục câu lên một vòng trào phúng giống như cười mà không phải cười nhìn xem giải n ở lần này rốt cục đến thế nào giải n ở nhữ mày nhìn xem p h ợ l ạ n nhưng rất nhanh liền ráng hắn ra cười ha ha một tiếng nói ra vậy thì thế nào ngươi bây giờ thế nhưng là thê tử của ta muốn hòa ta đồng cam cộng h ổ ngươi phát hiện giữa chúng ta nội đấu lại có thể thế nào còn không phải muốn hòa ta cùng nhau đối mặt ngươi sớm tối cũng sẽ phát hiện đối với cái này còn không có sửa lại tới tâm tính nếu nói thê tử giải nở trong lòng phòng bị ngược lại là so trước kia ít đi rất nhiều nàng liền xem như nghĩ muốn phản bội chính mình cũng làm không được bởi vì phản bội đại giới là nàng sợ không thể thừa nhận húng chi nàng cũng không có phản bội mình lý do chỉ có chính mình cùng con của nàng tài năng trở thành bắc cảnh chân chính người thừa kế ngoại trừ nàng dòng d õ i bên ngoài ai cũng không thể kế thừa bắc cảnh về sau hắn cha tộc bên kia sẽ đạt được càng thêm lâu dài che chở bởi vì cơ y én bảo lãnh chúa đến lúc đó liền sẽ là hài tử cứu cứu hoặc là biểu huynh đệ ngay giải nở trao phúng phật làn không khỏi biểu lộ cứng nờ ngồi h h h a n n c ó t tại phòng nghị sự hoàng đế bảo tọa bên trên hoàng hậu bên người đi theo tám tuổi tiểu hoàng đế tuy rằng vẫn tuổi nhỏ nhưng là tại nghiêm khắc lễ nghi giao dịch phía dưới đã trải qua sơ bộ nâng chén hoàng đế binh nghiêm đối với những hoàng tộc này các lãnh chúa khen thưởng nhìn qua đích thực phi thường phong phú nhưng là nói cho cùng đồng thời không có tính thực chất chỗ tốt giống như hai người kia nói cho vậy mà thật đều là rượu mật ong một loại tiêu hao phẩm chân chính lãnh địa cùng vật thật khen thưởng cũng không nhiều nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm m ư ơ i ba bắc cảnh đại công tước chương bốn trăm m ư ơ i hai bắc cảnh đại công tước chỉ có giải rác mấy người bởi vì trên chiến trường còn lại không ít binh lực nhân khiến người ta kiên kỵ sở dĩ không thể không làm lớn ra lãnh địa của bọn hắn còn lại hoàng tộc l ã n h chúa đều bởi vì lúc trước đang truy kích phản quân lúc bị đón đầu thống kích tổn thất cực lớn v u y n nói chuyện cũng liền giảm xuống tại khen thưởng bọn hắn thời điểm phần lớn là qua loa cho xong Agen nam tước bởi vì đ ồ n mù lạ ba t ư ớ c một nhà tại phản quân xâm lược thử xuống hy sinh vùng đất kia không có chủ nhân vì khen ngợi ngươi trên chiến trường anh dũng biểu hiện ta quyết định đem cái kia phiến lãnh địa ban cho ngươi hy vọng ngươi về sau có thể tiếp tục trung thành với hoàng thất vì hoàng thất mà chiến hoàng hậu gọi tới Agen nam tước danh tự nói v ị n à y Agen nam t ư ớ c là dịp mờ a ạ dạ ba t ư ớ c nhất hệ mới phát quý tộc hắn trên chiến trường biểu hiện cũng không thể được sương tụng như thế nào trói sáng nhưng hắn lại đạt được thực sự lãnh địa từng cái một lãnh địa được xách phong ra ngoài chỉ có cực ít nơi vô chủ rơi xuống hoàng tộc lãnh chúa trong tay trên thực tế cho dù những n à y lãnh địa đã không có chủ nhân nhưng dựa theo kế thừa pháp đ ể tính sở hữu không chủ lãnh địa đều hẳn là rơi tại hoàng tộc các lãnh chúa trong tay dù sao mất đi chủ nhân lãnh địa đại bộ phận thuộc về hoàng tộc lãnh chúa liền coi như bọn họ họ hàng gần không có còn có chư vị hoàng tộc họ hàng xa hoàng hậu lần này bố trí lập tức tại hoàng tộc lãnh chúa bên trong nhấc lên sóng to gió lớn đáng chết g dơ dạ cụ lệ ba tức ngồi tại g i ả i nở bên người cắn răng nghiến lợi nhìn xem hoàng hậu hai mắt đều bởi vì phẫn nộ mà hiện đầy máu đỏ k i lúc này hắn phẫn nộ trong lòng đ ạ t ố đình tuy nói hoàng t nhưng không người là đồ đẩn hoàng hậu đối với mới phát các quý tộc thiên vị tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt hoàng hậu bệ hạ một vị hoàng tộc l ã n h chúa thở phì phò đứng dậy giải n ở theo tiếng kêu nhìn lại rõ ràng là trước đó vì giải n ở chủ trì hôn lễ mỏ d ì cắt đồ nam tước tuy rằng hắn vô cùng phẫn nộ nhưng lại vẫn duy trì đối hoàng hậu cuối cùng cố gắng đệ nén l ử a giận nói ra n g à i an bài như vậy có phải hay không có chút thiếu suy tính những cái kia tại chống cự phản quân xâm lấn mà hy sinh trên chiến trường nhưng người phần lớn là chúng ta mò lẹn gia tộc người dựa theo lệ cũ lãnh địa của bọn hắn chẳng lẽ không nên từ chúng ta mò lẽ mọi lẽ nhìn xem bởi vì phẫn nộ toàn bộ mặt đều đỏ lên mỏ d ì cắt đồ nam tước hoàng hậu c h ậ m rãi nói ra l ờ i tuy như thế nhưng là bọn hắn trên chiến trường cũng có cống hiến to lớn chẳng lẽ không nên đối bọn hắn tiến hành khen thường sao nghe đến đó dơ dạ cụ lệ bá tức cơ hồ ẩn nhịn không được muốn đứng lên như lần trước đồng dạng giận dữ mắng mỏ hoàng hậu bất công giải n ở bắt lại ống tay á o của hắn đem hắn hung hăng đặt tại trên mặt ghế ngươi làm gì dơ dạ cụ lệ bá tức nhìn một chút chung quanh gặp không ai phát hiện về sau nói khẽ với giải nờ gầm thét nói ngươi bây giờ đứng ra có thể thay đổi gì giải nợ nhìn hắ hiện tại chúng ta hoàng tộc lực lượng đã tổn thất nhiều lắm giải nở tiến đến giờ dạ cũ lệ bá tức bên thai nói ra hoàng hậu a dịt mở ạ dạ bá tức tầm đó điểm này sự t ì n h ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao mới phát quý tộc có thể đại bộ phận đều là dịt mở ạ dạ bá tức người nàng muốn làm gì ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút nghe giải nở lời nói này cơ hồ bị lựa giận làm choáng váng đầu vóc giờ dạ cũ lệ bá tức từng bước bình tĩnh lại cẩn thận suy tư một phen về sau xem như minh bạch g ả i nở ý tứ ngươi nói là bọn hắn muốn triệt để chèn ép mất hoàng tộc không g ả i nở lắc đầu nói ra liên quan tới tiểu hoàng đế thân phần chuyện này quá là quan trọng. dâu giếm quá khứ mà nói bọn hắn đương nhiên sẽ không có động tác khác bất quá một khi không dối g ạ t được n g ư ờ i đ o á n những cái kia mới phát quý tộc hội ủng hộ ai. Giờ giả cụ lệ bá tức nghe vậy trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn dù n g khó có thể tin ánh mắt nhìn rãi n ở t ẩn chứa trong đó một vẻ hoảng sợ hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo toàn chúng ta hoàng tộc lực lượng đợi đến thế cục triệt để bình ổn xuống tới về sau tứ phương phản quân bị triệt để chấn áp chính là chúng ta khôi phục m ỏ lẹn gia tộc chính thống thời điểm hiện tại chúng ta không nên cùng bọn hắn sinh ra chính diện mạo xưng xung đột trải qua trận này bình định chiến tranh về sau chúng ta hoàng tộc lực lượng bị tổn thất thật lớn không có thực lực tình huống phía dưới không ai hội coi trọng chúng ta hết thảy đều là nói xuông nghe giải nở mà nói dơ dạ cụ lệ ba tức thống khổ nhắm mắt lại gật gật đầu không nói thêm gì nữa mọi gì các đồ nam tức nghe được hoàng hậu lời nói càng thêm nổi nóng nhưng vẫn duy trì khắc chế ngài nói như vậy ý là m ò l ẹ n tử tôn tại bảo vệ đế quốc chiến tranh bên trong không có s u ấ t lực tham sống sợ chết sao tiếng nói của hắn vừa dứt một vị mới phát quý tộc liền đứng ra c ư ờ i nhạo nói tham sống sợ chết không thể nói không đầu không đôi bị địch nhân đánh chật vật không chịu nội đổ là thật không có nói các ngươi liên lụy chúng ta cũng không tệ rồi hiện tại còn muốn có được lãnh địa sao một phen nói mỏ gì c ắ t đồ nam tức đỏ bừng cả khuôn mặt bởi vì hắn nói đích thật là sự thật mỏ gì c ắ t đồ nam tức thậm chí không cách nào phản bác câu nói này triệt để đốt lên hoàng tộc các lanh chúa l ử a giận bọn hắn chửi h ầm lên làm cho toàn bộ phòng nghị sự kêu loạn một mảnh dịp mơ ạ dạ bá tức khẽ nhớ mày nhìn thoáng qua g i ả i nở vị trí phát hiện hắn chính đang nhắm mắt dưỡng thần thế là liền yên tâm đứng dậy yên lặng tất cả mọi người bảo trí yên lặng thạ bà xẹ cả cũng không tha cho các ngươi lớn tiếng ồn nào dịp mơ ạ dạ bá tức lớn tiếng la lên lời nói mới rồi ta phi thường không tán thành tuy nói hoàng tộc chư vị bị phản quân đánh nhưng dù sao bọn hắn cũng giống vậy làm ra công hiến chẳng lẽ liền nhân vì công lao của các người lớn hơn một chút liền muốn mở miệng c h â m trọc sao ta tuyệt không cho có người cầm chuyện này trào phúng mọ lẹn tử tôn hắn lời nói mặc dù nhìn như khuynh ê ư ớ n g hoàng tộc chư vị nhưng trên thực tế liền là ngồi vững chuyện này mà mượn mà lại cũng triệt để đem hoàng tộc nhóm đòi hỏi lánh địa chỗ rách cho chặt lại m à giúp gia đại công tức như vậy tại hoàng tộc các lãnh chúa cắn răng nghiến lời nói bọn hắn ha dám lớn lối như vậy g i i nở bà tước dơ dạ cụ lệ bà tước tơ dễ tồn bà tước các ngư ngược lại là nói một câu a an tổ bà tước. Mẹ các ngươi không nhìn thấy sao lúc này mấy người kia không hẹn mà cùng nhắm mắt lại bọn hắn biết rõ ở thời điểm này không có thực lực liền không có lời nói c o i trọng lượng mẹ ấy lờ b á tức cùng ạ n tổ b á tức tuy rằng phẫn nộ nhưng cũng rõ ràng điểm này đợi đến hoàng tộc các lãnh chúa tiếp nhận đây hết thảy an tính lại về sau hoàng hậu rốt cục mở miệng lần nữa như vậy tiếp xuống liền là bản cuộc chiến tranh bên trong suất lực lớn nhất công hiến lớn nhất giải nờ b á tức khen thưởng giải nờ mở to mắt m ặ không thay đổi đi tới hoàng hậu trước mặt đi tới cái kia trường tượng chừng cho mò lẹn gia tộc một nghìn hai trăm năm vinh quang tám trăm năm quốc phúc hoàng đế bảo tọa phía trước bắc cảnh ba tức giải、nờ. Mói đèn, ngươi n trên chiến trường thay đổi thế cục đồng thời trực tiếp đánh p h ả n quân các phản quân tại trước mặt của ngươi cũng không dám làm cản mà lại vì hoàng thất an ổn ngươi đã cưới phản quân nữ nhi ngươi vì hoàng thất làm ra hy sinh ta cùng hoàng đế vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hiện tại ta quyết định sách phong ngươi làm bắc cảnh đại công tước như thế công tích vĩ đại chỉ có nhất định công t ư ớ c vương miện mới x ứ n g mới từ hôm nay trở đi ngươi có thể tự xưng bắc quốc đại công tước đại công t ư ớ c cùng công t ư ớ c là có khác biệt tại dưới tình huống bình thường công tức chỉ là cái đầu ngậm mà đại công tước thì là một vị có được quốc gia có thể phân phong bá tước danh hiệu có được tự chủ quyền tư pháp đồng thời làm phong thần không cần hướng hoàng thất giao nạp nam kim nhưng tồn tại m ạ dục gia đại công t ư ớ c tuy rằng được xưng là đại công tước nhưng thực tế danh hiệu thì là công tước là không thể sách phong bá tước đầu hàm h ạ n tổ bá tước cùng mẹ ấy l ở bá tước đều là lúc trước lão hoàng đế sắc phong danh hiệu toàn bộ đế quốc đại công tước ngoại trừ giải nở bên ngoài cũng chỉ có lúc trước đi theo lão hoàng đế nam trinh bắt chiến lập xuống chiến công hiển hách giả vần đại công tước danhiệu của hắn lại bởi vì tuyệt tự mà bị hoàng thất thu hồi nói cách khác chỉ cần giải nở tiếp nhận s ắ p phong như vậy hắn liền là to như vậy một cái sở ệ t đệ cả đế quốc duy nhất một vị đại công tước đồng thời có quốc gia của mình q một chương bốn trăm m ư ơ i bốn đường về chương bốn trăm m ư ơ i ba đường về như vậy giải nở bá tước xin ngài chuẩn bị sẵn sàng thụ phong đi nói hoàng hậu mang theo tiểu hoàng đế đứng lên ngồi sổn người xuống đối tiểu hoàng đế nói ra lời kế tiếp đi theo ta niệm bắc cảnh bá tước giải nở móng hẻn ta thân yêu thân tộc đang vì ta hiệu t r u n g bình định trên chiến trường ngươi lấy vô địch chi tư đã bình định phản quân phản loạn trung tâm sáng rõ ngươi đem muốn lấy được khen thưởng hiện tại ta sách phong ngươi làm bắc cảnh đại công tước bắc cảnh cái kia phiến khổng lồ lãnh địa muốn làm ngươi phong quốc ngươi sẽ có được độc lập tự chủ quyền tư pháp quân quyền cùng tại vùng đất kia lên thu thuế quyền lợi sở hữu phương bắc người đều là thần dân của ngươi ngươi sẽ có được đối bọn hắn hết thệ quyền lợi từ hôm nay trở đi ngươi đem không cần hướng ta giao nạp n ă m kim bởi vì quyền lợi của ngươi đến từ mọi lẹn gia tộc chư vương nhưng ngươi vẫn là ta phong thần ngoại trừ nghĩa vụ quân sự bên ngoài không có cái khác chức trách ngươi cần vì ta dâng ra trung thành tại ta cần thời điểm ta trưởng kiếm chỉ liền là ngươi công kích phương hướng điểm này ngươi là có hay không có thể làm được chính là tôn kính hoàng đế bệ hạ. ta trung thành vĩnh viễn thuộc về m ọ lẹn chính s ó c dãi n ở trịnh t r ọ n g việc nhìn tiểu hoàng đế một cái sau đó cúi đầu xuống nói ra nhưng mà dãi n ở lời nói này nói sau khi đi ra hoàng hậu trong lòng trong nháy mắt nhấc lên kinh đ à o hải lãng một trận tim đập nhanh để nàng cơ hồ toàn thân bất lực làm sao lại như vậy chẳng lẽ hắn biết rõ rồi ánh mắt của hoàng hậu chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt dãi n ở trong lòng thấp thỏm lo âu nếu là hắn thật biết rõ chuyện này chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy nhìn xem d ã nơ một bộ không có chút rung động nào dám vẻ Hoàng hậu tại nội thụ â m bên trong an ủi c í n mình, tình n h tâm ì từ từ b phong tới. Về, cười cười, về sau những ngày ư i bác c phong thần nhóm nghị luận ở mỹ tuy nói hắn không có đạt được cái gì tính thực chất cùng loại với lãnh địa loại hình chỗ tốt nhưng là nhất định đại công tức danh hiệu cùng độc lập lập quốc quyền lợi vẫn là làm cho tất cả mọi người hâm mộ cái này khó tránh khỏi khiến cái này lòng tham không đáy tân quý nhóm phát khởi bực tức ta cảm thấy liền bắc cảnh b á tức danh hiệu cũng không nên cho hắn tại bình định trên chiến trường rõ ràng là chúng ta xử lý nhiều nhất hoàng tộc đám người này ngoại trừ cắm đầu công kích bên ngoài còn biết cái gì ngược lại còn muốn liên lụy chúng ta đúng vậy à nếu như không phải bọn hắn cản trở mà nói sợ là chúng ta hiện tại đã tại cấp sạch giàu có phương nam nghe chung q u n h tân quý nhóm đối với mình bọn người như có như không trào phúng chư vị hoàng tộc lãnh chúa nhịn không được tuy rằng lời của bọn hắn càng nhiều là nhằm vào giải n ở nhưng nói cho cùng giải n ở dù sao cũng là một vị hoàng tộc chính bọn hắn nội bộ có thể tùy tiện nói thế nào ngoại nhân nói cũng tuyệt đối không được nhanh nhắm lại miệng chó của các ngươi đi các ngươi há miệng liền để ta nghe được một cỗ nồng đậm hôi thối giải n ở ba tức đạt được hắn nên được khen thưởng chỗ đó đến phiên các ngươi ở chỗ này khoa tay m ỗ a chân suy chúng ta cười không cười cùng ngươi có quan hệ gì trên chiến trường bị phản quân đánh thành cái k i a tính t ì n hiện h tại cùng chúng ta phách lối thụ phong về sau tiểu hoàng đế nâng lên bên cạnh người hầu giao đến chính mình thụ thương kim sắc v ư miệng chậm g ã i chụt đến giải nờ đ Cà、ca ca c một a Ngươi giờ bây là bác c vị đại công t ư ớ c hàm kim lượng hay là vô cùng trọng lại thêm giải n ở lúc này thực lực đã cực kỳ cường đại không ai dám với không nhìn hắn giải nờ chậm rãi bước chân đi thong thả khí thế trên người càng phát ra huy nghiêm đi tới tân quý nhóm trước mặt giải n ở trực tiếp dùng tay chỉ bọn hắn nói ra hiện tại nhắm lại miệng của các ngươi n ọ i lệnh tử tôn còn không phải là các ngươi có thể tùy tiện nghị luận không có ta trên chiến trường đánh quân địch các ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện sao không phải muốn ta nói ra không lưu một điểm một mặt cho các ngươi mới hài lòng lúc trước trên chiến trường các ngươi bị phản quân đánh thành cái đức hạnh gì ta cũng sẽ không nói chính các ngươi tự giải quyết cho tốt nhưng là nếu ai tại để cho ta nghe được khẩu suất của nôn ta nhất định sẽ gọi hắn đẹp mắt nói g i a i nở quay đầu nhìn về phía hoàng hậu lạnh lùng cười một tiếng sau đó nói ra tôn kính hoàng hậu bệ hạ chúng ta những ngày m ò lẹn từ t ô n đối ở hôm nay khen thưởng phi thường hài lòng hiện tại chúng ta muốn về đến riêng phần mình lĩnh khôi phục thực、lực. nếu như nếu không có chuyện gì khác lời nói liền xin đừng nên phiền phức chúng ta ta nói đúng hay không m ọ lẹn chư vị giải n ở nhìn xem hoàng hậu cũng không q u a y đầu lại đối sau lưng hoàng tộc các lãnh chúa hỏi không sai chúng ta cần muốn trở về khôi phục nguyên khí rất nhiều lãnh chúa trực tiếp kích động đứng lên tại mạ giụp dạ đại công tức sau khi chết hoàng tộc chư vị lãnh chúa cơ hồ là rắn mất đầu trạng thái khó trách muốn bị tân quý bên kia c h ế n ép hiện tại rốt cục có người nguyện ý đứng ra đại biểu toàn thể hoàng tộc lợi ích giải nợ thực lực đầy đủ còn có đại công tức danh hiệu hơn nữa là căn chính miêu hồng m ọ lẹn từ tôn bởi vậy cho dù là lúc trước có chút người cùng hắn không hợp nhau lắm nhưng ở thời điểm này lại là không để lại dư lực ủng hộ giải n ở tại chư vị hoàng tộc lãnh chúa ủng hộ phía dưới giải n ở tại hoàng hậu trong mắt phảng phất như là một vị thần trị bình thường không thể xâm phạm cảm giác như vậy nàng chỉ ở đã chết đi l á o hoàng đế trên thân cảm thụ qua thật Tốt! hoàng hậu hoàn toàn bị hù dọa cho dù là nhiều năm trưởng không quyền lợi cũng vẫn không cải biến được nàng là cái mềm yếu nữ nhân sự thật này Dít tức mở ạ ra bá đừng quên ngươi đ o á n vừa mới bị bệ hạ s ắ p phong làm đại công tước ta thế nào lại là ý tứ này dù sao đế quốc này là chúng ta mò lẹn con cháu đế quốc chúng ta là sẽ không nhìn xem cái này tòa lầu cao sụp đổ bất quá các ngươi làm cái gì các ngươi lòng dạ biết rõ nếu như cao quý huyết thống vẫn như cũ muốn bị nước bùn đồng dạng huyết mạch dẫm tại dưới chân mà nói ta nhưng là muốn nổi giận giải n ở khinh thường nhìn mạ g ụ c dạ đại công t ư ớ c một cái thanh â m trầm thấp nói nhưng lời nói bên trong lại ẩn chứa hết sức lực lượng nói xong giải nờ liền vừa quay đầu rời đi phòng nghị sự còn lại hoàng tộc các lãnh chúa cũng nhao nhau như là tìm được chủ tâm cốt bình thường đi theo giải nói hay lắm giải n ở bát ư ớ c về sau chúng ta lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó những hoàng tộc này các lãnh chúa vừa cười vừa nói rốt cục tại mạ d ụ c g i ả đại công tức về sau lại có một cá nhân muốn đứng ra đại biểu hoàng tộc giải n ở cười lấy nói ra chư vị chúng ta cùng đám k i a đổ nhà quê tầm đó sớm tối muốn có một trận chiến hiện tại để chúng ta trở lại lãnh địa mau chóng khôi phục nguyên khí đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy chư vị cùng một chỗ làm bản thân lớn mạnh đoạn lại chúng ta mỏ lẹn chết tôn tại đế đô bên trong địa vị tạm thời nhịn một chút đi hiện tại thực lực của chúng ta tổn thất quá lớn chỉ cần nhịn một chút tại tất cả mọi người chen trúc phía d giải nợ nói như vậy đế quốc hai mươi năm năm ngày ba mươi tháng chín sáng sớm hôm nay là giải nợ lên đường thời gian hắn muốn trở lại xa cách nửa năm lâu bối cảnh mang theo trên đỉnh đầu đại công tức vương miện g cùng một chỗ trở về nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm m ư ơ i năm p h ậ t l à n k i ế p sợ chương bốn trăm m ư ơ i bốn p h ậ t l à n k i ế p sợ lúc đến trùng trùng điệp điệp một đám n g ư ờ i lúc trở về cùng sau l ư n g giải nợ b ì n h sĩ lại ít đi rất nhiều thêm ra lại là một bình bình cho cốt những n à y bình gốm là giải nợ sớm liền chuẩn bị xong chiến tranh không có khả năng không chết người vì có thể mang theo các tướng sĩ về nhà giải nở trọn vẹn chuẩn bị hơn năm trăm cái bình gốm nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là năm trăm cái bình gốm hoàn toàn không đủ dùng bằng sắt hàng hiệu liền cột vào bình gốm cầm trên tay mặt giải nở sẽ đem những n à y bình gốm đưa còn cho người nhà của bọn hắn g dơ dạ cụ lệ ba tức quân đội cũng tại giải nở bên cạnh bọn hắn sẽ cùng một chỗ trở về phương bắc đế quốc hai mươi lăm năm ngày một ư ơ i lăm tháng một ư ơ i một trải qua nửa tháng hành quân cuối cùng là đạt tới bắc cảnh biên giới mà lúc này bắc cảnh đã vào đông trở nên cực kỳ lạnh lẽo giải nợ để các binh sĩ xuyên qua sớm liền chuẩn bị xong áo đông p h ở làn trên thân cũng bọc lấy một kiện nặng nề g h quần áo cưới tại chiến mã trên lưng p h ở làn tại cái này không khí rét lạnh bên trong run l y bẫy sinh trưởng tại phương nam nàng chưa từng có trải qua dạng này trời đông giá rét nàng cảm giác mặt mình đều bị đông cứng đến sắp đ ã nước ra lạnh thấu xương gió lạnh tựa như là dao găm sắc bén đồng dạng tại trên mặt của nàng thổi mạnh ngươi nếu là không chịu được nói liền đi trên xe ngựa đợi đi nơi này quá lạnh ngươi khả năng chịu không được giải nợ nhữ mày nhìn về phía p h ậ làn không cần phật làn nàng biết rõ sau này mình chỉ sợ cũng muốn ở chỗ này lâu dài sinh hoạt nhất định phải phải mau sớm thích ư ớ n g dạng này khí hậu giải nở bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước đột nhiên một tiếng nôn khan ra hiện ở bên thai của hắn theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện rõ ràng là phở lặn ghé vào trên lưng ngựa đuối trên mặt đất điên của nôn khan giải nở thấy thế không khỏi nữ h mày xuống ngựa đi đến bên cạnh nàng chuyện gì xảy ra phở lặn lại nôn khan một hồi lâu lúc này mới đức quang nói ra không không biết nghĩ, nghĩ giải nở trong lòng hơi đậu sợ không phải nôn n g n a nói đến trong khoảng thời gian này giải nợ thế nhưng là không có nhàn rỗi như là đã thành hôn căn cứ không dùng thì phi ý nghĩ loại chuyện đó có thể là phi thường tấp nập bởi như vậy hay đi giải nợ cảm thấy phi thường có khả năng a phớt l ă n một tiếng kinh hô thân thể bị giải nợ từ trên lưng ngựa lôi xuống sau đó ôm vào trong ngực nhẹ nhàng bỏ trên đất ngươi làm gì phớt l ă n căm tức nhìn xem giải nợ người khả năng là mang thai đi giải nợ hơi có vẻ trần trờ nói mang mang thai phớt l ă n theo bản năng sờ soạn một chút bụng của mình khó có thể tin nhìn xem giải nợ ừ m người đi trên xe ngựa nghỉ ngơi đi ta không hy vọng con của ta xuất hiện cái gì ngoài ý mớn giải n ở không dung phản đối đem p h ợ làn đưa lên xe ngựa đứa bé này với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu lớn như vậy bối cảnh đến bây giờ còn không có một cái hợp pháp người thừa kế cái này đối với hắn mà nói là một cái tạo thành lánh địa không ổn định nhân tố đem p h ợ làn đưa vào xe ngựa bên trong giải n ở một lần nữa bước lên chiến mã tiếp tục đi tới tâm tình của hắn phi thường tốt vừa nghĩ tới chính mình là sẽ nên đón một đứa bé trong lòng liền có loại không hiểu cảm giác hưng p ấ n chính mình huyết mạch có truyền t h a đây đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói đều là một cái tự đại cổ vũ Thở l ắ n nhìn xem hoàn cảnh trung bình trong lòng hơi hơi có chút thất lạc quả nhiên như nàng suy nghĩ bắc cảnh thật sự là một mảnh đất cằn sỏi đá đi lâu như vậy tiểu liền một tòa thôn trang đều không nhìn thấy nàng đã làm xong tại man hoàng chi địa sinh tồn chuẩn bị nhưng mà đương ngày thứ hai đường tắt tòa thứ nhất thôn trang thời điểm trong lòng của nàng liền tràn đầy khiếp sợ cái này tòa thôn trang chỉ là từ công trình kiến trúc lên liền muốn so phương nam muốn mạnh rất nhiều từng tòa phòng ốc thoạt nhìn là cao lớn như vậy cùng phương nam những cái kia thấp bé tốt lều có cách biệt một trời cái này phương bắc cư dân ở phần lớn là chất gỗ cùng làm bằng đá hỗn hợp phòng ốc tuy rằng rộng từ vẻ ngoài lên thoạt nhìn không đặc biệt mỹ quan nhưng ít ra muốn so với cái tia tốt lều mạnh hơn nhiều đồng thời vô luận là từ an toàn góc độ vẫn là thoải mái dễ chịu góc độ đến xem cái này phương bắc phòng ốc tuyệt đối đều mạnh hơn phương nam lúc này chính vào giữa trưa lượn lờ khói bếp từ ống khói bên trong bay ra từng sợi mùi thịt phiêu đãng tại toàn bộ thôn trang bên trong tôn kính b á tức đại nhân cũng nên ngài từ tiền tuyến thắng lợi trở về đen suối thôn tất cả mọi người hướng ngài gửi lời chào đương thôn trưởng ra đến, đến giải nở đã tới tin tức về sau lập tức để sở hữu các thôn dân đi ra phòng ốc đối g i i nở biểu thị nhất chân thành trung tâm hai bên đường thôn dân nhao nhao đem đầu đỉnh mũ mềm hái xuống đặt ở trước ngực của mình xoay người hành lễ không cần như thế ta thân yêu các thần dân giải nở cười ha hả đi xuống chiến mã tự tay đỡ lên trước mặt một vị lão giả giải nở nhớ ký hắn đây là m ọ lẹn gia tộc một vị lão nhân bị giải nở an tri ở chỗ này làm thôn trường lão trưởng khống cả tòa thôn trang bởi vì ta tại trận chiến tranh này bên trong ưu tú chiến tích ta bị hoàng đế bậy hạ sắc phong làm bắc cảnh đại công tước từ giờ trở đi các ngươi đều là bắc quốc thần dân giải nở vừa cười vừa nói bắc cảnh đại công tức và thuế tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau A nguyên lai、like、là đại công tức phu nhân ngày tốt lành đại công tức phu nhân đen suối thôn hướng ngài gửi tới lấy tối cao kinh ý phở làn thấy thế mỉm cười không nói gì nàng nhìn thấy người chung quanh tuy rằng nhìn qua vẫn khốn khổ nhưng là tại trạng thái tinh thần lấy củng tố chất thân thể bên trên có cách b i ệ t một trời nàng từ những ngày bắc cảnh các cư dân trên thân hoàn toàn nhìn không thấy cùng phương nam đám nông nô đồng dạng ánh mắt bất lực chết lặng không nhìn thấy sinh hoạt hy vọng nàng tại trong mắt những người này nhìn thấy là đối với giải n ở hết sức sừng bái cùng đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp hướng tới trừ cái đó ra bọn hắn cùng phương nam cùng trung bộ nông nô lớn nhất khác biệt khả năng liền là thân thể của bọn hắn bọn hắn hiện tại cùng những cái tia ra bọc xương phương nam nông nô so sánh đã được xương tụng là tương cầng tráng thậm chí có thể so với lúc trước t h lặn dưới t r ư ớ một chút binh sĩ tầng dưới chót bình dân có dạng này tố chất thân thể mới là nhất làm cho nàng khiếp sợ rời đi xe ngựa nàng đối với cái này tòa thôn trang giác quan liền càng thêm rõ ràng từng nhà tại mái hiên lên treo liên tiếp to lớn khối thịt c ũ n g bị chất đống tại viện lạc bên trong to lớn l ư ơ n ộ t đây hết thể đều cho thấy cái này tòa thôn trang giàu có trở lại xe ngựa bên trong phật làn không khỏi suy nghĩ nàng vạn bắc cảnh cư dân đối với lãnh chúa cùng nhệt i sùng bãi đây là nàng cuộc đời ít thấy còn lại địa phương tuy nói lĩnh dân đại đa số tình huống dưới đồng dạng sùng bãi lãnh chúa nhưng tuyệt đối không cách nào đạt tới bắc cảnh tình trạng như vậy đồng thời phương nam tuy rằng muốn so phương bắc giàu có nhiều lắm. nhưng là nói cho cùng giàu có chỉ là một bộ phận người mà thôi t u y ệ t đại đa số người đều là thân phận thấp thậm chí liền tự do cùng tài sản đều không được cho phép nông nô mà tại b ắ c cảnh phật làn không có phát hiện có nông nô loại người này tồn tại không có một cá nhân phảng phất đều là một vị cũ có thân phận địa vị trung nông cho dù là chính mình tại xem bọn hắn thời điểm bọn hắn cũng sẽ không nhát gan ánh mắt t r ố n g tránh ngược lại là ánh mắt mang theo sùng kính cùng k í n h yêu ánh mắt cùng mình đối diện phật làn biết rõ cái này sùng kính cùng k í n h yêu không phải cho mình thuật ý là bởi vì chính mình là giải nở thế tử mới có đãi n ộ như vậy nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm mười sáu bắc cảnh biến hóa chương bốn trăm mười lăm bắc cảnh biến hóa có lẽ đây thật là một mảnh cùng phương nam không giống thổ điện thợ lặn ở trong lòng nghĩ đến giá nợ vận khí phi thường không tốt bọn hắn tại trên đường hành quân vừa vặn đuổi kịp bay tán loạn tuyết lớn từ nhỏ sống ở phương nam p h ợ lặn cơ hồ chưa thấy qua dạng này mạng thiên phi vũ đ ô n g tuyết tại phương nam cho dù là ngẫu nhiên có tuyết rơi thời điểm cũng chỉ có thưa thất một chút xíu không đợi rơi xuống đất liền tất cả đều tăng ã mà trước mắt tuyết lớn vừa mới bắt đầu không đến một giờ liền trên mặt đất chất đống dày một tầng dày mà lại vẫn không có đình chỉ ý tứ tăng tốc hành quân tốc độ đi nếu không tốc độ của chúng ta liền muốn càng thêm chậm chạp giải nở đối bên cạnh mọi người nói lại là năm ngày trôi qua tại xuyên qua một loạt thôn trang về sau giải nở bọn người rốt cục thấy được mẹ cạ dùng thành tường thành mẹ cạ dùng tuy rằng đã là ba cấp thành thị nhưng tường thành vẫn không gọi được nguy n a chỉ có thể cung cấp hai quân sự tòa thành bỏ l ẹ n bảo so sánh mà thôi đương nhiên cái này hai tòa thành bảo t i ê n về điểm khác biệt mẹ cạ dùng thành là một tòa thương nghiệp thành thị muốn là dung nạp càng nhiều cư dân chống đỡ lấy thương nghiệp lưu thông lúc này m ẹ cạ dồn không có có nhận đến thời tiết ảnh hưởng tuy rằng lúc này bối cảnh mười phần rét lạnh đồng thời mà còn có thật dày tuyết động trở ngại giao thông nhưng là phát đạt thủ công nghiệp cùng đa dạng hóa t h ư ơ n g phẩm vẫn như cũ hấp dẫn các nơi thương nhân ngàn dặm xa xôi đến thu hàng đã mua trừ cái đó ra càng là có thật nhiều bản địa thương nhân tại hoàn thành tích lũy ban đầu về sau bắt đầu thu mua thương phẩm đi địa phương khác lưu lợi hiện tại bắc cảnh thương nghiệp phân vi đã được thuận lợi cấu dựng lên toàn bộ một mảnh phồn hoa cảnh tượng đi ở chính giữa một đầu rộng lớn đường lát đá thượng đương giải nở cờ xí tại gió tuyết bên trong tung bay dương lên về sau trên con đường này sở hữu người đi đường đ đối giải nở thăm hỏi đáng chết đây cũng quá khoa trương đi đây là người nào a tại bác cảnh bản này địa phương còn dám phách lối như vậy một tên không rõ ràng cho lắm thương nhân nhìn xem đằng sau huyên náo phân vi nói ra mù mắt chó của ngươi một tên bản địa thương nhân căm tức nhìn hắn nói ra nhìn xem cái k i a mặt cờ xí là chúng ta bá tức đại nhân hồi để đến, đến rồi nếu như lại để cho ta nghe thấy ngươi nói lời như vậy ta ngươi nhất định phải trả giá đắt lôi của ta cái này tên nơi khác thương nhân gặp hắn dáng vẻ phẫn nộ hầm hực ngầm ngược lại thấp giọng nhật lầm đây chính là mễ cạ dùng thành sao bác cảnh phồn vinh nhất thành thị Thở l nàng g ngồi tại xe ngựa bên trong. Nhìn xem chung quanh người đến người đi con đường không ngạc. bên Nhìn quanh đến con kinh Dạng n tại đi khỏi hết xe xem sức y vai liền tại thích tình t cánh hình như h n xem ư ơ nghiệp h p á trước đạt ít tòa thành thị thể thấy. thế t phương chỉ nhìn Nam cũng vẹn vẹn nàng giờ, mấy Mà mà có lúc ở số bây còn chính coi chi mình man hoàng bị là đó ị địa a bắc cảnh trước hiện dạng này địa phương. Nàng phát đ tuy rằng chưa từng tới bắc cảnh nhưng cũng đã được nghe nói bắc cảnh tài nguyên thiếu thốn có thể nói ngoại trừ quảng s ắ t sản xuất kinh người bên ngoài không có cái k h á c p h u n ra đặc điểm cùng đặc biệt sản vật nhưng bây giờ bày ở trước mặt nàng lại là thao lấy các phương nôn thương nhân kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên lại tới đây kinh thương mà lại trên đường đi nhìn thấy rộng lớn đất cày cũng cải biến nàng trong ấn tượng bắc c ả n h thiếu lương cách nhìn dù sao có thể có được dạng này quy mô đất cày địa phương liền xem như mẫu sinh lại thấp nàng cũng không tin sẽ xuất hiện thiếu lương tình trạng cái này là hắn mang tới sao p h ớ làn túi đầu vớt ve một chút bụng của mình ngẫu nhiên sinh ra một chút rung động để nàng có một loại cảm giác kỳ quái có lẽ đây thật là cái lựa chọn sáng suốt p h ớ làn ở trong lòng nghĩ đến có thể lập tức lại nghĩ tới hắn thái độ đối với chính mình t một, một đường tại tất cả mọi người thăm hỏi phía dưới giải nở rốt cục đi tới xa cách đã lâu mẹ cả dòng trước cửa thành ở chỗ này giải nở sở hữu thân nhân từng cái kỵ sĩ nhà trưởng tử lò gẳng cùng hạn trạng mười tri cùng tại chính mình cung đình bên trong đình thần nhóm t r ú n g t r u n g điệp điệp hơn trăm người đều xuất hiện ở trước cửa tới đón tiếp giải nờ lúc này cửa ra vào đã bị cái này n h á n h quân đội khổng lồ ngăn cản cái chật như nêm tối nhưng mà không có bất kỳ người nào có can đảm ở thời điểm này phát ra nửa điểm lời bán giận bởi vì toàn bộ bắc cảnh đều là giải nờ l ã n h đ ị a hắn ở trên vùng đất này hoàn toàn có thể làm một chuyện gì vô luận hắn làm gì đều là hợp lý hợp pháp thật giống như trong nhà mình làm những thứ gì cái này còn cần người khác đồng ý không giải nở từ chiến mã trên lưng ngựa nhảy xuống mọi lẹn phu nhân sớm đã là lệ rơi đầy mặt đứng tại cửa thành nên đón chính mình trưởng tử mang theo con thứ hai xuất trinh dòng giã thời gian tám tháng mà lại chiến trường là như thế nơi xa xôi mà lại nàng rõ ràng lần này bình phán cũng không phải giữa quý tộc chiến tranh mà là người chết ta sống sinh tồn chi chiến cũng không phải chỉ cần giao nạp tiền chuộc liền có thể thật đơn giản được p h o n g thích đơn giản như vậy sở dĩ tính nguy hiểm viễn siêu đã từng bất luận cái gì một cuộc chiến tranh m ọ l ẹ n phu nhân thậm chí mỗi lúc trời tối đều muốn trong n g ọ n g bị bừng tỉnh nàng hội mơ tới chính mình đại nhi tử cùng con thứ hai thân thể hai người không trọn vẹn đối với mình hô to đau quá g i i nở xông đi lên cùng m ọ lện phu nhân ôm ấp sau một lát hai người mới tách ra sau đó m ọ lẹn phu nhân lại ôm lấy h u n đ è o thế nào trên chiến trường có hay không gặp được nguy hiểm m ọ lẹn phu nhân ân cần kiểm tra hẹn toàn thân trên dưới phải chăng có miệng vết thương ai nha không có rồi mẫu thân tuổi dậy thì hài tử đối với dạng này yêu mến luôn cảm thấy là một loại gánh vác nhẹ nhàng đẩy ra m ọ lẹn phu nhân khó chịu nói đại ca hắn mang theo chúng ta trên chiến trường lấy được thắng lợi huy hoàng vì thế hoàng đế bệ hạ còn sách phong đại ca vì bắc cảnh đại công tước bắc quốc kẻ thống trị hiện tại chúng ta đều là bắc quốc người nói lên n h ữ n à y h u n mèo n ữ khí liền trở nên hưng phấn rất nhiều cụ hẹ nam tước cười ha hạ đi tới nói ra không sai tậu tử đây hết thể đều là thật giải n ở hắn trên chiến trường đại phát thần uy nếu như không có hắn chiến tranh khả năng đã sớm thất bại hắn là mọi lẹn gia tộc cứu tinh cái kia thật sự là quá tốt phụ thân ngươi nếu là biết rõ chuyện này lời nói hắn khẳng định hội cao hứng nhảy dựng lên mọi lẹn phu nhân đỏ mắt kích động nói â mẫu thân ngoại trừ chuyện này bên ngoài còn có một chuyện trọng yếu phi thường ta muốn hòa ngài nói một chút giải n ở biểu lộ có chút khó khăn muốn nói lại thôi nói ra cái gì mọi lẹn phu nhân hỏi giải nợ biểu lộ phi thường cục ái do dự nửa ngày đều không có nói ra sau đó hắn mới khó xử nói ra chúng ta vẫn là trở lại chủ bảo bên trong rồi nói sau ở chỗ này nói không quá vừa vặn nói một đoàn người liền bắt đầu hướng chủ bảo đuổi mà giải nở dưới trướng quân đội thì là bị l y nam tức cùng l y lẹn nam tức hai người mang theo đi ngoài thành quân doanh chỉ có chút ít tùy tùng toàn thân mặc giáp cùng sau l ư n g giải nơ hướng chủ bảo đi đến trừ cái đó ra còn có một chiếc xe ngựa kết kết phát ra t ạ c â m đi theo đội ngũ hướng chủ bảo tiến lên nếu như thích hát thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài đi tới chủ bảo trước cửa trung tâm trên quảng trường nơi này tại không có chuyện gì tình huống phía dưới sẽ không có người đến bởi vậy lộ ra rất là yên tĩnh xe ngựa đến nơi đây dừng lại mọi lẻn phu nhân trên mặt nghi vẫn nhìn xem giải n ở m u ố n từ hắn nơi này đạt được đáp án giải n ở liếm môi một cái không có lập tức nói chuyện mà là đi tới xe ngựa bên cạnh mở cửa xe đ ố i bên trong p h ợ làn nhẹ giọng nói ra ra đi ngươi nhìn thấy gặp ta mẫu thân bọn hắn mẫu thân ngươi p h ợ làn trên mặt có chút xuất hiện một chút gợn sóng mỹ môi một cái gật đầu nói được rồi ta dù sao cũng phải nhìn một chút ta tương lai mẫu thân đại nhân nói nàng liền bắt lấy xe ngựa không cửa muốn đứng dậy giải n ở bắt lấy tay của nàng ngươi bây giờ có con của ta hết thảy đều phải cẩn thận một chút nói dắt phở làn tay đi xuống xe ngựa mẫu thân đây là thê tử của ta cơ y ẹt bá tước c h i nữ phở làn giải n ở mang theo phở làn đi tới m ọ lẹn phu nhân trước mặt thoáng trần trở một chút nói ra cái gì m ọ lẹn phu nhân trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng ngươi nói là nàng là thê tử của ngươi chính là mẫu thân chuyện khi nào m ọ lẹn phu nhân một mặt khó có thể tin nhi tử ra ngoài tác chiến bảy tháng còn mang về một nữ nhân nói là thê tử của mình cái này sao có thể không để cho nàng kinh ngạc liền trước đây không lâu chuẩn sắc mà nói là hơn ba tháng trước đó giải nở miễn cưỡng nợ nụ cười nói cách khác ngươi trên chiến trường kết hôn mọi lẹn phu nhân đối với giải nở qua loa cảm thấy khiếp sợ tạm thời không nói phờ làng cái này người thế nào liền chỉ là giải nở phần này qua loa liền để nàng cảm thấy một chút bất mãn mẫu thân đại nhân ta là giải nở thê tử phờ làng bình thường lanh lợi hết sức nàng ở thời điểm này thật giống như tinh thần thất thường đ ồ n dạng trở nên vụng về hết sức ngươi chính là giải nở thê tử m ọ lẹn phu nhân trong ánh mắt mang theo có chút xem kỹ nhìn từ trên xuống dưới phở l ạ n nhìn xem mẫu thân mình sắc mặt càng phát ra khó coi giải nở gấp vội và nói ở trong đó phát sinh rất nhiều chuyện nhất thời bán hội tầm đó cũng giải thích không rõ ràng ngươi nói có đúng hay không á huệ nèo giải nở thật sự là không có biện pháp vì không để mẹ của mình đại nhân tại chỗ bộc phát chỉ có thể tranh thủ thời gian chuyển di lực chú ý a huệ nèo bị giải n ở gọi tới về sau còn chưa kịp phản ứng nhưng nhìn thấy ca ca nhan sắc hắn lập tức hiểu ý tiến lên bắt lấy m ọ lẹn phu nhân ống tay áo nói ra đúng vậy a mẫu thân chuyện này thực sự là quá phức tạp đi không bằng chúng ta t r ư ớ c ăn một chút gì đi cơm nước xong xuôi rồi hay nói chuyện này ngài biết rõ ta đoạn đường này hành quân xuống tới thật đúng là không có món gì ăn ngon ta đều n ó i gậy ai nha ta làm sao đem chuyện này đem quên đi m ọ lẹn phu nhân lập tức đau lòng đốt vẽ hẹn đ è o đầu nói ra mẫu thân cái này để cho người ta đi chuẩn bị đồ ăn bất quá ngươi phải chờ một chút buổi tối hôm nay sẽ có một trận thịnh đại tiệc tối đến chúc mừng các ngươi bình an trở về hẹn con mắt đều nhanh muốn lật đến bầu trời dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem giải nơ một mặt không cho mình một chút đền bù liền chết cho ngươi xem biểu lộ. trong lòng không khỏi có chút thất lạc tao mày không biết suy nghĩ cái gì cuối cùng là ứng phó được chính mình thân yêu mẫu thân đại nhân giải nở tại cho phở lạn an chi đến chính mình là gian phòng về sau liền kêu lên lò g ặ n g cùng hạn t r ạ n mà chỉ chuẩn bị tìm hiểu một chút trong khoảng thời gian này lãnh địa tình hình gần đây lãnh địa của chúng ta không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự kiện bất quá đáng nhắc tới chính là có số lớn phương tây bạ tạ m ạ n vương quốc thương nhân tiến vào lãnh địa của chúng ta bên trong bọn hắn trắng trận tại trong lãnh địa mua sắm đủ loại thương phẩm từ thủ công vật phẩm đến gia thú lại đến chút ít lương thực bọn hắn đều ai đến cũng không có cựa những n à y thương phẩm bên trong có thể nhất dẫn tới bọn hắn y ê u hái thương phẩm liền là các cư dân trong tay bằng sắt nông cụ các cư dân từ chúng ta cùng các nơi thợ rèn trong tay mua sắm nông cụ sau đó bán trao tay cho những thương nhân này mà trừ cái đó ra bọn hắn còn từ các nơi thợ rèn trong tay mua sắm chút ít sắt thép nhưng căn cứ ta thống kê những n à y sắt thép thêm bắt đầu tuyệt đối không phải số ít nói lò gẳng đem văn kiện trong tay giao cho giải n ở giải n ở nhìn xem phía trên số liệu cùng miêu tả con mắt có chút neo lại hắn vô ý thức nhưng cảm giác được chuyện này không có đơn giản như vậy sắt thép loại vật này đối với bất kỳ một quốc gia nào cùng lã nếu như không phải bắc cảnh có được khổng lồ mà lại số lượng phong phú quan sát hắn cũng giống vậy sẽ không đem sắt thép đối ngoại bán ra l i ê n xem như hiện tại hắn đối ngoại bán ra sắt thép cũng chỉ là nhằm vào hoàng thất cùng còn lại lãnh chúa bên kia tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dẫn ra ngoài có lẽ là bạ tạ mạn vương quốc bên kia dò tham tin tức này cho nên đem mục tiêu đặt ở bằng sắt nông cụ phía trên dù sao nông cụ lên sắt thép tuy rằng không nhiều nhưng là tại hòa tan về sau nhưng như cũ có thể làm chất lượng tốt sắt thép chế tạo vũ khí cùng áo giáp nhưng là làm cho g i i nở càng thêm nghi ngờ là đế quốc xác thực là trừ bắc cảnh bên ngoài không có bất kỳ sắt thép sản xuất nhưng là tại đế quốc bên ngoài quốc gia khác sắt thép cho dù không nhiều nhưng ít ra không sẽ đạt tới cực độ khan hiếm tình trạng ngàn dặm xa xôi xuyên qua tây bộ chư lãnh chúa lãnh địa đi tới bắc cảnh mua sắm sắt thép cái sự vận chuyển phí tổn nhất định sẽ làm cho bọn hắn khó có thể chịu đựng đến cùng là cái gì khu khiến cho bọn hắn làm như vậy đâu g i i nờ nghi vấn trong lòng càng ngày càng nhiều hiện tại đế quốc chính vào thời buổi dối loạn không dung hắn không cẩn thận hoặc là nói là có tiền nhất thế lực lớn nhất người lò gẳng suy tư một phen nói ra có công tước đại nhân những thương nhân này ở bên trong có một phần ba người đều lệ thuộc vào một cái thương hội một vị gọi là ạ gì ạ xà người là bọn hắn phó hội trưởng ngài muốn gặp hắn sao công tước đại nhân lò gẳng trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang âm trầm dò hỏi không cần chuyện này không cần ngươi xuất thủ ngươi chỉ cần gặp giám sát bọn hắn nhưng hành vi đồng thời thời khắc hướng ta báo cáo là được rồi nói xong giải n đưa ánh mắt nhìn về phía hạn cha mười chi nói ra hạn cha mười chi ngươi phụ trách trong lánh địa thương nghiệp phải cùng vị này ạ gì ạ x ạ nam tức đã từng quen với ta là là công tức đại nhân ả n t r ạ n mư chi ánh mắt tránh né hồi đáp giải nở h i ế p mắt thu hút vành mắt nhìn chăm chú lên hắn nghiêm túc nói ra ngươi có phải hay không có ta thu bọn hắn hối lộ rồi không có sao lại thế ả n t r ạ n mư chi luống cuống tay chân phủ nhận khu khu lo gẳng ở một bên ho khan một tiếng ả n t r ạ n mư chi sắc mặt cứng đ ở x i u mặt vung tay nói ra tốt đáp công tức đại nhân ta thẳng thắn ta tử trên xuống dưới thu bọn hắn hai mươi mai kim tệ khu k u tốt đáp t t đ ba mươi mai ảm t r ạ n mư chi quả thực mất khóc hắn kêu thảm nói ra chân từng mức giải n ở nhữ mày nhìn về phía lò g ặ n g chỉ gặp lò g ặ n g chính nhìn lên trần nhà giả bộ như một bộ không thấy bộ dáng không khỏi im lặng xem ra một cái vô khẩu bất nhập tổ chức tình báo vẫn là rất hữu dụng giải n ở ở trong lòng nghĩ đến chỉ ít phản hủ phương diện là tuyệt đối lợi khí nghĩ đến những n à y giải n ở không khỏi tức giận nói ra ả n trạng mười c h i ta đã sớm cùng ngươi nói cấm chỉ thu hối lộ ngươi đem ta nói như gió thoảng bên h a y sao ngay g i i nợ trách cứ ảm trạng mười tri sợ hãi hắn lo lắng chủ nhân của mình thật trỗ dồn chính mình đại nhân công tước đại nhân ta biết sai ta đem sở hữu tiền đều lên, lên giao t o à nếu bộ nộp lên. c mắt mắt như thích áp thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm mười tám bạn giản vương quốc mục đích chương bốn trăm mười bảy bạn giản vương quốc mục đích hạn trạng chỉ đối với giải nở hay là vô cùng e ngại hắn biết mình sinh tử tất cả đều tại công tước đại nhân một ý niệm bởi vậy xế chiều hôm đó vị kia đến từ bạt dạn thương nhân ạ gì ạ xạ liền tiến vào chủ bảo bên trong công tước đại nhân vị này liền là ạ gì ạ xạ ả n t r ạ n mư c h í định lọt nhìn xem giải nở nói ra ừ m ta đã biết ngươi đi xuống trước đi đợi đến ả n t r ạ n mư chi cung kính rời đi thư phòng về sau giải nở trên giới đánh giá vị này ạ gì ạ xạ một phen sau đó chỉ vào cái ghế một bên nói ra ngồi đi ạ gì ạ xạ là một vị mập mạp trung nhân nhân trên người hắn mặc một bộ nặng nề màu đen da gấu áo khoác hai tay mang theo sáu con quý báo bảo thạch giới chỉ tự liền trên cổ đều mang một chuỗi đ á quý màu vàng đóng dây chuyền hắn đem cây kia hoa lệ dị thường thủ trượng nằm ngang cầm trong tay đối giải nở tôn kính thi lễ một cái về sau lúc này mới nửa bên cái mông dựng trên ghế một mực cung kính chờ đợi giải nở tra hỏi mà giải nở chỉ là nhìn chăm chú lên hắn không có nhiều lời những lời khác cái này khiến ạ dị ạ xạ vô cùng gấp g áp hắn không biết vị này nắm giữ to lớn lánh địa cùng khổng lồ quân đội đồng thời vừa mới được s ắ p phong làm bắc cảnh đại công tức tôn quý đại nhân có chuyện trọng yếu gì tìm chính mình thời gian từng giây từng phút trôi qua mỗi một giây quá khứ ạ công ủ a h tước á đại nhân ngài tới tìm ta là có chuyện gì sao vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta ngài có bất kỳ cần mời thỏa thích phân pho ta a di a xạ trà sát một chút trên mặt mập dầu bởi môi khô không nói đừng lo lắng ta lại sẽ không tổn thương ngươi giải nở khoác khoác tay nói ra ta chỉ là muốn hỏi ngươi chút sự tình mà thôi công tước đại nhân ngài xin hỏi h ẹ n bọn ngài khiêm tốn nhất người hầu ạ d ì ạ xả nhất định sẽ biết gì nói đấy rất đơn giản ta muốn biết rõ các ngươi bọn này thương nhân vì sao lại không xa vạn giảm từ bạt giản vương quốc đi tới bắc cảnh làm ăn đâu trên đường đi phí chuyên trở cùng qua đường thuế cũng sẽ không thiếu đi giải nở ánh mắt từng bước trở nên nghiêm túc nhìn chăm chú lên ạ d ì ạ xả con mắt hỏi là là công tước đại nhân thế nhưng là bạt giản vương quốc sản vật thật sự là thái quá cằn cỗi mà liền tại trước đây không lâu mới kế vị quốc vương đột nhiên phát hiện một tòa quy mô to lớn tình hình gần đây hắn bắt đầu đại quy mô mua sắm đủ loại vật tư cùng thương phẩm vì mưu lợi chúng ta không t i ế p đi tới xa xôi bắc c ả n h À g ì à x a nói của hắn thân thể đã run dậy thành run dậy một khuôn mặt béo lên thịt mỡ đều tại loạt chiến giải n ở như có điều suy nghĩ mịt mờ nhìn một chút thư phòng c h e chở phía sau sau đó tiếp tục nói ra thế nhưng là theo ta được biết các người đắm người này nhưng mà cái gì thương phẩm đều không đông tha a tự liền nông phu trong tay nông cụ đều dùng tiền mua sắm n g h e giải n ở tựa hồ là lơ đáng tầm đó hỏi thăm a dì ạ xạ sắc mặt đại biến kỳ kỳ ngại ngại một hồi lâu về sau mới nói ra công tước đại nhân ngại quả nhiên nhìn rõ mọi việc. tuy rằng bạt giản vương quốc sản vật có ít nhưng là một chút lương thực vẫn là loại sống tân vương dự định bắt đầu từ hướng này mà khai khẩn ruộng đồng những ngày nông cụ tự nhiên cũng liền trở thành hút hàng hàng cho dù là vượt qua mấy ngàn cây số lộ trình trở về bạt giản vương quốc chúng ta vẫn là không nhỏ lợi nhuận giải ngờ nghe vậy nhẹ gật đầu nhưng không có tin tưởng ạ gì ạ xạ lần này chuyện ma quỷ muốn là đơn thuần nói đến sản vật hoàng thất trực thuộc lãnh địa cùng phương nam cùng trung bộ lãnh chúa cần phải so bắc cảnh phong phú hơn nhiều bắc cảnh cho dù là đạt cho tới bây giờ phát triển trình độ có thể trừ mật p n g vật liệu gỗ g i a thú cùng thủ công nghiệp phẩm bên ngoài sản vật còn kém rất rất xa cái khác địa khu muốn nhưng nói thương phẩm tính đa dạng phương nam trừ viễn siêu bắc cảnh mà bọn hắn lại vẫn đi tới bắc cảnh cái này phi thường đáng giá suy tư bắc cảnh cùng cái khác địa khu so sánh đến cùng nơi nào có ưu thế đâu ngoại trừ da thú cùng sắt thép bên ngoài giải nở n g h ĩ không ra cái khác bất kỳ đặc sản m ặ t ong các nơi rừng rậm đều có sản xuất vật liệu gỗ cái tia lãnh chúa trong lãnh địa không có mảng lớn rừng rậm nói đến đối với thời đại này lãnh chúa tới nói rừng rậm ngược lại là gánh vác nếu như có thể đem rừng rậm biến thành có thể trồng trọt lương thực thổ địa quả thực là không thể tốt hơn ngoại trừ b ắ c cảnh rất lạnh động vật da lông khối lượng tốt nhất bên ngoài cái khác địa khu rừng rậm bên trong khắp nơi đều là giá thú b ắ c cảnh g a thú giá cả cao hơn thật chưa chắc có sức cạnh tranh tổng hợp những này giải nơ liên biết rõ bọn hắn mục đích thực sự vẫn là sắt é p mua sắm cái khác thương phẩm đoán về phần hắn nhóm muốn sắt thép đến cùng là vì cái gì vậy liền không được biết rồi theo hạ gì hạ sa nói tân vương phát hiện hoàng kim đồng thời từ với vừa mới thượng vị khả năng địa vị bất ổn rất có thể là muốn vũ trang một mực chính mình cường đại quân đội bất quá đây hết thể đều chỉ là giải nở suy đoán mà thôi nghĩ đến những n à y giải nở cũng liền không nói thêm nữa hắn cũng không có ý định cấm chỉ đám người này mua sắm nông cụ cùng đủ loại thương phẩm dù sao giải nở không có ý định trực tiếp buôn bán sắt thép cho bọn hắn nói đùa đơn thuần bán sắt tài năng giá trị bao nhiêu tiền tương phản để bọn hắn t i năng giá trị bao nhiêu t i ề tương p n để b n che giấu hai mắt người không thể không mua sắm đại lượng thương p h ầ n khác cái này một tới hai đi giải nở rút ra thuế đều so bán sắc nhiều còn có thể xúc tiến bản địa thương nghiệp thủ công nghiệp phát triển cớ sao mà không làm đâu đang nghĩ thông suốt những n à y về sau giải nợ liền đã mất đi cùng ạ gì ạ xạ hứng thú nói chuyện tùy ý nói mấy câu liền bắt hắn cho đổi đi đợi đến ạ gì ạ xạ rời đi về sau giải nợ đối c h e chở đằng sau nói ra ra đi l ò gằng đi ra che chở đối giải nợ cung t í n h nói ra cần ta làm cái gì công tước đại nhân giải nợ trầm ngâm một chút nói ra ngươi phái người đi bạt g i n vương quốc tìm hiểu một chút chỗ đó tình trạng nhìn xem có phải hay không như ạ gì ạ xạ nói như vậy nói thật ta đồng thời không tín nhiệm hắn hắn hoa lệ sơ hở nhiều lắm lo găng gật gật đầu giải n ở đồng thời không có để hắn ở đâu bố trí một t r ư ờ n g mạng lưới tình báo chỉ là thu thập tình báo vẫn là rất đơn giản thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt ban đêm liền đến cả tòa chủ bảo bên trong đã là tiếng người huyên áo giải n ở phong thần nhóm cùng các k ỵ sĩ đều tụ tập ở chỗ này chờ đợi tiệc tối bắt đầu trận này đến có thể hay không chỉ có một ngày ban đêm để ăn mừng thắng lợi hội một mực tiếp tục nửa cái thắng t ư n g cái một nam nữ buộc không ngừng bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn từng cái một dáng người hoặc là mập mạp hoặc là to con đầu bếp nữ bị bọn hắn chỉ huy xoay quanh luôn c uống tay chân cho bọn hắn trợ thủ trận này t i ệ t tối nhất định phải tổ chức thập toàn thẩm mỹ nếu không bọn hắn sẽ đem nhận nghiêm khắc trừng phạt nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q u y một chương bốn trăm mười chín t h i ế t ăn mừng chương bốn trăm mười tám t h i ế t ăn mừng giải nở trở lại gian phòng của mình bên trong chỉ gặp Phở lạn đang ngồi ở trung ương nhất cái kia cái giường hai người lớn bên trên có chút chân tay luôn uống lúc ấy trên chiến trường cử hành hôn lễ thời điểm từ với hoàn cảnh đơn sơ bởi vậy nàng chỉ là mặc một bộ giáp nhưng bây giờ đã đến m ệ c ả d ồ n g thành bên trong còn muốn chính thức tại tất cả mọi người trước mặt biểu diễn lại không có một kiện thuộc về nàng hoa lệ lễ phục ý vị này nàng muốn mất hết mặt mũi giải nợ nhìn xem ngồi ở trên giường đánh lan đặc không khỏi những mày chính mình cái kia cái giường hai người lớn là về sau định chế hắn ngủ thời điểm phi thường không thành thật cho dù là chạm một cái giường hai người lớn cũng thỉnh thoảng hội lăn đến trên mặt đất đi hiện trên giường lại thêm một người cái này khó tránh khỏi xâm chiếm giấc ngủ của hắn không gian bất quá nói cho cùng thợ l ạ n là thê tử của mình huống chi nàng còn có bầu về tình về lý chính mình cũng không thể đem nàng đổi xuống ngươi đang làm gì ta tiến hội không phải nhanh muốn bắt đầu à thợ l à n nhẹ nhàng c ắ n ngôi không có nói rõ nàng hy vọng giải n ở có thể chú ý tới điểm này nàng hy vọng trượng phu của mình có thể tại trên người mình chút xuống dù cho một chút chú ý nhưng mà tiếc nuối là sự tình cũng không có như nàng sở nghĩ như vậy giải n ở không có phát hiện nàng không có quần áo có thể mặc ta một hồi ta hẳn là xuyên cái gì có mặt tiến hội đâu thợ lan h ề v p ả i mà hỏi a giải n ở lúc này mới chú ý tới thê tử của mình bắc cảnh đại công tức phu nhân thế mà liền một kiện có thể thể diện có mặt tiến hội quần áo đều không có dài nở liếm liếm bờ môi có chút sầu mượn cái này đích sắc là một chuyện trọng yếu phi thường đường đường công tức phu nhân không có xứng đôi thân phần quần áo vậy sẽ khiến người khác nghĩ như thế nào tòa thành bên trong ngược lại là có cho nữ y phục trên người nhưng cái kia đại bộ phận đều là cho hầu gái chuẩn bị phí tổn rất tiện nghi đồng thời cũng chỉ là phổ thông trang phục nếu là xuyên t ạ i hầu gái trên thân tự nhiên là không ảnh hưởng toàn cục nhưng là nếu như xuyên t ạ i công tức phu nhân trên thân vậy sẽ phải làm trò hề cho thiên h ạ thế nhưng là nếu như đặt trước làm quần áo mà nói cái kia tốn hao thời gian thế tất sẽ không đắn một kiện xứng với phờ lạn thân phần quần quần áo phía trên khảm nạm các đ ô i chân châu b ả o thạch t i ê u liền vải vóc cũng phải dùng lông nhung thiên nga loại này quý báo hàng mới được liền xem như vô số cái may và tăng giờ làm việc chế tác cũng vô pháp tại tiệc tối trước khi bắt đầu cắt may hoàn thành giải nở khổ não vớt ư ve chán của mình t â y xanh giải nở hô kêu một tiếng chính mình tiểu n ữ bục cái gì công tước đại nhân ngươi còn nhớ hay không phải lúc trước lúc trước mẹ cạ xả nữ sĩ quần áo bị tồn để ở nơi đâu rồi nâng lên cái tên này giải n ở liền bực bội vô cùng bởi vì hắn phát hiện chính mình cái này cho rằng là cả đợi sở yêu nữ nhân vậy mà đã không cách nào lại cảm nhận được loại kia khắc cốt mình tâm cảm giác hắn cảm thấy không phải là dạng này bình thường phát triển chẳng lẽ không phải như nghe tiểu thuyết tình cảm bên trong viết như thế tại từ bỏ nàng về sau cả đời khó mà quên đồng thời một đời tử đều không thể lại yêu cái chủng loại kia sao ây ta đi tìm một chút ta nhớ được những cái kia quần áo không có bị ném mất giải n ở lúc trước vì lưu cái tưởng niệm chủ yếu cũng là bởi vì những cái kia quần áo đều phí tồn không ít cũng không có bị tiêu hủy đi lúc này hẳn là bị cất giữ trong cái nào đó khố phòng bên trong sung làm giải nợ cất giữ nửa giờ sau cây xanh tiểu nữ buộc gõ cửa phòng đằng sau hai tên nam bục nhấc lấy một ngụm dương lớn đi vào phòng hô công tước đại nhân lúc trước mẹ cả x ả nữ sĩ quần áo đều ở nơi này tiểu nữ bục thở dốc một hơi nói ra rất tốt giải nở đối phở lạn k h o á t k h o á t tay nói ra đến xem những y phục này có vừa người không thời gian thật sự là không còn kịp rồi chờ sau này ta sẽ vì n g ư ơ i chuyên môn định chế thuộc về ngươi xứng với ngươi thân phần quần áo phở lạn khẽ gật đầu nhưng trong lòng có ý nghĩ khác mẹ ơi cả xạ ở trong lòng lặp đi lặp lại lẩm bẩm nàng đối với vị này gọi là mẹ cả x nữ sĩ phi thường tò mò sau một lát phật lan mặc vào một bộ màu trắng váy dài phía trên có đủ loại hoa lệ trang trí tổng không tính là mất mặt rất không tệ ngươi cảm giác thế nào phật lan trên giới kiểm tra một hồi hoạt động một chút về sau phát hiện không có quá lớn trói buộc về sau nói ra rất tốt rất hợp thân giải nở phật lan muốn nói lại thôi nhìn xem hắn ừ m g i ả i nở quay đầu có việc không có không có việc gì phật lan tại cuối cùng vẫn không hỏi ra trong lòng vấn đề nói ra tiến hội cũng nhanh muốn bắt đầu đi ta phải thật tốt chuẩn bị một chút lúc này hiến hội đại s ả n h bên trong sớm đã là tiếng người huyên áo mấy trăm người tụ tập trong này để không khí đều có vẻ hơi đụng đầu bất quá cũng may ở vào đại s ả n h chỗ cao còn là có không ít cửa sổ thông gió độ cũng không trở thành để đại s ả n h lộ ra phải oi bức hơn mười cái bị nướng kim hoàng tôn nộn cả dê bày đặt ở trên mặt bàn một cỗ mùi thịt cùng nồng đậm hương liệu hương vị trong nháy mắt tràn ngập đến mỗi người xoắn mũi từng cái một canh thịt bị thịnh đến đào trong chậu bày ra trên bàn mặt từ với lúc này là mùa đông bởi vậy rau quả cùng hoa quả lộ ra cực kỳ thưa t h t loại thịt phản mà phi thường phong phú đủ loại vô số chân quý nguyên liệu nấu ăn đều bị bậy để lên bàn mặt không giờ khắc nào không tải tản ra mùi thơm mê người cuối cùng trọng đầu hí ra sân ba đầu to lớn l ộ sạch ra lông quái vật khổng lồ bị mười hai tên người hầu khiêng đi vào đại sành bên trong đây là ba đầu bị nướng hương khí bốn phía gấu ngựa giữ t ậ n đầu gấu liền được trưng bày tại bọn hắn thân thể bên cạnh là một đạo tuyệt đối mỹ vị món ngon sở hữu phong thần cùng các kỵ sĩ cùng gia quyến của bọn họ còn có số ít giải n ở người thân toàn bộ đều ngồi ở hiến hội trên bàn g i i mặt chờ đợi lấy hôm nay trận này hiến hội hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính giải nợ đại công tức、đến. bắc cảnh người đại công tước bắc quốc chủ nhân đế quốc cứu vang giả bình định giả chiến vô bất thắng người thảo nguyên chinh phục giả mệ cạ dùng thành chủ nhân bắc cảnh hai mươi một vạn người hợp pháp kẻ thống trị giải n ở mọi lèn đại công tức đến giải n ở một tên tùy tùng tại cửa ra vào lớn tiếng gọi tên đem giải n ở một nhóm lớn có không có xương hào cho niệm toàn bộ hoa ấn rơi xuống huyên náo đại s ả n h trong nháy mắt yên tĩnh trở lại ở đại s ả n h trung ương nhất một mặt thảm đỏ bị trải trên mặt đất giải nờ kéo phở lặn tay phải mặc trên người không tính đặc biệt hoa lệ trường bảo đỉnh đầu mang theo đại công tức vương miệ tay phải cầm cầm trượng chậm r Cái hông của hông hắn đây e o hoa lệ trường kiếm, trên kiếm, sởi cằm d là trên chiến trường nam trinh bắc chiến mang đến khí chất không có bất kỳ một nữ nhân có thể ở phương diện này cùng nàng so sánh giải n ở chậm rãi đi tới chủ vị phía trên đem quyền trượng đặt ở mặt bàn sau đó trợ giúp phở lạn g rút ra cái kia trương đặt ở bên cạnh mình cái ghế đợi đến phở lạn vào chỗ về sau g i i nợ lúc này mới rút ra cái ghế của mình chậm rãi ngồi xuống để chúng ta vì vĩ đại nhân tử chiến vô bất thắng bắc cảnh đại công tức giải nờ cạn ly À giặc nam tức đầu tiên đứng người lên vương chén rượu lớn tiếng nói q u y một chương bốn trăm hai mươi phong thưởng chương bốn trăm mười chín phong thưởng giải nờ mỉm cười dơ ly rượu lên đối mặt với đám người sùng kính ánh mắt uống một hơi cạn sạch ta phong thần nhóm trên đầu ta cái này đỉnh đại công tức vương miện cũng có một phần của các ngươi công lao xem các ngươi ra sức tác chiến vì ta tranh thủ cái này danh hiệu các ngươi là ta công thần làm cho các ngươi phong quân ta nhất định phải đối có công người tiến hành khen thưởng chư vị phong thần nhóm đặt chén rượu xuống ngồi xuống trên mặt ghế dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem giải nờ mà trong sân đám người còn lại cũng đều là mong mọi cùng trông mong nhìn xem giải nợ nhìn hắn sẽ đối với đám người này làm ra dạng gì khen thưởng đầu tiên là dẫn đầu quân đội thủ vững ở chính diện trên chiến trường lấy lèn nam tước giải nợ từ trên ghế đứng lên lấy lèn nam tước cũng là nhanh chóng đi tới giải nợ trước mặt quỳ một chân trên đất ngươi chỉ huy quân đội của ta ở chính diện thủ vững vì ta tập kích tranh thủ thời gian bởi vậy ta quyết định sách phong ngươi làm bỏ xỉ cả quận ba tước đồng thời đem chỗ đó hai tòa thành bảo bảy tòa t r a n viên cùng một trăm năm mươi ba tòa thôn trang giao cho người thống trị ngươi đem được hưởng tại chỗ đó chứng minh thu thuế cùng chấp pháp quyền lợi ngoại trừ ta cơ bản pháp bên ngoài còn lại pháp luật cùng thuế xuất từ chính ngươi điều chỉnh tới đối đầu ngươi vẫn muốn hướng ta trả giá ngươi trung thành địch nhân của ta tức là địch nhân của ngươi Ngươi có nguyện ý hay không đối ta trung chính không đổi chính là công tước đại nhân ta vĩnh viễn trung thành với ngài ngươi trưởng kiếm chỉ là ta trung thân phấn đấu mục tiêu lấy lẻn vuốt ve chính mình ngược trái ý là đem trái tim hiến cho giải n ở phi thường tốt giải n ở đem một phần địa đồ giao cho lấy lẻn trong tay sau đó dùng trường kiếm trên vai của hắn đánh ba lần nói ra hiện tại ngươi là cái kia mảnh thổ địa lên chủ nhân ngươi có thể tự xưng là lấy lẻn bá tước h u giống lấy lèn bá tước tất cả mọi người đều lớn tiếng gieo họ giải nở lấy tuyệt không keo kiệt khen thưởng điều động lên tâm tình của tất cả mọi người bọn hắn đều muốn biết mình có thể được cái gì dạng khen thưởng cuối cùng được s á c phong làm bá tước người có lấy năm tước cụ hẹ năm tước lấy lèn năm tước ạ giặc năm tước còn có xã mù di năm tước giải nở hết thể s á c phong đi ra sáu tòa t ò a thành hơn năm trăm cái thôn trang hơn bốn vạn tên cư dân cứ như vậy bị phân đất phong hầu ra ngoài tổng cộng hơn năm vạn cây số vương lãnh địa cứ như vậy bị vạch phân cho mình phong thần nhóm trừ cái đó ra giải nở còn lục tục phong cho cái khác tước vị không có đạt được tấn thăng nam tước một chút lãnh đ hết thể hơn bảy vạn cây số vương thổ địa cứ như vậy bị phân ra ngoài bất quá dài nở cũng không thèm để ý bởi vì lãnh địa của hắn thật sự là quá lớn liền xem như phân đi ra bảy vạn cây số vông cũng còn có sáu mươi vạn cây số vông nắm giữ trên tay hắn vẫn có mười sáu vạn người ở vào sự thống trị của hắn bên trong thổ địa hắn không quan tâm hắn bây giờ tại ý là nhân khẩu hắn chờ mong tại mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên tràn đầy nhân khẩu sáu mươi vạn cây số vương thổ địa cũng chỉ có mười sáu vạn người đây là cực kỳ thưa thất mật độ nhân khẩu thả ở đời sau thiên triệu như thế lớn thổ địa bên trên không có cái lên trăm triệu nhân khẩu thì còn đến đâu hiện tại cũng chỉ có m ộ ư ơ i sáu vạn người hơn ngàn lần tranh l ệ n h như thế lớn một mảnh thổ địa lên cho dù có năm trăm vạn nhân khẩu cũng sẽ không sinh ra chen trúc đất cày không đủ tình huống may m à giải n hai tòa lưu dân đài đã thành lập hoàn tất hàng năm mỗi tòa lưu dân đài đều có bảy hai nghìn người nhân khẩu tăng trưởng nếu không giải nở tuyệt đối không nỡ đem như vậy nhiều nhân khẩu phân đi ra phân đất phong hầu nhiều như vậy thổ địa nhưng vẫn là có một bộ phận người không có đạt được bởi vì bọn họ công lao còn không cách nào đạt tới phân thổ tình trạng thế là giải nở cho bọn hắn cái khác đ ề bù từ kim tệ đến lương thực lại đến rượu lại đến da thú mật ong trà trú những vật này giải nơ một chút cũng không có keo kiệt vung tay lên phân cho p h o n g thần nhóm không ít tuy nói có chút thất vọng nhưng là bọn hắn cũng biết chính mình trên chiến trường làm ra công hiến cũng không lớn bá tước đại nhân có thể khen thưởng chính mình liền đã rất tốt thế là toàn bộ tràng diện là một mảnh vui vẻ hòa thuận đáng nhắc tới chính là gần nhất lãnh địa bên trong cất rượu nghiệp trở nên phi thường phát đạt bởi vì đất cày mở ra khẩn nguyên nhân toàn bộ bắc cảnh lương thực rất nhiều nhiều đến cơ hồ ăn không hết tình trạng thế là hạn tra nguyên t liền bắt đầu tiểu quy mô cất rượu tại hướng giải nở báo cáo qua về sau toàn bộ bắc cảnh liền nhắc lên một trận cất rượu dậy sóng không có cách bắc cảnh lương thực thật sự là nhiều lắm nhất là giá nở trong kho hàng cái kia lương thực đã trồng chất như núi năm ngoái thu mười vạn tấn lương thực liền xem như đang bán cho giờ dạ cụ lệ bá tước một nhóm cung ứng cho quân đội các cấp quan viên thợ rèn giá nở tòa thành sử dụng đến bây giờ vẫn còn lại hơn sáu vạn tấn mà năm nay ngày mùa thu hoạch lại là vừa vẫn kết thúc lại có mười bốn vạn tấn lương thực tiến vào giải nở kho lúa khai khẩn vẫn tại tiếp tục hai phòng sản lượng vẫn tại gia tăng nhưng là giá nở cũng không tính đại quy mô bán ra lương thực thứ này đối với một cái lãnh địa thật sự mà nói là quá trọng yếu tại quá khứ liền xem như cất rượu đều phải bị giải nờ hạn chế liền vì không lãng phí lương thực sinh ra nạn đói nhưng là hiện tại lương thực nhiều cũng đã gần muốn nước tràn thành lụt giải nợ nhưng lại không có ý định đối ngoại bán ra thế là cất rượu cũng liền trở thành tốt nhất tiêu hao lương thực biện pháp năm ngoái trần lương không sai biệt lắm đã toàn bộ bị ủ thành mạch n h a rượu hiện tại vô số thùng rượu liền bày ra tại đã từng cất giữ lương thực nhà kho bên trong những n à y lương thực lấy một loại khác hình thái vẫn cất giữ trong tại chỗ một trận dưới hiến hội đến chủ và khách đều vui vẻ tại giải nờ tuyên bố xong khen thưởng về sau tất cả mọi người lâm vào cuồng hoan bên trong giải nợ nuôi dưỡng hỏa âm đội diễn tấu lên du dương vui sướng n h ạ c khúc người ngâm thơ do ngâm n g sướng lâm thời biên soạn ca từ vì giải nợ ca công t ụ n g đức a vĩ đại bắc cảnh tri chủ a n g ư ơ i là mạnh như vậy tráng nhân tử như vậy n g ư ơ i là thánh phụ thân cận nhất nô bục n g ư ơ i là hoàng đế đối nể trọng phong thần địch nhân tại ngươi cờ xí phía dưới run l y bầy không ai không ai dám n g ẫ nghịch mệnh lệnh của ngươi giết cho ca thi thể a đây là ngươi cho kẻ phản nghịch mang tới trừng phạt máu tươi a trường kiếm a địch nhân e ngại quyền ủy của ngươi chiến tranh qua đi a khắp nơi tàn thi thổ giới mặt đất a tràn đầy hài cốt thiên khung phía trên a kèn h kèn h xoay quanh bọn hán mộ là kẻ phản nghịch s ơ n g cốt địch nhân nhục thể tường thành lên v i n h v i ê n tung bay là ngươi bất lạc nền đỏ xứ cờ nghe vẻ đồng dạng nếu nói sự thi giải n ở tâm tình rất không tệ tuy nói trên chiến trường tổn thất rất lớn nhưng cũng đã nhận được số lượng nhất định điểm công lao giải n ở đã sớm nghị kỹ những ngày điểm công lao c h ỗ dùng lần nữa đầu tư một tòa đường trắng t á t phường sau đó lại kiến tạo một tòa lưu dân này loại này gia tăng nhân khẩu thần khí đối với bắc cảnh thật sự mà nói là quá trọng yếu ăn uống linh đình tâm đó hiến hội bất chi bất giác liền tiến hành đến đêm khuya giải nợ trước mắt bước lên kim tình Thiên địa phán phất t phán địa đều ở r ư ớ q một chương n đào bốn trăm hai mươi một hoàng tộc lợi ích đại biểu chương bốn trăm hai mươi hoàng tộc lợi ích đại biểu giải nờ mơ mơ màng màng ngã xuống trên giường nghe như có như không mùi t h ơ ngát một loại cảm giác cổ quái bay thẳng trong lòng hắn miễn cưỡng đứng lên tiến đến phờ l ạ n g bên cạnh tại cồn kích thích phía dưới của hắn dục hỏa đã cháy l ừ n g thực n g h e giải nở trên thân cồn hương vị phờ l ạ n g không khỏi nhớ mày thoáng có chút kháng cự đừng như vậy ngươi say nghỉ ngơi thật tốt đi không ta không có say phờ l ạ n g thê tử của ta giải nở mơ mơ màng màng liền đẹ lên giữa trưa ngày thứ hai giải nở cảm giác được đầu đau mất nước loại này t ú c cảm giác say quả thực chưa thoải mái cây xanh cây xanh miễn cưỡng từ trên giường làm hắn bắt đầu kêu gọi chính mình tiểu nữ bục lúc trước hắn say rượu thời điểm đều là hai vị tiểu nữ bục phục thị chính mình cũng sớm đã hình thành thó nhưng mà lần này đẩy cửa phòng ra lại không phải cái kia hai tên người làm mà là ăn mặc một thân mông lung áo ngủ phợ lan nàng bưng một cái đào bùn trên bờ vai dựng lấy một cái khăn lông thận trọng đi đến tại sao là ngươi giải nở những mày phợ lan lắc đầu không nói gì đem khăn mặt chấm ở mức sau đó vác hô ngồi ở trên giường bắt đầu cho giải nở l a u gương mặt ách giải nở hướng về sau vừa trốn những mày nói ra đây không phải ngươi cái kia làm sự tình ngươi thế nhưng là ta đại công tức phi sao có thể làm loại sự tình này đâu phợ lan lắc đầu hé miệng do dự một chút thế nào g i i nở g i hỏi mẹ ấy ca xạ là ai Phở lan lông mày cao lại dùng một đôi mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m giải n ở muốn từ hắn nơi này đạt được đáp án nàng là ai có trọng yếu không giải n ở sắc mặt từng bước trở nên nghiêm túc ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì ngươi ngươi tối hôm qua hô tên của nàng Phở lan gục đầu xuống vành mắt có chút đỏ lên nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng giải n ở n h ư mày ta hô tên của nàng sao không nên a cái này không có quan hệ gì với ngươi ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi là thê tử của ta là đủ rồi giải nợ mặt không thay đổi đèm khăn mặt lấy tới trung điệp trà sát hai lần mặt nói ra thế nhưng là có thể ta mới là thê tử của ngươi mà ngươi lại tại loại này thời điểm kêu tên người khác đủ rồi giải n ở không nhịn được nói ra ta đã sớm cùng ngươi nói không nên đánh nghe ta chuyện trước kia cái này tại chúng ta thành hôn trước đó liền cùng ngươi nói rõ ràng đi chẳng lẽ ngươi quên rồi không có p h ở làm thanh âm có chút n g ẹ y nào sau đó hít sâu m ộ t hơi ngựa khí trở nên lạnh như băng rất nhiều ta sẽ không lại hỏi một buổi sáng sớm bị p h ở làm như thế pha trộn giải n ở tâm tình cũng phi thường không tốt tự mình mặc vào một thân thường phục về sau liền rời khỏi phòng hứng thư phòng đi đến ảm trạng mcchi thật sớm ngay tại trong thư phòng chờ đợi hôm nay hắn muốn cùng giải n ở hồi báo một chút bắc cảnh thương nghiệp chuẩn sắc tình huống phát triển công tước đại nhân ảm trạng mcchi nhìn xem đẩy cửa tiến vào giải n ở vội vàng đứng dậy hành lễ giải n ở gật gật đầu ảm trạng mcchi đem văn kiện trong tay giao cho giải n ở một phần sau đó nhìn trong tay hồ sơ bắt đầu báo cáo công tước đại nhân ngài không có ở đây cái này bảy tháng bên trong thương nghiệp tăng trưởng trình độ đạt đến ngày trước khi đi hai trăm linh hai mươi tám tháng này thương nghiệp tiền thuế từ bảy tháng trước bốn mươi mai kim tệ đạt cho tới bây giờ chín mươi tám mai bên trong chúng ta thủ công nghiệp phẩm sản lượng tăng trưởng 200 t r phần t r chúng ta cư dân tại thời gian nhàn hạ đều sẽ tham gia thủ công sinh sản tiến vào bắc cảnh thương nhân cũng từ bảy tháng trước 175 n g ư ờ i tăng trưởng cho tới bây giờ 489 n g ư ờ i bên trong đến từ bạt giản vương quốc thương nhân có 155 n g ư ờ i giải n ở nghe vậy nhẹ gật đầu bắc cảnh thương nghiệp tăng trưởng ngược lại để hắn phi thường hài lòng nhanh như vậy tăng trưởng tốc độ rất nhanh liền có thể cho là mình mang đến khả quan thu nhập lấy trước mắt giải n ở quân đội quy mô đến giảng đích thực có thể miễn cưỡng làm được thu chi cân bằng bất quá cái khắc chi tiêu liền lộ ra thua trị kem em nhưng là giải n ở còn có đường trắng cùng sắt thép áo giáp sinh ý cái này hai hạng mới là kiếm lợi nhiều nhất mua b à n lớn tiếp tục bảo trì hiện tại trạng thái ngươi làm rất tốt cuối cùng ngươi sẽ có được một cái cùng chiến công của ngươi xứng đôi tức vị giải n ở nhìn xem hạn cha m ớ i c h ỉ nói ra đối với thời đại này người tới nói tức vị liền đại biểu cho hết thảy dù là làm một không có chút nào đất phong quý tộc vậy cũng so là một bình dân muốn tốt hơn nhiều cho dù một cá i nhân phú khả đế ị quốc của hắn tối cao kỳ vọng nhưng vẫn là đạt được một cái tức vị nghe được giải nờ muốn cho mình tức vị mà nói hạn cha mất chi trong nháy mắt lệ nóng danh trọng tại chợ búa trà trộn nhiều năm chính mình cũng muốn lấy được một cái t xin ngài yên tâm tôn kính công tức đại nhân ta sẽ cố gắng giúp ngài phát triển lãnh địa thương nghiệp về sau ta chính là tiền của ngài cái túi vô luận như thế nào ta đối với ngài trung thành đều vĩnh viễn sẽ không cải biến ta ta ạn trạ mưu trí lời nói không có mạch là nói s á t mặt đều bởi vì kích động mà biến đến v à bừng đang nghe xong ạn trạ mưu trí báo cáo về sau giải n ở lần nữa tiến vào hiến hội đại s ả n h bên trong phong phú thức ăn vẫn như cũ bày để lên bàn từng cái một phong thần nhóm ăn miệng đầy chảy mỡ lớn tiếng q u á h i ế nhìn qua rất là sung sướng giải nợ tiến vào đại sành về sau thanh ấm lập tức vì đó yên tĩnh không muốn câu n ệ ta ph c ô n g hoan bắt đầu giải nở tiện tay d ơ lên một chén rượu hướng phía trong sân phong thần nhóm la lớn công tước đại nhân và t u ế chư vị phong thần cũng là vì giải nợ gieo họ sung sướng thời gian rất nhanh liền đi qua từng cái một phong thần nhóm mang theo quân đội của mình lần nữa trở lại lãnh địa bên trong bọn hắn muốn thừa dịp lúc này chiêu binh mãi mã cái này là công tước đại nhân yêu cầu mà giải nợ cũng tại chuẩn bị lấy trận thứ hai hiến hội trận này hiến hội tự nhiên không phải là vì lần nữa hiến mời mình phong thần nhóm vui chơi giải trí hắn định đem đế quốc sở hữu hoàng tộc lanh chúa toàn bộ đều mời đến bắc cảnh tới tham gia đồng thời tổ chức một trận thịnh đại đại hội Tại mạ rụp ra đ lúc này g khi mẹ cả dùng thành bên trong ngay tại khu ôi chiêng gõ chống trụ bị từng nhánh đi săn đội tiến vào vùng băng giá trong rừng rậm tiến hành đi săn con mồi của bọn họ là đủ loại mỹ vị kỳ chân dị thú làm yến hội lên thức ăn Mà t r giải nợ được sắc phong làm bắc cảnh t h i quốc đại công tức tin tức tại các cư dân đương bên trong lưu truyền trong lúc nhất thời giải nợ danh vọng đạt đến một cái mức độ không còn gì hơn tất cả mọi người đều lấy sinh hoạt tại giải nợ thống trị phía dưới làm linh giải nợ lúc ấy tu kiến hệ thống kiến trúc chỗ khám bệnh cũng thuận lợi sản xuất nhóm đầu tiên sơ cấp y sư phật lan bị triệt để chẩn đoán chính xác là mang thai cái này cho bắc cảnh chư vị phong thần cùng giải nợ đánh một châm thuốc trợ tim Quy một chương 422, lo lắng hết thể công tác chuẩn bị cũng liền làm xong g dơ dạ cụ lệ bá tước khoảng cách bắc cảnh gần nhất bởi vậy hắn là cái thứ nhất dẫn đầu phong thần cùng dưới trướng các kỵ sĩ đến bắc cảnh người hoan nghê ngươi n lần nữa đi tới bắc cảnh g dơ dạ cụ lệ bá tước giải n ở cùng g dơ dạ cụ lệ bá tước ôm ấp một chút sau đó liền đem hắn nên tiến tòa thành lâu như vậy đi qua lãnh địa của ngươi thế nhưng là so trước kia càng phần v i n h g dơ dạ cụ lệ bá tước đứng tại mệ cả dùng thành trên thiên thai hướng phía dưới nhìn ra xa chạch chạch lấy làm kỳ nói ha ha lãnh địa của ngươi cũng không phải là không có phát triển mà lại tại a chỗ này n bên bên quá như khứ n chúng ta cũng cùng bọn hắn đánh qua bất quá bọn hắn sức chiến đấu thực tại chẳng ra sao cả ngoại trừ binh sĩ hung hãn không sợ chết bên ngoài cơ hội không còn gì khác chiến tại chẳng ngoại đấu thực cả, bọn hắn từ ta chỗ này trắng trận mua sắm sắt thép nông cụ trở về liền có thể đúc nóng thành thiết giáp ta đã để cho người ta đi bạt giản vương quốc điều tra chờ đến đến kết luận về sau rồi nói sau đúng rồi ngươi đột nhiên muốn y ế n x i n tất cả hoàng tộc lãnh chúa chẳng lẽ là muốn đem tiểu hoàng đế cùng hoàng hậu những sự tình kia đem ra công khai rồi Giờ dạ cụ lệ bá thức hỏi không hiện tại còn không phải lúc ta chỉ là muốn tụ tập được hoàng tộc các lãnh chúa liên lạc một chút tình cảm mà thôi ta hy vọng chúng ta có thể đoàn kết lại cộng đồng đối kháng đ á n kia tân quý ngươi biết lại mạ giục gia đại công t ứ sau khi chết c h ú người ta chỉnh trọng việc nói g chỉ hoàng nói có này đạo n lý hiện tại ngươi là trong chúng ta tước vị kẻ cao nhất cũng là thực lực người mạnh nhất ngươi dẫn đầu chúng ta đối kháng đàm kia tân quý đích thực không thể thích hợp hơn lại là hơn một tháng quá khứ giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã làm không sai bị lắm từng gồng tức sĩ điều tập hơn tên cả á i m tòa sân bãi ngoại trừ thưởng thức tịch bên ngoài sân đấu voi trưởng đạt đến một trăm năm mươi m rộng cũng có một trăm hai mươi m so hậu thế một cái sân bóng đá còn mưa lớn dạng này sân bãi bên trong liền xem như cưỡi ngựa tiến hành t ỷ thí cũng đầy đủ chư vị hoàng tộc lãnh chúa còn tính là bán giải nở mặt mũi liền xem như có chút người đối với tấm thiệp mời này xem t h ư ờ n g nhưng là xuất phát từ có thể ăn uống chùa còn có thể nhìn đến so thi đấu sở hữu hoàng tộc lãnh chúa đều quyết định đến xem thử hiện tại chư vị hoàng tộc lãnh chúa đã không giống như là ban đầu như thế tự cao tự đại bọn hắn tại tiếp nhận tổn thất thật lớn về sau đầy đủ minh bạch chưa thực lực cũng không có p h â n khích sự thật húng chi trước đó tại thạ b ạ sẽ cả cung bên trong g i i nở đứng ra phản đối hoàng hậu cùng tân quý nhóm hành vi Cũng v theo, điệp điệp theo thời o gian tộc lãnh h trôi qua phợ lan bụng cũng bắt đầu có thể nhìn thấy có chút hở ra trong lúc nhất thời toàn bộ mẹ cả dùng thành bên trong một mảnh vui mừng tự liền ngay từ đầu đối phợ lan có phần có ý kiến mọi lẹn phu nhân cũng đều là đối nàng vẻ mặt ôn hòa ngay nói không kiểu cái gì bắc cảnh đại công tức muốn tổ chức một trận đại hội luật võ bất quá mời toàn bộ đều là hoàng tộc đám kia người đúng vậy à cái này giải nở công tức thật sự là càng ngày càng quá phân ta có thể còn nhớ đến lúc ấy hắn tại thạ bạt xẻ cả trong cung phách lối bộ dán g đâu ngươi nói là ta không có thu đến mời sao đáng chết giải nở công tức vậy mà dám xem thường ta những này không có thu đến thư mời tân quý nhóm đối với giải nở hành vi là nghị luật ở mỹ bất quá mỗi người ý tứ đều không khác mấy đối giải n ở nhưng hành vi bất mãn vô cùng mà lúc này vẫn ở trong hoàng cung dịch mở ạ dạ bá tức trong lòng đã có sầu lo lúc ấy tại giải nở nói ra cái kia phiên gần như quyết liệt lời nói thời điểm hắn liền cảm giác được k h ô n n bất quá trở ngại ngay lúc đó hoàng tộc nhóm đều lòng đầy căm phẫn cũng liền không nói thêm gì mà bây giờ khi hắn nhận được giải nờ triệu tập sở hữu hoàng tộc lãnh chúa tin tức về sau một loại cảm giác không ổn tràn ngập trong lòng của hắn hắn vội vã cầu kiến hoàng hậu phát sinh cái gì dịt mờ ạ dạ bá tước làm sao vội vàng như thế muốn gặp ta hoàng hậu trên mặt xuân ý giặt dạo nhìn về phía dịt mờ ạ dạ bá tước trong ánh mắt cơ hồ có thể chạy ra nước tới tại đem sở hữu hoàng tộc lãnh chúa gạt ra khỏi đế đô hoặc là nói sở hữu hoàng tộc lãnh chúa chủ động rời đi đế đô về sau cuộc sống cuộc sống vô câu vô thúc cùng cùng d ị t mở ạ dạ bá tức cực điểm triền miên nàng cảm thấy mình từ xuất sinh bắt đầu liền không có quá quá dạng này cuộc sống tốt đẹp nhưng mà d ị t mở ạ dạ bá tức có thể không tâm tình để ý tới hoàng hậu dục vọng hắn nhữ mày nói ra giải nở công tức tại bắc cảnh triệu tập sở hữu hoàng tộc lanh chúa muốn tổ chức một trận đại hội luận võ đáng nhắc tới chính là được m ờ i người không có một cái thị phi hoàng tộc lanh chúa d ị t mở ạ dạ bá tức lời nói cực kỳ rõ ràng người nói là cái kêu dãi nở bá tức muốn lung lạc đám người này hoàng hậu sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên nếu quả như thật như dịp mở không chỉ như vậy dịp mờ hạ dạ b á tức lông mày càng phát ra nhũ chặt hiện tại hoàng tộc lanh chúa đối với chúng ta thất vọng cực độ mà d i ả i nở công tức lại thừa dịp lúc này lôi kéo bọn hắn hắn đến cùng muốn làm gì đó là cái vấn đề đột nhiên hoàng hậu sắc mặt tái nhuận nói ra người nói hội không hội hắn đã biết rõ rồi không nên dịp mờ hạ dạ b á tức nuốt chụp nước bọn h í p mắt lại nói ra nếu là hắn biết rõ lấy hoàng tộc đám người này tính cách hẳn là đã sớm ồn nào thiên hạ đều biết chẳng lẽ hắn là đơn thuần muốn làm loạn cái kia như vậy chúng ta nên làm cái gì hoàng hậu thất kinh nói chúng ta không phải mới gây dựng một chi quân đội sao tiếp tục hướng bên trong xếp vào nhân thủ đi phải tất yếu làm được những n à y quân đội trăm phần trăm nghe chúng ta nói nói dịp mơ ạ dạ bá tức lại nói chuyện này vẫn là ta đi làm đi nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Quy đều đề này chương cử Chương cử tức chư mình. mình. nghĩ như thế nào đồng thời không hắn hiện tại tâm tư toàn bộ đều đặt ở như thế nào lôi kéo chư vị lãnh tư bên nào nở đồng toàn nào giải tự tự Dịt biết, tại tâm đặt đề đề mờ dạ ạ bá bộ kéo lôi ở vị sở hữu các lãnh chúa đều tụ tập tại mệ cả dùng thành chủ bảo bên trong y ế n hội đại sành bên trong lần này y ế n hội muốn xa so với hai tháng trước y ế n hội càng thêm phong phú rất nhiều đủ loại chân quý nguyên liệu nấu ăn bị tinh xảo xử lý về sau đưa ra bàn ăn hoàng tộc các lãnh chúa cùng người nhà của bọn hắn phong thần miệng lớn uống lấy cung cấp nhưng đủ loại rượu loại cùng quen biết người ăn uống linh đình trò chuyện vui vẻ tại phương nam bình định chiến tranh về sau bọn hắn lẫn nhau tầm đó đã có hơn mấy tháng không có gặp mặt ngươi nói lần này g i ả nờ triệu tập chúng ta tổ chức đại hội luận võ là vì cái gì đâu một tên lãnh chúa tạo uống rượu khoảng cách đối một người khác hỏi, Ai biết được? có lẽ là vì đem chúng ta đám người này liên hợp lại đi cái này tên lãnh chúa uống một hớp rượu nói ra đám kia tân quý tộc thật sự là khinh người quá đáng còn có đ á n g chết hoàng hậu cùng dịt mờ ạ dạ bát ư ớ c rõ ràng chúng ta mới là càng thêm đáng giá nàng tín nhiệm người nàng lại càng thêm tin cậy dịt mờ ạ dạ bát ư ớ c vị này hoàng tộc lãnh chúa tức giận bất bình nói ai nói không phải đâu từ khi mạ giục gia đại công tức sau khi chết đám kia tân quý tộc liền càng phát quá phân giải nở ba tức nếu là thật có thể đại biểu chúng ta lời nói ta không ngại nghe theo mệnh lệnh của hắn một vị khác lãnh chúa cũng gia nhập đối thoại đám người còn lại cũng là thâm dĩ vi nhi hiện nhiên đối với vị lãnh chúa này lời nói là không có gì nghị mà cùng lúc đó tại m ẹ cả dùng thành bên trong cũng là tiếng người huyên áo không ít lang thang kỵ sĩ cùng chư vị hoàng tộc các lãnh chúa dưới trướng kỵ sĩ đều trong thành bọn hắn hoặc là mua sắm một chút đồ chơi nhỏ hay là tại tiểu quán bên trong tầm hoan tắc nhạc lại hoặc là bốn phía du đã chẳng có mục đích đi dạo vượt qua một ngàn tên kỵ sĩ tụ tập tại cái này tòa m ẹ cả dùng thành bên trong bọn hắn tùy tùng cùng người nhà thêm bắt đầu liền là bốn năm ngàn người mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có vô số thương nhân vì tìm kiếm cơ hội buôn bán mà tiến vào thành thị Nếu như không phải mẹ cả chỉ sợ đều không thể dung nạp một nháy mắt thêm ra tới nhiều nhân khẩu như vậy t i ự u quán bên trong nơi này xa so với bình thường muốn chen chúc nhiều lắm vô số kỵ sĩ、si、hay là các hỗ trợ ở chỗ này uống từng ngụm lớn uống rượu người bên cạnh nói khoác ha ha lần này đại hội luận võ quán quân nhất định là ta ta đem sẽ đoạt được trận đấu này tiền thưởng cũng sẽ là ta vinh quang mãi mãi cũng thuộc về ta cái này tên kỵ sĩ、si、nhìn qua dáng người tương đương cường tráng trên thân lại chỉ là mặc một bộ cũ nát giáp ra cho dù là chỉ có hộ cụ cái này giáp ra mặc trên người hắn cũng không phải như vậy cân đối bởi vì cái này giáp ra thật sự là quá nhỏ cơ hai cá h không được nhân ngồi tráng. Đã đ cùng một chỗ giống như là một đầu gấu cho lớn ngồi bên cạnh một con khỉ aha cái này tên cường tráng kỵ sĩ gãi đầu ngượng một cười sắc mặt đỏ bừng cũng không biết là bởi vì say rượu hay là bởi vì xấu hổ bên cạnh bệnh thai nghĩ muốn nghe một chút ở trong đó có cái gì chuyện xưa đám người không khỏi thất vọng thu hồi ánh mắt cái này tên kỵ sĩ vuốt ve trường kiếm xứng nặng hơn thiểm điện văn trường hốc mắt không khỏi có chút đỏ lên k hít sâu một hơi nói ta hội đọc lại ta sẽ đem hết t h ể đều đọc lại phụ thân nói ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn xem trôi kiếm xứng nặng hơn cổ phát thiểm điện lần này quán quân hắn tình thế bắt buộc bởi vì trận này đại hội luận võ quán quân tiền thưởng khoảng chừng hai trăm mai kim tệ cùng năm bộ toàn thân giáp xích cùng giáp bó hợp lại thể nói cách khác giải nở lấy ra năm bộ m ọ lẹn quân sĩ trang bị xem như phần thưởng hai trăm mai kim tệ đây là một tòa nam tức lĩnh hai ba mươi năm toàn bộ thu nhập thậm chí có thể từ một vị bá tức châu đó mua được một khối nam tức lĩnh như vậy lớn thổ địa cái này đủ để cho hắn làm báo t h ủ lên điểm rồi À À kỳ không kỳ nặc, bên cạnh tùy Tùng lo lắng nhìn hắn. đừng lắng. nặc hắn loạt Tùy Ta một lo lo lộ sao, xem ra rõ nhưng khi giải n ở nắm p h ở l ạ n g tay lúc tiến vào lại là một mảnh l ạ n g ngắt như tờ bọn hắn đối giải n ở duy trì đầy đủ tôn kính vì ngài nâng chén tôn kính bắc cảnh đại công tức giải n ở đợi đến giải n ở cùng t h ở l ạ n g nhập tọa về sau mọi gì các đồ nam tức bưng chén rượu lên từ trên ghế đứng lên đối hai người vừa cười vừa nói vì giải n ở đại công tức nâng chén còn lại hoàng tộc các lãnh chúa cũng là nhao nhao d ơ ly rượu lên trong lúc nhất thời toàn bộ yến hội đại s ả n h bên trong hơn nghìn người trình tế nhất trí đứng lên thành âm cơ hồ muốn lật tung cả tòa t o à thành giải nờ mỉm cười nâng chén đáp lại cả trang yến hội chủ và khách đều vui v giải nợ thấp giọng nói ra chư vị mượn lần này đến hội ta hy vọng có thể cùng các ngươi đặt thành một cái nhận thức chung chư vị hoàng tộc lãnh chúa không nói gì chờ đợi câu sau của hắn trên thực tế những hoàng tộc này các lãnh chúa đối với giải nợ l ờ i muốn nói đã trong lòng hiểu rõ chỉ là muốn nghe xem giải nợ nói thế nào chư vị cũng biết hoàng hậu cùng d ị t mở ạ dạ bá tức cấu kết thiên vị những cái kia đổ nhà quê đồng dạng mới các quý tộc thậm chí không tiếc hy sinh đích lợi của chúng ta đi thỏa mãn bọn hắn vốn nên cái kia thuộc về hoàng tộc lãnh địa lại bị nàng liên hợp dịp mở ạ dạ bá tức phân cho đàm kia tân quý tộc mà chúng ta những hoàng tộc này chính thống. lại bởi vì trên chiến trường bị tổn thất thật lớn mà thấp cổ bé họng bọn hắn cũng không tiếp tục đem mất đi thực lực cường đại chúng ta để ở trong mắt chư vị chúng ta nên vứt bỏ đã từng cao ngạo vứt bỏ đã từng tự phụ từ bỏ lẫn nhau tầm đó cử hận m á u của chúng ta trong khu vực quản lý chạy xuôi đồng dạng huyết mạch chúng ta đều là mỏ lẹn t ử tôn từ bỏ nội bộ không cùng đi vì chống cự ăn cây táo rào cây sung hoàng hậu cùng đám tia đáng chết t â n quý chúng ta nhất định phải liên hợp lại cùng nhau chính là không sai mà chúng ta muốn liên hợp lại dơ dạ cụ lệ bá tức tính tình nhất là vội vàng sao động cái k i a cổ kẻ vô lại tính cách giống như nghe thùng thuốc nổ bình thường một điểm liền lấy bất quá bây giờ đây chính là giải nợ cần có đích thực chúng ta hẳn là một lòng đoàn kết tờ dễ tồn b á tức cũng là khẽ gật đầu đồng ý g i ả i nợ giải nợ cười nhìn đồng dạng hai người này sau đó tiếp tục nói ra tại mạ giục gia đại công tức sau khi chết chúng ta đám người này quả thực liền là rắn mất đầu không ai có thể vì ích lợi của chúng ta nói câu a sở dĩ hiện tại ta giải nợ móng lẻn bắc cảnh đại công tức nguyện ý đứng ra làm chúng ta lợi ích người p h á ngôn ta sẽ vì tất cả chúng ta lợi ích cùng đế đô dựa vào lý lẽ biện luận b ấ trang luận cái gì tổn hại hại chúng ta, lợi lên, đều quét nhận chúng ta tập tổn chúng hành chúng phản đối. Giải nở đứng lên, quét mắt đám người nói cái ích đám hại hại vi đối. Giải gì ta ta thể mắt sẽ chư vị ý h thế nào? Nếu như thích hát thiết ư ư Nếu nào. n v ơ miệng, xin đem xin Internet phát cho bằng hưu của ngài. Quy một chương 424, Đại hội luận võ bắt đầu. Chương 423, Đại hội bằng chương luận Chương luận Trang địa đầu. đầu. của chỉ cho phát hưu bắt bắt Quy võ võ diện trong lúc nhất thời trầm mặc rất nhiều hoàn g tộc các lãnh chúa hoặc là hai mặt nhìn nhau hoặc là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tóm lại không có, có rất nhiều người tại chỗ đứng ra ủng hộ g i i nợ tuy nói giải nở thực lực bây giờ mạnh mẽ phi thường nhưng nói đến cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến lúc trước m ạ dục gia đại công tức thời kỳ toàn thị n h binh lực mà thôi m ạ dục gia đại công tức lúc ấy bình định đồng thời không mang theo toàn bộ lực lượng của mình ba vị bá tức phong thần bên trong chỉ có một người theo quân xuất trình mà m ạ dục gia đại công tức bản bộ lệ thuộc trực tiếp lực lượng cũng chỉ mang đến một nửa giải nở thực lực đích thực đủ mạnh đồng thời trên chiến trường cũng hiện lộ ra đầy đủ lực lượng nhưng là dù sao hiện tại hoàng tộc các lãnh chúa nguyên khí đại thương mà đế đô bên kia cũng bắt đầu tiến hành đại quy mô tăng cường quân bị nếu như giải nở thực lực không đủ để với đế đô phương diện địa vị năm nhau như vậy trận này liên hợp liền là có cũng được mà không có cũng không sao ha ha ta cảm thấy đề nghị này không có vấn đề gì giờ dạ cụ lệ bá tức không tim không phổi lớn nhỏ giải n ở nhìn hắn một cái trong lòng đối với ủng hộ của hắn cũng phi thường cảm động nói đến giải n ở biết rõ đối với chuyện như thế này không phải tùy tiện liền có thể làm ra quyết định liền xem như giờ dạ cụ lệ bá tức ở thời điểm này không cách nào đối với mình biểu thị ủng hộ hắn cũng không chút nào cảm thấy kỳ quái nô ta nguyện ý ủng hộ giải n ở bá t ư c tại trầm ngâm một phen về sau tờ diện tồn bá tức cũng chầm g i i nói giải nờ đối với hắn cảm kích càng sâu nói thật tợ dệt tổn bá tước tuy rằng so với giờ dạ cụ lệ bá tước càng thêm ổn trọng một chút nhưng là điều này cũng làm cho hắn lộ ra càng thêm nhìn không thấu cũng không phải cùng giờ dạ cụ lệ bá tước loại kia tùy tiện dễ dàng tương giao tính cách hoàn toàn khác biệt hắn lần này nguyện ý đứng ra giúp đỡ chính mình thật sự là ngoài giải nở đón trước hắn đưa ánh mắt nhìn về phía tợ dệt tổn bá tước chỉ thấy đối phương đối với mình mỉm cười nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu hẳn là giải nở trong lòng lặng lẽ suy tư đối với tợ dệt tổn bá tước tín nhiệm trình độ từng bước tăng lên tới cùng giờ dạ cụ lệ bá tước không sai biệt lắm trình độ đích thực giờ giả cụ lệ b á tức lúc trước đối với hắn đánh giá là quang minh lỗi là người nhưng loại người này cũng rất khó chiếm được chân thật nhất hữu nghị giải n ở tuy rằng thừa nhận hắn là bằng hữu của mình nhưng muốn toàn bộ tín nhiệm thật rất khó nhưng đối phương tại trước mắt cục diện này phía dưới vẫn giúp đỡ chính mình đây cũng không phải là bằng hữu bình thường có thể làm được giải n ở nhìn xem chư vị chưa quyết định hoàng tộc các lánh chúa không khỏi ung dung cười một tiếng nói ra không sao phản chính thời gian còn rất dài chư vị có thể cân nhắc một phen về sau lại đối ta tiến hành trả lời chắc chắn giải nợ cũng không có ý định để bọn hắn toàn bộ giút đỡ chính mình hắn biết do tại chính mình hiện lộ ra thực lực càng mạnh mẽ hơn trước đó chỉ sợ không dễ dàng như vậy đạt được ủng hộ của mọi người tổ chức trận này đại hội luận võ chính là vì hiện lộ thực lực của mình làm cho tất cả mọi người nhìn một chút chính mình phải chăng có thực lực làm chư vị hoàng tộc người dẫn đầu tuy rằng trước đó trên chiến trường bị cực tồn thất lớn nhưng khi sơ dân binh hệ thống coi như thành công huấn luyện mấy tháng về sau giải nở đem bên trong một bộ phận chọn ưu tú thu nạp vào quân đội tuy rằng cùng chân chính trên chiến trường kinh lịch chém giết đám binh sĩ có chút trích lệ nhưng dù sao cũng tốt hơn không có chút nào huấn luyện qua tân binh mà giải nở trong lãnh địa hai tòa sơ cấp binh doanh cũng là không có nhàn rỗi hơn bảy tháng hạ đưa cho hắn cống hiến một trăm bốn mươi tên mọi lẹn quân sĩ trên chiến trường tổn thất ngược lại là bổ sung trở về trừ cái đó ra tại trận chiến tranh này bên trong giải nở cảm giác sâu sắc viễn trình lực lượng yếu kém thế là tại lãnh địa bên trong thu nạp tương đương một bộ phận thợ săn làm cùng tiến thủ tiến hành huấn luyện mà trên chiến trường tổn thất cực lớn chỉ còn lại có mười người hết sắc sư thiếu kỵ sĩ giải nở cũng tốn hao giá cả to lớn cho bổ sung đầy đủ lần nữa khôi phục đến ba mươi người quy mô chỉ là bổ sung quân đội giải nợ liền hao tốn hơn một nghìn hiện tại hắn chỉ còn lại năm điểm công vấn có thể tùy ý sử dụng bất quá hắn bây giờ nhìn chúng một tòa phi thường sang quý kiến trúc nhưng là tòa kiến trúc này công hiệu nhưng bây giờ là để giải nở không cách nào tự tuyệt kia là một tòa huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ đoàn quân doanh chỉ là kiến tạo về sau mang tới đặc k ỹ liền có hai cái theo thứ tự là sư thiếu chi máu chiếu rọi gia tăng huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ đoàn trận doanh binh chủng các hạng thuộc tính một m ư ơ sư thiếu chi trừng trị huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ đoàn ghét tác như c ự tại có huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ đoàn quân doanh lãnh địa bên trong nạn trộm cướp giảm mất ba mươi hàng năm hai rất rất mươi người nói cách khác mười năm về sau giải nợ liền có thể có được năm tri một trăm người huế y t sắc sư thiếu liên đội từ hai mươi tên kỵ sĩ cùng tám mươi tên tùy tùng tạo thành cường đại quân sự đơn vị dạng này một c h i cường h ã n quân đội n ắ m trong lòng bàn tay còn có cái gì có thể sợ bất quá đáng tiếc cái này huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ đoàn quân doanh hối đoái giá tiền là một vạn hai n g h n điểm công vân giải nợ hiện tại có hơn bảy n g h n điểm công vân sai biệt mà lúc này sân đấu võ phụ cận sớm đã là tiếng người huyên áo trên vạn người tụ tập tại chỗ đó lần này báo danh dự thi kỵ sĩ nhân số đạt đến hơn một n g h n năm trăm người một cái phi thường còn số kinh khủng bên trong hoàng tộc chư vị lãnh chúa kỵ sĩ đạt đến hơn tám trăm người giải nợ cùng dưới trướng hắn chư vị phong thần các kỵ sĩ cũng có hơn ba trăm người dự thi mà còn lại hơn bốn trăm người thì đều là đến từ các nơi lang thang k vì trận đấu này giải nợ xây dựng khổng lồ sân đấu võ bây giờ ngày liền là đại hội luận võ chính thức bắt đầu thời gian thế là thật sớm các vị kỵ sĩ cùng bọn hắn tùy tùng cùng cư dân bản địa nhóm liền tụ tập tại sân đấu võ bên ngoài chuẩn bị nhìn một chút trận này thịnh đại tranh tài đáng giá giải nợ cao h ứ n g là trận đấu này tốn hao to lớn nhưng là hắn buôn bán ra trận khoán lấy được hồi báo vậy mà đạt đến tốn hao hơn phân n ữ a hàng trước chỗ ngồi ngoại trừ cho giải nợ cùng chư vị hoàng tộc lãnh chúa bên ngoài còn có không ít còn thừa thế là những thương nhân kia cùng các nơi kẻ có tiền nhóm vì quan sát đến trận luận võ này tốn hao giá tiền rất lớn từ hiện tại hàng t r ư ớ c giá vé đã đạt đến ba mai kim tệ một t r ư ơ n g trừ cái đó ra giải n ở dưới trướng phong thần nhóm cũng thừa cơ hội này nhỏ phát một bút bọn hắn đem trong tay mình dư thừa hàng phía trước chỗ ngồi buôn bán ra ngoài ngược lại là đạt được bốn năm mai kim tệ chờ đợi hiến hội tới gần kết thúc thời điểm giải n ở cởi đố i chư vị hoàng tộc lãnh chúa nói ra nhìn thời gian khoảng cách đại hội luận võ bắt đầu cũng không lâu không bằng chúng ta trực tiếp đi sân đấu võ chuẩn bị một chút đi đế quốc hai mươi lăm năm ngày một ư ơ i bốn tháng m ộ ư ơ i một vừa chiều h ế n hội đã kết thúc chư vị lãnh chúa đi theo tại giải nở đằng sau đạt tới ngoài thành cái này tòa cự đại sân đấu võ giải nở mang theo đám người đi tới sân đấu võ lên hàng trước nhất vị trí dựa theo thực hiện sắp xếp tốt châu ngồi nhau nhau ngồi xuống khi bọn hắn tiến vào về sau mua ra trận khoán khán giả cũng nhau nhau đi vào khán đài bên trong tìm kiếm lấy châu ngồi của mình nếu như thích h ác thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm hai mươi lăm gọn gàng chương bốn trăm hai mươi bốn gọn gàng đợi đến khán giả cũng ngồi xuống về sau chính là các k ỵ sĩ ra trận hơn 1.500 t r ê n kỵ sĩ trùng trùng điệp điệp đi tới đại hội luận võ đấu trường bên trong tại khổng lồ như vậy số lượng phía dưới rộng lớn sân thi đấu ở đây lúc vậy mà nhìn qua hơi có vẻ chen trúc lấy nam tức mang theo 30 tên huyết sát sư thiếu kỵ sĩ toàn bộ dự thi còn có giải nở d ư ớ i trướng kỵ sĩ trừ một chút t h ụ thường kỵ sĩ bên ngoài đại bộ phận đều tham dự trận đấu này dù sao liền xem như không cách nào đoạt được quán quân danh hiệu có thể tại trên sàn thi đấu cùng đến từ các nơi các kỵ sĩ luận bàn một phen cũng là tốt trong ngày mùa đông nhưng bắc cảnh mười phân rét lạnh cho dù là ăn mặc nặng áo đông cũng không chút nào có thể ngăn cản thể các kỵ sĩ bị đông cứng phải mũi đỏ lên run lẩy bẩy chờ đợi giải nở phát biểu giải nở từ trên ghế đứng lên tại gặp được giải nở về sau khán đài lên người xem cùng phía dưới kỵ sĩ nhao n h a u hoan hô bắt đầu hai tay của hắn ép xuống đợi đến ăn tính lại về sau mới cao thanh nói ra chư vị tới t ự các nơi các kỵ sĩ ta là bắc cảnh đại công tức giải nở m ọ l ẹ n ta ở đây tổ chức bùn u t r à n g luận võ là vì có thể chiêu mộ càng nhiều anh dũng thiện chiến kỵ sĩ vì ta hiệu lực bản trận đấu mười hạng đầu đem sẽ có được trở thành ta kỵ sĩ cơ hội trừ cái đó ra còn có một bút phong phú tiền thưởng mà bản trận đấu quán qu hắn đem sẽ có được trí cao vinh quang đem sẽ có được hai trăm mai kim tệ cùng năm bộ tinh lương áo giáp sở dĩ vì vinh quang vì gần p h ấ n đấu đi tại đấu trường huy sái các ngươi mồ hôi đi các ngươi phấn chiến sẽ bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt giải nở thanh âm phi thường to nhưng dù vậy lại vẫn là không cách nào làm cho tất cả mọi người cũng nghe được hắn may mà giải nở sớm ở bên người cùng đấu trường các ngọ ngách đều bố trí nhân viên công tác bọn hắn sẽ đem giải nở lời nói lớn tiếng truyền đạt cho mỗi người vinh quang thuộc về ta các kị sĩ đại hô tiểu khiếu nhìn về phía khán đài lên chư vị lanh chúa bọn này kỵ sĩ bên trong sen lẫn không ít lang thang kỵ sĩ bọn hắn biết do chính mình một khi có thể nhận phía trên các vị quý tộc lao ra thưởng thức chính mình liền có thể thoát ly hiện tại bốn phía du đã vận mệnh chuyển mà trở thành lấy vì chính thức có được đất phong kỵ sĩ a quý n ô cũng là như thế hắn yên lặng đốt ve bội kiếm bên hông thanh trường kiếm này lên gánh chịu lấy gia tộc bọn họ vinh quang phù hộ ta đi sa di ẩn gia tộc chư vị tiên tổ ta lại lên sẽ bắt đầu từ nơi này hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện như vậy hiện tại ta tuyên bố đại hội luận võ chính thức bắt đầu giá nợ đem lần này tỉ thí phân làm mấy trường trước mấy cuộc tỉ thí là đoàn thể thi đấu lập tức phân phối đồng đội sau đó tiến hành hỗn chiến đợi đến còn lại dự thi nhân số chỉ có bốn mươi người thời điểm l i ề n sẽ bắt đầu một mình đối chiến trải qua mấy vòng sau cuộc tranh tài tranh đấu ra người thắng cuối cùng trận đấu thứ nhất là bộ chiến hai mươi người đối hai mươi người một trận đấu ạ quý nổ phi thường vừa vặn rút chúng trận đấu thứ nhất ký hắn cả sửa lại một chút mặc trên người món kia không vừa vặn r ắ t ra ngồi nhét chuẩn bị trước tranh tài dùng vũ khí đều đã kinh phân phát đến mỗi người trong tay những n à y sử dụng vũ khí đều là chính bọn hắn lựa chọn bất quá những vũ khí này đều là chất A quino đang chọn xong một thanh tiện tay kiếm gỗ uống t â m chắn về sau, liền ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi tranh tài bắt đầu. không có đến phiên các k ỵ sĩ trở lại khán đài lên mạo xưng làm khán giả bọn hắn đem lại ở chỗ này đối với tương lai đối thủ tiến hành quan sát. tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. trọng tài lớn tiếng la lên, đồng thời thu hồi đặt ở đấu trường trung ương nhất chất gỗ rào chắn. A quino từ dưới đất đứng lên, n ắ m thật chặt trong tay kiếm gỗ nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện đối thủ. bên cạnh hắn các kỹ sĩ cũng tại lẫn nhau đánh giá khi bọn hắn nhìn thấy A quino lấy cao lớn uy mảnh giá người thời điểm không khỏi a quy nô hoàn toàn không thèm để ý chính mình tại trong mắt người khác hình tượng hắn hiện tại chỉ muốn muốn đạt được thắng lợi t ấ n cấp đến vòng tiếp theo thì thí t r ư vị để chúng ta hung hăng đá cái mông của bọn hắn để bọn hắn lăn về nhà a quy nô cơ trưởng kiếm lớn tiếng nói của hắn giọng phi thường lớn tiêu liền đối diện dự thi kỵ sĩ cũng đều nghe được nghe của hắn kêu gào không khỏi giận dữ đáng chết xử lý trước cái kia ngốc đại cá những kỵ sĩ này nhóm lớn tiếng la lên hiển nhiên đối với a quy nô lời nói phi thường p h ấ n nộ lấy nam tức có chút nhữ mày nhìn về phía a quy nô đối với cái này to con hắn đã chú ý rất lâu hắn từ trên người của người này cảm nhận được một loại cổ quái khí tức lấy nam tức áo giáp chỉ có thể nói là phổ thông nhưng mà một kiện phổ thông giáp ra mặt trên người hắn nhưng cũng là uy vũ dị thường hắn có thuộc về mình để t i ê u ngạo hắn thấy những n à y dự thi kỵ sĩ không người là đối thủ của mình thân phụ sư thiếu chi máu hắn không cảm thấy những n à y người có thể đối với mình sinh ra uy hiếp nếu như là dưới loại tình huống này còn ăn mặc bộ kia trên chiến trường dùng bạn giáp xích vậy đơn giản liền là không có chút ý nghĩa nào hắn không cảm thấy có người có thể đối như thế trạng thái phía dưới hắn sinh ra uy hiếp bắt đầu trọng tài ra lệnh một tiếng song phương kỵ sĩ lập tức phát ra gầm lên giận dữ một mạch hướng hướng đối thủ của mình a quý nô bởi vì lúc trước cái tiên lời nói mà nhận lấy sở hữu đối thủ c a m thủ bởi vậy tranh tài vừa mới bắt đầu các kỵ sĩ liền đi mục tiêu đặt ở trên người hắn ba tên kỵ sĩ nhìn chằm chằm đám x u ố nhau g n tới a quý nô bên cạnh bọn hắn định đem cái này xuất khẩu cùng nôn tin tức dẫn đầu giải quyết hết nhưng mà đối mặt với cái này ba tên kỵ sĩ vây công a quý nô trên mặt cũng không có hiện ra thần sắc kinh hoàng ngược lại là một mặt chấn định tự nhiên bày ra một cái kiếm thuật lên thủ thế không thể không nói những kỵ sĩ này nhóm đích thực có kiêu ngạo thực lực. có lẽ trong bọn họ có người là không có đất phong lang thang kỵ sĩ nhưng là từ nhỏ huấn luyện ra sức chiến đấu lại không phải giả cái này ba tên kỵ sĩ lấy tốc độ cực nhanh vây lại a quy nô phong tỏa hắn tránh chuyển xê dịch sở hữu chỗ trống a quy nô lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh trong phóng tới trước mặt một tên đối thủ vung động trong tay kiếm gỗ trùng điệp bổ xuống cái này tên kỵ sĩ gặp a quy nô động tác cấp tốc đành phải vội vàng d ơ lên tâm chắn miễn cưỡng đỡ được một kiếm này khí lực thật là lớn cái này tên kỵ sĩ cảm nhận được tâm chắn có lực lượng chuyển đến từ trên đó trong nháy mắt lui về sau hai bước nhưng mà một c ư ớ c thăm dò tại trên bụng của hắn đem nó đá ra xa hơn ba mét ôi cảm nhận được phần bụng cái kia gần như xé rách đau đớn cái này tên kỵ sĩ che bụng liền như là một mực bị nấu chín t ô n bự bình thường c u ộ n tròn r ú p vào một chỗ a quý n ổ nam tức thấy thế lập tức quay người phòng bị sau l ư n g nghệ nhân d ơ lên tấm chắn ngăn trở một kích chém vào sau đó nhanh chóng cầm kiếm phản kích ẩm s n g phương trường kiếm va chạm hai lần a quý n ổ tìm được cơ hội nhất kiếm chém vào đối phương xương sườn thượng cái này tên kỵ sĩ trong nháy mắt biến đã mất đi sức chiến đấu A Quy Nô gọn gàng động tác đ ã rơi r vào o t n g mắt hắn bắt rất tên thân của cao nhiều người, bọn hình đối với đầu lấy ớ n không tưởng nổi kỵ sĩ sinh ra một chút chú ý. Mà của hắn đồng đội cũng không có nhàn một người cùng Nô người cùng, nhập chiến kỵ chút chú hợp lý chế phục một một tiếp tục đội rỗi, cuối sĩ ra của A Mà có ý. lý vào đầu đ Quy u kế tiếp bên trong. bên Mà l ấ nam tước bên này đồng dạng cũng là như thế của hắn động tác phi thường cấp tốc thường thường tại đối thủ còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền làm ra công kích liền xem như cái khác người dơ lên tâm c h ắ n tiến hành đón đỡ cũng tại hắn cái này to lớn gần như không cách nào chống cự lực lượng phía dưới bất đắc gì là bạn nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet v đút v đút vê đút q một chương bốn trăm hai mươi sáu nữ nhân tầm đó chiến tranh chương bốn trăm hai mươi năm nữ nhân tầm đó chiến tranh chào mừng ngài q u a n lâm xin nhớ ký địa chỉ trang web đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết hát thiết vương miện chương mới nhất a quý nổ chiến tích phi thường trói sáng bất quá so với hắn càng thêm làm người khác chú ý còn có lời nam tước cái đó là người kia là ai một tên hoàng tộc lãnh chúa chỉ vào động tác mong lệ đồng thời thế công cực kỳ mãnh liệt lầy nam tước kinh ngạc hỏi không biết nhưng lại như thế dũng m a n h thiệt chiến thật muốn để hắn vì ta hiệu lực đừng suy nghĩ kia là giải n ở đại công tức dưới trướng lầy bá tước giải n ở đại công tức huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ liên đội t h ố n g soái mẹ ấy l b á tước nghe nói hắn lúc ấy cùng giải n ở tiếp xúc khá nhiều bởi vậy biết rõ giải n ở quân đội cấu thành giải n ở đại công tức người sao quả nhiên dũng m a n h những hoàng tộc này các lánh chúa không khỏi tán thưởng sau đó bọn hắn liền đưa ánh mắt đặt ở ả quỷ nổ trên thân tất nhiên chiến tích tốt nhất lầy bá tước đã có chủ lùi lại mà cầu việc khác ả quỷ n ộ trở thành mục tiêu của bọn hắn tỉ th gây ba tức cùng quý bên này ba bên bởi vì có hai tức có nố n ạ quỷ vì đương ờ mượn mẹ cạ dùng thành yến hội đại s ả n h bên trong hoàn g tộc các lãnh chúa ăn uống linh đình tầm đó bắt đầu đối ban ngày tranh tài tiến tiến hành nghị luận giải nở ba công tức dưới trướng các kỵ sĩ còn thật lợi hại đúng vậy a chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy kỵ sĩ thật không biết hắn từ nơi nào tìm đến lại nói ngươi cảm thấy giải nở công tức đề nghị thế nào của hắn thực lực đích thực đã đầy đủ nếu như làm chúng ta đại biểu có lẽ có thể để cho đám kia đáng chết tân quý không lại tiếp tục phép lối mẹ ấy l ờ ba tức t h ấ p giọng hỏi thăm bên cạnh hạn tàu công tước vẫn là nhìn nhìn lại đi ngoại trừ kỵ sĩ bên ngoài chúng ta còn phải xem hắn dưới trướng quân đội lúc trước mạ g ụ c r a đại công t ư ớ c mạnh như vậy thực lực của chúng ta cũng không có có nhận đến tổn thất lúc này mới có thể ngăn chặn đám kia tân quý nhưng bây giờ chúng ta tổn thất quá lớn liền xem như có hắn tại cũng không nhất định áp chế được tân quý thế nhưng là chúng ta nếu là không có hắn tại mà nói lực lượng không phải càng thêm suy yếu sao đám kia tân quý được một tức lại muốn tiến một thức làm sao bây giờ ngươi còn thấy không rõ tân q u ý nhóm cùng hoàng hậu muốn là năm vẽ bảy mạng chúng ta nếu như chúng ta thật phân tán có lẽ đích thực thành mặc người giao thất t h ì cá nhưng là bọn hắn cũng sẽ không quá phận bức bách chúng ta hạn tàu công tức hiếp mắt lại nhìn về phía giờ ra cũ lệ bá tức phương hướng t h ấ p giọng nói ra suy nghĩ một chút nếu là chúng ta thật đoàn kết tại giải nở công tức bên người cho dù là so ra k é m đám kia tân q u ý cũng tuyệt đối là một cổ lực lượng cường đại bọn hắn tất nhiên sẽ dùng lực lượng toàn thân đến chèn ép chúng ta đến lúc đó chúng ta tiếp nhận áp lực càng lớn ý của ngươi là nói chúng ta không nên đồng ý lại nờ bá t ư c mẹ ấy lờ bá tức không hiểu nhìn xem ạ n tàu công t ư c không đây chỉ là một loại khả năng mà thôi trên thực tế nếu như chúng ta như là năm bẹ bảy mà bình thường sinh hoạt rất có thể sẽ đụng phải càng lớn áp bách chỉ có đoàn kết lại mới có thể chân chính để bọn hắn không dám tùy tiện độc thủ vậy ngươi mới vừa rồi cùng ta nói nhiều như vậy làm gì mẹ ấy lờ bá tức l i ế mắt im lặng nói ra trên thực tế đây là một hồi ta muốn cùng dái nở công tức nói mà nói nếu như chúng ta nhẹ nhõm liền đáp ứng từ hắn làm thủ lĩnh của chúng ta mà nói hắn tất nhiên sẽ cao ngạo thậm chí là không coi ai ra gì ta phải cho hắn biết chúng ta không phải tùy tiện liền phải tiếp nhận của hắn tốt ta chỉ mong kế hoạch của ngươi có, có hiệu quả đang nhìn trận đấu này về sau chư vị hoàng tộc lãnh chúa chính thức trực quan gặp được giải n ở dưới trướng các kỵ sĩ sức chiến đấu đối với giải n ở thực lực cũng tăng lên không ít lòng tin đương là có hai người tuyên bố nguyện ý để giải n ở làm vì bọn họ lợi ích người đại biểu nhưng lại vẫn có phần lớn lãnh chúa lựa chọn quan sát giải n ở đối với cái này cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ không có cách nếu như nếu là dùng sức mạnh đi bức bách biện pháp hắn tự nhiên không cần như thế phiền p h ứ c nhưng là chính hắn biết rõ lôi kéo những lãnh chúa này nhóm là vì cái gì nếu như tại về sau thời khắc mấu chốt bọn hắn không chân tâm trợ giút chính mình cái kia lôi kéo cũng không có cần thiết. Băng không? giải nở trực tiếp đoàn kết một phần nhỏ nguyện ý đi theo chính mình hoàng tộc l ã n h chúa sau đó cùng tân quý nhóm cùng một chỗ chèn ép những cái kia không nguyện ý giúp đỡ chính mình hoàng tộc các l ã n h chúa hoặc là giúp đỡ chính mình hoặc là bị chèn ép tuy nói dạng này hội tổn hại hoàng tộc thực lực nhưng tuyệt đối là hiệu suất cao nhất biện pháp bất quá một khi sử dụng dạng này phủ để chịu tân biện pháp như vậy giải nở làm hết thể cũng liền đều không có tác dụng giải nở tự mình ngồi tại vị trí của mình uống vào nhặt rượu hoàng tộc các lanh chúa bốn phía du đang ăn uống linh đình đã sớm không còn cực hạn với từng cái một tiến hội bàn giải mà là vừa đi vừa ăn p sợ lạn đi chư vị hoàng tộc lãnh chúa ra quyến b ê n kia c h ỗ đó toàn bộ đều là chút phu nhân các nàng không nguyện ý cùng những này thô lỗ các nam nhân cùng nhau uống rượu bởi vậy có một cái đơn độc góc nhỏ cung cấp hắn chơi đ ù a tôn kính đại công tức phi ta nghe trượng phu ta nói ngươi khi đó cùng d á i nở bá tức có thể là địch nhân đâu cuối cùng các ngươi là thế nào tiến tới cùng nhau đây này một người trung niên phu nhân nhìn xem p sợ lạn tuấn mỹ mà tràn đầy anh khí khuôn mặt mặt ngậm ghen ghét mà hỏi đúng vậy à đúng vậy à trượng phu ta cũng nói với ta lúc trước ngươi thế nhưng là đem dài nở đại công tức đánh rất t h ẳ n đâu thật nhiều người đều tại trên tay của ngươi ăn phải cái cuối cùng làm sao gả cho giải nở đại công tức đâu những này các quý phụ không có hảo ý đối p h ở l ạ n hỏi l u n g t u n g này kia các nàng đều đã từng nói đây đều là từ chồng mình trong miệng biết được p h ở l ạ n lúc trước đối mặt cái gì các nàng lại làm sao có thể không biết đâu hết thệ đều là nhân duyên tế hội thánh phụ cho hắn môi đứa bé tất cả an bài xong vận mệnh mà đây chính là vận mệnh của ta p h ở l ạ n m ặ t không thay đổi nói đối với đám này phu nhân t r ầ m t r ọ c khiêu khích nàng trong lòng cũng là m ư ờ i phần bị đèn nén là thế này phải không như vậy ngươi cùng giải nở đại công tức ư ớ i hậu sinh sống qua phải thế nào nhất định rất hạnh phục ta một quý báo phụ âm dương k a i khí nói rất tốt rất hạnh phúc phật l à n nhũ mày tức giận trong lòng càng phát mạnh mẽ rất hạnh phúc sao kia thật là thật bất khả tư nghị giải n ở ba tức vậy mà có thể cùng đã từng trên chiến trường địch nhân ân nói sao nghe bọn này phụ nhân không ngừng nói trên chiến trường địch nhân như vậy phật l à n rốt cục nhịn không được chính là không sai ta là các ngươi tất cả mọi người trượng phu địch nhân mà lại trượng phu của các ngươi trên chiến trường thời điểm cũng đều tại trên tay của ta thua thiệt qua trở về hỏi hỏi trượng phu của các ngươi đi xem bọn hắn trên chiến trường bỏ ra bao lớn đại giới các ngươi thế mà còn có tâm tư ở chỗ này chào phùng ta ngươi, ngươi cái này đáng chết phản quân đến nơi này còn ngông cùng như thế sao nơi này chính là bắc cảnh hoàng tộc bắc cảnh coi là phu nhân bị phợ lạn g lời nói gần như sắp muốn tức nổ t u n g sắc mặt liền đi chỉ về phía nàng bén nọn hô chính là không sai nơi này là bắc cảnh mà ta thì là bắc cảnh đại công tức phi là trên vùng đất này nữ chủ nhân mà ngươi lại ở chỗ này đối ta vô lễ như thế ngươi đến cùng muốn làm gì phợ lạn g d ư ơ n g mắt nhìn ở đây chư vị phu nhân trên chiến trường cái kia chỉ huy quân đội nam trinh bắt chiến sát phạt khí thế cũng đem ra trấn nhiếp ở đây chư vị phu nhân không dám nói lời nào nếu như thích h ác thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm hai mươi bảy đại công tức tri nộ chương bốn trăm hai mươi sáu đại công tức tri nộ người đáng chết đáng chết phản quân những ngày phụ nhân ngày bình thường đều là sống an nhàn sung sướng nang sán nơi nào thấy qua như thế sát ý giặt rào ánh mắt phật lảng khi thế thế nhưng là dẫn đầu mấy ngàn quân đội trên chiến trường đánh nhiều thắng nhiều có được không biết bao nhiêu hoàng tộc lãnh chúa trên tay nàng chịu nhiều đau khổ có thể thống xoáy mấy ngàn quân đội không ai dám với phản đối khí thế của nàng là bực nào nhưng cũng sợ căn bản không phải đám này phu nhân có thể thừa nhận được Lại bị dọa đến t r ầ một mặt m hồi nhân chuyện, chung khí không chết cuối nói lại nói Ngươi cái về vẫn sau, ra ra ba. cùng có cá đứng này đáng chết phản là lộ là một Ta. đủ đập quý â n cũng dám dạng này nói với chúng ta. Ta nhất định phải làm cho giải nở công quán quán ngươi. cho tức giải giáo giáo dám làm Một với phải hào hào ta. Ta q u báo phụ hung tợn nhìn xem phợ lan theo các nàng dạng này coi là đã từng phản quân là không thể nào đạt được giải nở công tức xử ái thậm chí còn có thể nhận đánh đập cũng khó nói mà trượng phu của các nàng cùng giải nở thì cùng thuộc hàng o tộc nên vi thường thân cận mới đúng vậy ngươi liền đi đi đi cùng trượng phu của ta nói ta nói xấu phợ lan một mặt chẳng hề để ý nói khinh miệt nhìn xem những n à y các quý phụ trước đó các nàng nói như vậy thật sự là khinh người quá đáng nhưng mà tuy rằng trên mặt nàng là kiệt ngạo bất tuần biểu lộ thực tế trong lòng nhưng cũng mười phần lo lắng bất an tuy nói trong khoảng thời gian này giải nở thái độ đối với chính mình tốt hơn nhiều nhưng là tại một ít chuyện lên vẫn cùng lúc trước không có gì khác biệt liền như là ban đầu ở hỏi mẹ cạ xạ thời điểm như thế chúng ta cùng đi nhìn xem giải nở bá tức hội nói thế nào những n à y các quý phụ khiêu khích giống như nhìn phở làn một cái như các ngươi mong muốn thế làn này này trong lòng đã có chút hối hận cùng những này. Các quý phụ sinh ra xung nở không bảo vệ mình không nói trước. Ở thời điểm này, phát sinh dạng này sự tình, hiện nhiên chút đột, trước, thời phát ra giải đã điểm có các hối phụ hay hội ảnh quý sẽ sự bảo ở hưởng vệ n hắn kế hoạch. Thế kế là trong lòng của nàng xuất hiện một chút ảo não nếu là nhịn một chút liên tốt thế là một đám phu nhân liền trùng trùng điệp điệp hướng phía giải n ở vị trí hiến hội trong đại s ả n h đi đến phát sinh cái gì rồi nguyên bản chính cùng các bằng hữu của mình ăn uống thả cửa chư vị hoàng tộc lãnh chúa nhìn xem bọn này các quý phụ không khỏi phát ra nghi vấn như vậy ai biết đi xem một chút đi thế là tại cái này vốn là lộ ra khổng lồ phu nhân quần thể bên trong có gia nhập rất nhiều nhàn không có chuyện làm các quý phụ đám người này khí thế hung hăng đi tới cùng giờ dạ cũ lệ bá tức cùng đợ dệt tổn bá tức trò chuyện vui vẻ giải nở trước mặt giải nở đại công tước một quý báo phụ đứng ra kêu giải nở một tiếng có việc giải nở có chút nhớ mày đám này phu nhân không phải hẳn là tại chính mình vòng quan hệ bên trong tán gấu sao tìm đến mình làm gì ta muốn hỏi một câu ngài đại công tức phi phở lạn phải chăng đã từng là ngài trên chiến trường bệnh nhân nghe vấn đề như vậy giải nở không trả lời ngay mà là đưa ánh mắt nhìn về phía phở lạn Gặp Phở l ạ ngâm s t miệng phượt c lạn trong lòng vô hạn bị thương ngài phu nhân trên chiến trường làm chúng ta tổn thất nhiều như vậy binh lực chúng ta thoáng đề cập chuyện này nàng lại đối với chúng ta chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nói năng l ô mãng chẳng lẽ ngài phu nhân chính là như vậy vô lễ người sao cái này quý báo phụ đứng dậy nàng nhìn xem giải nợ tràn ngập nộ khi nói giải n ở nhìn nàng một cái phát hiện chính mình thế mà nhận biết vị này phu nhân hắn là vô nện bá tức phu nhân gặp thê tử của mình đứng dậy vô nện bá tức không khỏi mười phần lo lắng đây chính là giải nở công tức thê tử tuy nói đã từng là trên chiến trường đ ị ợ h nhân nhưng bây giờ giải nở công tức đối nàng là cái thái độ gì còn chưa biết được ngươi nói là thê tử của ta phở làn đối ngươi nói năng lô mãng phải không vô nện phu nhân giải n ở thu nạp hai tay nghiêm mặt hỏi nghe như vậy vô nện phu nhân lộ ra nụ cười chiến thắng p h á c lối nhìn thoáng qua phở làn dạng như vậy giống như lại nói xem đi cự liền trượng phu của ngươi cũng không nguyện ý giút ngươi phở lạn nhìn xem giải nở con mắt muốn nhìn một chút hắn đến cùng là ý kiến gì như vậy ngươi nói những này là muốn như thế nào đâu giải nở mở ra hai tay nhìn về phía v ụ nện phu nhân đương nhiên là xin lỗi ta yêu cầu ngài phu nhân phở lạn đối với chúng ta xin lỗi v ụ nện phu nhân nhìn xem giải nở thái độ càng thêm không có sợ hãi dùng ánh mắt trào phúng nhìn về phía phở lạn xin lỗi sao giải nở gật gật đầu sau đó nhìn một chút phở lạn nhìn xem giải nở phản ứng v ụ nện ba tức cũng là không khỏi trong lòng an định lại xem ra cái này phở lạn phu nhân quả nhiên không nhận giải nở công tức coi trọng đúng vậy a phở lạn phu nhân dù sao ngài cũng là coi là quý tộc trí nữ cần thiết lễ nghi vẫn là phải phải có hướng phu nhân của ta nói xin lỗi đi nàng là cái khoan dung độ lượng người vỗ nện ba tức cũng là ánh mắt thương hại nhìn xem phở lạn trên chiến trường thời điểm hắn liền là truy kích phản quân một phân tử quân đội của hắn thế nhưng là bởi vì phở lạn mà tiếp nhận tổn thất thật lớn giải n ở nhìn xem còn lại hoàng tộc các lãnh chúa gặp cái khác người không có mở miệng trong lòng không khỏi có quyết định hắn nhìn xem phở lạn phở lặn lúc này cũng là một mặt cầu khẩn nhìn xem g i nơ trên trán lộ ra một vòng đau thương g i nợ trầm mặc một chút tất cả mọi người đều đưa ánh mắt bỏ vào giải nờ trên thân dự định xem hắn muốn xử lý như thế nào đừng a ca. đã bị giải nờ sắc phong làm kỵ sĩ hẹn đ è o lặng lẽ tốn một chút giải nờ ống tay h áo nói ra đây chính là chị dâu ta thê tử của ngươi à. nàng c o n có con của ngươi giải nờ không để ý đến hắn nhìn về phía vụ nạn phu nhân nói ra nếu như thê tử của ta thật làm vũ nục chuyện của ngươi ta không ngại nàng nghĩ ngươi xin lỗi nhưng là ta không tin thê tử của ta sẽ làm ra chuyện như vậy g ả i n có chút hăng hái nhìn xem vụ nạn phu nhân nói ra thê tử của ta là một vị bá tức trí nữ càng là thê tử của ta nàng tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy hiện tại ta hy vọng các ngươi có thể đem chân tướng sự tình nói cho ta nếu như bị ta phát hiện các ngươi đều là ác nhân cáo trạng trước mà nói ta tuyệt đối sẽ không tha thứ bất luận cái gì khi dễ thê tử của ta người giải nở trịnh trọng việc nói nhìn về phía tất cả mọi người ánh mắt cũng càng phát bất thiện ngươi ngươi đây là ý gì vô nện phu nhân khó có thể tin chỉ vào giải n ở đập đập ba ba nói ra ha ha! giải nở công tức đừng để ý vô nện ba tức thấy thế không khỏi trong lòng hốt hoảng nhưng trên mặt của hắn lại vẫn tràn đầy đủ cười cái này có lẽ chỉ là một đợt hiểu lầm không đến mức dạng này nói hắn nghiêm khắc nhìn xem phu nhân của mình nói ra ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy còn muốn cùng p h ợ l ạ n đại công tức phi tính toán chi ly mau trở về đi thôi nghe vỗ n ẹ n b á tức mà nói g i ả i nơ l ử a giận trong lòng càng thêm nghiêm trọng chính mình tuy rằng cùng p h ợ l ạ n không có gì tình yêu tồn tại nhưng cái kia dù sao cũng là thê tử của mình nàng nhận nhục nhã vậy thì cùng mình đã bị nhục nhã không có gì khác biệt nữ nhân của mình bị người khác khi dễ vô luận như thế nào đến ăn đêm nhịn không được hắn trùng điệp vỗ lên trước mặt cái bản t r ứ n g mắt vỗ nện phu nhân nói ra hôm nay chuyện này không có xử lý xong ai cũng không chuẩn rời đi nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm hai mươi tám quan quân kỵ sĩ chương bốn trăm hai mươi bảy quan quân kỵ sĩ lời này vừa nói ra toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh ý mắng giải nợ nhìn xem chung quanh ngây người như phông đám người c ư ờ i lạnh nói ra ta là giảng đạo lý người hiện tại ta hy vọng phải biết chân tướng sự tình ta tin tưởng các ngươi hội nói cho chúng ta biết thật sao nói hắn nhìn về phía vô n ẹ n phu nhân ánh mắt càng phát ra b ă n g lãnh đang trầm mặc hồi lâu sau một quý báo phụ rốt cục không chịu nổi g ả i nợ u y áp nớp lo sợ nói ra là là chúng ta khiêu khích trước phở lạn phu nhân rất xin lỗi giải nở công tước rất tốt giải nở đột nhiên vỗ bàn một cái chỉ vào vô n ẹ n phu nhân cái mùi nói ra hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói sao không đây không phải là thật vô n ẹ n phu nhân đỏ bừng cả khuôn mặt nàng cảm giác chính mình hôm nay đã mất hết mặt mũi vô luận như thế nào nàng cũng không muốn đối với mình đã từng đục nhã qua phở lạn xin lỗi tốt giải nở ba tước đừng có như vậy được không chúng ta không cần thiết h i ê n não như thế cương vô nện ba tước cau mày nói ra hắn hiện tại đồng dạng cảm giác được trên mặt không ánh sáng giải nợ nhìn thoáng qua phở lạn chỉ gặp nàng lúc này mà không biểu tình đồng thời không có nửa điểm tỏ thái độ ý tứ đúng vậy á giải nở công tước chúng ta đều là đánh gãy xương quất liên tiếp gần người thân không cần thiết bởi vì dạng này sự tình nguyên nào không thoải mái quên đi thôi còn lại hoàng tộc các lãnh chúa cũng đi theo khuyên giải theo bọn hắn nghĩ p h ư ợ l ã n cũng chỉ là một cái đã từng phản quân c h i nữ mà thôi t h ú n g chi giải nở vẫn là bất đắc dĩ mới cùng nàng thành hôn chỉ sợ không có quá nặng phân lượng mà lại hiện đang thương thảo chính là từ giải nở thay thế mạ g ụ c giã đại công tước vị trí thông xoái hoàng tộc phát sinh dạng này sự tình chỉ sợ rất khó lại tiến hành thuận lợi tốt giải nở người quên người m giờ giả cụ lệ b á tước đi đến giải n ở bên cạnh ghé vào lỗ hai hắn thấp giọng nói ra mà tờ diện tồn b á tước thì là híp mắt lại nhìn xem phẫn hận khó bình giải n ở p h ả n phất như có điều suy nghĩ giải n ở cười lạnh nhìn về phía vô nền b á tước nói ra vô nền b á tước ngươi muốn bảo hộ chính mình thê tử ý nghĩ ta phi thường lý giải ngài có thể hiểu được vậy liền tốt nhất rồi vô nền b á tước nghe giải n ở lời nói không khỏi cười một tiếng đồng thời ngôn từ tầm đó cũng biến thành tôn kính rất nhiều quá tốt rồi giải nờ công tước ngài thật sự là thông tin đạt lý còn lại hoàng tộc các lánh chúa cũng là cười nói phân vi một nháy mắt thư giã xuống vô nện phu nhân cũng giống như nhau thở dài một hơi nếu quả thật muốn tại dạng này trước mắt bao người nghĩ đến p h ợ lặn xin lỗi nàng thật không dám tưởng tượng chính mình sẽ đối mặt dạng gì tình cảnh lúng túng bất quá ta tin tưởng ngươi cũng có thể lý giải ta giữ gìn thê tử của ta quyết tâm giải n ở một câu nói kia trực tiếp đem vô nện phu nhân đánh vào địa ngục giải n ở không nhìn nữa vô nện phu nhân mà là nhìn xem trượng phu của nàng vô nện bá tức nói ra thê tử của ta nhận lấy nhục nhã ta nhất định phải giữ gìn nàng cùng tôn nghiêm của ta sở dĩ ta hy vọng thê tử của ngươi có thể hướng thê tử của ta xin lỗi g i nờ không có cho vô nện bá tức lưu lại một điểm mặt、ngúi. trịnh trọng việc nói liền không thể lưu lại một điểm thể diện sao vô nền b á tức nhìn xem giải n ở một mặt khó chịu nói ra nàng nhưng điều ngươi bị tổn thất to lớn phản quân n g ư ơ i thật nha khoa như thế giữ gìn nàng chính là vô nền b á tước vô luận như thế nào nàng là thê tử của ta ta hải tử mẫu thân giải n ở nửa bước không đường đối chọi gây g ắ t nói vậy ta nếu là không xin lỗi đâu vô nền b á tức cũng là có tì khí người hắn chừng trong mắt giải nở con mắt khiêu khích giống như nói giải nở cũng là nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương sau đó từ cái ghê chậm dãi đứng lên nói ra cái kia liền chuẩn bị chiến tranh đi hấng giải nở nói ra lời nói này một nháy mắt lập tức tại chư vị hoàng tộc lãnh chúa bên trong đưa tới sóng to gió lớn đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển đến một bước này chiến tranh hai chữ này thế mà xuất hiện ở nơi này không đến mức giải nở công tước đừng nói như vậy không ngươi không thể làm như vậy chư vị hoàng tộc lãnh chúa quá sợ hãi mở miệng ngăn cản t i ê u liên vô nện b á tức cũng là một mặt khiếp sợ vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đến giải nở thế mà lại vì giữ gìn p h ờ là n g ư ờ i không tiếp cùng chính mình thân tộc nói ra lời như vậy đủ rồi giải nở công t ư c trước đó dự định mở miệng cho giải n ở chế tạo chút phiền phức cạn tàu công tức đi tới hai người ở giữa đem bọn hắn tách ra chúng ta tụ tập cùng một chỗ chẳng lẽ không phải vì cộng đồng đối kháng đám kia tân quý sao chẳng lẽ ngươi muốn tại chúng ta nội bộ tầm đó bước lên chiến tranh ha ha hạn tàu công tước ta tuyệt đối không thể chịu đựng được người khác đối thê tử của ta vũ đ ụ p kia là đối ta tôn nghiêm trả đạo giải n ở m t không thay đổi nói ra chỉ là bởi vì như thế điểm việc nhỏ ngươi liền muốn cùng ta khai chiến vỗ nện bá tức nổi giận đùng đùng chất vấn ngươi giữ gìn thê tử của ngươi chẳng lẽ ta lại không thể giữ gìn thê tử của ta sao t a n yêu cầu vũ nhục nàng người hướng nàng nói xin lỗi đây là sai sao giải nờ hỏi ngược lại mà lúc này vội nện phu nhân thì đã bị sợ quá khóc nàng chưa từng thấy những n à y giữa quý tộc như thế tích lũy tranh luận thậm chí tuyên bố muốn khai chiến ngay bình thường tại tòa thành bên trong giúp chồng dạy con b ê n mặt hất hàm sai khiến đồng thời điều giáo các vị phong thần kỵ sĩ nhà t r ư ở n g tử nàng nhận qua hủy khuất như vậy mà phờ làn sao lại không phải như thế đâu nàng mím môi nhìn về phía giải nờ trước đó bởi vì mẹ cả x à mà đưa đến một chút bất mãn cũng từ từ hóa giải vội nện ba tức căm tức nhìn giải xin lỗi cái cái gì vô nện phu nhân không hiểu hỏi ta nói là hướng p h ở lạn phu người nói xin lỗi vô nện b á tức nắm chặt nắm đấm không cam lòng hô to a vô nện phu nhân lúc này mới như ở trong n g ộ n g mới tỉnh n h ă n nhó đi tới p h ở lạn bên cạnh thấp giọng nói ra thật có lỗi p h ở lạn phu nhân nói xong nàng liền lập tức vội vã đi ra hiến hội đại sảnh mà vô nện b á tức cũng là theo sát phía sau oán hận như nhìn g n giải n ở một cái liền rời đi sự tình tuy rằng giải quyết nhưng phân vi đã sớm bị phá hư thế là trận này h ế n hội chỉ có thể là tan g ã trong không vui giải nờ mang theo p h ợ lạn rời đi hiến hội đại sảnh hướng gian phòng của mình đi đến giải nờ đi ở phía trước p h ợ lạn ngay tại phía sau của hắn đi tới nhìn xem phía trước trượng phu của mình p h ợ lạn đuổi theo nhẹ nhàng vòng lấy cánh tay của hắn cùng ngày hiến hội tan giã trong không vui nhưng là ngày thứ hai đại hội luận võ tất cả mọi người lại vẫn không người vắng mặt hai ngày qua đi tại kinh lịch ba lượt bộ chiến cùng hai vòng mã chiến về sau dự thi nhân viên rốt cục chỉ còn lại có bốn mươi người sau đó liền làm một đối một đơn độc tỷ thí cái này còn lại bốn mươi tên kỵ sĩ đều là bên trong người nổi bật sức chiến đấu tự nhiên là không cần nói cũng biết h u y ế t sắc sư thiếu kỵ sĩ cuối cùng có tám người tiến vào cuối cùng đơn độc tỷ t h í phân đoạn người còn lại đều bởi vì đụng phải cái khác huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ mà thảm tao đào thải cái này bốn mươi tên kỵ sĩ tranh tài cực kỳ đặc sắc đang tiến hành hai ngày tỷ t h í về sau rốt cuộc quyết ra người thắng sau cùng quan quân kỵ sĩ không hề nghi ngờ chính là lời bát ư ớ c mà thứ hai liền n g o ọ i giải nở đòn trước À quý nổ thế mà đánh bại một tên huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ trở thành trận đấu này á quân nếu như thích ác thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm hai mươi chín quan quân kỵ sĩ chương bốn trăm hai mươi tám giải nợ đi lên đấu trường bên trong lâm thời xây dựng trên đài cao lấy b á tức đứng tại vị thứ nhất hắn là trận đấu này quán quân mà tại hắn về sau chính là bản trận đấu á quân A quy nô lúc này A quy nô khắp khuôn mặt là hề phải tuy nói hắn cũng đã nhận được á quân thành tích tốt nhưng là phần thưởng cùng quán quân so ra t r ê n lệch là phi thường lớn chỉ là gần còn kém gấp mười á quân tiền thưởng chỉ có chỉ là hai mươi mai k m tệ tuy rằng cái này vẫn là một bút một khối nam tức lĩnh hai năm toàn bộ thu nhập to lớn t à i phú nhưng hắn nếu như muốn đạt thành mục đích của mình còn là còn thiếu rất nhiều mà trừ cái đó ra, cái kêu năm bộ hợp lại giáp cũng là cùng hắn bỏ lỡ cơ hội hắn nhất muốn có được nhưng đông tây đồng dạng đều không có đạt được tuy rằng đạt được gần với quán quân thành tích tốt nhưng cái này đồng thời không có đạt thành mục tiêu của hắn tại đã mất đi cái này một cơ hội duy nhất về sau còn không biết muốn lại chờ đợi bao lâu mới có thể có dạng này thời cơ còn lại các lãnh chúa tổ chức quy mô nhỏ đại hội luận võ có thể có một hai cái kim tệ thưởng kim liền đã được xưng ơ tụng là khá hậu hĩnh liền xem như hắn đi làm lính đánh thuê hay là từng bước một c h i lính đánh thuê đội ngũ chỉ sợ tại trong vòng mấy năm đêm rất khó có cái gì khí sắc trong đế quốc bên ngoài bao nhiêu lính đánh thuê tổ chức lại không có một chi lính đánh thuê có thể phát triển lớn mạnh đến có thể chi phối một quốc gia vận mệnh tình trạng thậm chí những lính đánh thuê kia tại một chút bá tức trước mặt đều không có năng lực phản kháng có lẽ hiện tại còn không phải lúc đi a quy nô ở trong lòng tự an ủi mình bất quá hắn đối với cái này trường kết quả trận đấu là đồng thời không có dị nghị bởi vì thật sự là hắn là bị lệ bá tức đường đường chính chính đánh bại tại trên sàn thi đấu cho dù hắn đối với võ lực của mình phi thường tự tin nhưng vị kia lệ bá tức cường đại lại là của hắn cuộc đời ít h ấ y tại quá khứ hắn đã từng cùng vô số cường đại kỵ sĩ luận bàn quá đồng thời chiến thắng hắn rõ ràng chính mình võ nghệ đã đạt đến mức độ như thế nào mà cứ như vậy hắn cũng vẫn cảm giác chính mình tại lầy bá tước trước mặt không có chút nào sức chống cự cái kêu m a lẹ động tác c ũ n g gần như không thể chống cự lực lượng đều trong lòng của hắn khắc ấ n lên ấn tượng không thể x ó a n h ỏ a giải n ở từ một bên khay bên trong cầm lấy thuần kim chế tạo cành ô l i u quan đ á i đến lầy bá tước trên đầu nói ra chúc mừng ngươi lầy bá tước ngươi lấy cường đại vũ lực lấy được bồn tràng đại hội luận võ quá quân hai trăm mai kim tệ cùng năm bộ khâu giáp ngươi quay đầu liền có thể đi lĩ nói xong giải n ở đưa ánh mắt nhìn về phía một bên khác gạ q u ỳ nộ ạ q u ỳ nộ tức sĩ phải không giải n ở đi đến trước mặt hắn mặt mỉm cười nói là đúng thế ạ q u ỳ nộ nhìn xem giải n ở không khỏi mười phần khiếp sợ bởi vì hắn phát hiện trước mặt mình vị này chiến công hiển hách danh vọng chuyển khắp toàn bộ sở bịt đệ cả đế quốc tự liền hắn cái này kẻ ngoại lai、like、đều có châu nghe thấy giải n ở đại công tức lại là như thế tuổi trẻ cái này chỉ sợ chỉ sợ đều còn không có chính mình tuổi tác lớn đi ngươi tại trên sàn thi đấu biểu hiện phi thường anh dũng nói giải nờ cầm lên thuần ngân chế tạo cánh ô lưu đầu vòng đeo ở ạ quy nộ trên đầu thật sự là cường tráng dũng sĩ giải nợ nhìn xem ạ quỷ nổ cái này thân thể cao lớn không khỏi tán thưởng hai mươi mai kim tệ tiền thưởng là của ngươi đúng rồi giải nợ nhìn xem ạ quỷ nổ trên mặt máu ứ động hỏi ngươi trên chiến trường l i ề u mạng như thế là vì cái gì đâu ngươi hẳn phải biết chính mình không là vị nào lầy bá tức đối thủ đi vì cái gì không nhận thua đâu hắn đối với ạ quý nổ tại trên sàn thi đấu l i ề u mạng bộ dáng rất là không hiểu vinh dự mặc dù trọng yếu nhưng cho dù nhận thua cũng là thứ hai có thể hắn tựa hồ cũng không nghĩ như vậy bị lầy bá tức trường kiếm đánh toàn thân tràn đầy vết thương vô luận như thế nào liền là không nhận thua a quý n ấ nghe giải n ở hỏi thăm không khỏi cười khổ lắc đầu nói ra ta phi thường rất cần tiền cùng cái kia nam bộ khôi giáp ta có nhiều thứ nhất định phải đoạt lại đoạt lại sao giải n ở không khỏi xem xét cẩn thận một chút trước mặt vị này cao lớn cường tráng kỵ sĩ chẳng lẽ đây cũng là một cái bị cướp đi gia tộc lãnh địa muốn báo thủ vương tử điện hạng giải n ở đối với mình thiên mã hành không sức tưởng tượng phi thường đắc ý như vậy ngươi gia nhập ta dưới trướng hiệu lực như thế nào giải n ở nói ra bắc cảnh mảnh đất này là phi thường bắt á t trong tay của ta có rất nhiều để đó không dùng lãnh địa nếu như ngươi lập xuống công lao ta không ngại phân một khối lãnh địa cho ngươi t h ậ sao a quý nộ trong lòng không khỏi có chút tâm động đương nhiên ta tử không tiếc rẻ cho có công người thổ địa cùng t ấ c vị a quý nộ suy tư một phen về sau vẫn là ấy này nói ra thật có lỗi giải n ở đại công tước bất quá ta đã làm ra quyết định kỹ c ả g ta định dùng ngài cho nhóm này thường kim kéo một chi lính đánh thuê đội ngũ mất đi đông tây ta phải dùng mình lực lượng đợt lại giải n ở không khỏi nhữ mày giơ ngón tay cái lên nói ra rất có cốt k h í ý nghĩ chẳng qua nếu như n g ư n i nguyện ý tùy thời có thể trở về đến ta nơi này giải n ở thật sự là không biết nói cái gì cho phải có chính mình cái này bắc cạnh công tức làm chỗ dựa không thể so với hắn tổ kiến dòng binh đoàn tốt hơn nhiều Hắn thật sở ự là k h dĩ tại cho hạ quy nổ ban song thưởng về sau hắn liền cho người kế tiếp trao giải đáng nhắc tới chính là cái này mười tên lấy được thưởng kỵ sĩ bên trong có năm danh đô là giải nở dưới trướng huyết sắc sư thiếu kỵ sĩ trừ cái đó ra còn có một tên đất phong kỵ sĩ ngoại trừ hạ quy nổ bên ngoài ba người còn lại mới là các vị hoàng tộc lãnh chúa dưới t r ư ơ n g kỵ sĩ cùng lang thang kỵ sĩ đại hội luận võ cuối cùng là viên mãn kết thúc đám này các kỵ sĩ tại trên sàn thi đấu dũng manh cùng anh tư cho các cư dân lưu lại không ít tại trên bàn r ư ợ u để tài câu chuyện đồng thời không biết có bao nhiêu quý tộc thiếu nữ bị trên sàn thi đấu tư thế hiên ngang các kỵ sĩ câu đi h ồ n phách tâm thần có chút không tập trung muốn bắt đầu một đoạn ngọt ngào tình yêu đồng thời cũng không ít võ nghệ cao cường nhưng bất hạnh bị đ à o thải lang thang các kỵ sĩ bị nguyên khí đại thương hoàng tộc các lãnh chúa cho chiêu mộ tiêu liên giải nợ tăng cường hãng kỵ sĩ, đợi đến ngày thứ hai sở hữu hoàng tộc các lãnh chúa lần nữa nhận giải nờ triệu tập đạt tới yến hội đại sành giải nờ ngồi ngay ngắn trên ghế giao nhau lấy hai tay hôm nay hắn chính là muốn tại đám này các lãnh chúa ở giữa bỏ ra một viên quả bom n ặ n g ký hôm qua giải nờ lâm thời khởi ý liền thơ lặn sự tình làm cho tất cả mọi người nhìn thấy chính mình cũng không mềm yếu có thể bắt nạt hôm nay hắn dự định chơi đùa đánh một gậy cho cái táo ngọt xáo lộ rất nhanh tuy rằng nhân chuyện lúc trước mà cảm thấy bất mãn nhưng là chư vị lãnh chúa nhưng vẫn là đi tới yến hội đại sành bên trong bọn hắn nối đuôi nhau mà vào dựa vào dựa theo trước gọi chúng ta đến có chuyện gì sao giải nở c ô n g tước v ô nèn ba tức ngồi xuống về sau liền mắt lạnh nhìn giải nở khiêu khích giống như dò hỏi nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm ba mươi hoàng tộc liên minh đặc thành chương bốn trăm hai mươi chín hoàng tộc liên minh đặc thành tự nhiên có việc không phải ta sẽ không ở thời điểm này q u ấ y dậy các vị giải nở cười g õ bàn một cái hôm nay gặp gỡ là một trận phi thường chính thức cho chuyện bởi vậy không hề giống là trước mấy ngày tổ chức tiến hội như thế bày đầy nguyên liệu nấu ăn mỗi người phía trước chỉ có một chén thanh đạm rượu mạch mà thôi đám người nao nhao ngồi xuống Nghĩ muốn nghe ĩ muốn n g h một chút ta trước có cái chư như như giải nói. nở liền gì Là là vậy vị, đến ó nói chúng hoàng nên tới, lợi ta tộc ích được đ bảo hộ, đó ồ n nguyện chúng hoàng tăng Nghe đến g gia giá thời ta ta tộc thực trả một thứ. vài ý vì lực mà đ chư vị hoàng tộc các lãnh chúa lên tinh thần nhìn về phía giải n ở tân q u ý nhóm tại hoàng hậu ủng hộ phía dưới càng phát phách lối hơn nữa lúc trước lao hoàng đế bệ hạ định ra cấm chỉ tư đấu pháp luật chỉ sợ cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa giải n ở nhẹ nhàng đập mặt bàn còn lại các lãnh chúa không khỏi nhữ mày trong lòng cũng của bọn họ suy tư trên thực tế hiện tại đúng như là g i i nờ nói bởi vì hoàng thất lực lượng suy yếu đã mất đi đối với các nơi ư ớ c thuốc mà lại trọng yếu nhất chính là đối với lao hoàng đế pháp lệnh nhất là ủng hộ hoàng tộc các lãnh chúa thực lực giảm lớn cho dù là muốn giữ gìn những cái kia pháp luật cũng là lực bất t ò n g tâm các nơi các lãnh chúa đều có riêng phần mình lợi ích phân tranh tại đã mất đi hoàng thất cái này lớn nhất uy hiếp cùng hoàng tộc các lãnh chúa những này mạnh hữu lực người chấp pháp về sau chỉ sợ các nơi đều muốn nhắc lên từng tràng liên quan tới lợi ích chiến tranh đã từng chúng ta cùng những cái kia tân quy tầm đó xung đột lợi ích thế nhưng là không ít hoàng tộc các lãnh chúa sắc mặt càng ngưng trọng thêm bắt hoàng tộc các lãnh chúa lần trước bình định chiến tranh bên trong tổn thất quá lớn đã đã mất đi nguyên bản lực uy hiếp mà chư vị tân quyết thì là tại hoàng hậu thiên vị phía dưới thực lực đạt được mở rộng một khi bọn hắn lòng tham không đáy muốn có được càng nhiều lãnh địa cùng lợi ích như vậy lẫn nhau tầm đó tư chiến là rất có thể phát sinh tuy rằng hoàng tộc các lãnh chúa vẫn là hoàng thất thống trị người ủng hộ nhưng từ trước đó hoàng hậu hành vi đến xem nàng tựa hồ cũng không thèm để ý những hoàng tộc này các lãnh chúa lợi ích bị xâm phạm thậm chí nàng liền là xâm phạm giả một trong liên tưởng đến những này một loại cảm giác nguy cơ không khỏi từ đáy lòng của mỗ tớ dễ tồn b á tức c h ầ m ngâm một chút sau đó gật gật đầu a n tàu công tức cũng là thâm dĩ vi nhiên nói ra đích thực đáng k ê a người cái gì sự tình đều làm được là mạ giục dạ đại công tức như tử vừa mới kế thừa công tức đầu hàng a n tàu cân nhắc cũng rất nhiều hắn cũng là hoàng tộc lợi ích người bảo vệ một trong cho nên giải n ở b á tức ngại cho là chúng ta nên làm cái gì a n tàu công tức nhìn xem giải n ở hắn biết rõ hôm nay giải n ở triệu tập chư vị lãnh chúa hẳn lá tháp có ý nghĩ giải nờ mỉm cười nhìn tất cả mọi người một cái sau đó nói ra ý của ta là chúng ta những ngày hùng có một dạng huyết mạch thân tộc nên lẫn nhau canh gác một phương gặp nạn bắt phương c h i viện để đám t i ê u tân quý nhóm không có thời cơ lợi dụng h ừ cái này còn cần ngươi nói sao chúng ta tự nhiên sẽ làm như vậy nếu như không có biện pháp tốt hơn lời nói ngươi liền đ ừ n g nói nữa chúng ta mỗi người đều làm được vô nện ba tức hiển nhiên còn tại đối chuyện này g hôm qua canh cánh trong lòng lạnh hư một tiếng nói với giải nờ đương nhiên không chỉ là như vậy bị nghi ngờ về sau giải nờ cũng không giận tiếp tục nói ra ý của ta là chúng ta lẫn nhau tầm đó hẳn là làm sâu sắc một chút hợp tác hô bang hỗ trợ ngươi nghĩ muốn làm thế nào tờ dễ tồn b á tức t ự a hầu nghĩ đến thứ gì mong đợi nhìn xem giải nờ hỏi ta định đem bắc cảnh sắt thép cùng thiết giáp từ hiện hữu giá cả ép giá đến năm thành hướng chư vị buôn bán vô luận là ai chỉ cần là ở đây chư vị các ngươi nguyện ý mua sắm đến từ bắc cảnh sắt thép cùng thiết giáp hết thể năm thành giá cả chư vị ý như thế nào giải nờ đã tính t r ư ớ c nhìn xem chư vị hoàng tộc các lãnh chúa hắn không tin dạng này đại hào sự đám người này có thể cự tuyệt giải nờ điều kiện liền như là một viên quả bom nặng ký bình thường vứt xuống giữa đám người lập tức đã dẫn phát bọn hắn nghị luận sinh ra từ bắc cảnh sắt thép có thể luôn luôn là hút hàng hàng tại toàn bộ sở hữu đệ cả đế quốc khổng lồ như vậy một mảnh thổ địa lên ngoại trừ bắc cảnh bên ngoài chỉ có số rất ít nhỏ còn sắt mà lại khối lượng vẫn còn không tính là ưu lương vậy vậy toàn bộ đế quốc sở hữu sử dụng sắt thép cơ hồ đều đến từ bắc cảnh cho nên nói trước đó bắc cảnh bị dọẹp bỏ bá tức cắt đ ứ t cùng đế đô liên hệ mới có thể để đế đô phương diện khẩn trương như vậy mà bây giờ hạ giá năm thành cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần tốn hao một nửa giá cả liền có thể mua được cùng lúc trước đồng dạng số lượng sắt thép hoặc là nói chỉ cần tốn hao đồng dạng giá cả liền có thể mua được gấp hai sắt thép đây cũng chính là nói bọn hắn có thể vũ trang càng nhiều thiết giáp binh sĩ có thể có được càng rất mạnh hơn hung hãn quân chính quy cứ như vậy bọn hắn năng lực tự vệ cũng liền so trước tiên mạnh hơn nhiều nhìn xem những n à y thần sắc kích động hoàng tộc các lãnh chúa giải nở không khỏi mặt lộ vẻ đ ắ c ý tuy rằng xuống giá nhưng là giải nở thu nhập nhưng không thấy phải hội giảm bớt của hắn sắt thép tại đế quốc thế nhưng là chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh đế đô cùng tần quý bên kia cũng là cần sắt thép bên này xuống giá cùng lắm thì bên kia liền nâng giá nhà dù sao trước đó chính mình cũng biểu đạt đối đế đô phương diện bất mãn ở thời điểm này tăng lên sắt thép giá cả cũng là thuận lý thành giải n ở ho nhẹ một tiếng đánh gây hoàng tộc lãnh chúa cửa nghị luận hoàng tộc các lãnh chúa ngừng một vòng sau đó đem ánh mắt đặt ở trên người hắn các ngươi cũng biết bắc cảnh gần nhất nông nghiệp phát tình trạng phát triển rất không tệ bởi vậy ngoại trừ s á t thép bên ngoài ta còn nguyện ý hướng các ngươi xuất khẩu lương thực xuất khẩu lương thực như thế không có gây nên cái gì h o a n h động dù sao mỗi người lãnh địa đều sinh lương mà lại cũng không ai nguyện ý hoa quá nhiều tiền đi mua sắm những n à y lãnh địa mình bên trong liền có loại thực đồ vật không có vấn đề giải nờ ba tước đề nghị của ngài quá tốt rồi quả nhiên không hổ là m ọ lẹn tử tôn chư vị hoàng tộc các lãnh chúa bắt đầu cho nhưng mà g i ả i nợ là không thể nào quan g trả giá không cầu hồi báo hắn tiếp tục nói ra đương nhiên vì chúng ta cùng nhau cường đại ta đề nghị tại nhằm vào chúng ta ở đây các vị trên lãnh địa thương nhân thời điểm nên miễn trừ thường thuế bên ngoài hết thẻ siêu cao thuế nặng cùng phí qua đường cứ như vậy không chỉ có thể xúc tiến chúng ta trên lãnh địa hoạt động thương nghiệp còn có thể gia tăng chúng ta thương nghiệp thu nhập chư vị ý như thế nào những hoàng tộc này các lãnh chúa suy tư một phen về sau nhao nhao gật đầu đồng ý trên thực tế trong bọn họ tương đương một bộ phận người không hiểu rõ hủy bỏ phí qua đường ý nghĩa chỉ cảm thấy đây là giải nợ kèm theo điều kiện mà thôi như vậy hiện tại giữa chúng ta liên minh đã đạt thành phải không giải nở vừa cười vừa nói chư vị hoàng tộc l ã n h chúa lẫn nhau sau đó nhao nhao gật đầu chính là giải nở công tước từ hôm nay trở đi n g à i người đại biểu chúng ta hoàng tộc lợi ích chúng ta sẽ đoàn kết tại chung quanh ngài nghe theo mệnh lệnh của ngài phi thường tốt ta nhất định sẽ bảo hộ mỗi người lợi ích ta sẽ đem dẫn đầu chư vị đối kháng đáng chết tân quý nhóm giữ gìn mò lẹn gia tộc vinh quang nếu như thích h ấ p thiết vương miện xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài đế quốc hai mươi lăm năm ngày hai mươi hai tháng một ư ơ i hai tại đại hội luận võ viên mãn hoàn thành đồng thời hoàng tộc nhóm cũng đặt thành nhất trí về sau chư vị các lãnh chúa rời đi rét lệnh bắc cảnh trở lại lãnh địa của mình bên trong mà cùng lúc đó giải nợ lưu dân đài cũng tại phát huy nhất dùng mỗi tháng đều có sáu trăm tên bình dân gia nhập vào giải nợ lãnh địa bên trong bọn hắn tại từng cái một quan viên dẫn dắt phía d ư ớ i kiến tạo thuộc với nhà ở của mình đồng thời khai khẩn đất n à i bọn hắn cường tráng cùng cần cù để rất nhiều người cảm thấy l u l ơ i cùng lúc đó cũng không ai biết rõ bọn hắn đến cùng đến từ c h â đó tuy rằng bọn hắn tự xưng đến từ nơi xa xôi nhưng là tiếng nói của bọn họ hoạt động chủng tộc lại cùng sợ bịt đệ cả người không có có tranh l ệ n h từ khi giải nở sau khi đi lưu dân đài đã vì hắn cống hiến sáu ngàn người phía trên cư dân vì hắn tăng thêm chí ít ba mươi tòa thôn trang mà lại đáng nhắc tới chính là càng ngày càng nhiều quan viên từ học viện bên trong xuất hiện bị giải nở phân phối đến từng cái thôn trang bên trong tiến hành quản lý mà tại hiện tại mùa đông bên trong các cư dân tử với vẫn là nông nhàn thời kỳ thế là liền bắt đầu cầm năm ngoái thu hoạch một phần nhỏ cây xỉ đạn cùng cây đay khắp nơi trong gian phòng tiến hành dệt những n à y dậy đi ra vải vóc xe tại sang năm đ hoặc là nếu có thử có vóc cũng là nếu buôn bán bắn ra vải sẽ bị đồng i tại Hai gái quái Cùng lúc ca chủ chính cầm vũ ca cổ quái công cụ dùng thành bên trong. tên nghề đang bận rộn, đó, tay tựa mệ hầu h xào bảo rượu vũ c ũ là đang tiến hành dệt. Đồng thời i ế n à n Đồng h h rệt. t trong tay các nàng đồ vật đồng thể tuyết trắng nhìn qua giống như là lông dê đồng dạng nhưng lại so lông dê sạch sẽ hơn nhiều giải nợ ngồi tại trên một cái ghế nhìn lấy bọn hắn dệt đi ra vải vóc d ố i tay vớt ư ve một chút cảm thụ được cái này so vải bố càng thêm tinh tế tỉ mỉ xúc cảm trên mặt lộ ra khó mà ức chế nụ cười đúng vậy cái này hai tên người làm trong tay công cụ thình lình liền là phi toa lúc trước giải nở từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra dệt thật khí tuy nói tại hiệu suất phương diện vẫn còn kém rất rất xa rẻ mỹ cơ nhưng so với hiện tại thủ công dệt phương thức tới nói hiệu suất đã đề cao mấy chục lần đồng thời bởi vì là sử dụng lông d ê dệt cho nên khối lượng cùng giữ ấ m tính năng so với vải bố cũng là tốt lên rất nhiều bên trong trọng yếu nhất chính là cái này dệt hiệu suất nguyên bản dệt cần hai cá nhân chung sức hợp tác tài năng tại trong thời gian ba ngày dệt ra hơn một mét vải vóc mà có phi toa trợ rút chỉ cần một ngày liền có thể dệt ra hai mét vải vóc đây tuyệt đối là dệt tốc độ trọng đại bay vọn phi thường tốt một gặp các ngươi phở lản phu nhân chỗ đó một người nhận lấy một viên ngân tệ giải n ở nhìn trong tay lông dê che kín tâm vui vẻ thậm chí không tiếp trực tiếp mở ra một viên ngân tệ khen thưởng cùng n g a y kích động giải n ở liền triệu tập chính mình sở hữu đình thần nhóm cùng nhau chứng kiến nhẹ nhàng mềm mại đồng thời giữ ấm tính năng cực dai lông dê vải như thế nào ta thân yêu đình thần nhóm giải n ở trên mặt nụ cười nhìn lên trước mặt đám người dạng này xúc cảm không thể không nói cái này phi thường tốt gầy ba tức không khỏi tán thưởng cho dù là tại hắn vị trí cái kia kỳ huyện vị diện cũng vẹn, vẹn chỉ có số ít vải vóc có thể đạt đến nước này a ta thánh phụ a. đây rõ ràng là chỉ có tiên nữ trên trời mới có thể sử dụng tinh mỹ vải vóc công tước đại nhân quả nhiên không hổ là đạt được thánh phụ chiếu cống người thế mà liền dạng này xảo đoạt tiên công đồ vật đều làm ra được giải nở đều không cần nhìn liền biết dạng này buồn nôn lời nói nhất định là từ hạn trả mà chỉ miệng bên trong nói ra không thể nghi ngờ loại này bình luận liền không thấu đáo có bất kỳ giá trị tham khảo hắn trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía cụ hẹ bá tước Ừm, đích thực rất không tệ cụ hẹ bá tước hỏi loại này vải vóc phí tổn như thế nào nếu như quá đắt lời nói chỉ sợ rất khó bán đi a g i ả nợ vị này thúc thúc bị hắn mang nhiều lắm nếu như trước kia hắn ban đầu nghĩ đến tuyệt đối là phải chăng có thể đại quy mô làm thành quần áo cho quân đội xuyên nhưng bây giờ nhất trước tiên nghĩ lại là phải chăng thích hợp bán ra nô、no. giải n ở trầm ngâm một chút cân nhắc đến đồng dạng nhân công lại so trước đó dẹp tốc độ càng nhanh lại thêm giải n ở chính mình liền có được hơn năm vạn đầu cừu non lông dê chi phí tiếp cận không có thế là hắn nói ra chi phí rất thấp phi thường thấp thậm chí so trước kia phổ thông vải bố giá cả còn thấp cái kia thật sự là quá tốt cái này tuyệt đối sẽ để chúng ta phát tải cụ hẹ、e、ba tức mở to hai mắt nhìn khó có thể thì nói không sai ta thúc thúc hiện tại ta cần phải làm là tại lãnh địa của ta bên trong mở rộng loại này gọi là phi toa công cụ d à i n ở đem phi toa cầm ở trong tay hướng đám người lộ ra được cái này chính là có thể để cao thật lớn dệt hiệu suất công cụ sao nếu như phân phát cho mỗi người đích thực có thể thật to gia tăng toàn bộ bắc cảnh dậy sản lượng cụ hẹn a m tức gật gật đầu nói là như vậy công tước đại nhân lúc này vẫn luôn không có mở miệng l ầ y lẻn bá tức nói ra tất nhiên loại này v h ả i vóc giữ ấm hiệu quả tốt hơn lời nói ta hy vọng có thể đạt được một nhóm cho chúng ta binh sĩ xem như g i ấm quần áo mà lại ta hy vọng có thể kiểm tra một chút loại này lông dê bảy phòng ngự hiệu quả không cần phòng ngự của nó tính năng siêu việt trước mắt vài bố chỉ cần có thể ngang hàng chúng ta liền vẫn có thể dùng nó chế tắc các binh sĩ vũ trang áo lấy lèn ba tức là một vị tướng quân thế là của hắn chú ý điểm chỉ ở quân đội phía trên không có vấn đề ta phi thường vui lòng gia tăng các binh sĩ sinh tồn năng lực tất nhiên chư vị không ai phản đối như vậy ta quyết định bắt đầu từ ngày mai muốn từng lượt đem loại này phi toa phân phát đến phía dưới thôn trang bên trong đi ngươi có lời gì muốn nói không hạn trả mười chi giải nờ nhìn thấy hạn trả mười chi bờ môi hơi đông đúc ních nhưng, nhưng vẫn là trần chờ một phen không có tiếp tục nói hết nghe giải nờ gọi tới tên của mình ngày t、so、ra ra. thứ n hai khoảng cách mẹ cạ dùng thành gần nhất một tòa thôn trang quan viên liền dẫn mấy cá nhân bắt đầu từng nhà phân phát phi toa mở cửa lao diêm mở cửa nhanh ta có việc muốn tìm ngươi quan viên dùng sức đập trước mắt nhà này rộng rãi gỗ đá hỗn hợp chế phong ố c từ phong ố c vẻ ngoài lên nhìn không khó biết được đây là một cái giàu có gia đình a thánh phụ sớm như vậy ngươi muốn làm gì lao diêm đánh lấy hà hơi mở cửa phòng còn buồn ngủ nhìn lên trước mặt vị này thôn quan đột nhiên ánh mắt của hắn trở nên cảnh giác ngươi không phải là muốn để ta nhiều nộp thuế đi ta cho ngươi biết ta ta đại nhi tử cùng tứ nhi tử đều tại công tức đại nhân trong quân đội phục dịch đâu chúng ta là giảm thuế a ngươi đừng nghĩ gạt lao d i m lao d i m không phải có thể tùy tiện lừa gạt a tốt, tốt. lâu như vậy ngươi còn không biết sao ta không biết làm như thế phải b á tước đại nhân bên kia truyền đến mệnh lệnh muốn chúng ta đem vật này phân phát cho không có một cá nhân thứ này dạy lên vãi đến tốc độ có thể là phi thường kinh người cái này tên thôn quan cầm trong tay phi toa hiện ra ở lao diêm trước mặt nói ra nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Quy mẫu trung thủy chương chú Chương chú Con thôi. nghiên nhân kh đưa đưa xưng lông lông nam láo dê dê bố bố tới tới Tự ý. ý. đây là tại hơn hai mươi năm trước sở h u y ệ t đệ cả vương quốc thống nhất chiến tranh bên trong đưa đến đương người khác chế rêu hắn thời điểm hắn luôn luôn nói đã từng ta cũng là một vị dũng manh thiện chiến binh sĩ thẳng đến đầu gối của ta chúng một tiễn nhờ vào trên chiến trường nhiều lần t r i n h chiến kinh nghiệm hắn đem chính mình may mắn không có cắn hai cái đại nhi t ử đ i ề u giáo thành cường tráng nam nhân thuận lợi gia nhập giải nở quân đội thế là bọn hắn một nhà trở nên càng thêm giàu có tại trong thôn này là cái không nhỏ địa chủ có thể cái này có làm được cái gì chúng ta trong nhà lại không dựa vào dện kiếm tiền đối với công tức đại nhân tôn kính khiến cho hắn không có cùng thường ngày một chút cười lớn đem con t o i ném lên mặt đất mà là lại... huyện chuyển nói ra ta hai đứa con trai có đại lượng thường kim trong nhà của ta còn có nhiều như vậy thổ địa ta thật không cần cái này đừng nói như vậy lão t h ủ y mẫu thôn quan khoát tay một cái nói cái này là công tức đại nhân mệnh lệnh hắn hy vọng chúng ta các cư dân có thể tại thời gian nhàn hạ cũng có thể có việc làm vì gia đình sáng tạo cuộc sống tốt hơn điều kiện nó có thể đem dệt vải tốc độ tăng lên tới trước mắt gấp ba trở lên gấp ba tốc độ sao lão thùy mẫu nghĩ đến trong nhà cái tia đã rơi đầy cho bụi rất nhiều năm không có sử dụng cớ nhỏ dệt vải công cụ cái kia này h ư l cũ kỹ xe n ta tạm thời còn không rõ ràng lắm công tước đại nhân bên kia vẫn còn tiếp tục chế tạo con h o i nhóm đầu tiên phân phát cho các ngươi làm miễn phí về sau nếu như còn muốn phiền nói cái kia liền cần tốn tiền nhớ kỹ bảo vệ tốt nó nói cách khác thứ này tạm thời vẫn chỉ là cái phế vật Lào Thủy mẫu một Mẫu nghe h h á y mắt trở nên n k ô ư người nhưng như được ơ n rằng công tức đại nhân anh Minh Thần chiến thắng nhiều hắn năm nay luận nào không biến hắn vẫn tuổi nhỏ hiện trạng. n g g lắm. là Tuy tức bất rất tuổi thật, thế tuổi qua đều cho chỉ có cải vô vô đại đã đủ để h Võ bỏ sự thôn quan mà nói lao thụy mẫu cảm thấy cái này là công tức đại nhân thiếu niên tính tình phát tác muốn làm ra cái gì để chứng minh chính mình rõ ràng không cần chứng minh lúc trước chiến tranh cùng một hệ liệt anh minh pháp lệnh đã đã chứng minh hắn là cái hợp cách kẻ thống trị lao thụy mẫu trong lòng nghĩ như vậy nhưng mặt ngoài cũng không có hiện lộ ra nội tâm của hắn ý nghĩ dĩ nhiên không phải q u điều này khiến cho tại bắc cảnh từng cái thôn trang thu mua thủ công nghiệp thương phẩm các thương nhân chú ý đây là cái gì một vị bắc cảnh bản địa hành thương nam nghĩa trong tay con toi tò mò hỏi hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại bắc cảnh nhất phương bắc tới gần vùng băng giá rừng rậm mò lẻn bảo phụ cận hắn chủ yếu kinh doanh da l o n g sinh ý tại mùa thu thời điểm lũ giá thú vì qua mùa đông làm đủ chuẩn bị điên cuồng chữ hàng đại lượng mỡ thế là mùa đông g a lông khối lượng tốt nhất không chỉ có m ộ ư ơ i phần nồng hậu dày đặc đồng thời coi trọng buổi trưa bóng loáng không dính nước phi thường xinh đẹp tại mua một xe ngựa g a lông về sau hắn quay trở về m ẹ cả d ừ n phụ cận chuẩn bị ở chỗ này thôn trang bên trong thu mua một chút thủ công nghiệp phẩm làm bổ sung vận chuyển g a lông đến phương nam đi buôn bán thế là con thoi công tước đại nhân phân phát xuống tới nói là có thể tăng lên dạy tốc độ gấp ba cái này tên thôn dân tùy ý nói ra gấp ba dạy tốc độ lời nói này trong nháy mắt tại thương nhân trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng bắc cảnh thương nghiệp phân vi còn chưa không mười phần phát đạt tuy nói lại ả n trả mà chỉ thao tác cùng giải nở hứa hẹn chính sách phía dưới cực tốc phát triển nhưng cùng phương nam chư vẫn có trên lệ c ự lớn hãn tại phương nam làm ăn thời điểm thế nhưng là biết rõ vải vóc buôn bán giá cả nếu như có thể tại hiện giai đoạn sản lượng lên tại tăng gia sản xuất gấp ba vậy liền mang ý nghĩa chi phí giảm mạnh cùng hàng hóa số lượng gia tăng thương nhân hô hấp trở nên gấp rút hắn phảng phất đã thấy chính mình mỹ hào tương lai hắn cho là mình phát hiện có thể để cho mình phất nhanh cơ hội buôn bán như vậy chân thực sản lượng như thế nào thương nhân g khỏe miệng không t khỏi run rẩy hắn lòng tràn đầy vui vẻ cho là mình muốn xoay người cuối cùng lại là như vậy kết quả không riêng gì vị này thương nhân những người còn lại ánh mắt cũng bị giải nở lần này dòng chống khua chiêm động tác hấp dẫn một chỗ ngồi với mẹ cả dùng thành bên trong trung đảng kiến trúc phía trên treo tên là quốc vương tủ quần áo bản hiệu có căn đ ả m g ọ i dạng này danh tự đương nhiên sẽ không là cái gì cửa hàng nhỏ trên thực tế đây là một cái bắt nguồn xa dòng chảy dài cự đại thương hội bao quát quốc vương tủ quần áo cái tên này cũng là lưu truyền vượt qua một trăm năm mươi năm láo cổ đồng đây là quá khứ mò l ẹ n gia tộc một vị vương ban cho xương hảo về sau trở thành cái này thương hội danh tự bọn hắn vốn là bắc cảnh bản địa thương hội về sau theo sở h y đệ cả đế quốc thống nhất bọn hắn đem ánh mắt đặt ở thị trường cảng lớn nam bộ vẹn, vẹn chỉ có thể cung cấp một chút da thu t h í khô cùng chút ít tiền tệ bối cảnh cũng không tiếp tục là bọn hắn kinh doanh trọng điểm bất quá con rồi lại nhỏ cũng là thịt bắc cảnh thị trường bọn hắn vẫn không hề từ bỏ bọn hắn cơ hồ l ũ n g đoạn lấy toàn bộ bắc cảnh vải bố sinh ý bao quát cây xỉ đạn cùng cây đ g a y những n à y nguyên vật liệu b u n bán cây xỉ đạn cùng cây đ g a y những thực vật này tuy rằng đồng thời không phải là không thể được tại bắc cảnh trồng trọt nhưng là nói cho cùng bởi vì khí hậu nguyên nhân hội chịu ảnh hưởng mà dẫn đến giảm sản lượng tại bọn hắn càng thêm giá rẻ cùng chất lượng tốt cây xỉ đạn cây đê đè ép phía dưới cũng không có người đang g i o trồng sở dĩ bọn hắn hàng năm đều tại bắc cảnh thu hoạch không ít kim tệ cùng các loại đặc sản ích lợi mười phần to lớn tại cái này tòa thương hội nội bộ có sáu vị ăn mặc tương đối hoa lệ người bọn hắn là bắc cảnh người phụ trách ta cho rằng đây thật ra là một chuyện tốt không phải sao vì cái gì nói như vậy cái này làm cho rẻ số lượng gia tăng gấp ba chúng ta có thể từ địa phương khác vận chuyển cây đây đến bắc cảnh bán sau đó để bọn hắn dệt thành giá cả càng thêm rẻ tiền số lượng to lớn hơn m à i vóc sau đó chúng ta thu mua bắt đầu đi địa phương khác buôn bán suy nghĩ một chút đây là cỡ nào ích lợi thật lớn a thế nhưng là cứ như vậy chúng ta liền triệt để đã mất đi lũng đoạn địa vị cố nhiên có chỗ lợi ích nhưng sẽ có càng nhiều người cướp đoạt vốn nên thuộc về chúng ta thị trường trước đình chỉ cãi lột đi một vị lao nhân dùng thủ trưởng gõ gõ mặt đất nói ra theo ta được biết loại này kiểu mới vải vóc dậy không còn cần cây đay cùng cây xì đạn bọn hắn dùng chính là một loại khác tài liệu nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q u y một chương bốn trăm ba mươi ba từ đó cản trở chương bốn trăm ba mươi hai từ đó cản trở cái gì lời vừa nói ra trong nháy mắt đã dẫn phát đám người khiếp sợ bọn hắn n a o n a o nhìn về phía lao nhân lo lắng hỏi đây là sự thực sao bạt lệ tiên sinh ngay vậy tất cả mọi người ở đây đều không nói bọn hắn không hẹn mà cùng trầm mặc đột nhiên trung nhiên nhân dân dư lệ nói ra cái này thật sự là quá hoang đường đến cùng là dạng gì vải vóc là không cần cây ngay cùng cây xì đạn đây này cái này có cái gì lão bạt lệ lắc đầu nói ra lông nhung thiên nga chân châu xa những này có thể đều không phải dùng cây xì đạn cùng cây bay dệt có thể kia là xa xỉ phẩm dốc lệ không phục nói ra bọn chúng nếu là cũng bị sản xuất hàng loạt vậy vẫn là xa xỉ phẩm sao lão bạt lệ nhìn hắn một cái lạnh lùng nói mặc dù có nghĩ thầm muốn phản bác dốc lệ cũng không thể không thừa nhận lão bạt lệ là đúng nếu như sản lượng thật đạt đến có thể nhân thủ một kiện như vậy giá tiền của nó cũng sẽ tùy theo giảm xuống như vậy loại kia con toi dệt đồ vật là cái gì còn không rõ ràng lắm nhưng cái này đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là một cái cự đại đà kích lại là một trận trầm mặc một lát sau dốc lệ nói ra gấp ba sản lượng là giả ai biết có phải hay không giải nở công tức vì vơ vét của cải nghĩ ra âm mưu đây không có khả năng một người khác lập tức phản bác mà lại không nói giải nở công cụ người có biết dùng hay không tín d ự của mình tới làm cái này v ă n g cược hắn lúc đầu cũng là không thiếu tiền làm cho người điên cuồng xa xỉ phẩm đường trắng tuyệt đối không thể thiếu s á t é p cùng bác cảnh đủ loại đặc sản còn có gần nhất điên cuồng phát triển bác cảnh thương nghiệp giải nở công tức là không thể nào thiếu tiền sở dĩ gấp ba dạy tốc độ cũng không phải là giả ai ngờ đang nghe xong lời nói này về sau do dữ lệ quỷ dị cười một tiếng nói ra có lẽ ngươi nói đúng nhưng nếu như chúng ta cảm thấy đây là giả hắn liền hẳn là giả bát lệ lông mày theo bản năng như một cái ý của ngươi là không sai tôn kính bát lệ tiên sinh chúng ta có thể để thật cũng biến thành giả đế quốc hai mươi năm năm ngày ba mươi tháng m ộ ư ơ i hai đây là đế quốc hai mươi năm năm ngày cuối cùng mà liên tại một ngày này một đầu lời đồn đại lại bắt đầu tại toàn bộ bắc cảnh phạm vi bên trong không thể ngăn chặn điên cuồng ngăn tràn nghe nói không công tước đại nhân phát hạ tới cái này con toi là gặp người hắn muốn để chúng ta khi lấy được loại này nhìn như có thể gia tăng vải vóc sản lượng công cụ về sau tiêu hủy quá khứ công cụ sau đó chính mình sinh sản vải vóc vì chính mình n g ư ỡ lợi có thể ta nghe nói không phải như vậy ta nghe nói là bởi vì loại này vải vóc là lông dê bố cần lông dê tài năng tiến hành dệt mà lớn nhất bảy kiểu người sở hữu thì là công tức đại nhân hắn muốn thông qua cái này đến thu hoạch lợi ích lưu n ô n phỉ ngữ bắt đầu ở các cư dân ở giữa chuyên bá bọn hắn bắt đầu hoài nghi giải nờ mệnh lệnh chân thực tính bất quá nhưng vẫn là có đại lượng cư dân lựa chọn tin tưởng bọn họ công tức đại nhân đáng chết g i nờ công tức tại bắc cảnh danh vọng quá、cao. rất nhiều người đều nguyện ý tin tưởng hắn chúng ta nhất định phải ngẫm lại biện pháp khác dẫu lệ c ă n g tức nói còn lại năm người cũng đều là đồng ý gật đầu thật yêu tiên sinh ngươi cái này đồ chơi nhỏ bán thế nào cái này nhìn qua là cái không sai đồ chơi không bằng ta ra một viên tiền đồng đem nó mua lại như thế nào một tên thương nhân đối lên trước mặt thôn dân nói ra đây chính là công tức đại nhân phát hạ tới dạy công cụ ta không có khả năng đem nó bán đưa cho ngươi cái này tên thôn dân nói ra hai cái tiền đồng không thể cao hơn nữa cái này tên thương nhân dỗi ra hai ngón tay phản phất như là đã quyết định lên cái gì quyết tâm nói thật nếu như giá cả lại cao nói ta liền muốn lô vốn hai cái tiền đồng đã là ta có thể cho ra giá tiền cao nhất cầm cái này hai cái tiền đồng đi tự i quán uống một chén để cho mình vui vẻ một chút ngươi cả ngày lao động nhất định phi thường mọi mệt đi đến buông l ò n g chính mình cái này tên thương nhân dùng tràn đầy mê hoặc tính ngự a khí đ ố i lên trước mặt cư dân nói ra nô tốt h đã thương nhân tiên sinh có lẽ ngài nói đúng t h ô n dân trần c h ờ một chút sau đó nói thành g i a o thương nhân đưa tay trái ra thành dao song ư ơ n g vỗ tay giao dịch lập tức t h à n h thương nhân lấy hai cái tiền đồng giá cả thu mua một viên con thoi ba ngày hơn hai ngàn cái con t o y liền lục tục rời đi thôn dân trong tay công tước đại nhân ta có một việc nhất định phải báo cáo cho ngài lò găng gõ dài nở thư phòng ở ngoài cửa n h ẹ nói cái gì sự tình dài n ở nhìn xem đẩy cửa tiến đến lò găng hỏi tại gần nhất trong khoảng thời gian này liên quan tới con t o y lời đồn đại đã truyền khắp toàn bộ bắc cảnh bọn hắn cho rằng con t o y cũng không thể như ngài nói như vậy tăng lên trên diện rộng rãy tốc độ cho rằng đây chỉ là ngài vơ vét của cải công cụ ngay tại dựa bàn làm việc công dài nờ ngầm đầu n h ữ mày nhìn về phía lò găng nguyên nhân thật có lôi công tước đại nhân tạm thời còn không có điều tra ra được bất quá căn cứ tình báo đồng thời tổng hợp lời đồn đại chủng loại ta phỏng đoán đó cũng không phải các hương dân vô ý thức thảo luận càng giống là có người có ý khác truyền bá ồ nghe lò gắng lời nói giải nờ lông mày có chút bước lên giống như cười mà không phải cười nói ra vậy rất tốt tiếp tục điều tra đi tồn tại liền sẽ lưu lại vết tích ta rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ở sau lưng trợ r ố t chính là công tước đại nhân ta sẽ mau chóng điều tra ra phía sau màn thôi thủ chỉ cần bọn hắn bại lộ dưới ánh mặt trời không ai có thể đối kháng vĩ đại bắc cảnh đại công tước rất tốt g i i nờ khe vớt c à n nói mau chóng điều tra ra chân tướng sự t ì n h càng nhanh càng tốt như ngài mong muốn chủ nhân của ta lò gẳng k h ô n g người về sau rời đi thư phòng đợi đến lò gẳng rời đi về sau giải n ở đem phía sau lưng dựa vào ghế bắt đầu suy tư đây hết thể đến cùng là ai đang tắc quái đích thực phi thường đáng giá suy nghĩ sâu xa có phải hay không hẳn là đem cách sử dụng truyền đạt xuống dưới để bọn hắn nếm thử c h ỗ t ố t giải n ở cảm thấy cái này nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng vân vân có lẽ tạm thời không cần nghĩ đến n h ữ n à y giải nợ đối ngoại cửa người hầu hô đem lò gẳng cho ta gọi trở về còn có chuyện gì sao công tức đại nhân lò gẳng do hỏi để ngươi người giám sát các cư dân đối những lời đồn đãi này phản ứng sau đó hồi báo cho ta giải n ở nhẹ nhàng bóp mặt bàn nói ra â như ngài mong muốn công tước đại nhân nếu như ngài không có chuyện gì vậy ta trước hết đi điều tra rồi giải n ở gật đầu đúng vậy giải n ở cũng không tính trực tiếp đem con toi phương pháp sử dụng truyền đạt xuống dưới mau sớm chấn an dân tâm một cái nho nhỏ con toi còn không cách nào làm cho bắc cảnh trở nên dung chuyển bất an hắn vừa vặn thừa dịp lần này nhưng cơ hội nhìn xem chính mình tại bắc cảnh các cư dân trong lòng đến cùng là cái dạng gì hình tượng quan hệ này đến giải nợ về s a đối phán đoán của mình Trừ r cái đó q một chương bốn trăm ba mươi bốn cải biến phương pháp chương bốn trăm ba mươi ba cải biến phương pháp đế quốc hai mươi sáu năm ngày một tháng một sáng sớm mẹ cạ dùng thành chủ bảo bên trong phân vi mười phần náo nhiệt vô số nam b u c hầu gái đều đổi lại mới nhất trang phục xuất từ đầu bếp nữ nhóm cũng đều là trên đầu mang theo đủ loại vật phẩm trang sức liền ngay cả tòa thành bên trong nhất là cứng nhắc nghiêm túc cả ngày ăn mặc trường bảo màu đen mặt đen tui khắp nơi tuần sát lão quang hàn gia cũng đều ở thời điểm này vì y phục của mình lên tăng thêm một chút cái khác nhan sắc trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hôm nay là một năm mới thứ nhất này g tại sở h ị y đệ cả người bên trong tầm quan trọng không thua thánh phụ sáng thế ngày ba tháng ba mà lại với ngày đó trang nghiêm cả ngày đều muốn tại giáo đường bên trong lễ mị xạ không giống hôm nay cái này bắt đầu tiết càng nhiều hơn chính là nguồn gốc từ với sở h ị y đệ cả người nguyên thủy tín ngưỡng cũng tỷ như nói quần hoan cung uống rượu làm vui c ò ngày vợ chồng sinh hoặc vợ chồng hồi càng thêm có c ù n n g vợ thứ ồ n g s i hai ngày lễ tuy rằng đã kết thúc nhưng sung sướng bầu không khí vẫn còn đang kéo dài bất quá các cư dân đã khôi phục lao động càng ngày càng nhiều con thoi bị người lai lịch không rõ thu mua lò gảng điều tra vẫn còn tiếp tục tại quốc vương tủ quần áo thương hội bên trong năm vị phân bộ người chủ sự lần nữa tụ tập trung một chỗ chư vị tiên sinh không thể ấ không nói giải nở công tức ở trên vùng đất này hy vọng thật sự là quá cao cho dù chúng ta đã giải đại lượng lời đồn lại vẫn chỉ có thể để những cư dân này sơ qua hoài nghi chúng ta nhất định phải quyết tán càng thêm đáng sợ nói luận tài năng lực phá hoại giải nở công tức hy vọng mọi người ở đây nhao nhao gật đầu bọn hắn cũng là đã được lợi ích giả đồng dạng không n g u y ệ n ý để con toi phát huy tác dụng đơn thuần như vậy còn không được lão bát lệ lắc đầu như vậy ngài ý như thế nào dốt lệ đối với bát lệ vẫn là tương đối tôn trọng một vị như thế niên lão thương nhân trong đầu trí tuệ không phải người bình thường có thể so sánh đề cao vải bố giá thu mua cách đi đồng thời giảm xuống một chút cây xì đạn cùng cây ngay giá cả bát lệ vớt vớt trên cằm đã chóc ra còn thừa không có mấy hoa tròm dâu bạc sơ nói ra cái gì cái khác người phát ra một tiếng kinh hô làm như thế, thế nhưng là hội cho chúng ta tạo thành rất tổn thất lớn bọn hắn chăm miệng một lời nói ngu xuẩn bà lệ dùng sức giậm một cái thủ t r ư ợ n g chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra không có trả giá làm sao lại có hồi báo kinh thương nhiều năm như vậy các ngươi còn không có lý giải cái quy luật này sao muốn lợi nhuận luôn luôn cần tiền vốn lần này chúng ta muốn làm thế nhưng là đại sự không trả giá lớn đại giới làm sao lại thành công bà lệ thở dài nói ra chúng ta muốn bảo trụ truyền thống vải vóc thị trường nhất định phải làm như vậy nghe của hắn gian dạy tất cả mọi người là trầm mặc vô luận như thế nào làm như vậy tổn thất quá lớn bọn hắn thật sự là không nỡ sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cái khác người chúng ta chúng ta cũng nguyện ý còn lại bốn người cũng là một bộ như cùng chết phụ mẫu đồng dạng khó nhìn biểu tình nhưng vẫn là lựa chọn đồng ý thế là bắc cảnh các cư dân phát hiện những cái k i a giống hấp huyết quỷ bình thường hung hăng ép giá vải vóc thương nhân thế mà không hiểu trở nên lớn vươn lên nguyên bản dài hai m rộng một m vải bố chỉ có thể bán ra đi hai cái tiền đồng hiện tại thế mà bị mang lên bốn cái tiền đồng cái này có thể so với ban đầu giá cả trọn vẹn làm gấp đôi nếu như giá cả có thể bảo trì tại trình độ này mà nói bọn hắn tại cái này một mùa đông liền có thể vì trong nhà mang đến bốn cái ngân tệ thu nhập đây đối với một cái gia đình bình thường tới nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn liền xem như không kiếm sống mà nói cũng đầy đủ một gia đình năm thanh người ăn uống hơn nửa năm tại tiên khích lệ phía dưới bắc cảnh các cư dân nhao nhao cầm lên lúc t r ư ớ c máy dệt vải bắt đầu dệt vải chỉ hy vọng nhanh một chút nhanh hơn chút nữa dù là chỉ có thể nhanh một chút vậy cũng là một hai cái tiền đồng t r ê n lệch bọn hắn tại dệt đi ra vải vóc về sau lập tức đem nó bán cho những cái tia thu mua vải bố thương nhân giá cả lại không hữu sản sinh một điểm biến hóa mà khi bọn hắn đi mua sắm cây bay cùng cây x ỉ đạn làm dệt vải nguyên vật liệu thời điểm lại phát hiện những n à y nguyên vật liệu giá cả so với quá khứ cũng là rẻ tiền không chỉ một chút xíu đây càng thêm khích lệ bọn hắn dệt vải nhiệt tình trong lúc nhất thời toàn bộ bắc cảnh đều tràn đầy dệt vải công cụ công tác thanh âm phải quốc vương tủ h quần áo sao giải nở híp lên con mắt lò gẳng cung kính hầu đứng ở một bên trên thực tế lần này điều tra cũng không khó khăn dạng này đại quy mô vải vóc giá cao thu mua cùng giá thấp buôn bán cây xì đạn cây này hầu như không cần nghĩ liền biết là ai làm lại lặng lẽ bắt lấy mấy cái thương nhân thậm chí đều không cần nghiêm hình khảo vấn liền có thể đáng giá bọn hắn phía sau là ai cho nên nói đoạn thời gian trước lời đồn cũng là bút tích của bọn hắn đúng không chính là công tức đại nhân trải qua ta điều tra trước đó lời đồn đại cũng là bọn hắn giải lò gẳng cung kính nói a a nguyên lai là bọn hắn ta sớm cái k i a n g h ĩ đến giải nở không khỏi lắc đầu đối với mình chỉ độn cảm thấy xấu hổ tự mình khai phát ra lông dê bày dạy tất nhiên muốn đối bọn hắn tạo thành to lớn sung kích đến lúc đó cây xì đạn cùng cây đai cùng p ả i bố sinh ý khẳng định liền khó thực hiện ngăn cảm chính mình cũng liền vận lý thành trương. Tốt t hờ nếu quả như thật chọc giận giải n ở hắn trực tiếp để quân đội đi san bằng đám người này hoặc là trực tiếp để cao vải bố cây xì đạn cây đay thuế xuất trực tiếp để bọn hàn bán không được đây đều là chuyện dễ như chở bàn tay hắn hiện đang phiền não chỉ là làm sao có thể để các cư dân vui vẻ tiếp nhận con t o y loại này kiểu mới công cụ dù nói mình hy vọng rất cao nhưng thủ cựu rất lớn một bộ phận thiên tính của con người bọn hắn không nhất định tin tưởng con t o y công hiệu tình nguyện trông coi cái kia hiệu xuất sinh sản thấp dệt vài phương pháp cũng không nguyện ý tiến hành mới thử nghiệm hắn hiện tại cũng không vội ở diệt trừ quốc vương tủ quần áo thương hội nếu như trực tiếp dùng quân đội lấy thủ đoạn bạo lực can thiệp hoạt động thương nghiệp sợ rằng sẽ đối vừa mới phồn minh bắc cảnh thương nghiệp tạo thành cực lớn ảnh hưởng dù sao ban đầu là chính mình hứa hẹn quá sẽ không lấy thủ đoạn bạo lực đối phó thương nghiệp đồng thời còn hứa hẹn muốn bảo vệ lật lọng tóm lại không phải một cái dễ nghe thanh danh nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm ba mươi lăm thợ làm đề nghị chương bốn trăm ba mươi bốn thợ làm đề nghị thu mua còn đang kéo dài giải nợ đối với cái này ngược lại là không có gì có thể nói chỉ tiếp tục để đ á m thợ một chế tạo con t o y sau đó tiếp tục phân phát x u ố n g dưới dù sao con t o y phí tổn cực thấp đồng thời chế tắc lên cũng không khó khăn những thương nhân kia nhóm thu mua thứ gì cũng phải cần nộp thuế cứ như vậy ngược lại có thể cung cấp cho mình một chút thu nhập giải nợ cũng không có ngăn lại hiện tại việc buôn bán của bọn hắn làm phong sinh thủy khởi nhưng giải nợ tin tưởng chỉ cần lông dê bố vừa xuất hiện chỉ sợ bọn họ cục diện bây giờ liền sẽ lập tức sụp đổ lúc này một tòa thôn trang bên trong một vị phụ nữ cầm đã dẹp tốt vài bố thả đến sân vườn bên trong tiến hành h o n g khô đúng lúc này một tên khác phụ nữ gọi lại nàng trời ạ hê y va ngươi thế mà dẹp ra nhiều như vậy bố cái này cũng quá nhanh đi chẳng lẽ công tức đại nhân công cụ thật sự có kỳ diệu như vậy hiệu quả sao ca ngợi thánh phụ ngươi biết loại kêu gọi là con toi công cụ phương pháp sử dụng thật đáng tiếc cũng không phải là được x ư n nghe va phụ nữ trẻ nói ra ta chỉ là tăng lên mỗi ngày dệt thời gian mà thôi nói nàng mệt mỏi ngáp một cái tôi h ta ngươi thật đúng là liều cái này tên phụ nữ lại hỏi ngươi cảm thấy công tức đại nhân cái kia gọi là con toi h công cụ như thế nào nó thật có thể có cao như vậy hiệu dệt tốc độ sao ai biết được nhưng ta cảm thấy cái này đồng thời không hợp lý ta nghe đám kia người nói hiện tại chúng ta sử dụng dệt vải công cụ đã có rất nhiều năm từ thánh phụ sáng thế về sau cái thứ nhất nhân loại xuất hiện bắt đầu ngay tại dùng nhiều năm như vậy không có một chút cả i biến e v a suy tư một phen nói ra ta cho rằng đây có lẽ là thánh phụ ý tứ người nhất định phải vì mình tội trả giá đắt cần mẫn khổ nhọc mới có đồ ăn chịu khổ dệt mới có ấm áp ý p h ụ c mặc t h á n h phụ sẽ không đồng ý khen nhân loại l ờ i biếng dùng càng thêm dễ dàng biện pháp liền có thể đạt được giữ ấm của nào nhưng công tước đại nhân kỳ vọng rất có thể muốn thất bại ai ta cho ngươi biết ta ta trước đó nghe người khác nói công tước đại nhân làm như vậy nhưng thật ra là muốn vơ vét của cải để chúng ta mất đi sở hữu dệt v à i công cụ cho chúng ta một chút không cách nào sử dụng công cụ sau đó chính hắn lo liệu dệt v à i ngành nghề sau đó kiếm một món hời đâu người nghe ai nói ê ba nhữ mày nhìn bên cạnh phụ nhân một cái nói ra â liền là những cái kia ngoại lai、like、người c nếu có thật h n i như công tước đại nhân thật làm cái gì người còn khuyết ô n g sao. Nếu như công tức điểm còn cần dùng dạng này nhưng biện pháp sao trực tiếp để cao thuế xuất không là được rồi t hắn đánh thắng liên tiếp chiến tranh hắn có thể đạt được bao nhiêu chiến lợi phẩm nhiều người như vậy vì hắn nộp thuế hắn cũng không phải một cái tùy ý tiêu xài ham hưởng lạc người nghe nói m ẹ cạ d ù n g thành nhưng chủ bảo bên trong c h ỉ có hơn hai trăm tên người hầu ngươi cảm thấy công tức đại nhân hắn hội thiếu tiền cái này tên là làm ế và phụ nhân màu đầm nghiêm túc khuyên bảo bên cạnh vị này ngu m g ộ i phụ nhân nhớ kỹ không muốn cái gì người nói lời nói đều tùy ý tin vào khả năng này hội ảnh hưởng n g ư ơ i vốn nên chính xác phán đoán l i ê n xem như công tức đại nhân thật thất bại ta tin tưởng cái này cũng tuyệt đối không phải là vì vơ vét của cải mà sáng tạo công cụ nhất định là công tước đại nhân muốn để chúng ta những n à y số k h ổ người sống phải thoải mái hơn chút lại bị toàn trí toàn năng thánh phụ cho ngăn lại cho dù là hán dạng này nhận thánh phụ chiếu cốt nhưng người cũng vô pháp đặc xá trên người chúng ta như tội nô、no. có lẽ ngươi nói đúng ngươi nói quá có đạo lý cái này tên phụ nhân lúc này mới như ở trong m n g mới tỉnh nói ra cái này là được rồi sao công tước đại nhân như thế anh minh thần võ làm sao lại vị trí chuyện như vậy quả nhiên kia là không thể tin lời đồn ta về sau sẽ không còn nghĩ như vậy công tước đại nhân hy vọng công tước đại nhân thống trị vạn cổ trưởng thanh vậy là tốt rồi mau trở về dệt vải đi giá cả thế nhưng là cao cực kỳ e va trên mặt hiện hiện nụ cười đối với vị hàng xóm nói ra ai hạn phả ngươi cũng tại a e va ngạc nhiên nhìn về phía một tên không có gì đặc điểm trung niên nam nhân nói ra n g ư ơ i đến đây lúc nào ta đều không có phát hiện ngươi ha ha ta vừa vừa trở về ta đang muốn đi trên núi tiến hành đông săn nhưng trở về mới phát hiện được ta mũi tên mang sai đều là chút cốt tiễn gọi là hạn phả trung niên nam nhân nói lẩm bẩm mùa đông đến sở hữu da của giá thu lông đều càng tăng thêm cốt tiễn nhưng không cách nào giết chết bọn hắn là như thế này a vậy ngươi có thể nhanh hơn một điểm cái này trời tối rồi sẽ vậy ta liền đi về trước ạn phả vừa cười vừa nói số ít người trong lòng còn có oán hận cho rằng công tức đại nhân có ý khác nhưng luôn có người tín nhiệm công tức đại nhân nhân phẩm nhưng vẫn đối con thoi tác dụng còn nghi vấn đợi đến ạn phả trở lại chính mình cái gian phòng k i a căn phòng bên trong về sau hắn mới đem một tờ giấy nhỏ cuốn thành nhỏ hơn ống giấy bỏ vào một chi bồ câu trên đ u ổ i phong thùng bên trong đi đến đem tin tức này báo cho lò gàng đại nhân ạn phả vớt ve trong tay bồ câu hai lần sau đó ra khỏi phòng ánh mắt cảnh giác quét mắt một phen phát hiện bốn bề vắng lặng hắn một thanh đem trong tay b ổ câu ném lên trời bay này bay này b ổ câu mạnh mẽ đanh thép cánh trở nên kích động nhanh chóng liền bay lên bầu trời lần này sẽ có bao nhiêu thường kim hắn p h ạ đầy cõi lòng mong đợi nghĩ đến hắn là lọ gẳng dưới trướng một tên trong sạch nhân viên chuyên môn phụ trách những n à y tầng dưới chót thôn trang tình báo thu thập cùng giám sát đương nhiên hắn cũng chỉ là một cái tầng dưới chót nhất người nhân viên tình báo mà thôi thời gian trong nháy mắt liền tiến vào đế quốc hai mươi sáu năm trung tuần tháng riêng g i i nở vẫn không có đem con toi phương pháp sử dụng truyền đạn số dưới bởi vì lúc này dân gian đã không có mấy người trong tay còn có được con t o i đại bộ phận đều bị những thương nhân kia nhóm trò thu mua tới l i ê n xem như số ít những cái kia trong tay ném nắm giữ con t o i người cũng đều là bởi vì tồn kính công tức đại nhân mà không nguyện ý đem nó bán ra nhưng về phần con t o i dệt năng lực bọn hắn là đồng thời không tín nhiệm giải n ở biết rõ điểm này cái này không phải có để hắn tương đương p h i ề n não không ai tin tưởng mình đồng thời thế mà còn đem con t o i loại vật này xem như hàng hóa trò bán ra thứ đồ tốt này đều không ai nhận biết hắn tương đương bị khuất p người c o nhìn roi qua giống như có tâm sự tại phòng ngủ bên trong giường lớn thượng phật là n ăn mặc một thân áo ngủ nhìn xem sắc mặt mọi mệnh dài nờ ân cần hỏi han nàng triệt để nhận đồng thân phận của mình cái này một cái đại công tức phu nhân thân phận nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm ba mươi sáu bắc cảnh sửng may chương bốn trăm ba mươi lăm bắc cảnh sửng may à gần nhất xác thực gặp điểm phiến p h ứ c bất quá không cần ngươi quan tâm cái này bảo vệ tốt bụng của ngươi là được rồi giải n ở nhẹ nhàng gật đầu v ố t ve phở làn bụng nói ra là bởi vì con thoi sự tình a phở làn bắt lấy giải n ở t a y h ỏ i ừ m làm sao ngươi biết giải n ở không hiểu nhìn xem nàng ta cũng là có hộ vệ để bọn hắn hỏi thăm một chút không phải tốt h u n g chi ngươi để cho ta quản lý mẹ cả dùng trong thành vật nghe nói những chuyện này rất bình thường à? p h ợ lan sợ giải nờ hiểu lầm vội vàng giải thích nói nô、no. đích thực giải nờ gật gật đầu không cần ngươi quan tâm những này ta hội xử lý thích đáng ngươi bây giờ trọng yếu nhất nhưng mặc cho vụ liền là bảo vệ tốt con của chúng ta hiện tại bắc cảnh quá cần một cái người thừa kế p h ợ lan mí môi một cái tới gần giải nờ bên người nhẹ giọng nói ra có thể ta cũng phải giúp ngươi b ă n g con của chúng ta trông coi tốt mảnh đất này không phải sao cùng ta nói một chút tình huống cụ thể đi ta dù sao cũng phải vì ngươi chia sẻ một chút thợ lan bắt lấy giải nờ tay mười ngón đan sen thấp giọng nói ra giải nợ suy tư một phen cảm thấy như là đã là thê tử của mình cũng không có cần phải tiếp tục phòng bị nàng thế là liền nói ra tốt ta vừa vặn ngươi cái này vô địch thống xoáy cũng giúp ta tham khảo một chút là như vậy ta đem con t o i phân phát cho rất nhiều cư dân mà các cư dân đối với con t o i sản lượng bảo trì nghi vấn mà chúng ta bắt cảnh cảnh nội thương hội quốc vương t ủ quần áo lại đối với cái này cảm thấy kinh hoàng nghe danh t ự ngươi hẳn là liền biết đây là một cái kinh doanh quần áo cùng vải vóc thương hội ta con t o i một khi phát huy tác dụng liền tất nhiên hội đối bọn hắn sinh ra to lớn xung kích bởi vậy bọn hắn bắt đầu giải lời đột phá hư ta danh vọng đồng thời thu mua ta phân phát đi xuống con t o i phá hư kế hoạch của ta hiện tại căn cứ ta tìm hiểu đã có càng ngày càng nhiều người đối ta bắt đầu hoài nghi bất quá giá trị phải cao hứng chính là vẫn có phần lớn người tin tưởng ta nhưng lại không tin con t h ô i n g ư ờ i thấy thế nào giải nơ nhẹ nhàng ôm thợ làn thở dài một hơi hỏi nô、no. thợ làn trầm ngâm một chút ta cảm thấy phương pháp của ngươi khả năng xảy ra chút vấn đề thợ làn cân nhắc một chút lời nói sau đó nói xảy ra vấn đề làm sao lại như vậy giải nơ không hiểu nhìn xem thợ làn ngươi thử tưởng tượng nếu như một vật có thể tùy tiện đạt được như vậy ngươi hội trần quý nó sao t ợ làn nói ra đột nhiên nàng thông qua câu nói này nghĩ đến chính mình cảm xúc không khỏi trở nên xa suốt rất nhiều ta khả năng liền là cái kia tùy tiện có được đồ vật đi ừ m cái này còn cần nhìn vật kia cụ thể giá trị nếu như nó đáng giá ta chân quý lời nói ta tất nhiên hội xem như chân bảo giải nở suy nghĩ một chút nói không sai phật là nghe lời nói này cảm xúc b i ế n tốt sau đó nói ra nhưng bây giờ tình huống này là các cư dân còn không nhìn thấy con t o y giá trị hoặc là nói còn không nhìn thấy nó chân chính dệt v ả i tốc độ mà ở thời điểm này xuất phát từ bảo thủ bọn hắn không tin là phi thường bình thường sự tỉnh ta nhớ được lúc trước ta tự những cái kia các lãnh chúa tay ở bên trong lấy được đại lượng thiết giáp mà ta đang huấn luyện tân binh thời điểm phân phát cho một phần trong đó sức chiến đấu mạnh nhất bệnh tâm thần tuy rằng bọn hắn đồng dạng phi thường chân quý những này quý giá áo giáp nhưng là bởi vì tới thái quá nhẹ nhõm bọn hắn đồng thời không thế nào bảo dưỡng rất nhanh l i ề n xuất hiện trình độ nhất định hư hao mà ta lúc ấy phi thường tức giận về sau ta tịch thu sở hữu áo giáp đồng thời quy định nhất định phải tiến hành l u ậ n võ chỉ có tỷ võ trước hai trăm người mới có tư cách đạt được áo giáp quả nhiên những này để bọn hắn thậm chí bỏ ra máu tươi dù sao không ai nguyện ý từ bỏ đã từng kiếm tiền thủ đoạn đi thử nghiệm một chung không có trải qua nghiệm chứng mới đông tây nếu là không có thành công vậy liền mang ý nghĩa sẽ tiếp nhận tổn thất thật lớn mà lại cho tới nay giải nở đem rất nhiều chuyện đều giao cho thủ hạ người đi làm một khi đụng phải chuyện như thế quả nhiên vẫn là không có kinh nghiệm ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ phợ l ạ n mà nói g i ả i n ở ở trong lòng từng bước có một cái ý nghĩ hắn nhẹ nhàng h ô n một chút phợ l ạ n c á i chán cảm ơn ngươi đề nghị quả nhiên không hổ là trên chiến trường vô địch thông soái nhìn chuyện ánh mắt nhạy cảm như vậy nói hắn ôm phợ l ạ n nằm xuống nhưng người nhìn xem nàng đã bụng to ra nói ra có ngươi dạng này một vị mẫu thân con của chúng ta cũng sẽ là coi là vĩ đại đế vương đế vương phợ lan nỉ non lặp lại một lần đồng thời nhìn về phía dài nở ánh mắt cũng càng phát khiếp sợ ngươi lai、like. cái này chính là mục tiêu của hắn ạ phật l à g trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng nàng không nghĩ tới trước mắt cái này cái nam nhân lại có cao xa như vậy nhưng trí hướng hắn vốn cho rằng là một đại công tức để lãnh địa của mình càng phát ra cường đại liền là giải nở truy cầu nguyên lai cái này còn không phải mục tiêu của hắn nghĩ tới đây nàng đối với mình hài tử tương lai tràn đầy hy vọng nàng đồng dạng gật đầu mỉm cười nói sẽ nhất định sẽ nàng đột nhiên cảm giác lúc ấy chính mình ở vào bảo hộ gia tộc an toàn cái lựa chọn này vẫn là tương đối sáng suốt sáng sớm hôm sau giải nở liền tại thư phòng của mình bên trong bắt đầu tô tô vẽ vẽ đem kế hoạch của mình hoàn toàn bày ra tại trên trán giấy sau đó Hắn ghế,、e、Ngồi trên n gọi tới dài tước. cụ ẹ bá ờ nhẹ nhàng đánh m thúc thúc thúc thúc, nhà nhà không không、e、thời đại này quý tộc thể diện sinh hoạt là từ địa tô cùng thu thuế để duy trì một cái quý tộc nếu như kinh doanh thái quá phổ thông thương nghiệp chỉ có thể nói rõ của hắn gia tộc tao nộ g tài chính lên nguy cơ đây là rất không thể diện sự t ì n h đương nhiên đường trắng cùng gia thú cùng một chỗ áo giáp loại kia sinh ý không tính kia là hai cái chính quyền tầm đó giao dịch nhưng ở cụ hẹ bá tước xem ra lông dê bố dạng này sinh ý rất rõ ràng không thể xem như quan hệ đến đại cục trọng yếu thu nhập không cái này sinh ý sẽ vì chúng ta mang đến khó có thể tưởng tượng t à i phú giải nợ lời thề son sắt nói c ù n g đường trắng loại xa xỉ phẩm này khác biệt p ả i vóc cùng quần áo đối với người bình thường tới nói là nhu yếu phẩm mỗi người đều cần ít l ạ i tiêu thụ mạnh sinh ra lợi nhuận không phải bán mấy trăm cân đường trắng liền có thể so sánh cho dù giá cả lại cao cũng không được nô、no. vậy được rồi ngài định đoạt ta hội dựa theo ngài nói xử lý ta tỏa thành bên trong có hai tên người làm có thể thuần thục sử dụng con toi tiến hành d ạ y đem các nàng dẫn đi đối chiêu nhận được công nhân tiến hành huấn luyện ta tin tưởng sẽ có cực kỳ tốt hiệu quả nói giải nở trên mặt hiện ra một vòng nụ cười quý dị nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm ba mươi bảy cùng nhiệt đám người chương bốn trăm ba mươi sáu cùng nhiệt đám người cụ h、e、ẹ b á tức tại trở thành g i á i nở thủ tướng về sau xử lý rất nhiều chuyện làm việc hiệu suất cũng là cực cao ự c c thế là tại mệnh lệnh được đưa ra cùng ngày mẹ c ạ dùng thành các cư dân liền phát hiện tại tòa thành bên trong một tòa cỡ lớn chất gỗ kiến trúc phía trên phụ lên một cái viết bắc cảnh s ư ở n g may bằng hiệu tuy nói bên trong đại đa số cư dân đều không biết chữ nhưng là tin tức này nhưng vẫn là từ tòa thành bên trong một chút giai cấp tư sản dân tộc trong miệng truyền đạt ra ngoài nghe nói không công tước đại nhân trong thành d ó n g chống khua c h i ê n thành lập lông dê bố nhà máy trưởng hiện tại ngay tại bốn phía chiêu mộ công nhân đi nơi nào công việc một tên ăn mặc nặng nề á o đ ô n g ngay tại vận chuyển hàng hóa nam tính thị dân đối bên cạnh bạn bè nói ra thật sao ta còn thực sự không nghe nói bất quá lông dê bố nhà máy là cái gì nghe nói là dùng lông dê bố dẹp đi ra một loại vải vóc à đúng rồi sử dụng công cụ liền l á trước kia công tức đại nhân phân phát xuống tới con toi con toi vật kia ta tựa như là bán cho những cái tia nơi khác tới thương nhân ta cũng vậy bất quá nghe nói công tức đại nhân hiện tại ngay tại phái nhân giáo thụ con toi phương pháp sử dụng cũng không biết có thể hay không thật sự có như thế sản lượng ai liền xem như có như thế sản lượng lại có thể thế nào chúng ta đã đem đông tây cho bán đi à. nhưng là nghe nói cái kia lông dê bố nhà máy mở ra tiền lương mỗi tháng thế nhưng là khoảng chừng một viên tiền đồng nhiều như vậy nếu như tháng đó hiệu s u ấ t sinh sản đạt tới trước mười lời nói còn có ngoài định mức tiền đồng bán thưởng nhiều như vậy cái này tên thị dân mở to hai mắt nhìn đây chẳng phải là cùng chúng ta bây giờ mệt gần chết công việc có một dạng thu nhập đúng vậy à, dễ thế nhưng là cái nhẹ nhõm công việc một người khác cầm trên tay nặng nề hàng hóa phí sức bỏ vào trên m a s a thở dốc một hơi khí thô nói ra bọn hắn hiện tại công việc hàng ngày liền là vận chuyển từng cái một nặng nề g h hàng hóa từ sớm hơn bảy giờ trông bắt đầu một tận tới đêm khuya năm điểm mới có thể kết thúc đương nhiên cũng không phải là không có nhẹ nhõm một chút công việc cùng loại với nhân viên cửa hàng hay là tiểu quán người phục vụ công việc nhưng là làm việc như vậy thu nhập thật sự là quá thấp bọn hắn có càng nhiều người nhà cần nuôi dưỡng nếu như lựa chọn nhẹ nhõm nhưng làm việc chỉ sợ cả nhà đều phải biến đổi đến mức cực kỳ túng quẫn cao như vậy thì lương không bằng chúng ta một hồi công việc kết thúc về sau liền đi nơi đó xem một chút đi ta muốn đi nơi nào công việc mặc kệ cái kia con toi có phải thật vậy hay không hữu dụng chỉ cần có thể đúng h ạ n cấp cho cho ta đầy đủ tiền lương liền tốt đừng nghĩ cái công xưởng kia chỉ tuyển nhận nữ công người chúng ta những nam nhân này là không thu a vì cái gì a rõ ràng chúng ta nam nhân so nữ nhân mạnh hơn nhiều vô luận là làm ruộng chiến đấu vẫn là lao động chân tay đều so nữ nhân mạnh hơn nhiều vì cái gì nghe nói là công tức đại nhân nói hy vọng nữ nhân cũng có thể ở gia đình bên trong phát huy thuộc với tác dụng của mình mà lại bình thường dẹn công việc đều là nữ nhân tới tiến hành để các nàng đến học tập hội càng mau một chút、ở cái này tên thị dân chỉ có thể t i ế t hận nói ra đây cũng là công thức đại nhân tóm lại là nhân từ công bằng chúng ta nếu như chúng ta nhà nữ nhân tiến vào xưởng may lời nói hai người thêm bắt đầu kiếm càng nhiều đúng vậy nữ nhân là mảy m a i bọn hắn không cách nào gánh chịu chúng ta làm việc như vậy sở dĩ xưởng may càng thêm thích hợp với nàng nhóm xưởng may bên ngoài đã là người đông nghìn nịt vượt qua một ngàn tên cư dân tụ tập ở chỗ này muốn nhìn một chút cái kia mỗi tháng một viên tiền đồng lương cao là thật hay không đại nhân đây là sự thực sao mỗi tháng thật có thể cầm tới trọn vẹn một viên tiền đồng tiền lương sao chơi hạ đại nhân vì cái gì vì cái gì nam nhân không thể đạt được phần công tác này ta nhất định có thể đại nhân ta dệt bố luôn luôn là chúng ta nhai khu khối lượng tốt nhất cảm tạ nhân từ công tước đại nhân để cho ta tiến vào cái này s ư ở n g may đi những n à y đám dân thành thị chen chúc tại một người trước mặt nói ưu điểm của mình tốt tốt xin đừng nên chen chúc thả ta ra tay xem ở thánh phụ phân thượng đ ừ n g đối với ta như vậy cụ ẹ n b a tức an bài phụ trách tuyển nhận nhân viên tiểu lại chỉ cảm thấy đau đến không muốn sống h ắ n bị một đám kích động nữ nhân nắm lấy không thả tứ chi bao quát của não đều bị một mực bắt lấy tại cái này biển người bên trong lung la lung lay liền phảng phất một cái tùy t h ờ i đều muốn khuynh đảo thuyền nhỏ hắn hiện tại toàn thân đau đớn theo hắn biết cánh tay của mình đã xuất hiện không chỉ một đạo vết máu đây đều là kích động phụ nữ cùng tham gia náo n h i ệ tới t các nam nhân làm cho áo tiểu lại phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm ba sừng của hắn không biết người khác hung hăng tới một quyền đáng chết là ai đang trả thù ta tiểu lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhất định là cái nào đó đánh bạc thua cho ta ra hỏa ta nhìn thấy ngươi mau ra đây đáng chết ngươi liền không nhìn nổi ta tốt cái này tên tiểu lại đã bắt đầu hối hận hắn cảm thấy mình lúc trước cố gắng tranh thủ chức vụ này thật sự là một cái khoai lang b ằ n g tay đủ rồi các ngươi ở chỗ này làm gì lập tức lui lại lập tức lui lại ta chỉ lặp lại hai lần lầy ba tức mang theo một c h i đội tuần tra đi tới nhà máy trước cửa thấy thế v ư ớ n g hỗn loạn như thế không khỏi lớn tiếng q u á lớn sau đó sau lưng sáu tên huyết sát sư thiếu kỵ sĩ cũng cùng theo cùng kêu lên hò hét phía sau hai mươi tám tên huyết sát sư thiếu tùy t ù n g càng là rút ra trường kiếm bên h ô n g tiến hành uy hiếp hôm nay là lầy ba tức dẫn đội tiến hành trong thành tuần tra ngoại trừ chân chính nhưng đội tuần tra bên ngoài vì bảo trì trong thành có cường đại tuần tra cơ biến lực lượng giải nở mỗi ngày đều muốn an bài dạng này một chi quân chính quy phối hợp tuần tra sau đó lại là hai cái mười người đội tuần tra đã tới bọn hắn đem trong tay nhẹ nọ lên dây cùng nhắm ngay sôi trào mánh liệt đám người tại một trận hoảng sợ thét lên về sau rốt cục khôi phục bình tĩnh cảm tạ ngài tôn kính lầy bá tước ngài đến đã cứu rồi ta tiểu lại vết thương chẳng c h ị thẹ ra còn đi tới lầy bá tước bên người ôm lấy bắp đ u ổ i của hắn tốt lầy bá tước cao mày nói ra lập tức bắt đầu công việc của ngươi làm trễ mải công tước đại nhân an bài xem ta như thế nào thu thập ngươi nghe lầy bá tước mà nói cái này tên tiểu lại không khỏi lắc một cái sau đó trở lại nhà máy cửa ra vào cái tiêu b à n nhỏ ghế dựa ngồi xuống hiện tại bắt đầu đăng ký tất cả mọi người xếp hàng cùng ta báo danh lưu lại gia đình của các ngươi địa chỉ cùng tính danh phù hợp tiêu chuẩn sẽ tại ngày mai thu đến chúng ta thông chi Tốt, ngươi tới trước. Nói, tiểu lại chỉ hướng một tên tuổi trẻ tên tới tiểu lại trước mặt bắt đầu nói gia đình của mình địa chỉ. Rất tốt, như vậy ngươi là có hay không đã thành、hôn? Tiểu ngươi Nói, hướng nhân nói này nhân vàng nói đình mình như ngươi không hôn? ngừng Đúng gia lại Cái vội đi lại lại hỏi. ra. chỉ của chỉ. có đầu đầu là Là. phụ phụ hay địa vậy vậy, đã a tốt chính là đại nhân ngươi hỏi đi phải chăng đã sinh dục phụ nhân mặt biến đến đ ỏ bừng nhăn nhó nói ra sinh sinh dục h ả i tử lớn bao nhiêu một ư ơ i hai tuổi úc tốt ngươi đã đăng ký xong tiểu lại đối đằng sau hô lớn tiếp theo cái a a cái này liền xong rồi vậy ta có thể không thể tiến vào nhà máy a cái này tên phụ nhân lo lắng hỏi hiện tại còn không biết đâu đi về nhà các loại thông chi đi tiểu lại không nhịn được vung tay lên phụ nhân còn muốn nói cái gì nhưng là xem xét bên cạnh những cái kêu hung thân ác sát đội tuần tra viên c ũ nếu g không lòng cũng ngoài. lưng chỉ có thể không cam cái thể nhà Tiểu một t bàn lên ra ra sau la Đem máy lại rời rời đi.、Đều、đi ra đi. đối i Đều đều n Nghe thanh hắn, g được của âm s á t ê như sợ a i cái tiểu lại rụt rẻ, ra.、So、tên tiểu so này ớ c thích tình thế không ổn, liền tuần hoàn theo tiểu hoàn trốn vào nhà máy, không thể không nói cái này, tên t r áp c c h thiết r ư thích t hắc h vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài Quy vải lông dê nhà máy rất nhanh liền thành lập ngày thứ hai liền có ba trăm tên điều kiện phù hợp nữ công tiến vào nhà máy đương bên trong chờ đợi lấy huấn luyện giải nợ nhận thầu bên trong đã nắm giữ dạy phương pháp hai vị hầu gái sẽ tạm thời đợi ở chỗ này chuyển thụ nữ công nhóm con thoi dùng pháp con thoi sử dụng vốn là cũng không khó bởi vậy chỉ là ngắn ngủi ba ngày thời gian nữ công nhóm liền nắm giữ vải lông dê dạy phương pháp nhưng còn không cứ gọi được là thuật thục từng xe từng xe dùng vôi gột rửa qua dương mau bị đưa vào nhà máy bên trong nữ công nhóm liền bắt đầu tiến hành dạy theo thời gian trôi qua thủ nghệ của các nàng cũng là càng phát ra thuật dạy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh từng bước đạt đến đúng nghĩa gấp ba tốc độ giải nợ nhìn xem trên tay phần này liên quan tới xưởng may sản lượng văn kiện hài lòng g ậ t đầu đối cụ hẹ bá tức nói ra năm ngày sau đó lập tức để cho người ta đi các mặt của xã hội lên tiêu thụ vải lông dê dùng vải bố một phần ba giá cả bán đi giải nợ mang trên mặt m ỉ m cười h ắ n đã có thể nghĩ tới những thứ này vải lông dê có thể sinh ra bao lớn lời liên lần à y mười ngày d rẻ số lượng liên có thể thỏa mãn mệ cả dùng thành xung quanh ba bốn ngàn tên cư dân cần thiết mà lại giá cả vẫn còn so sánh vải bố càng thêm rẻ tiền căn bản cũng không cần lo lắng hàng nế vấn đề mà lúc này quốc vương tủ quần áo thương hội bên trong sáu tên chủ đạo giả lần nữa tụ tập trung một chỗ một cái tin tức xấu cái kia giải nở công tức đã thành lập sử dụng con t o y dẹp nhà máy ta không biết bọn hắn cụ thể sản lượng nhưng là từ của hắn hành vi lên cũng có thể phỏng đoán hắn đối với cái này tòa nhà máy vô cùng tin tưởng một cái nhà xưởng nhỏ mà thôi còn không đến mức để chúng ta nhận t r ù n g kích quá lớn chỉ bất quá chúng ta đích thực cần làm ra chuẩn bị trước tiên đem buôn bán vải vóc giá cả giảm xuống một phần tư đi bắt lễ nương tựa theo chính mình kinh nghiệm trước kia làm ra quyết định ừ n ngài nói không sai tin tưởng chúng ta chỉ cần chống nội đoạn này chật vật thời gian bác cảnh vải vóc thị trường vẫn là chúng ta dốt lệ gật gật đầu đồng ý bật lệ tuy rằng cứ như vậy bọn hắn hội tiếp nhận tổn thất lớn hơn nhưng vì bảo trụ thuộc với thị trường của mình bọn hắn không có lựa chọn nào khác thế là bác cảnh các cư dân ngạc nhiên phát hiện trên thị trường vải vóc vậy mà như kỳ tích thấp xuống một phần tư giá cả cái này đã so thường ngày muốn tiện nghi rất nhiều thế là vì không lãng phí cái này cơ hội tuyệt hảo bọn hắn bắt đầu mua sắm vải bố lượng tiêu thụ tuy rằng đi lên nhưng là quốc vương tủ quần áo đám người này lại cũng không cảm giác được mừng rỡ bởi vì bọn hắn không chỉ có thấp xuống cây xị đạn cùng cây hay bán ra giá cả mà lại từ tầng dưới chốt các cư dân trên tay thu mua thành phẩm vải vóc giá cả còn tăng lên rất nhiều đồng thời còn muốn hạ giá tiêu thụ cho những cái kia các nơi thị dân thân hào nông thôn bọn hắn là lỗ vốn trạng thái tiến hành tiêu thụ bán càng nhiều cũng liền thua thiệt càng nhiều bọn hắn hiện tại hoàn toàn là kiên trì cùng chết nếu như không là quá khứ thời gian bên trong bọn hắn lũng đoạn bắc cảnh vải vóc thị trường coi như có không ít dự trữ mà nói đã sớm chống đỡ không n ổ i đi còn tốt c h ỉ ít những cư dân kia đã hoàn toàn bị chúng ta vải vóc hấp dẫn tin tưởng coi như giải nở công tức vải vóc thật d ạ tốt cũng vô pháp dành với chúng ta chiếm thị trường dỗ lệ n g à y bình thường chỉnh đốn như là quý tộc bình thường cẩn thận tỉ mỉ sợi dâu cũng lộ ra r ố i bởi cái này một loạt thao tác quang là chính hắn liền tổn thất vượt qua mai kim tệ có thể nghĩ bọn hắn toàn bộ thương hội phân bộ tổn thất bao nhiêu lò gẳng cũng tại chặt chẽ quan sát chuyện này hắn đem đám người này nhưng mỗi một bước động tác đều hoàn toàn báo cáo cho giải nở để giải nở khi nhìn đến cách làm của bọn hắn về sau lại không có chút nào ứng đối bởi vì hắn đồng thời không cảm thấy cần tự mình ra tay dạng này m ấ t hướng gà con thật sự là không tính là cái gì đợi đến vải lông dê chính thức bắt đầu bán ra ngày nào rẻ tiền đến làm cho người giận x ô i cùng hiệu suất cao hiệu suất sinh sản sẽ để cho bọn hắn rõ ràng chính mình làm hết thẻ đều chẳng qua là phi công giải nợ hiện tại liền là thờ ơ lạnh nhạt hắn đã có thể dự đoán đến đám người này phá sản ngày đó tuy rằng vậy sẽ để cho mình giảm bớt một bộ phận thuế vụ thu nhập nhưng giải nợ đồng thời không cảm thấy đáng tiếc bởi vì hội có càng nhiều đến từ vải lông dê thu nhập bổ sung của hắn kiên cố húng chi sự tình đi cho tới hôm nay một bước này hoàn toàn đều là bọn hắn gieo gió gờ bão nếu như bọn hắn lúc trước đối mặt con thoi không phải mới đi dạng này cực đoan cách làm dù chỉ là không nhìn con thoi đợi đến chính mình truyền thụ phương pháp sử dụng ngày đó. b như ọ nhưng cũng tiếc ánh mắt thiện cận bọn hắn đối con thoi áp dụng cực đoan biện pháp cái này triệt để đoạn tuyệt bọn hắn đến tiếp sau phát triển khả năng nếu không giải nợ làm sao đến mức chính mình xử lý nhà máy cho dù là tại toàn bộ bắc cảnh toàn dân mở rộng con t o i cái tia đơn độc nhưng cá thể cũng tuyệt đối không phải bọn hắn toàn bộ thương hội đối thủ nói không chừng bọn hắn liền sẽ là cái thứ nhất tổng thể thức cỡ lớn vải lông dê sừng may bất quá bây giờ giải nợ đã ở trong lòng cho bọn hắn phán quyết tử hình đế quốc 26 năm ngày 22 tháng 1. sáng sớm đây là giải nợ quyết định vải lông dê đại quy mô bán ra thời gian đồng thời không có sử dụng giải nợ mình lực lượng mà là tại trong thành thuê một chi vận chuyển đội ngũ trong nhà xưởng vải lông dê đủ để chứa đầy tám chiếc xe ngựa lớn dựa theo dài 2 a i m rộng một m vì một thất đơn vị tính toán thời gian 10 ngày khoảng chừng 3 ba thất vải liệu bị dệt đi ra xe ngựa phát ra một trận rợn người cách c á thanh âm lung la lung lay đi tới mệ cả d ò n thành bên trong lớn nhất một cái trên thị trường cái này làm thị trường sản vật coi như phong phú vô luận là rừng rậm bên trong cách thức con n g ồ i vẫn là g i a thú hoặc là một chút bánh mì cùng đơn sơ bánh ngọt cái t r ổ i xin phân đều có buôn bán dạng này một chỉ đội ngũ khổng lồ đến trực tiếp hấp dẫn chú ý của mọi người lại thêm trên mã san đèn đỏ kim sư văn trường càng là nói rõ bọn hắn nhưng thân phận cái này khiến những người đi đường tự phát vì hắn để mở con đường là công tước đại, đại nhân vậy cũng chí ít hẳn là cụ hẹ bá tức đội xe cũng đúng thật không biết trong này chứa là cái gì nhìn xem che đậy một tầng vải vóc xe ngựa nơi này tiểu thương nhân cùng những người đi đường nhỏ giọng nghị luận thỏa đáng ánh mắt rất nhiều người bị hấp dẫn đến nơi này thời điểm phụ trách quản lý nhà máy quan viên bắt đầu hô hô lên vải lông dê sinh ra từ công tước đại nhân sản nghiệp bắc cảnh vải lông dê nhà máy chất lượng tốt vải lông dê mỗi ba thất chỉ cần một viên tiền đồng một thất là vải vóc độ lượng đơn vị là chỉ dài hai mét rộng một mét lớn nhỏ đang nghe được sinh ra từ công tước đại nhân dưới trướng vải lông dê nhà máy về sau những này đảm nhiệm n h a u n h a u bị hấp dẫn ánh mắt lúc trước vải lông dê nhà máy chiêu công cùng cái kia làm cho người thèm nhỏ r ã i lương cao thế nhưng là để cả trong tòa thành thị người đều nghị luật ở mỹ hiện lúc nghe cái kia chế tác nhà máy có sản xuất mỗi người đều muốn góc nhìn lại xem rốt cục là đồ vật như thế nào mà khi bọn hắn nghe được mỗi ba thất vải liệu mới một viên tiền đồng thời điểm trong nháy mắt s ô i trào cái này là dạng gì giá cả cho dù là cực kỳ thấp kém có rõ ràng khuyết điểm cây ngay bố cũng không có khả năng đạt tới dạng này giá cả mà bây giờ trước mặt vải lông dê thế mà lấy là ba thất một viên tiền đồng giá cả cái này không khỏi để rất nhiều người sinh ra hoài nghi nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm ba mươi chín vải lông dê mặt lộ chương bốn trăm ba mươi tám vải lông dê mặt lộ cái này có phải hay không là bởi vì khối lượng quá kém cho nên mới chỉ g i m bán cái giá tiền này một tên thị dân nói thầm nói không cũng không phải là giải nở an bài phiền quan viên nghe được câu nói này chỉ vào người nói chuyện nói vị tiên sinh này chúng ta vải vóc khối lượng phi thường tốt a không không không không ngài nhất định là nghe lầm ta cũng không nói gì quá vị này thị dân đột nhiên giật mình hắn sợ mình vừa rồi không cẩn thận lời nói ra mang đến cho mình p h i ề n p h ứ c không mời đừng sợ tiên sinh ta hy vọng ngươi có thể vì chúng ta là một m cái chứng kiến chứng kiến chúng ta những n à y vải lông dê khối lượng cái này tên quan viên cơ một khối nhỏ vải lông dê đối cái này tên thị dân nói ra kiểm tra nhìn một chút cảm thụ một chút nó xúc cảm hắn tuyệt đối sẽ cho ngươi cùng cây đ a y bố s o n g toàn cảm giác không giống nhau hắn là như thế cứng cỏi như thế thoải mái dễ chịu cùng mềm mại đồng thời còn có cực kỳ tốt giữ ấm hiệu quả chính là như vậy hoàn mỹ vải vóc chỉ cần một viên tiền đồng ngươi liền có thể đạt được trọn vẹn bà so sánh nhiều vị này quan viên đối người phía sau bảy lớn tiếng la lên đây là sự thực sao thật sự có dạng này khối lượng còn có được thấp như vậy liêm giá cả vải vóc sao những người này bao quát một chút tiểu thương phiến đều tranh nhau chen lấn dâng lên muốn xem một chút loại này vải vóc là có hay không hàng đẹp giá rẻ a trời ạ đây là so vải bố càng thêm mềm mại thoải mái dễ chịu vải vóc một tên ăn mặc hơi có vẻ hoa lệ một chút thương nhân u ố t ve trong tay vải lông dê khuôn mặt khoa trương thánh phụ tại thượng dạng này mềm mại thoải mái dễ chịu vải vóc tại ta trong trí nhớ xuất hiện vẫn là lần trước ta tại cung đình bá tức ạ lần phủ đệ bên trong cái kia này tên thương nhân bộ mặt biểu lộ cực kỳ tăng thêm nhìn ra được tại vị kia ạ lần bá tức phủ đệ bên trong kinh lịch để hắn cảm thấy phi thường vinh quang có lẽ có thể so với loại này vải vóc khối lượng tốt hơn cũng chỉ có đến từ số vạn cây số bên ngoài cái kia thần bí đông phương đế quốc tơ lụ cái này tên thương nhân khoe kho a nói g n biểu lộ vênh vang đ ắ c ý tiên sinh tôn kính ta bây giờ muốn mua sắm sáu trăm h thất vải lông dê phải chăng có thể cái này tên thương nhân quyết định thật nhanh nói hứng hắn lập tức ở trong đám người đưa tới một trận manh động sáu trăm h thất vải đối với một mảnh lớn l ã n h địa thậm chí là nam tước lĩnh cũng không tính nhiều rất nhẹ nhàng liền có thể tiêu hóa hết nhưng là đối với người bình thường tới nói cái này sáu trăm h thất vải lông dê nhưng chính là dòng giã hai mai k i n h tệ kia là đầy đủ một nhà năm miệng ăn người vượt qua hai năm không lỡ sinh sống tiền được rồi không có vấn đề chỉ cần ngài hiện tại trả tiền ngài lập tức liền có thể đem sáu trăm thất vải lông dê mang đi mà nếu như ngài tạm thời không có mang nhiều như vậy tiền mặt ngài thì cần muốn đầu tiên giao nạp năm phần trăm tổng kim ngạch tiền đặt cọc cái này tên quan viên mặt m ỉ m cười nói đối thương nhân sắc mặt cũng là càng phát ra hòa ái thật đáng tiếc ta hiện tại đồng thời không có tùy thân mang theo quá nhiều tiền mặt ta chỉ có thể thanh toán ngươi một viên ngân tệ tiền đặt cọc đợi đến ngày mai ta sẽ dẫn lấy công việc cùng tiền tới lấy đi hàng hóa không có vấn đề tiên sinh tùy thời xin lợi ngài đến cuộc làm ăn đầu tiên đạt thành kích thích còn lại còn chúng vây xem ngay trong bọn họ có không ít đều là vào nam ra bắc thương nhân giá cả thấp như vậy liêm đồng thời khối lượng ưu tú hàng hóa vô luận ở đâu đều là không lo bán làm thương nhân tối thiểu nhất thương nghiệp ánh mắt bọn hắn đều là có được rất rõ ràng dạng này hàng đẹp giá rẻ thương phẩm sẽ hấp dẫn đến vô số người ưu ái thậm chí lúc trước bình dân vải vóc vải bố chỉ sợ phải bị cực lớn x u n g kích ta muốn ba trăm thớt ta muốn năm trăm thớt ta muốn hai n g h n thớt mời trước làm cho ta các thương nhân hoàn toàn gạt mở những cái kia tiểu thị dân điên cùng muốn đặt hàng cái này thần kỳ vải lâu dê không có vấn đề tiên sinh hai n g h n t h ớ ưu tiên Quan quan quan tiểu xuất than da ra, tha ta gian hóa viên nhìn trước mắt cùng nhiệt tràng diện răng không thấy mắt. bên cạnh hắn tiểu quan nhóm vàng dùng cùng người hàng lượng cùng tiền đặt có mức. Đương lông dê dự định số lượng vạn ngàn thất lúc. Quan viên lúc này mới tiếp hận đối chư vị thương nhân nói ra, mời chư vị tha thứ. hiện tại đặt hàng lông dê số lượng đã đạt đến vạn ngàn、thất. chúng ta chỉ sợ cần hơn một tháng thời gian mới có thể đem các người cần hàng hóa sinh sản song vải vị vị vải cười đội ghi lại mỗi tới mới tiếp đối mời tại thời mới dê dê dê thấy chép thất chư chư thứ, thất, chỉ thể trước mắt mắt, bút tấm đặt đạt đặt đạt một thất. có mức. lúc, lúc có các đem gặp dự đã sợ số số bởi vậy chúng ta chỉ sợ muốn tạm thời đình chỉ tiếp nhận đơn đặt hàng sinh sản vải lông dê công cụ chúng ta đã phân phát cho phổ thông thôn dân nếu như các ngươi phi thường muốn vải lông dê lời nói có thể thử một chút từ trong tay của bọn hắn mua sắm nghe quan viên lời nói những thương nhân này nhóm t i ế t hận thở dài tuy rằng không có cam l ò n g nhưng vẫn là không có đảm lượng đối công tức đại nhân người vô lễ kết quả là rất nhiều không có c ư ớ p được vải lông dê thương nhân d ễ tốt tuân theo quan viên lời nói đi các nơi nông thôn tìm kiếm vải lông dê tung tích vải lông dê đó là vật gì nhận lấy hỏi thăm thôn dân nghi hoặc nhìn trước mặt vị này thương nhân không hiểu hỏi ngươi không biết vải lông dê thương nhân trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc lúc ấy vị kia quan viên tiên sinh rõ ràng kêu mình tới thôn trang tìm kiếm vải lông dê như thế hiện tại bọn hắn lại ngay cả vải lông dê là cái gì cũng không biết chẳng lẽ hắn là lựa gạt ta sao thương nhân trong lòng càng mười vải ô m lấy một tia hy vọng nói ra liền là sử dụng con thoi tiến hành bệnh vải vóc nguyên vật liệu là lông dê khối lượng phi thường tốt giải nở công tức tại mệ cả dùng thành bên trong đã hưng ơ bạn một chỗ vải lông dê nhà máy ngay tại trước đây không lâu bọn hắn bán ra vải lông dê nhà máy ngay tại trước đây không thoi vật này trong tay chúng ta đích thực có là lúc trước công tức đại nhân không giảng buộc cấp cho, cho chúng ta nhưng phương pháp sử dụng chúng ta nhưng lại không biết nói cách khác các ngươi không cách nào sinh sản vải lông dê thật sao thương nhân tâm tình càng phát về vải có lẽ là phi thường tiết mũi cái này tên thôn dân nhún vai nói ra nếu như không phải hắn thật không có nắm giữ con t h o y phương pháp sử dụng mà nói hắn cũng nghĩ đem vải lông dê bán cho vị này thương nhân quá tốt rồi chúng ta trong nhà nhưng con t h o y không có bán đi đợi đến đưa tiễn thương nhân về sau cái này tên thôn dân trong lòng không khỏi tràn đầy mừng rỡ lúc trước những thương nhân kia bốn phía thu mua con thoi thời điểm toàn bộ trong thôn trang chỉ có bao quát hắn tại bên trong số ít người không có lựa chọn đem con thoi bán đi theo càng ngày càng nhiều thương nhân bốn phía cầu mua vải lông dê nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là ví dụ các thôn dân không khỏi trở nên sốt ruột lên t r ờ i ạ công tước đại nhân vì cái gì không đem con toi phương pháp sử dụng nói cho chúng ta biết đâu chẳng lẽ là trước kia sự tình trọc giận công tước đại nhân nhất định là như vậy nếu không hắn có lẽ sẽ không mở xử lý cái công sừng này những thôn dân này trong lòng nổi nóng đối với lúc trước thu mua con toi các thương nhân gần như hận t ấ u xương mà cùng lúc đó theo các thương nhân bốn phía cầu mua vải lông dê tin tức cũng là tại bắc cảnh tản a khi biết có so cây đay bố chất lượng tốt rất nhiều đồng thời giá cả còn chỉ có cây đay bảy một phần ba vải vóc về sau tất cả mọi người đều ngừng thừa dịp hạ giá nhiều hơn mua sắm vải bố hành vi bọn hắn chờ đợi những cái tia tốt hơn vải lông dê xuất hiện tại thế trên mặt trong lúc nhất thời tại mấy ngày trước đó còn chạm tay có thể bỏng cây đay bố tại lúc này gần như hàng đế nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm bốn mươi chịu vua chương bốn trăm ba mươi chín chịu vua đáng chết chúng ta vải bố đã bán không được quốc vương tủ quần áo bên trong sáu tên phân bộ người quản lý lần nữa tụ tập ở cùng nhau bọn hắn bản thân liền là liên hợp lại cùng nhau lũng đoạn toàn bộ bắc cảnh vải bố thị trường đại thương nhân cho nên nối một chút gió thổi c ó l â y mười phần m ẫ n cảm đúng vậy giải nở công tức cuối cùng quả nhiên vẫn là ra tay với chúng ta dốc lệ bình tĩnh khuôn mặt nói ra đây cũng là chuyện không có cách nào chúng ta trước đó làm sự tình vốn chính là ngẫu nghịch giải nở công tức hành vi hắn đối trả cho chúng ta là bình thường lão bặt lê lắc đầu nói ra ngươi nói là giải nở công cụ người đã kinh biết rõ trước đó những sự tỉnh t i ê là chúng ta làm đúng không một vị hơi có vẻ trẻ tuổi một chút không hiểu hỏi tham đương nhiên ngươi sẽ không coi là giải nở công tức cái gì cũng không biết ta hắn nhưng là nắm giữ toàn bộ bắc cảnh mạnh đại l ã n h chúa tình báo của hắn năng lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của chúng ta t h ú n g chi vải lông dê một khi xuất hiện tổn thất lớn nhất cũng chỉ có chúng ta hắn thậm chí không cần làm sao điều tra liền có thể đoán được những sự tình kia là chúng ta làm thế nhưng là nếu như hắn thật biết rõ là chúng ta làm hẳn là đã sớm điều động quân đội tới đối phó chúng ta a vị này trẻ tuổi một chút thương nhân tiếp xúc qua rất nhiều l ã n h chúa những cái tiêu người đại đa số đều là bất t o ạ tâm nguyện của mình liền tùy ý vận dụng quân đội mặt hàng đương nhiên không có khả năng nếu là hắn dùng thương nghiệp thủ đoạn đem chúng ta phá tan là chuyện thuận lý thành trường nhưng một khi vận dụng quân đội đó chính là một loại k h á c tình huống còn lại thương nhân hội nghị như thế nào thậm chí coi như hắn cải biến một bộ phận chính sách đối với toàn thể thương nhân đều là một cái lo lắng ta nhìn ra được giải nở công tức là một vị phi thường người có gia tâm hắn sẽ không vì chúng ta mà tùy ý cải biến hiện tại tốt đẹp thương nghiệp tình trạng lão bạt lệ không sợ người khác làm phiền vì người còn lại giải thích trên thực tế nếu như không phải chúng ta bởi vì cản trở vài lông dê sinh sản chuyện này chọc giận hắn hắn thậm chí cũng sẽ không đem chúng ta để vào mắt hiện tại bà ạ lệ đã hối hận nếu như có thể tại ngay từ đầu liền nhìn ra vải lông dê vốn có như thế lớn ưu thế có thể bị vô số người truy phủng mà nói bọn hắn lại làm sao đến mức ôm lấy vải lông dê không thả không phải liền là không hoàn toàn tín nhiệm vải lông dê có thể triệt để thay thế đi vải bố nhưng có năng lực cùng vải bố tranh đoạt thị trường à nếu như lão bà ạ lệ tại ngay từ đầu liền có thể phát hiện vải lông dê so với vải bố là toàn diện ưu thế nghiên ép mà nói hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục bảo thủ không cho vẹn trông coi vải lông dê không thả bọn hắn cũng không phải đế đô những cái kia quốc vương áo tủ quần áo thành viên những cái kia người dựa vào vải lông dê làm giàu phú khả đ ị c h quốc c h ữ hàng hàng hóa cùng nguyên vật liệu đều là lấy mấy ngàn mai kim tệ để cân nhắc bọn hắn chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo mà thôi nhưng mà thuyền nhỏ hơn quay đầu bọn hắn c h ữ hàng hàng hóa cùng nguyên vật liệu không tính quá nhiều liền xem như truyền hình cũng bất quá là trăm mai kim tệ tả hữu tổn thất còn không đến mức để bọn hắn phá sản nhưng là đế đô đám kia người liền không đồng đạo và tấn cự luôn nhưng không có tốt như vậy chuyển biến bọn hắn một khi truyền hình liền mang ý nghĩa trong tay chứ hàng hàng hàng hóa t cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì trước đó tuổi trẻ thương nhân hỏi còn có thể làm sao lão b ạ t lệ thở dài một hơi bất đắc dĩ nói ra chúng ta đi thỉnh cầu g i à i nở công tức tha thứ đi chúng ta thật sự là không có cách nào tại tiếp tục cùng hắn chống lại đi xuống ta cũng không nghĩ tới vải lông dê ưu thế vậy mà như thế lớn vừa mới xuất hiện liền triệt để đem chúng ta vải bố đánh quân lính tan giã tuy nói mua càng ít thua thiệt càng ít nhưng ban không được hàng hóa vẫn là để những n à y người cảm thấy khổ sở mà lại trước đó làm nhiều chuyện như vậy trả giá nhiều như vậy thì tài hiện tại toàn bộ đều thành vô dụng công dốt lệ cao mày hỏi thế n h ư là chúng ta bây giờ đi cùng hắn nhận lầm hắn liền có thể bông tha chúng ta sao hắn có thể hay không thừa cơ hội này đem chúng ta đổi tận giết tuyệt ai biết được làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi bất quá ta cho là hắn có lẽ không hội làm như vậy chúng ta lúc trước thương nghiệp con đường hắn có lẽ sẽ thích bát lệ không xác định lắc đầu trong lòng của hắn cũng không chắc vì mình còn có thể tiếp tục sinh tồn được bọn hắn xế chiều hôm đó liền tìm được giải nở thương nghiệp tổng quản á n trạng m ớ i chi các ngươi có tìm ta có chuyện gì á n trạng m ư i chi cũng từng bước bắt đầu coi trọng hình tượng của mình lại cũng có thể làm sơ ngay từ đầu đụng phải giải nơ lúc hèn mọn bộ dáng hoặc là nói ở trước mặt người ngoài không có như thế bộ dáng ây là như vậy hạn trạng mùi trì đại nhân chúng ta trước đó có thể có thể làm một chút v i ệ c n ố c như t o à n đối kháng công tức đại nhân chính sách ta hy vọng ngài có thể giúp chúng ta truyền đạt một chút ý nghĩ của chúng ta nếu như có thể để chúng ta nhìn thấy công tức đại nhân vậy liền không thể tốt hơn nói bắt lệ lấy ra một cái tiền trinh túi lặng lẽ nhét vào hạn trạng mùi trì trong tay hạn trạng mùi trì thuần thục đem túi tiền thu vào trên mặt lần nữa lộ ra khó mà che giấu nụ cười thô bỉ nhưng rất nhanh liền thu liễm một bộ giải quyết việc trung biểu lộ nói ra tốt ta biết ý của các ngươi bất quá chuyện này ta không thể làm chủ ta phải hỏi trước một chút công tức đại nhân y tứ h à là đây là h à là bát lệ liền vội vàng gật đầu tục ngữ nói u y ề n quan bất như hiệp bản tuy nói ảm trạng mưu trí quyền lợi toàn bộ đều đến từ giải nợ nhưng giải nợ dù sao trực tiếp xuất thủ can thiệp cụ thể thương nghiệp an bài thời điểm không nhiều sở dĩ bọn hắn mới dám ở sau lưng cho giải nợ hạ ngang chân nếu như không phải lần này sự tình giải nợ nhiều lắm thì biết rõ tại lãnh địa của mình bên trên có như thế một đám làm vải vóc sinh ý thương nhân căn bản liền sẽ không đem bọn hắn để vào mắt bang bang bang giải nợ thư phòng nhóm bị g ó vang ảm trạc mưu trí đi đến người có chuyện gì sao giải nợ ngẩng đầu rủi rủi con mắt là vĩ đại như vậy mà nhân từ công tức đại nhân ản trạng một chí đi lên phía trước cười lấy nói ra trước đó cái kia q u ố c vương tủ quần áo mưu toàn cản trở kế hoạch của ngài hiện tại bọn hắn đã nhận thức được sai lầm của mình đồng thời hy vọng có thể cùng ngài ở trước mặt n h ậ n lầm ngài nhìn ngài cái gì thời điểm gặp bọn hắn một chút nghe ản trạng một chì ngữ khí giải nợ ngẩng đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem ản trạng một chì nói đi ngươi thu bọn hắn bao nhiêu tiền giải nợ nhẹ nhàng đập mặt bàn dùng ánh mắt cho ản trạng một chì làm áp lực nghe giải nợ mà nói ản trạng một chì trên ch giải n ở liền khoát tay một cái nói đừng nghĩ đến giải thích ta tin tưởng nếu như ta nghĩ biết không có gì giấu giếm được ta ả n trạng mà chỉ trong lòng càng khổ sở hắn nghĩ tới lò gàng dưới trướng vô khổng bất nhập nhân viên tình báo thế là hắn l i ề n hệ phải nói ra tốt ta công tức đại nhân ngài thật sự là nhìn xa trông rộng mà lại anh minh trên thế giới không có thứ gì là giấu giếm được ngài ta thu bọn hắn năm mai k i ế m tệ giải n ở trầm ngâm một chút sau đó nói ra lần này ta trước hết không trừng phạt ngươi tự ngươi sau này tự giải quyết cho tốt chuyện như vậy cố gắng hết mức không muốn phát sinh mặt khác để bọn hắn tại trưa mai tới gặp ta địa điểm gặp mặt ngay tại thư phòng của、ta. giải nở phất phất tay ra hiệu h n trả m ớ i c h ỉ có thể rời đi nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm bốn mươi mốt thỉnh cầu tha thứ chương bốn trăm bốn mươi thỉnh cầu tha thứ biện pháp của ngươi có hiệu quả ban đêm phớt lan nằm tại giải nở trong ngực nhẹ giọng hỏi đúng vậy ngươi cho ta cực kỳ tốt đề nghị vị này ta cung cấp to lớn linh cảm giải nở chở mình đem mặt hướng về phía phớt lan nói ra bọn hắn ngày mai muốn tới cùng ta nhận lầm đây chính là bọn họ cùng ta đối nghịch đại giới đúng rồi phớt lan nói ra ta phụ thân bên kia đã cho ta đến tin hắn nói có thể thỏa mãn chúng ta lúc trước sở có ước định ước định đồ tốt sẽ mau chóng đưa đến bắc cành tuy nói trong khoảng thời gian này quan hệ của hai người hòa hoãn rất nhiều giải nờ cũng từ từ trên người mình chúc mừng nhất định tình cảm nhưng thờ lản cũng không phải là một cái được một t ứ c lại muốn tiến một thức không biết tốt xấu người nàng minh bạch đối với mình bây giờ tới nói đạt được trượng phu sùng ái cùng tín nhiệm là xa so với cái kia vật tư càng trọng yếu hơn chỉ có trượng phu coi trọng chính mình tài năng hết sức che chở mình gia tộc nếu như dựa vào hiện tại còn cũng không hề hoàn toàn vững chắc xuống sùng ái tới yêu cầu giải nờ giảm xuống yêu cầu mà lại không nói hội sẽ không đồng ý đầu tiên liền sẽ giảm xuống chính mình sùng ái cùng tại chồng mình cảm nhận bên trong địa vị bởi vậy nàng đồng thời không có thừa dịp thời cơ này lần nữa cùng dái nở có kẻ mặc cả nô、no. vậy rất tốt ta nói đến trọng yếu nhất còn là nhân khẩu ngươi tại tới đây trên đường đi cũng nhìn thấy bắc cảnh mặc dù đại bộ phận thôn trang đều bởi vì đồng ruộng đại quy mô khai khẩn cùng xúc vật kéo hưng ơ thịnh mà trở nên giàu có nhưng lại tốt mấy cây số đều không nhìn thấy một cá nhân số người ở nơi đây là thật sự là quá ít ngươi cũng không hy vọng chờ sau này con của chúng ta tiếp nhận chính là một cái người ở thưa thất bắc cảnh đi sở dĩ ta hiện tại ngay tại đại quy mô mời trào nhân khẩu phương nam chiến tranh dẫn đến đại lượng cư dân không nhà để về ta chỉ có thể khai ra giá cao để bọn buôn người đem những cái tiêu người đưa đến bắc c ả n h đến phợ làng nghe giải nờ giải thích khẽ gật đầu trong lòng dễ chịu không ít nàng biết mình trượng phu là muốn bỏ đi băn khoăn của mình dù sao dạng này hung hăng từ chính mình nhà mẹ để h ú t máu đặt ở ai trên thân cũng sẽ không nhận ý chờ chúng ta để hải tử xuất thế hắn liền làm ảnh này khổng lồ thổ địa người thừa kế hắn sẽ mang lấy hai người chúng ta huyết mạch ở trên vùng đất này cho lấy cho đoạn hắn sẽ trở thành trên thế giới này người cao quý nhất giải nợ trịnh trọng nhìn xem phợ làng nói ra ngày thứ hai thời gian đã nhanh muốn đến giữa trưa giải n ở mới mê man từ trên giường bắt đầu loại này ban ngày phục đêm ra sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cơ hồ đã trở thành của hắn trạng thái bình thường không chỉ là hắn một cái đế quốc đại đa số quý tộc đều có rất ít người sẽ ở tám giờ trước đó rời giường tại hai tên người làm phục thị phía dưới rửa mặt hoàn tất giải n ở đổi lại một thân thoải mái dễ chịu nhưng nhưng không mất thân phận thường p h ụ thành thơi thành thơi ngồi xuống trên ghế của thư phòng mặt hôm nay nhất định phải chỗ hắn quản sự tình cũng không nhiều trên cơ bản đều là một trước đó hai ngày ngày phát sinh sự tình hôm nay mới mang lên của hắn bản tại cấp gia xử lý ý kiến về sau hắn liền cầm một bản k � sĩ tiểu thuyết đọc bắt đầu Vì làm dịu nếu h chán của mình, giải nở thậm chí phát động chính mình tổ chức tình báo, bốn phía lục xoát đọc tính tương đối mạnh ả m của lục báo, xoát Nở động bốn tương Giải đối tiểu tổ t đọc u y t thời phong phú nghiệp chính mình nghiệp dư thời gian. n dư ế không những cái kia người ngâm thơ dong ca hát cùng thằng hề biểu diễn thật sự là thái quá không thú vị hắn lại không nghĩ tại dạng này trời đông giá rét bên trong đi ra ngoài đi đi săn chỉ có thể dựa vào tiểu thuyết để rét thời gian nhìn một hồi tiểu thuyết cửa thư phòng biến bị gõ ả n trạng chỉ thanh e m lần nữa từ ngoài cửa chuyển đến sau đó liền có một cái trung niên cùng một cái người già đi vào thư phòng giải n không có bất kỳ động tác ngồi trên ghế có chút hăng hái nhìn lên trước mặt hai người công tước đại nhân hai người này ta đã mang đến nếu như nếu không có chuyện gì khác lời nói xin cho ta tạm thời cáo lui hạn t r ạ mới m chỉ đối với giải nở tràn đầy e ngại bởi vì hắn trên cơ bản mỗi một lần tham ô nhận hối lộ đều vừa vặn đâm vào giải nở trên tay nhiều như vậy tay cầm tại tay hắn có thể nào không e ngại giải nở cũng không nói lời nào khẽ gật đầu ra hiệu có thể rời đi h ắ ngài dự định n cho hai trước ư ờ i kia đến mạng một hạ uy.、Ngài、tốt tôn kính giải nở đại công tước ta là quốc vương tủ quần áo tại bắc cảnh phân hội trưởng bát lệ vị này là hội viên d ư lệ giải nở vẫn chỉ là mặt không thay đổi nhẹ gật đầu thậm chí liền để cho hai người dưới trướng lời nói đều chưa hề nói ây xin tha thứ tôn kính nhân từ mà uy nghiêm công t ứ c đại nhân chúng ta trước đó làm ra chuyện sai vậy mà muốn mưu t o à n cản trở kế hoạch của ngài hiện tại chúng ta tới đến trước mặt của ngài là vì đền bù ngài t ổ t thất đồng thời khát vọng đạt được ngài tha thứ giải nở nhữ mày nhìn xem hai người nhẹ nhàng đập mặt bàn mỗi một lần đánh phản phất như là đập vào trái tim của hai người này lên đồng dạng hô hấp từ, từ trở nên gấp rút trên mặt rất nhanh liền hiện lên mồ hôi miệ đợi đến g i i nở cảm thấy áp lực thực hiện không sai bị lắm hắn mới mở miệng nói ngồi trước đi giải n ở mà nói trong nháy mắt để cho hai người b u ô n g lòng rất nhiều đã có chỗ ngồi có thể ngồi vậy liền mang ý nghĩa chuyện này còn có chuyện cơ hai người vội vàng tìm hai cái ghế dựa hé mở cái mông dựng trên ghế nơm nớp lo sợ nhìn xem giải n ở giải nở tại để cho hai người ngồi xuống về sau vẫn không nói gì mà là cầm lên trên bản kỵ sĩ tiểu thuyết đọc tiếp lên nhưng mà dù vậy bắt lệ cùng dò dưới lệ hai người cũng không dám có chút lời bán giận vẫn là nơm nớp lo sợ ngồi ở c h â đó chờ đợi khoảng chừng nửa giờ g i ả nơ lúc này mới bông xuống sách dội lưng một cái hai người này trong nháy mắt lần nữa đang ngồi nguy và t á o nhìn xem giải nở trong ánh mắt tràn đầy lên trờ mong ta cũng không phải là không thể được tha thứ các ngươi giải nợ lập lờ nước đôi nói một câu à vậy thì tốt q u á công tức đại nhân chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào đem đổi lấy ngài thông cảm bắt lễ lập tức từ trên ghế đứng lên kích động nói giải nợ nghe vậy đồng thời không có trả lời ngay mà là giống như cười mà không phải cười nói ra ồ như vậy các ngươi nguyện ý trả cái giá lớn đến đâu đem đổi lấy ta thông cảm đâu ây năm trăm không một ngàn mai k i n tệ chúng ta nguyện ý trả giá một n g h n mai kim tệ làm lễ vật hiến cho công tức đại nhân n g à i chỉ hy vọng ngài có thể tha thứ chúng ta trước đó s ở tác sở vi bát lệ khe c á n ngôi ngạnh xinh xinh đem mở ra bảng giá tăng lên gấp đôi ở giống giải nở sợ hai than một chút sau đó nói ra thật là là đại thủ bút ta ta hàng năm thu nhập cũng kém không nhiều chỉ có cái số này mà thôi xem ra các ngươi quá khứ t í c h xúc thật đúng là không ít đâu nghe giải nở mà nói bát lệ cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể là sắc mặt lúng túng đối giải nở cười cười rất tốt như vậy các ngươi mau chóng đem cái này một n g h n mai kim tệ đưa tới、đi. ta vui lòng nhận về sau liền tha thứ các ngươi giải nợ phất phất tay tiếp tục nói ra nếu như không có có chuyện gì liền rời đi trước đi đi chuẩn bị các ngươi kim tệ cái cái này giải nợ một phen nói hai người này thuốc thủ vô sách sự tình phát triển mạch lạc thật sự là không có dựa theo dự đoán của bọn hắn tiến hành thế nào các ngươi còn có khác sự tình sao giải nợ dùng ý vị thâm trường biểu lộ nhìn xem hai người do hỏi là là dạng này hai người nhăn nhóm một hồi lâu về sau lúc này mới dự định nói ra bản thân mục đích thật sự nếu như thích h áp thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hưu của ngài q một chương bốn trăm bốn mươi hai người đại diện chế độ chương bốn trăm bốn mươi mốt người đại diện chế độ chúng ta hy vọng có thể đạt được công tức đại nhân ngài tha thứ đồng thời đạt được ngài trao quyền có thể sinh sản đồng thời kinh doanh vải lông d ề quyền lợi đương nhiên chúng ta tuyệt đối sẽ không bạch bạch để ngài trả giá bát lệ vội và nói chúng ta tiêu thụ hàng hóa lấy được lợi nhuận nguyện ý cùng ngài chia ba b ả y thành tại quá khứ chúng ta tích lũy không ít đường dây tiêu thụ tin tưởng tiêu thụ tốc độ khẳng định phải so ngài đơn thuần buôn bán phải nhanh rất nhiều ngài ý như thế nào bát lệ thận trọng nhìn xem g i i nơ biểu lộ hy vọng có thể từ đó nhìn ra một chút đầu mối nhưng mà g i i nơ biểu lộ nhưng lại không có gì thay đổi giống như là không có nghe được bọn hắn nói nói đồng dạng sau một lát giải nợ cái này mới nói ra nói cách khác các ngươi muốn dựa vào tiền đến thu mua ta không riêng muốn ta tha thứ các ngươi trước đó sở tác sở vi còn muốn mang theo các ngươi cùng một chỗ phát tài thật sao â nghe giải nợ như thế trực bạch mà nói bắt lệ uống rồi dư lệ hai người đều lộ ra trò chơi người xấu hổ do dự một hồi mới nói ra là như vậy công tước đại nhân chúng ta lợi dụng quá khứ đường dây tiêu thụ tiến hành mua bán lời nói cuối cùng sẽ so ngài hiện tại tốt hơn bán một chút đến lúc đó ngài kiếm không phải cũng là càng nhiều sao chúng ta đây là cả hai cùng có lợi cục diện quên đi thôi giải n ở cười nhẹ lắc đầu nói ra ý nghĩ của các ngươi ta minh bạch nhưng là dù sao cái này còn toi là ta hao tốn rất nhiều tinh lực mới nghiên cứu ra được ta phân phát cho ta lãnh địa các cư dân còn nhận lấy các ngươi cản trở mà bây giờ các ngươi thấy được chỗ tốt liền muốn chia cắt đây có phải hay không là thái quá phân các ngươi giải n ở đưa ngón trỏ ra chỉ vào hai người này trên mặt vẫn mang theo ý cười nhưng lời nói ra nhưng lại làm cho bọn họ khắp cả người phát lệnh các ngươi thật sự cho rằng ta không sẽ vận dụng quân đội đến đối phó các ngươi sao không công tước đại nhân chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này chúng ta đối với ngài tôn kính là thật tâm thầy bắt l ệ vội vàng giải thích nếu quả như thật như giải nở nói hắn em sẽ sử dụng quân đội tới đối phó nhóm người mình đây tuyệt đối là một trận thai hoàng ở đầu không muốn nói gì quốc vương tủ quần áo tại đế quốc có được cỡ nào thực lực khổng lồ coi như ngươi có tiền nữa tại một vị công tức trước mặt mãi mãi cũng không có tác dụng trừ phi toàn bộ thương hội hao hết sở hữu tài sản thuê một chi mấy ngàn người lính đánh thuê đội ngũ mới có thể cho giải nở tạo thành uy hiếp mà toàn bộ thương hội sẽ hay không vì một cái phân bộ mà hao hết đại lượng tại phú thậm chí không tiếc đắc tội một vị thực quyền công tước đây chính là rõ ràng có lẽ tự mình xử trí cái phân bộ này những người phụ trách đem đổi lấy bắc cảnh công tức thông cảm cùng hợp tác mới là đám kia trục lợi các thương nhân có khả năng nhất làm ra sự t ì n h như vậy ngươi nói cho ta tại ngươi m ạ o phạm ta về sau còn lại tới đây phải cầu được đến lợi ích đến cùng là dạng gì tâm thái mới thúc đẩy ngươi làm ra động tác như vậy g i à i n ở t ừ n g bước lên r ộ n g hai con mắt liền như là ngay tại đi săn sư tử bình thường tập trung vào trước mặt hai người bắt lệ cùng d i ó di lệ lúc này chỉ cảm thấy chính mình chính tại đối mặt một đầu phẫn nộ sư tử tuy thời đều muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này xin tha thứ công tước đại nhân dẫu lễ hốt hoảng muốn giải thích mà b ạ t lễ lúc này đã nói không ra lời chúng ta là thật hy vọng có thể cho công tức đại nhân ngài mang đến càng nhiều lợi ích đồng thời vì chính chúng ta tìm kiếm một cái cơ hội sinh tồn chúng ta lúc trước con đường ngài là minh bạch nhưng bây giờ vải lông dê bị ngài phát minh đi ra như vậy vải bố cho dù là còn có thể lại kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian chỉ sợ tuổi thọ cũng sẽ không quá dài chúng ta nguyện ý vì ngài hiệu lực nguyện ý nghe theo ngài hết thẻ chỉ thị chỉ hy vọng ngài có thể cho chúng ta một đầu sinh lộ cho các ngươi một đầu sinh lộ sao giải n ở nhìn xem bị chính mình dọa đến lơm lớp lo sợ hai người nhẹ g i ọ n g nói sau đó trên mặt biểu lộ từng bước trở nên ôn hòa bắt đầu cho các ngươi một đầu sinh lộ cũng không phải là không thể được giải n ở nhẹ nhàng đập mặt bàn bặt lệ vội vàng thức thời nói ra chỉ cần công tước đại nhân ngài nguyện ý cho chúng ta một đầu sinh lộ vô luận sự tình gì chúng ta đều nguyện ý vì ngươi làm chúng ta nguyện ý vì ngài hiệu lực giải n ở cười ha ha một tiếng nói ra có thể đã các ngươi nguyện ý vì ta hiệu lực như vậy ta cũng không thể để các ngươi chết đói như vậy đi ta để các ngươi làm ta vải lông dê người đại diện thế nào người đại diện nghe được cái này xa lạ danh tử bát lệ cùng dấu dữ lệ hai người liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được hoang mang không sai liền là người đại diện về sau ngoại trừ ta bày ra ở trên thị trường bán lẻ vải lông dê bên ngoài ta còn dự định cung cấp vải lông dê bán buôn hoạt động các ngươi có thể đạt được c à n g toàn cục hơn lượng vải lông dê tiêu thụ đến địa phương khác giá cả có thể thoáng cho các ngươi giảm xuống một chút nhưng không có chính mình sinh sản vải lông dê quyền lợi cái này đây là tự nhiên hoàn toàn không có vấn đề tôn kính công tức đại nhân hai người này không khỏi nhẹ nhàng thở ra theo mặc dù không có đạt thành ngay từ đầu lấy được sinh sản vải lông dê q u y lợi nhưng là tóm lại là tại vải lông dê cái này trên phương diện làm ăn phân một chiến canh tuy rằng bọn hắn hoàn toàn mất đi vải vóc lũng đoạn quyền nhưng ít ra bọn hắn còn có thể thu hoạch lợi nhuận cái này cũng đã đủ rồi ta còn chưa nói xong nhìn xem tươi cười dạng giỡ hai người giải nở cho bọn hắn rót một chậu nước lạnh ngoại trừ vải lông dê bên ngoài ta còn muốn tại các ngươi lợi nhuận bên trong rút ra một phần mười thu nhập làm ta đại diện phí đồng thời đã các ngươi nói muốn vì ta hiệu c h u n g như vậy ta muốn các ngươi mỗi tháng đều cho ta cung cấp chí ít hai trăm tên nhân khẩu vận chuyển đến bất cảnh vượt qua hai trăm người bộ phận ta hội d ự theo thị trường giá cả triệt tiêu các các ngươi cảm giác phải ý như thế nào Ê! không có vấn đề công tức đại nhân như ngài mong muốn chúng ta sẽ dựa theo ngài nói tới làm hai người khẽ cắn ngôi đáp ứng giải nợ yêu cầu không có cách hiện tại bọn hắn là người là giao thất ta là thịt cá tại giải nợ dưới dâm y không thể không khuất phục giải nợ gật đầu cười cười nói ra rất tốt các ngươi trung thành đã được đến ta sơ bộ tán thành ta sẽ để cho giới trướng của ta nhân viên tình báo giám thị các ngươi không phải cho ta làm cái gì tiểu động tác xin yên tâm công tức đại nhân chúng ta sẽ không hai người vội vàng thể t h t thể đuổi đi hai người về sau giải nợ hạ đặt vải lông dê nhà máy lần nữa khuyết trương viên mệnh lệnh hắn vốn cho rằng hiện giai đoạn vải lông dê nhà máy chỉ cần ba trăm cái công nhân như vậy đủ rồi nhưng không nghĩ tới những thương nhân kia đối với vải lông dê vậy mà như thế nóng lỏng mười ngày hai ngàn thất vải liệu sản lượng vậy mà đã theo không kịp bởi vậy hắn lần này đánh gãy tới một cái đ ộ t n h i ê n trực tiếp khuyết trương viên đến một ngàn người sản lượng quá thịnh cái gì hiện tại còn không tính là cái gì mà lại như thế nào đem con toi phương pháp sử dụng truyền đạt xuống dưới đã thành giải nợ muốn suy nghĩ sự tỉnh ngày thứ hai mẹ cạ d ù n cùng các nơi thôn trang gia đình quân nhân đều thu đến vải lông dê nhà máy muốn chiêu mộ nữ công ty tức Vô luận q một bốn trăm bốn mươi ba phá giá chương bốn trăm bốn mươi hai phá giá nhà máy chiêu công hiệu suất rất cao ngắn nhưng ba ngày thời gian liền chiêu mộ bảy trăm linh danh ngữ công đem nhà máy công nhân số lượng mở rộng đến một người cái số này tuy nói bởi vì đồng thời không có rất nhanh nắm giữ như thế nào dệt vải mà không có bao nhiêu sản lượng tăng lên nhưng là mỗi người đều đang cẩn thận học tập dệt chắc chắn chờ đến các nàng học xong về sau tất nhiên hội tăng lên cực lớn vải lông dê sản lượng lúc này bắc cảnh liền có một chút may mắn cướp được vải lông dê tiểu thương nhân ngay tại cầm vải lông dê bốn phía trào hàng tại từng cái một còn chưa từng gặp qua vải lông dê trong thôn trang bọn hắn nương tựa theo ba t ứ c không nát miệng lưỡi liền muốn muốn lắc lư các thôn dân tốn ha bọn hắn kế hoạch thất bại bởi vì tại bọn hắn có thể đoạn thời gian đến trong t h ô n trang đại đa số đều có giải n ở phân công sinh ra từ sơ cấp quan viên học viện quan viên có bọn họ những thương nhân này hãm hại l ừ a g ạ t cách làm gần như không có khả năng thành công t ố i ta t ố i ta ngươi nói đúng bất quá ngươi cũng không thể để cho ta một điểm lợi nhuận đều không kiếm được a ta thừa nhận ngươi nói đều đúng đích thực một viên tiền đồng liền có thể mua sắm ba thất vải lông dê nhưng ngươi không thể để cho ta một chuyến tay không a trên đường đi phí chuyên trở ta chí ít còn cần kiếm về tôi ta thương nhân tiên sinh ngươi cảm thấy một viên tiền đồng hai thất giá cả như thế nào Vị này thương ô n quan vừa c ờ i nói. Cái vừa n gì? g ư i h định ấ t đ n là a nhân ó i đùa t ô không n trưởng tiên sinh. Dạng này liền chuyên Chúng trên đường đi ăn uống ngủ nghỉ đều phải tính làm chi phí bên trong. Dạng này giá cả bán ngươi liền muốn mất cả trí lẫn、trải. Thương n ta trợ trở ta ta mất trí trải. giá giá kiếm lại. đi phải chi phí phí cho h làm các cả cả cả đều đều tiên sinh ta phi thường lý giải nỗi khổ tâm của ngươi nhưng là ngươi biết chúng ta chỉ là một cái cùng khổ t h ô n trang các thôn dân cần v ấ t và cần cù lao động mới có thể miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử ở trong phòng của mình mặt run lệ bẫy bọn hắn cần p ả i vóc để chống đỡ rét lạnh tin tưởng ngài là cá nhân từ tiên sinh thôn u y ệ t đối sẽ k g ngồi người đông cứng đông giá trong. giải thống ngươi, cũng nhìn nhiều như bên nỗi tại trời bởi trải khổ vì trước vậy bị của các ngươi, bởi vì ta lúc tử Ta ta lý quan cuộc s ố g nhưng là ngươi cũng như phải hiểu khó vậy, là của xử thở a nếu n ư ngươi dùng cái giá tiền này tới mua, ta muốn bồi mất cả chỉ lẫn trải. Ai? Thôn quan giá cái tới bồi trải. Ai? cả ta mất trí mua, h dài bất đắc dĩ nói ra như vậy thật đáng tiếc chúng ta không cách nào cho ra ngài dạng này giá cao có lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy còn lại thương nhân đến đến, đến rồi mấy vị thôn dân chen trúc tại thôn quan bên cạnh đồng dạng cũng là ngồi ăn một bộ tiếp nối biểu lộ phi thường phối hợp đáng chết thương nhân nhìn xem đám người này biểu lộ không khỏi dưới đáy lòng chửi g ầ m lên nhưng vẫn là không được duy trì khuôn mặt tươi cười tôi ta tiên sinh ngài cố chấp thật sự là làm ta tán thưởng ta đồng ý liền lấy cái giá tiền này mua cho các ngươi đi ta chỉ sợ muốn bán đi quần tài năng góp đủ đường về nhà phí đi cái này tên thương nhân đem một trăm h thất thương nhân giao nhận cho cái này tòa thôn trang các thôn dân thuận lợi lấy được năm mươi mai tiền đồng cũng chính là năm mai ngân tệ tiền cứ như vậy tại các thôn dân gieo hò bên trong hắn mang theo chính mình năm tên công việc rời đi cái này tòa thôn trang rời đi về sau thôn trang về sau hắn căm tức quay đầu nhìn thoáng qua thôn trang hình dáng lúc đầu hắn dự tính lần này buôn bán có thể có được giá trị một mai kim tệ tiền đồng liền xem như lãi dòng nhuận cũng có thể đạt tới sáu cái ngân tệ tiêu chuẩn nhưng ở đối phương trả giá phía dưới của hắn lợi nhuận chỉ có hai cái ngân tệ bất quá cho dù là hai cái ngân tệ đối với hắn mà nói cũng đã là kiếm một rồi nguyên bản hắn cái này cấp bậc thương nhân cho dù là đi tới xa xôi bắc cảnh mỗi một lần có thể kiếm được một viên ngân tệ cũng đã là không sai thu hoạch mà bây giờ cho dù là không có đạt tới của hắn mong muốn cũng đã sớm siêu việt lúc trước vất và chạy tới chạy lui thu nhập đế quốc hai mươi sáu năm ngày hai mươi tháng hai bắc cảnh vải lông dê nhà máy đã thành lập hơn một tháng lúc trước chiêu mộ nữ công đã cơ bản toàn bộ có thể thuần thục thao tác con voi nhanh chóng dệt vải lông dê hiện tại tại giải nở khố phòng bên trong đã chất đ ố n g hơn hai vạn thất vải lông dê đây chính là giá trị hơn bảy trăm mai kim tệ đây chẳng qua là một tháng thu nhập liền đã xa xa vượt qua giải nở tại thu thuế lên thu nhập cho dù lên thương nghiệp tại án trả một chi điều tiết khống chế phía dưới phát triển cực nhanh nhưng là hiện tại mỗi tháng cũng bất quá là hai trăm mai kim tệ thu nhập mà thôi vẫn chưa tới vải lông dê thu nhập một phần ba mà chính là như vậy tình huống phía dưới lúc này vải lông dê nhà máy vẫn còn có năm t ấ t phía trên vải lông dê không có giao phó vẫn t ạ i gắng sức đuổi theo dệt hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ nữ công nhóm tính tích cực cũng là cực kỳ tăng vọt mỗi ngày chỉ cần công việc mười giờ liền có thể đạt được một viên tiền đồng mỗi tháng lương cao cái này đối với bọn hắn tới nói quả thực là thiên đường bình thường sinh hoạt đối với mình bây giờ thu nhập giá nợ là phi thường hài lòng hắn hiện làm khó chính là đến cùng muốn hay không lại đem con toi phương pháp sử dụng truyền thụ cho bắc cảnh các cư dân nếu như truyền thụ cho các cư dân vậy liền sẽ tạo thành vải lông dê lũng đoạn mất đi hiệu lực bất kỳ người nào đều có thể thành lập nên một cái nhà máy nhưng là nếu như không đem con toi phương pháp truyền thụ xuống dưới đó chính là nói không giữ lời h ú n g chi bản ý của mình liền là phát triển bắc cảnh cường đại hơn thủ công nghiệp đơn thuần vì chính mình vơ vét của cải là về sau ý nghĩ trong lòng mang theo dạng này lo nghĩ giải nợ lộ ra cũng có chút mất tập trung mà lúc này các thương nhân thì là nhao nhao nghĩ đến như thế nào bán ra mất trên tay mình vải lông dê nguyên bản có một bộ phận người muốn thừa dịp vải lông dê còn không có khuyết tán ra thời điểm tại bản địa buôn bán hung hăng làm thịt những người địa phương này một bút nhưng là hiện tại đã có vết xe đổ hành động như vậy tựa hồ cũng không thể kiếm được quá nhiều tiền thế là đám này các thương nhân chỉ có thể là quyết định bước lên bị đánh cướp phong hiểm đi cái khác địa khu buôn bán vải lông dê dơ d ả cụ lệ b á tước lãnh địa phật bệ tờ ghênh h ắ t nhìn một chút ta đây là tới từ phương xa thần kỳ vải vóc mềm mại của nó cùng phải m á i dễ chịu trình độ tuyệt đối vượt xa quá vải bố đồng thời trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là của hắn chống lệnh năng lực tuyệt đối viễn siêu trước mắt đã biết bất luận cái gì vải vóc phật bệ tờ g h n h thật chặt sát bên bắc cảnh thụ ở đâu ảnh hưởng nơi này mùa đông cũng là như thế rét lạnh t ở ở i、so、những t thương nhân này nhóm bốn phía dùng vượt xa hắn mua sắm giá cả gấp ba trào hàng lấy vải lông dê vậy mà mặc dù như thế đương những cư dân này tận mắt nhìn thấy đồng thời mò tới những này vải lông dê khối lượng về sau y nguyên của nghiện mua sắm chính là phải vì để cho các ngươi có thể quá tốt một cái ấm áp mùa đông ta thế nhưng là dùng cơ hồ giá vốn bán ra cho các ngươi ta là người thiệt lương cái này thương nhân mang trên mặt nụ cười xào trá lớn tiếng kêu gạo những cái k i a tốn hao giá cao mua được vải lông dê các cư dân thậm chí cũng còn đối với hắn mắc ơn không ngừng ca ngợi hắn aha một mai kim tệ tới tay ban đêm đợi đến đám người tán đi về sau cái này tên thương nhân ước lượng một chút trong tay túi tiền cao hứng nói nếu như thích h ấ p thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn trăm bốn mươi bốn thương nghiệp đại thần năng lực chương bốn trăm bốn mươi ba thương nghiệp đại thần năng lực gần đây g dơ dạ cụ lệ bá tước tâm tình rất không tệ trước đó tại lãnh địa của mình bên trong trồng trọt cây xỉ đạn cùng cây đay dạng này cây công nghiệp thừa dịp phương nam phản loạn nguyên vật liệu bị chặt đứt cung ứng tình huống phía dưới để hắn thật to phát một bút mà lại nhận bắc cảnh thương nghiệp ảnh hưởng lãnh địa của hắn phật bệ tờ g i è n thương nghiệp thuế cũng tăng lên rất nhiều tuy rằng phí qua đường đã lúc trước cùng giá nờ hiệp ước bên trong hủy bỏ nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện thu nhập của mình đồng thời không có giảm bớt ngược lại ở một mức độ nào đó tăng lên bất quá gần nhất hắn tử chính mình thủ hạ một chút thám tử miệng bên trong biết được lãnh địa của mình bên trong đột nhiên xuất hiện một ít thương nhân bọn hắn đại quy mô bán ra một loại gọi là vải lông dê vải vóc giá cả so phổ thông vải bố muốn rẻ tiền một chút bất quá khối lượng củng chống lạnh năng lực lại còn mạnh hơn nhiều nói cách khác loại này vải vóc tại ngắn n g ủ i ba ngày liền van g dội mở thật sao dơ dạ cụ lệ bá t ứ c hỏi chính là bá tức đại nhân chúng ta còn âm thầm bắt lấy một tên buôn bán loại này vải vóc tiểu thương nhân trải qua một phen thẩm vấn về sau biết được loại này vải vóc sinh ra từ bắc cảnh là bắc cảnh công tức giải nợ sản nghiệp giải dơ d ả cụ lệ b á tức gật gật đầu trong lòng khó tránh khỏi có chút ý động hắn cảm thấy nếu là mình có thể từ giải nờ c h â đó đại lượng nhập hàng còn đến phiên đám này các thương nhân bốn phía buôn bán mà lúc này giải nờ trong lòng là tương đương xoan suýt đến mức gần nhất trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi tình huống cũng không quá tốt khi nhìn đến vải lông dê nhà máy sinh ra lợi nhuận về sau hắn ngay tại từ với đến cùng muốn hay không giống là trước kia sở nghĩ như vậy đem con toi phương pháp sử dụng truyền thụ cho chính mình các cư dân bởi vì một khi truyền thụ cho các cư dân như vậy vải lông dê sinh sản biện pháp cũng liền khó tránh khỏi hội tiết lộ liền xem như áp dụng lại nghiêm mật, mật giữ nhưng là nếu như không đem phương pháp sử dụng giao cho các cư dân như vậy thì vi phạm với chính mình lúc trước dụ ý b ả n ý của hắn là gia tăng cư dân thu nhập mở rộng bắc c ả n h thị trường đến hấp dẫn càng nhiều thương nhân đến làm ăn mượn n à y phát triển bản địa nghề phục vụ cùng thủ công nghiệp lại thông qua thủ công nghiệp cùng phục vụ nghiệp trả lại cư dân sinh ra càng lớn thị trường nếu như vẹn vẹn chỉ là để thu nhập của mình kịch liệt gia tăng có thể sẽ làm cho quân đội của mình to lớn hơn hoặc là tài chính càng dư dả nhưng là kéo động thị trường hiệu quả tất nhiên là so ra kém khuyết tắn vải lông dê biện pháp nhìn xem mất h n mất vía danh nơ l ã lần nữa ân cần dò hỏi có phát sinh cái gì sự tình làm người cảm thấy khốn hoặc bởi vì lúc trước con toi sự kiện phở lạn cấp ra phi thường tốt nhưng biện pháp giải quyết bởi vậy giải nở hiện tại cũng không n g ạ i đem tâm sự của mình báo cho phở lạn thế là hắn đem trong lòng suy nghĩ toàn bộ nói thẳng ra nô、no. phở l ạ n trầm ngâm một chút sau đó nói ra rất xin lỗi tuy rằng ta đến từ thương nghiệp càng thêm phát đạt nam bộ nhưng là ta đối với chuyện buôn bán ta đồng thời không hiểu nhiều lắm có lẽ ngươi hẳn là hỏi một chút tạm tra người chi tài chính của ngươi đại thần hắn nhất định không phải cái hạng người vô năng phở lạn cân nhắc một chút nói ra ản trạ mười chỉ sao nghe p h ở làn mà nói giải nở trong đầu nổi lên cái k i a hèn mọn t h a m ô nhận hối lộ ăn uống ca cược chơi gái mọi thứ đều đủ thân ảnh một người như vậy cũng được liền tại hắn trong lòng nghĩ như vậy đồng thời hắn đột nhiên phát giác chính mình lúc trước đem hắn bổ nhiệm làm thương nghiệp tài chính đại thần nguyên nhân chính mình lúc ấy từ thương nghiệp góc độ khảo giáo hắn đối phương thế nhưng là thao thao bất tuyệt chậm rãi mà nói một chút lý luận liền liền chính mình cái này đến từ tin tức lớn bùng nổ thời đại người sau khi nghe đều khen không dứt miệm chỉ bất quá về sau chính mình làm cái vung tay trường quỹ đem thương nghiệp sự vụ đều ném cho hắn cũng không chút cẩn thận tra xét lại thêm hắn ngày thường bệnh vặt quá nhiều chính mình cơ hồ không để ý đến hắn tài năng nghĩ đến nơi này giải n ở gật gật đầu n g ư ờ i nói rất có lý ta ngày mai sẽ đi hỏi thăm hắn một chút nhìn xem thợ l à n đã cao cao bụng to ra giải n ở tâm tình rất là phức tạp nhìn xem đỉnh đầu mang theo giản lược đồ án trần nhà không biết là cao hứng hay là khổ sở một loại phiền muộn cảm giác tự nhiên sinh ra năm nay là đế quốc hai mươi sáu năm cách hắn mới vừa tới đến thế giới này đã qua bốn năm cô thân thể này cũng từ ngay lúc đó mười sáu tuổi phát triển đến hiện tại nhưng hai mươi tuổi hai mươi tuổi mình đã sắp có cái thứ nhất dòng dõi nói cách khác chính mình ở cái thế giới này đã triệt để lạc địa sinh căn là một nam nhân có ghen kéo dài đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác đương muộn giải nở mất ngủ người tại lúc buổi tối luôn luôn suy nghĩ lung tung mà lại nghĩ sự tình cũng đều là chút không có giới hạn đồ vật rất nhiều ban ngày căn bản n g h ĩ cũng sẽ không n g h ĩ sự tình ở buổi tối một nháy mắt biến tràn vào n ã o hải giải nở cũng không biết là buổi tối mình mới là chân thực vẫn là ban ngày mình mới là chân thực nhưng buổi tối ý nghĩ rất nhiều đến ban ngày liền sẽ quên mất không còn một mảnh nhìn xem nằm tại bên cạnh mình hô hấp đều đều rơi vào trạng thái ngủ say phờ lạn giải nở đưa tay ô m nàng chính hắn cũng không xác định đối với phờ lạn đến cùng là dạng gì tình cảm nói là tình yêu đi hắn cảm giác không thấy nhưng nếu như nói đến hận ý thời gian mấy tháng đi qua hắn đối với phờ lạn cũng rất khó nhấc lên ban đầu như thế thái độ ác liệt nhìn xem bụng của nàng giải nở không biết mình là yêu ai yêu cả đường đi vẫn là đã thành thói quen dạng này thời gian đời trước sự tình đến tột cùng là một giấc ngộng vẫn là hiện tại phát sinh hết thể bất quá là hoàng lương nhất n ộ n g nếu như nói làm ộ n g hắn có thể rõ ràng nhớ lại đời trước phát sinh qua cái gì đời này sự vật cũng giống như vậy rõ ràng hiện ra ở trước mắt của mình phật làm đều đều hô hấp nhẹ nhàng đánh vào trên mặt mình một cô thiếu nữ khí tức tràn vào lô mũi truyền tiến đại não nàng cũng chẳng qua là cái mười tám tuổi thiếu nữ mà thôi giải n ở đột nhiên cảm giác chính mình có chút chưa già đã yếu làm sao rõ ràng mới hai mươi tuổi liền vượt qua trung niên nhân sinh sống đâu chính mình đời trước tuy rằng còn không có sống đến cái tuổi này nhưng hai mươi tuổi chính hẳn là thanh xuân niên k ỳ a trong lòng suy nghĩ những này có không có giải n ở rốt cục mê man tiến vào giấc ngủ tại trong động hắn giống như trở lại đời trước nhưng ngay tại chính mình tại lưới cà chơi game thời điểm lại phát hiện bên cạnh mình mở đen lại là giờ dạ cụ lệ bá tước cùng tợ dệt tồn bá tước đứng phía sau lại là phờ l ạ n hẹn cùng l à bạ hai người quân lấy chính mình muốn chính mình cũng cho bọn hắn mở một máy sáng ngày thứ hai giải nợ từ cái này cổ có ém mộng cảnh bên trong thanh tình lại lắc lắc đầu không có để ở trong lòng rửa mặt hoàn tất về sau liền chui vào trong thư phòng có chuyện gì cần ta cống hiến sức lực sao công tước đại nhân hẳn cha mất chi thận trọng nhìn xem giải nợ nói ra từ với trước đó nhiều lần tham ô nhận hối lộ đều bị giải nợ tóm gọn bởi vậy hắn hiện tại phi thường e ngại chính mình vị này chủ quân sợ đối phương lại bắt lấy chính mình ngược điểm gì hắn cũng không muốn chịu roi cũng không tiếp tục suy nghĩ thả l ò n g điểm giải nở khoát khoát tay chân ă n nói ta bảo ngươi đến là muốn hỏi ngươi chút sự tình ngươi không cần khẩn trương nếu như thích hát thiết vương miện g xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài